q u y một chương một ẩn tàng thuộc tính trí tôn huyết mạch đại viêm vương triều thiên kiếm tông phía sau núi một chỗ cũ nát trong phòng lý ngang bỗng nhiên mở hai mắt ra nương theo mà đến là phảng phất muốn đem hắn xé rách đồng dạng kịch liệt đau nhức lông mau dựng đứng nhìn chung quanh một chút chung quanh đây là một cái rách dưới phòng nhỏ mấy chương bàn gỗ cũ kỹ bích họa trang trí phong cách có chút tương tự với phía trước trên tv nhìn thấy cổ đại cái này chuyện gì xảy ra lý n a n g có chút mọi bức bởi vì hắn kinh ngạc phát hiện hắn bậy mà có thể rõ ràng trông thấy hết thể chung quanh phải biết hắn tại mười tuổi thời điểm phát sinh qua một lần ngoài ý mớn dẫn đến cặp mắt của hắn ngủ những năm gần đây hắn vẫn luôn trong bóng đêm trải qua rất nhanh lý ngang chính là phản ứng lại hắn xuyên qua trong đầu ký ức nói cho hắn biết nơi này là một phương h u y ề n huyễn đại thế giới có vạn tộc mọc lên như rừng yêu thú tàn phá bờ bãi d ê n d ỉ vong hồn bốn phía du đãng hung hiểm và phần cũng có cao nhân ngưng khí thành kiếm chặt đ ứ t hư không một kiếm có thể địch trăm vạn quân mà hắn lý ngang nhưng là đại viên vương triệu tam đại tông môn một trong thiên kiếm tông hoạch tâm đệ tử thiên tư chắc tuyệt càng là người mang đỉnh tiêm huyết mạch một trăm năm có gặp nhất là lý ngang xuất thân phổ thông gia nhập vào thiên kiếm tông thời điểm vẹn vẹn một vị phổ thông ngoại môn đệ tử mà thôi có thể thu được thành tựu như thế tự nhiên là càng thêm l o á n mắt thiên tài lý ngang không nhịn được cười lạnh trong tươi cười tràn đầy tự dễ ước nghiệm ai ngay tại nửa năm phía trước đồng môn sư môn diệp tư nhu đột phá thông huyền cảnh thời điểm tao nộ kiết nạn nhục thân gần như hủy diệt diệp tư nhu là thiên kiếm tông đại trưởng lao nữ nhi tư tiểu cùng lý ngang cùng nhau lớn lên bị lý ngang xem như thân mội mội đồng dạng đối đãi một lần kia diệp tư nhu chết thẳng cẳng lý n a n g vì cứu diệp tư nhu lấy tự thân huyết mạch bảo vệ diệp tư nhu khiến cho diệp tư nhu tái tạo nhục thân nhất phi trùng thiên đột phá thông huyền cảnh con đường tu luyện lấy cảm giác luyện thể ngưng khí vì sơ cấp vừa vào thông huyền vì đại sư là vì toàn bộ đại v i ê m vương triều đỉnh phong cường giả Ngày đó, Thiên kiếm Tông cường Thiên Tông tông tuyên giả. đó, đại thêm một tộc tới trúc. tại Bách chủ chỗ Kiếm lại Kiếm Di vị đại sư cấp bậc bố, hắn đã bị trục xuất nội môn trở thành một cái đệ tử bình thường mà tu vi của hắn càng là từ ngưng khí cảnh hậu kỳ lui trở về luyện khí cảnh trung kỳ trước đây tông môn đáp ứng ta cứu diệp tư n u sau đó lấy truyền tùy đan có thể khôi phục ta mất đi huyết mạch bọn hắn l ừ a gà ta t càng đem ta đuổi ra nội môn lý nang biểu lộ càng âm lệ như thế xem ra triệt để biến thành phế nhân chính hắn đã triệt để bị tông môn vứt bỏ nhưng mà nhường hắn không có nghĩ tới là đã từng bị hắn xem như thân mọi mọi đồng dạng diệp tư n u nhất phi trung thiên trở thành thiên kiếm tông đương đại kiếm nữ kết quả nhưng là đối với hắn đối xử lạnh nhạt đối đãi vẹn vẹn bỏ lại mấy bộ phổ thông dược liệu sau đó chính là cũng không còn tới bái kiến hắn mà lý ngang phía trước ngẫu nhiên biết được diệp tư nhu đã cùng cùng là đại v i ê m vương triệu tam đại tông môn một trong thanh môn tông thiếu tông chủ đ í n h hôn từ sau lúc đó đã từng trải qua sư hình sư đệ vô số làm hắn vui lòng người nhao nhao nhảy ra ngoài liên phản g phất chịu đến người khác chỉ điểm đồng dạng từng cái từng cái liên tiếp khiêu chiến hắn lấy đủ loại lý do ra tay với hắn ngay tại gần nhất mấy ngày nay thiên kiếm tông hoàn toàn đoạn mất tiền tài của ta ta nói khát khó nhịp đi tiền đường trộm một chút đồ ăn kết quả đang lúc lý ngang trộm đồ ăn dự định rời đi lúc hắn cũng là bị diệp tư nhu thủ hạ triệu hổ bắt lại cái tại chỗ một trận đánh tàn bạo đắng đánh sau đó n a m ở trên giường vừa ngủ không dậy nổi chết thẳng cẳng lúc này mới có xuyên qua tới sự tình n ư ớ c cười thật đáng buồn ta một đời thiện lương thiện trí g i ú p người l i ê n một cái con kiến đều không đành lòng dâm chết kết quả nhưng là bị hại nặng nề thân là người xuyên việt rất đa tinh tự lý ngang cũng là cảm động đây nghĩ đến đây lý ngang biểu lộ chính là vô cùng ấm trầm nếu quả như thật là như thế này như vậy hắn tình cảnh hiện tại cực kỳ nguy hiểm thế giới này thực lực vi tôn nhỏ yếu thiện lương cuối cùng liền như là sâu kiến đồng dạng mặc người nghiện ép dẫm đạp xuyên qua tới một lần phế nhân chẳng lẽ muốn chờ chết không thành lúc này lý n a n g cũng là ngồi dậy quyết không thể ngồi chờ chết bây giờ chính mình hiển nhiên đã triệt để bị thiên kiếm tông vứt bỏ không có thiên kiếm tông đệ tử thiên tài thân phận tiếp tục lưu lại ở đây giữ nhiều lãnh ít ẩm ngay tại hắn ngồi dậy một cái t r ớ c mắt trên thân thể đau đớn kịch liệt giống như thủy triều đồng dạng đánh tới khiến cho lý ngang trực tiếp từ trên giường ngã dầm trên mặt đất trước mắt của hắn một đạo q u a n mang lại là trong nháy mắt lóe lên cuối cùng tại trước mắt của hắn tạo thành một cái trong suốt màn hình cột túc chủ lý ngang nam cảnh giới luyện thể cảnh t r u n g kỳ huyết mạch huyết tổn tu vi đang nhanh chóng trôi qua bên trong ẩn tàng tin tức một trời sinh song huyết mạch nắm giữ ẩn tàng trí tôn huyết mạch chỉ bất quá bởi vì không có phát hiện mà giấu ở thể nội ẩn tàng tin tức hai đỉnh tiêm huyết mạch tiêu thất lặp lại tu luyện mười cái chú tiên có thể kích hoạt trí tôn huyết mạch nhìn thấy một màn này lý ngang trong nháy mắt mắt t r ò n tròn kim thủ chỉ cuối cùng đã tới sao q u y một chương hai kinh khủng tư chất yêu n g h i ệ t tái sinh trí tôn huyết mạch cái này làm sao có thể lý năng ngốc ngồi ở trên giường biểu lộ không thể tin trí tôn huyết mạch cả phiến thiên địa cường đại nhất huyết mạch nghe đồn người sở hữu cũng là tụ tập đại khí vận làm một thể lúc mới sinh ra trời sinh dị tượng sau này có thể nhập đại cảnh giới loại t ô n tại này cơ hồ chỉ tồn tại trong truyền thuyết cho dù là trước mắt đông hoang bát đại thánh địa kiệt xuất nhất tuổi trẻ tiểu bối thánh nữ thiên tiêu có bất quá chỉ là thánh cấp huyết mạch mà thôi cùng trí tôn huyết mạch so sánh không đáng giá nhắc tới t i ể u nói này ta đem lúc t r ư ớ c huyết mạch đưa cho diệp tư nhu ngược lại là một chuyện tốt lý ngang cười lạnh t h ậ t sự chú ý của hắn chính là đặt ở trước mắt hệ thống giới diện bên trong vừa rồi hắn ngã xuống thời điểm ánh mắt nhìn về phía chính mình thế là hệ thống chính là xuất hiện mình tin tức như vậy lúc này lý ngang ánh mắt chính là nhìn về phía chung quanh quả nhiên ngay tại một giây sau cái này đến cái khác nửa trong suốt không nhắc nhở chính là giống như một đời trước chơi qua vong du giới diện đồng dạng cái này đến cái khác hiện lên ở trước mắt của hắn phá giường gỗ chất liệu gỗ chắc ẩn tăng tin tức phổ thông r ừ n g gỗ cũng không có chỗ đặc biệt song sát chất liệu cao cấp nguyên thiết ẩn tăng tin tức bên trong ăn mòn còn có thể sử dụng hai mươi tám t i ê n hai mươi tám ngày sau sẽ d ụ n g thấp kém chén thuốc chất liệu kim nguyên thảo xích viêm quả nhị phẩm h sát thảo ẩn tăng tin tức nắm giữ độc tính dùng qua phía sau sẽ làm cho cơ thể không ngừng suy yếu không dễ dàng phát giác a làm lý ngang ánh mắt quét hình đến bên cạnh bàn chén thuốc sau đó nét mặt của hắn rõ ràng cũng là có chút biến hóa những cái tia chén thuốc chính là trước kia diệp tư n u đưa cho hắn không nghĩ tới chén thuốc này lại là ẩn chứa độc tính chẳng thể trách lý ngang âm thanh lạnh lùng nói tuy ta phía trước huyết mạch tiêu thất nhưng tối thiểu nhất còn có luyện thể cảnh tu vi kết quả đối mặt c ù n g cấp bậc người ta căn bản không có sức hoàn thủ khác thường suy yếu đoạn thời gian kia ta khi thắng khi bại nhận hết ngược đãi nguyên lai là cái này chén thuốc nguyên nhân nghĩ tới đây lý ngang giận quá thành cười hắn hệ thống tất nhiên có thể xem xét vạn vật tần tàng tin tức đã như vậy hắn hẳn làm mau rời khỏi cái địa phương quỷ quái này đi tìm cơ d u ê n đã có người h ã n hại hắn tất nhiên thế giới này đối với hắn ác ý trần đấy cái kia hắn liền muốn h ó a thân thành á c ma chém hết hết thẻ cựu địch bây giờ lý ngang chính là không có chút nào do dự trực tiếp ngồi xếp bằng sau đó t h ể nội linh khí chậm rãi vận chuyển thổ nạp thiên địa linh khí hắn giờ phút này lại là giống như phía trước đồng dạng bắt đầu chậm rãi tu luyện hô hấp thổ nạp không ngừng lặp lại một chu thiên hai cái chu thiên ngay từ đầu bởi vì lý ngang không có huyết mạch nguyên nhân thổ nạp đạt được tới linh khí vẹn vẹn tại thề nội tồn tại phút chốc chính là toàn bộ tiêu tan chỉ bất quá theo lý n a n g kiên trì bền bị tu luyện lý ngang t r u n g quanh thân thể lại là có một đạo yếu ớt kim quang không ngừng quanh quẩn ở xung quanh thời khắc này lý ngang giống như một tôn tiên nhân đám chìm trong ngập trời kim khí bên trong trong cơ thể hắn chí tôn huyết mạch đang bị chậm rãi tỉnh lại ngay tại lý ngang chỗ vứt bỏ phía sau núi bầu trời chân trời đám mây hướng về hai bên nổ tung cũng là p h ả n phất bị hai tôn đến từ trong vũ trụ đại thủ cho cứng rắn mở ra đồng dạng một đạo kim sắc ánh sáng nguyễn xoay quanh ở giữa không trung hóa thành một tia một luồng tiên khí xông thẳng ngân hà mà ở đó phương viên trăm dặm bên ngoài trên mặt biển chừng hàng ngàn hàng vạn của nước đ ố n g nhiên nổ tung dựng lên phản phất thiên địa cũng là phụ trợ không được c ố này uy năng đồng d ạ n g cái này toàn bộ đại v i ê m vương triều vô số tông môn người trong n g á y mắt một b ư ớ c vô số tông môn gia tộc các đại thế lực người đều là bị một màn này chỗ sâu đậm rung động đến cái này chẳng lẽ là có cao nhân v u n g xuống đại v i ê m vương triều như thế bồng bột kim khí đến tột cùng là người nào p h o n g hoa cái này trước đây chưa từng gặp a Buổi c h i ề u đã hoàn chỉnh tu luyện m ư ơ i cái chu thiên lý n g n g rốt cục chậm rãi mở hai mắt ra h ắ ngay nhẹ n n h à nắm chặt q n m tại cỗ cực thân thể cực kỳ m lý, lý ngang chuẩn bị khởi hành lúc hắn chính là trực nghe từ đằng xa có mấy đạo khí tức đang chậm rãi tới gần trường lao nói phía sau núi mới vừa có chút di động để cho ta tới xem một chút thuận tiện xem lý ngang cái k i a phế nhân chết chưa hừ hắn như vậy trọng thương chắc chắn phải chết nơi xa người đến tiếng nói cũng là chính xác chuyển đến trong lỗ thai của hắn trí tôn huyết mạch thoát thai hoa cốt hiện tại hắn cảm giác lực cũng là lấy được nhiều tăng cường người đến chính là lần này đem hắn đánh trọng thương đến chết triệu hổ q u y một chương ba t h i ệ n đưa các ngươi hết t h ả xuống địa ngục triệu hổ lý ngang biểu lộ càng âm trầm đối với người này hắn tự nhiên không xa là gì triệu hổ một mực đi theo ở diệp tư nhu bên cạnh là diệp tư nhu chó săn dựa vào diệp tư nhu đề điểm hắn m u ô i thuận lợi trở thành nội môn đệ tử đã từng trải qua lý ngang đồng dạng vì nội môn hạch tâm đệ tử càng là thiên kiếm tông nổi danh thiên tài thời điểm đó triệu hổ đối mặt với lý ngang c ũ n g đúng bằng mọi cách lấy lỏng thậm chí còn biểu thị lý ngang là hắn huynh đệ tốt nhất bằng hữu có phúc cùng hưởng có nạn cùng chịu chỉ bất quá theo lý ngang huyết mạch tiêu thất biến thành phế nhân sau đó thứ nhất nhảy ra nghĩa mai lý ngang đúng là hắn thứ nhất khiêu chiến lý ngang cũng là hắn lý ngang sư minh trưởng lão để cho ta ghé thăm người một chút bên ngoài viện triệu hổ cùng với một đám thiên kiếm tông nội môn đệ tử cũng là cười đ ế u đẩy ra lý ngang phá cửa chính chính là phát hiện lý ngang đang ngồi ở cửa phòng miệng một chỗ ngồi thanh sam biểu lộ đ ặ m nhiên l i ê n phẳng phất căn bản không có nhận qua bất luận cái gì thương như thế chuyện gì xảy ra triệu hổ biểu lộ có chút kinh dị phải biết phía trước hắn đối với lý ngang xuất thủ hắn nhưng là không có l i ề u tình chút nào dựa theo lý ngang như vậy thương thế e rằng lý ngang sống không quá một tuần làm sao có thể bình yên vô sự hơn nữa để cho triệu hổ bất ngờ là giờ này khắc này lý ngang biểu lộ vô cùng đ ặ m nhiên một bộ bộ dáng phong khinh vân đạm phản phất như là trước kia lý ngang tối hăng hái đoạn thời gian kia như thế chẳng lẽ thương thế của hắn khôi phục Ừ, g i a hỏa này thực sự là mạng lớn xem ra lần này muốn trực tiếp giết chết hắn mới được dù sao hắn còn sống đối với tưởng nhớ nhu tiểu thư tới nói là một mối hỏa lớn nhìn thấy lý ngang không nói một lời triệu hổ cũng là góp tiến lên một bước một bộ dáng vẻ bất đắc gì nói lý sư huynh chúng ta thiên kiếm tông có một quy không cho phép trùng đồ hai ta tuy nói là đồng môn sư huynh thế nhưng là phạt thì vẫn phải phạt cho nên ngày đó ta xuất thủ nặng một chút mong rằng lý sư h i n h không lấy làm phiền lòng a lúc này lý ngang trung quy làm ở miệng liền thấy lý ngang cười nhạt một tiếng lắc đầu ta đương nhiên sẽ không trách móc hơn nữa còn phải đưa ngươi một phần lễ vật a triệu h ổ biểu lộ không biến nhưng mà lý ngang câu nói tiếp theo nhưng là khiến cho cái k i a triệu h ổ đủ cười trong nháy mắt rằng co chỉ nghe lý ngang từ tôn ó i tiễn đưa tất cả mọi người các ngươi hết thể xuống địa ngục triệu h ổ nghe vậy biểu lộ có chút và mẹo cười quái dị một chút ha ha lý sư h u n h xem ra ngươi thực sự là không biết cái gì gọi là họa từ miệng mà ra a trực tiếp bên trên giết hắn có thưởng như là đã vạch mặt triệu hổ cũng lời nói nhảm vốn là hắn lần này cũng không định bỏ qua cho lý ngang trực tiếp phất phất tay nháy mắt sau đó chứng hơn m ộ ư ơ i người nội tông đệ tử cầm trong tay vũ khí hướng về lý ngang vào tới xuất thủ như gió lý ngang biểu lộ không biến đ ạ m nhiên vẹn vẹn một cái tay dối ra phảng phất bắt được gió ngưng khí thành nhận xoẹt xẹt liền thấy từ cái kia lý ngang trong tay một vệ kim quang bắn ra toàn bộ tràn diện trong nháy mắt kiến tĩnh triệu h ổ chính là phát hiện cái kia nguyên bản hướng về lý ngang s ô n g tới một đám thủ hạ từng cái từng cái trong nháy mắt cứng đờ liền phăng phất thời gian tạm ngừng đ ồ n g dạng triệu h ổ đơn giản có chút ngoài ý mớn trận lệnh dọa quát động thủ a trực tiếp giết hắn chỉ bất quá ngay tại triệu h ổ thoại âm rơi xuống trong nháy mắt triệu h ổ chính là nhìn thấy tại trước mặt hắn cái kia một đám thủ hạ tại ngắn ngủi rằng co sau đó thân thể r u lên từng cái từng cái đầu người trong nháy mắt lan xuống năm cái mười cái hai mươi cái ưng ngô cụng n g ngô c ụ n sau đó những cái kia thủ h ạ lại là giống như quân bài đổ mì nổ đồng dạng nhao nhao ngã xuống t ĩ n h mịch quỷ dị t ĩ n h mịch thời khắc này triệu hổ con ngươi co r i ụ c lại sợ hãi v ậ t phần p h ả n phất đang nằm mơ cái này cái này đều đã chết ba nhất kích thuần sát điên rồi triệu hổ triệt để điên rồi hắn những cái kia thủ h ạ mỗi người cũng có luyện thể cảnh tu vi nhiều người như vậy cho dù là ngưng khí cảnh chính hắn đều không thể nhất kích tuấn h sát lý ngang một tên phế nhân cái này làm sao có thể Lý n n a mỗi một bước cũng giống như tiếng sấm đồng dạng tại triệu hổ trong hai ông ông tác hưởng lý ngang bất đắc dĩ lắc đầu trầm giải nói ngươi đã từng không phải đã nói ta là ngươi bằng hữu tốt nhất sao có phúc cùng hưởng có nạn cùng chịu đã ngươi phía trước muốn giết chết ta muốn để cho ta xuống địa ngục xem như hảo huynh đệ ta tự nhiên sẽ thành t vào ngươi nói xong lý ngang đã là đi tới triệu hổ trước mặt triệu hổ gầm nhẹ một tiếng trực tiếp vung ra một thanh trường đao hướng về lý ngang trái tim chém tới xoẹt xẹt chỉ bất quá liền thấy tựa hồ có một trận gió lướt qua đồng dạng triệu hổ đao còn chưa chém tới lý ngang trước mặt hắn chính là phát g i ấ c được cánh tay của hắn lại là t r u y ề n đến một cỗ cảm giác trống rỗng một hồi như tê liệt đau đớn che mất toàn thân của hắn túi đầu xuống triệu hổ phát hiện cánh tay của hắn vậy mà đã bị lý ngang chém xuống mà đao trong tay của hắn cũng là chạy tới lý ngang trong tay a triệu hổ kêu t h ẳ n một tiếng hối hận tuyệt vọng hắn hối hận hắn không phải thứ n h ấ t nhảy ra nghĩa mai lý ngang hắn không phải thứ n h ấ t nhảy ra ngược đại lý ngang điên cuồng g i ậ t đầu lý sư h i n h t h ả ta n ệ tình hai ta bạn tốt nhiều năm phân thượng đừng có giết ta đừng có giết ta ta bảo đảm rời đi thiên kiếm tông cũng sẽ không quay lại nữa đừng có giết ta thà chỉ bất quá tiếp theo một cái trước mắt triệu h ổ đập đi xuống đầu chính là cũng không còn nâng lên phúc triệu h ổ đầu người cùng thân thể của hắn triệt để phân ly q u y một chương bốn không tiếp đại giới tìm được hắn thiên kiếm tông nội môn chủ điện vàng son lộng lẫy cực kỳ p h ò n g khách rộng rãi phần cối u một nữ tử quần dài trắng khuôn mặt như hoa cầm trong tay một cái trường kiếm màu trắng như vậy khí chất giống như thiên nhân bên trong đại s ả n h ánh đèn đem nữ tử kia cái bóng kéo rất nhiều dài nữ tử k i a n g ọ c thủ cầm kiếm tựa hồ là hứng thú làm mấy kiếm lăng không huy động lại là khiến cho đại điện một bên hư không cũng là đột nhiên sóng gió nổi lên khiến cho đại s ả n h hai bên thiên kiếm tông những hộ vệ khác đều thuận theo biểu lộ kiên kỵ là kiếm ý kiếm nữ kiếm đạo đại thành khoảng cách thông huyền cảnh hậu kỳ có lẽ sẽ không quá xa tại kiếm nữ bên cạnh một cái đồng tông cửa nữ đệ tử cũng là nữ khi có chút c ả m thán mà cái kia nữ tử v á y trắng là vì thiên kiếm tông đương đại kiếm nữ diệp tư nhu cũng là toàn bộ đại viên vương triều cao cấp nhất thiên k i ê u một trong hôn lễ sự tình thế nào diệp tư nhu chậm rãi mở miệng bên cạnh nữ hộ tống cười nói thanh môn tông thiếu tông chủ đã sớm xuống thiếp mời mở tiệc chiêu đãi đại viên vương triều bé á tộc tại nửa năm sau tổ chức đại yến kiếm nữ thiên tư chắc tuyệt cũng chỉ có thanh môn thiếu tông chủ mới có thể xứng với kiếm nữ diệp tư nhu nghe vậy đây mới là cười nhặt cười chốc lát sau nàng tựa hồ là liền nghĩ tới cái gì lại hỏi lần nữa gần nhất có lý ngang tin tức sao nữ hộ tống lắc đầu lý ngang đã sớm bị khu trục ra nội môn nghe nói ở ngoại môn một cái nơi hẻo lánh an dưỡng bây giờ hắn huyết mạch tiêu thất cần truyền thủy đan mới có thể một lần nữa kích hoạt huyết mạch thôi diệp tư nhu khoát tay á o biểu lộ không biến đôi mắt đẹp từ đầu đến cuối đều đang nhìn mình bảo kiếm trong tay phản phất đối với lý ngang sự tỉnh không thèm để ý chút nào đ ồ dạng từ tốn nói truyền t h ủ đan lục phẩm kim đan cực kỳ hy hi hữu ta thiên kiếm tông cũng chỉ vẹn vẹn có một cái mà thôi đến lúc đó ta đột phá thần h ả i cảnh cần dùng đến như thế nào lại dùng tại trên người hắn đáp ứng ban đầu hắn vì hắn sử dụng chuyển tùy đan bất quá chỉ là dỗ hắn vui vẻ mà thôi phụ thân ta là thiên kiếm tông đại trưởng lão mà hắn chỉ là một cái đệ tử bình thường cái tia thanh môn thiếu tông chủ mới xem như ta đối tượng phù hợp sau đó trực tiếp đổi hắn ra thiên kiếm tông mặc kệ tự sinh tự diệt nếu có dị nghị giết chính là diệp tư nhu âm thanh rơi xuống khiến cho bên trong đại sành một đám hộ vệ cũng đều là biểu lộ hơi hơi thay đổi một chút không nghĩ tới cái này diệp tư nhu vậy mà nhẫn tâm đến trình độ này phải biết trước đây lý ngang đưa ra huyết mạch vì chính là cứu diệp tư nhu mệnh c h ỉ bất quá bây giờ diệp tư nhu đã thành kiếm nữ vì thiên kiếm tông nóng ánh nhất thiên kiêu tuổi còn trẻ đã vào thông huyền cảnh tại toàn bộ thiên kiếm tông chính là trưởng lão cũng không dám đắc tội nàng lúc này còn có ai dám vì lý ngang nói chuyện kiếm nữ c h ỉ bất quá ngay tại s a u m ộ t khắc có vài tên hộ vệ chính là vô cùng hốt hoảng vọt vào đại điện bên trong hô hấp dồn dập biểu lộ hoảng sợ liên phản phất gặp được cái gì cực kỳ khủng bố sự tình như thế diệp tư nhu trực tiếp hỏi chuyện gì xảy ra hộ vệ kia ngữ khí cũng là có chút run dày triệu hồ đội trưởng chết tính cả thủ hạ của hắn toàn bộ đều bị chém đầu tất cả sống sót thi thể ta đã để cho người ta dơ lên trở về ngay tại bên ngoài nghe được hộ vệ kia lời nói diệp tư nhu cơ h ộ i là không chần chờ dẫm chân như bay đi thẳng tới bên ngoài đại điện mặt bây giờ bên ngoài đại điện quảng trường một bộ một cô thi thể cùng với đầu người đang bị bày ra ở nơi đó nhất là triệu hồ đầu người nét mặt của hắn phía trên còn ngưng kết sợ hãi thật sâu phán phát trước khi chết trải qua cực kỳ sợ hãi sự tình đồng dạng bây giờ vô số người vây quanh chỉ có thể cảm thấy một cỗ lanh ý dù sao một màn này quá mức rung động thi thể là tại lý ngang tu dưỡng trong viện phát hiện hộ vệ tiên nói lý ngang đâu diệp tư nhu v ấ n đạo không thấy không biết qua bao lâu diệp tư nhu mới rốt cục mở miệng không tiếc bất cứ giá nào tìm được hắn đồng thời tuyên bố hết s á t lệnh truy sát lý ngang chỉ cần có người có thể xách theo đầu của hắn tới ta thiên kiếm tông ta thiên kiếm tông thượng trưởng lão chi vị chỉ bất quá triệu hổ xem như diệp tư nhu thủ h ạ bây giờ nhưng lại như vậy chết thảm khiến cho diệp tư nhu mặt mũi tối t ă m từ trên những thi thể này để phán đoán triệu hổ mọi người toàn bộ đều là bị nhất kích tuân sát không có chút nào năng lực h o à n thủ phải biết triệu hổ xem như nội môn hộ vệ đội trưởng ngưng ký cảnh tu vi cho dù là lý ngang thủ thương phía trước đều không thể như thế lanh lệ đem h ắ n đ ậ t bỏ diệp tư nhu ánh mắt càng ngày càng sâu thúy âm lệ lý ngang sư h u n h chẳng lẽ đoạn thời gian này n g u y ê một mực tại cùng ta diễn kịch q một chương năm bị đào đi hai mắt thiếu nữ gian thành rời đi thiên kiếm tông sau đó lý n a n g chính là trực tiếp hạ sơn một đường đi về phía đông mấy ngày gấp rút lên đường sau đó đi tới đông quận giang thành chính là hắn chỗ đi ngang qua tòa thành thứ nhất thành phố lý n a n g hành tẩu tại phía trên đường phố phấn hoa ánh mắt của hắn nhưng là cha xét chung quanh trước mắt hắn đã rời đi thiên kiếm tông nhất định phải mau chóng tìm kiếm cơ duyên tăng cao thực lực bằng không mà nói đến lúc đó một khi bị thiên kiếm tông người cho tìm được hung hiểm bản phần thôi huyên nữ cảnh giới cảm tri cảnh hậu kỳ ẩn tăng tin tức ba ngày đi qua cùng vương gia thiếu gia r i ê n tư gặp bị phát hiện bị lưu này tới xa xôi chi địa tại đường đi bên trong tao nổ yêu thú tập kích bỏ mình phá cái bình chất liệu gốm xứ ẩn t à n g tin tức đánh nát sau đó có thể thu được nhất phẩm cấp thấp võ học thái nguyên t r ư ở n g triệu khải nam cảnh giới luyện thể cảnh sơ kỳ ẩn t à n g tin tức một tuần sau sẽ tại chim én bên hồ gặp phải một vị lao đầu nhận được một bản trung cấp công pháp một đạo một đạo ẩn tàng tin tức hiện lên ở lý ngang trước mặt phần lớn người ẩn tàng tin tức trong một cột kia mặt cũng là không dù sao cơ duyên khí vận thứ này cũng không phải người, người đều có mà một chút phổ thông cơ duyên nhưng là bị lý ngang tại chỗ không nhìn dù sao hắn đã từng cũng là thiên kiếm tông hoạch tâm đệ tử một chút cấp thấp võ học công pháp hoàn toàn không lọt nổi mắt xanh của hắn một đường đi về phía đông bây giờ đã gần đến hoàng hôn lý ngang lẳng lặng đi ở trên đường nhỏ n g o à i thành mà trong tay của hắn nhưng là cầm cái kia triệu hổ chữ a vật giới trì lý ngang cảm giác lực ở đó giới trì ở trong tìm tòi một phen cuối cùng ánh mắt chính là đặt ở một bản cổ lao thư tịch bên trên võ kỹ lý ngang thay thế đem cái kia võ kỹ lấy ra ngũ phẩm cao cấp vũ kỹ chảm lôi lao khí ẩn tàng tin tức có thể thông qua tuần hoàn diễn luyện lĩnh lộ cấp độ càng sâu nhanh chóng nắm giữ chạm lôi đao khí đây không phải là tàng kinh các một năm phía trước đánh mất cái k i a m ộ t bản không trọn vẹn võ kỹ sao võ kỹ chia làm một đến chín phẩm một hai ba hạ phẩm bốn năm sáu thực phẩm bảy tám chín đỉnh tiêm trước mắt bọn hắn thiên kiếm tông cao cấp nhất võ kỹ bất quá chỉ là tông chủ tu luyện đại luân hồi kiếm lục phẩm trung cấp võ kỹ b ă n g vào chiêu này thiên kiếm tông chủ trước tiên g a n g dọc đại viêm vương triều kiếm t r ạ n ba vị cung cấp bậc tông môn lao tổ nhất chiến thành danh mà chạm lôi đao khí chính là gần với đại luân hồi kiếm võ kỹ chỉ bất quá vũ kỹ này bởi vì là không c h ọ n vẹn hơn nữa tu luyện độ khó cực cao cho dù là trước đây tông chủ tu luyện mấy tháng cũng vẹn vẹn nắm giữ nhập môn giai đoạn m à thôi cuối cùng chính là bị đặt ở tàng kinh các rất ít lại có người đi tu luyện dù sao loại này không c h ọ n vẹn võ kỹ tu luyện bất thành ngược lại dễ dàng tàu hỏa nhập ma c ư nhiên bị triệu hổ cho từng t r n g tới lý ngang cười cười chỉ bất quá xem ra cái kia triệu hổ rõ ràng không có tu luyện thành công bằng không mà nói ngũ phẩm võ kỹ uy năng cho dù là hắn đều không có chống cự biện pháp bây giờ lý n a n g biểu lộ cũng là biến có mấy phần lửa nóng ngũ phẩm cao cấp vũ kỹ nếu là bị hắn nắm giữ có thể chiến thông huyền cảnh lý ngang ánh mắt thật sâu nhìn chăm chú lên cái kia chạm lôi đao khí võ ký bí tịch rất nhanh lý ngang chính là chấn động không gì sánh nổi phát hiện tại hắn nhìn chăm chú cái kia võ ký trong nháy mắt võ ký bên trong tri thức lại là tự động tràn vào trong đầu của hắn bây giờ tại trong đầu của hắn chốt sâu nổi lên một đạo hư hảo bóng người bóng người kia toàn thân trong suốt toàn thân vô số kinh mạch tế bào mau chảy cũng là vô cùng rõ ràng hiện lên ở lý ngang trước mặt mỗi một tế bào nhảy lên kinh mạch biến hóa huyết dịch di động cũng là bị hắn rõ ràng quan sát được cái này chẳng lẽ ta thông qua quan sát vũ khí này thân thể của ta có thể tự động thôi diễn vũ khí này phương pháp tu luyện sau đó lý ngang trực tiếp tử giới chị ở trong lấy ra phía trước hắn cướp đi triệu h ổ cái kia một chiếc đao sắt hảo bắt đầu tu luyện lý ngang thở sâu thở ra một hơi nắm chặt tán đao dựa theo chính mình quan sát được phương pháp tu luyện bắt đầu diễn luyện bóng đêm đã gần đến lý ngang l ẻ loi một mình tại giang thành giã ngoại một lần một lần huy động trường đao trong tay mười lần năm mươi lần một trăm lần trăng tròn trên không mấy giờ tuần hoàn tu luyện sau đó lý ngang chính là ngạc nhiên phát hiện trong tay hắn cái kia đao sắt chung quanh đã là có một đạo yếu đớt lôi điện quanh quẩn quanh thân thậm chí còn có thể chuyển ra một hồi xoẹ xẻ tâm thanh chạm lôi đ a o khí nhập môn phải biết trước đây thiên kiếm tông tông chủ dùng thời gian mấy tháng bất quá cũng chính là nắm giữ được nhập môn mà thôi đã có lực lượng sau đó lý ngang chính là tiếp tục đầu nhập vào trong tu luyện lĩnh hội lĩnh hội l ặ p lại tuần hoàn mấy chu thiên tu luyện qua phía sau đợi đến lý n a n g phản ứng lại đã là ba ngày sau đó hoàng hôn hắn chạm lôi lao khí cuối cùng bị triệt để nắm giữ bây giờ trường đao trong tay của hắn bao quanh một tầng phun trào lôi điện đ ô n đ ố t v a n g rội liền thấy lý ngang trường đao trong tay cách không nhất c h ạ m xoẹt xẹt tại hắn cách đó không xa một tảng đá lớn lại là bị trực tiếp c h é m vỡ hóa thành đầy trời bột phấn như vậy uy lực có thể chiến thông huyền cảnh cường giả hô lý ngang lau mồ hôi chuẩn bị tiếp tục đi tới toàn bộ đông quận địa vực bao la ngoại trừ giang thành bên ngoài chắc chắn còn có những địa phương khác có thể tìm kiếm cơ duyên đang lúc lý ngang đi tới giang thành bên ngoài rộng lớn con đường thời điểm một đội nhân mã lại là trực tiếp từ cái tia bên ngoài thành hướng về trong thành lao đi nhìn dạng như vậy tựa hồ vẹn vẹn đi ngang qua mà thôi là bạch n g u y ệ t tông người cách bọn họ xa một chút bây giờ giang thành bên ngoài không thiếu người đi đường nhìn thấy cái kia một đội đội n g ũ mặc mỗi cái biểu lộ hoảng sợ bạch n g u y ệ t tông toàn bộ đông quận cường đại nhất tông môn đồng thời cũng là máu tanh nhất kinh khủng hát cám tông môn nghe đồn cái này tông m ô n người phát rổ vì lợi ích thậm chí không tiết huyết đổ một tòa thành thị bạch nguyện tông nhân mã chậm rãi đi tới tựa hồ là áp tải cái gì phạm nhân vậy mà là một vị thiếu nữ thiếu nữ kia bất quá mười mấy tuổi dáng người nhỏ nhắn xinh xắn vết thương đầy người vết máu nhất là cái kia vốn nên sáng tỏ động lòng người hai mắt bây giờ lại là đã biến thành hai cái đen như mực động liền phăng phất bị người nào lột hết ra hai mắt đồng dạng q u y một chương sáu giết sạch bọn hắn trả lại ngươi trùng sinh thật là dọa người a nhọn h ư vậy số tuổi như thế nào trở thành bạch n g u y ệ t tông tụ phạm không đúng đây không phải là bạch n g u y ệ t tông tiểu sư mội hắp di sao giang thành chung quanh rất nhanh liền có người nhận ra cái kia bị đào đi hai mắt thê thảm thiếu nữ bạch n g u y ệ t tông hoạch tâm đệ tử hdi ắ c vô số người mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhao nhao xác nhận không sai chính là nàng ta từng tại bạch n g u y ệ t tông gặp qua nàng trước đây nàng thế nhưng là bạch n g u y ệ t tông hồng nhân nghe nói bạch n g u y ệ t tông tông chủ tự mình thu nàng làm môn đồ cái này vì cái gì biến thành cái dạng này truyền thuyết nàng tinh thông đồng thuật là bạch n g u y ệ t tông đồng thuật thiên tài cặp mắt của nàng bị ai cho đào đi từng trận nghị luận nổi lên một phía vô số người không hiểu hdi nguyên bản là bạch nguyễn tông đồng thuật thiên tài đến cùng xảy ra chuyện gì khiến cho thiếu nữ lại là đã biến thành bộ rắn này lúc này đội xe chậm rãi dừng lại trong đó có mấy vị bạch n g u y ệ n tông đệ tử thành viên tựa hồ là chuẩn bị đến bên cạnh thành mua chút đồ ăn trong quá trình còn không nhịn được nhìn về phía trong tù xa hd hd hd sư muội không cần phải gấp đại sư tỷ đã phân phó để chúng ta đem ngươi đưa đến đông quận hoàng vũ chi điệm nơi đó tất cả đều là đói bụng g i ã thú nhỏ yếu như vậy ngươi đến lúc đó nhất định sẽ trở thành dã thú trong miệng chi thực đến lúc đó ngươi liền triệt để giải thoát rồi đối mặt với chung quanh đã từng sư h u n h sư đệ lời nói lạnh ngạn trên t ủ sa hd a biểu lộ tuyệt vọng tự dễ ước cười khổ sư tỷ di nhi đem ngươi trở thành kết thân tỷ tỷ đồng dạng ngươi lúc bị thương di nhi không tiếp xâm nhập cấm khu vì ngươi hái tới dược liệu ta toàn thân thụ hai trăm hai mươi bốn chỗ vết thương di nhi theo sư phụ nơi đó lấy được sở hữu tài nguyên toàn bộ đều một tên cũng không để lại tặng cho ngươi cũng bởi vì ngươi đã từng nói ta cái k i a bị nguyền rủa hai mắt rất xinh đẹp cũng bởi vì ta từ tiểu thụ tận ngược đãi chỉ có ngươi tốt với ta ta đem ngươi xem như ta thân nhân duy nhất ta đem ngươi sinh mệnh nhìn so với ta sinh mệnh còn trọng yếu hơn thậm chí ngươi l ú t ta uống thuốc thời điểm ta đều không có chút nào hoài nghi này sẽ là độc dược hắc di đung đưa hai mắt sẽ không chảy ra nước mắt một loại bị phản bội bị thương nàng tinh thông đồng t h u ậ t tại trong thông môn địa vị càng ngày càng cao không nghĩ tới bị nàng xem như thân nhân lớn như vậy sư tỷ vậy mà lo lắng hắc di uy hiếp được nàng thân t r u y ề n đệ từ địa vị l ừ a gạt lấy hắc di uống một bát độc canh lúc đó hắc di lọt vào tập kích bản thân bị trọng thương sư tỷ đến cho nàng mầm thuốc n h ư n g hắc di nội tâm ấm áp chỉ bất quá cái kia nhưng là một bát độc canh hắc di sau khi uống xong hai mắt như lửa đốt ngay từ đầu nàng chỉ làm ngủ đến cuối cùng cặp mắt của nàng vậy mà hoàn toàn biến mất không có hai mắt nàng đã mất đi giá trị lớn nhất bạch n g u y ệ t tông tông chủ đã từng tiêu phí cực lớn đại giới vì nàng trị liệu chỉ bất quá nhưng là không có hiệu quả chút nào bạch n g u y ệ t tông nhiều năm đối với hắc di v ù n g t r ồ n g theo hắc di hai mắt biến mất mà thất bại trong c ă n t ứ c bạch n g u y ệ t tông tông chủ nổi giận triệt để từ bỏ hắc di nhưng mà dù vậy hắc di vẫn không ghi hận sư tỷ của nàng chỉ bất quá để cho nàng tuyệt vọng là kể từ nàng ngủ sau đó sư tỷ của nàng cũng không còn tới thăm nàng cuối cùng còn muốn đem nàng lưu đày tới xa xôi chi điện để cho nàng chết vì cái gì sư tỷ ta đem ngươi trở thành làm thân nhân duy nhất đây đều là g i á sao đầy trời miệng mai nghị luận nhao nhao hướng về nàng pha tới sau một khắc h ắ c di bình thường trở lại nàng thậm chí mỉm cười đối với nàng mà nói nàng đã tâm chết tuyệt vọng có lẽ chết mới là giải thoát ta thật đáng thương ngay lúc này hấp di bên tai b ỗ n nhiên chuyển đến một thanh âm chính là lý ngang hd nữ cảnh giới luyện thể cảnh trung kỳ ẩn t à n g tin tức một trời sinh ám huyết ma đồng tử tương lai ám huyết nữ vương có đại đế chi tư ẩn t à n g tin tức hai một tuần sau sẽ bị lưu đ ẩ y tới hoang dã tuyệt vọng bi phẫn sau khi thức tỉnh ám huyết ma đồng tử ẩn t à n g tin tức ba thông qua trí tôn huyết mạch có thể trong nháy mắt kích hoạt ám huyết ma đồng tử hơn nữa thu được ám huyết nữ vương trung thành tại lý ngang trong mắt hd tao nộ hắn toàn bộ biết hd tuyệt vọng hắn cảm động lây tuổi thơ bi thảm không cha không mẹ rõ ràng có thể trở thành một đời thiên t i ê u cũng là bị móc xuống hai mắt Bị c h í n h mình xem như thân nhân sư tỉ, muốn hại chết bị chính mình xem muốn n sư tỉ, g ư ơ i Bị c h í người h mình như nhà xem n t ô môn, cũng muốn cũng n h n n g g ư ơ là â m v o Theo vạn n kiếp phục. bất Lý ai n từng đoạn g rứt l ờ phía Hác dưới. di mũi mặt n g ư ơ i Ngươi Ngươi! ai? là vì cái gì biết những thứ này lý ngang cười lạnh n g ư ơ i không cần biết ta là ai n g ư ơ i chỉ cần biết kẻ phản bội giết n g ư ơ i lừa gạt giết tất nhiên bọn hắn muốn cho n g ư ơ i chết n g ư ơ i liền muốn để bọn hắn chết trước thế giới này cũng không ôn đu cũng không thiện lương chúng ta có thể làm chỉ có dết sạch bọn hắn một tên cũng không để lại ta trả lại ngươi trùng sinh lý n a n g từng chữ từng chữ rơi xuống hắt gì ngây ngẩn cả người thân thể mềm mại k h ẽ run kẻ phản bội l ừ a gạt lấy dết dết một s á t na vô số bi thương tuyệt vọng hết thể hiện lên đi lên ngươi là ai bạch nguyệt tông làm việc còn không lập tức cho ta lan luận mở lúc này vài tên bạch nguyệt tông đệ tử nhìn thấy lý n a n g không nhịn được trách cứ biểu lộ phép lối đừng sợ ta tới làm mẫu cho ngươi xem lý n a n g đưa tay sờ lên hắt gì cái đầu nhỏ sau đó liền thấy lý ngang đại thủ hất lên xoẹ x ẹ t một đạo đao mang chật hiện lên chật chính là nhìn thấy ở trước mặt hắn mấy vị bạch n g u y ệ t tông đệ tử đầu người trong n g á y mắt từ trên thân thể rụng huyết dịch b i ể u bay toàn bộ tràn g diện bị triệt để rất bạo vô số mọi người ở đây biểu lộ kinh hại đến từ hạn h a o nhao hội tụ lý ngang cái này người này vậy mà giết bạch n g u y ệ t tông người hán đây là muốn chết phải không q u y một chữ bảy ta tới dạy ngươi giết người lý ngang xuất thủ nhìn thấy một mặt này không chỉ là bạch nguyện tông người liền nơi xa giang thành vô số người qua đường cũng là nhao nhao mắt trợ tròn tê cả ra đầu người này cũng dám giết bạch n g u y ệ t tông người vây mắt khí thế nhìn bất quá chỉ là một cái luyện thể cảnh võ g dã điên rồi c h ế t đ ể điên rồi bây giờ liền người đi bên đường cũng là vạn phần hoảng sợ thậm chí không thiếu giang thành người nhìn về phía lý ngang ánh mắt cũng là biến vô cùng dữ tợn phẫn nộ người này chẳng lẽ không biết giết bạch nguyện tông người sẽ dẫn tới bạch nguyện tông phẫn nộ bạch nguyện tông điên cùng trả thù thậm chí liền bọn hắn chỗ giang thành đều sẽ bị liên lụy ngay tại nửa năm phía trước bạch n g u y ệ t tông vì truy sát một cái cửu địch lại là sử dụng một loại cực kỳ máu tanh bí thuật một đêm thời gian trực tiếp huyết đổ một tòa thành thị khiến cho tòa thành thị kia huyết vụ tràn ngập không có bất kỳ cái gì một người sống hán căn bản vốn không biết bạch n g u y ệ t tông có bao nhiêu phát rổ người đi bên đường nhìn thấy lý ngang cũng dám giết bạch n g u y ệ t tông người ngựa khi vô cùng run dày bạch n g u y ệ t tông vì đông quận tối cường tông môn sừng sững trăm năm có thể nói hoàn toàn là đông quận bá chủ tự tìm cái chết lúc này phụ trách hộ tống hắc di bạch nguyễn tông hộ vệ đội, đội trưởng tào khải cũng là biểu lộ trong nháy mắt biến vô cùng dữ tợn lại có người dám giết bọn hắn bạch nguyệt tông người cái này quả thực là tự tìm cái chết cái kêu tào khải ngưng khí cảnh tu vi đông quận đỉnh tiêm cao thủ lấy một tay tuyệt học liệt không quyền nổi tiếng đông quận được xưng là toái cốt tào khải song lần này phụ trách hộ tống thủ phạm lại là toái cốt tào khải đây chính là bạch nguyệt tông hộ vệ đội trưởng tiểu t ử này sợ là muốn chết không toàn thây nhìn thấy tào khải chết ở tào khải người trên tay mỗi cái đều là vô cùng thê thảm a hy vọng bạch nguyệt tông không muốn giận l â cùng gian thành bây giờ giang thành t r u n g quanh không ít người cũng đều là biểu lộ càng thêm k i ê n kỵ lúc này tào khải cũng là nết h miệng nở nụ cười từng bước từng bước đi tới tiểu tử xem ra ngươi thật sự muốn chết ta giết ta bạch nguyệt tông đệ tử dựa theo m ô n quy ta bạch nguyệt tông muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh đưa ngươi nhà bên trong người đem cùng ngươi có liên quan bất luận kẻ nào hết thể huyết đồ ngươi biết vì cái gì người khác đều gọi ta là toái cốt tào khải sao bình thường chết ở trên tay của ta người đều sẽ xương vỡ vụn chết không toàn thây chỉ bất quá ngay tại tào khải thoại âm rơi xuống trong n h y mắt lý n a n g biểu lộ hơi nhữ lại ồn ào xoẹt xẹt liền thấy lý n a n g nhẹ nhàng vỗ trên lưng trường đao một thất bao quang chính là trong nháy mắt bắn ra quá nhanh cái kia tào khải tựa hồ vẹn vẹn phát giác một trận gió tại trên cổ của mình lướt qua mà cái kia tào khải cũng là phát hiện lý n a n g một đ a o kia tựa hồ cũng không có đối với hắn tạo thành bất kỳ tổn thương cổ của ngươi cổ của ta tào khải nhữ mày đưa thay sở sở của mình ướt át lại là huyết dịch đỏ thám tí tách tí tách cái này làm sao có thể cái k i a tào khải biểu lộ vô cùng bật mẹo túi đầu nhìn một chút kết quả ngay tại hắn túi đầu trong nháy mắt ẩm đầu của hắn chính là trong nháy mắt từ cơ thể rụng toàn trường nổ tung chết chết ba cái này x u ấ t đau như gió ai nhìn thấy hắn xuất thủ vô số bạch n g u y ệ t tông đệ tử rang thành người đi đường con người phóng đại cực kỳ không thể tin nhìn xem một màn này danh chấn đông quận thoái cốt tào khải cư nhiên bị nhất kích tuân h sát biết sao nhà đầu lý n a n g nhìn cách đó không xa trong tù sa h a t di hờ hứng mở miệng muốn người khác không thương hại ngươi muốn người khác không lừa gạt ngươi vậy cũng chỉ có thể giết người chết sẽ không lừa gạt ngươi người chết sẽ không tổn thương ngươi ta tới dạy ngươi giết người nói xong lý n a n g chính là không trần c h ờ chút nào trên tay mang theo một cái đỏ tươi trường đao hướng về những thứ khác bạch nguyệt tông đệ tử phóng đi ở trước mặt hắn chừng bốn năm cái bạch n g u y ệ t tông đệ tử trên cổ lập tức hiện ra một đạo vết máu tung ngô cục tung ngô cục trận cái này đến cái khác đầu người chính là trong nháy mắt rụng cuối cùng vẹn vẹn còn lại một vị phụ trách gáp tại bạch n g u y ệ t tông đệ tử hàn toàn thân run rẩy quỳ trên mặt đất điên cuồng dập đầu tha tha mạng a ba sắp tối di sư mội đưa đến hoang dã lưu vong đều là đại sư tỷ mệnh lệnh thậm chí phía trước sư mội bị thương nặng cũng là đại sư tỷ an bài chúng ta chỉ là phụng mệnh hành sự a tha ta lúc này lý ngang cũng là một đao trực tiếp đem lồng giam kia mở ra hắc di chân t r ầ n nha từng bước từng bước đi ra t r u n g quanh huyết tinh vị đạo phản phất đem nàng cho triệt để nhóm lửa lý ngang mà nói không ngừng tại trong đầu của nàng ở trong quanh quẩn trước đây nàng thiện lương ngây thơ luôn cho là mình thiện lương sẽ có được thế giới này thiện đãi thế nhưng là nàng như n g dù sao bị lừa gạt muốn bị tổn thương nàng sai đại ca ca nói rất đúng có ít người ngươi đối bọn hắn thiện lương la không có í c lợi gì vậy cũng chỉ có thể hắc di từng bước từng bước đi tới giống như một cái tiểu ma nữ đồng dạng nhặt lên bên cạnh một cây đao không có chút nào do dự một đao chém xuống cái kia còn sót lại phụ trách gáp giải nàng bạch nguyệt tông đệ tử chết thẳng cẳng đại ca ca ngươi chính là của ta thân nhân hắc di mệnh chính là ngươi dưới trời chiều lý ngang cùng với bên cạnh t i ể u nữ từng bước từng bước biến mất ở giang thành đường đi q một c h n g tám ta mở mắt lúc thiên địa trúc phúc đông quận khoảng cách giang thành ngoài trăm dặm một vùng thung lũng bên trong lý ngang tính tọa ở trước mặt của hắn trưng bày cái này đến cái khác chữ vật giới chỉ những thứ này toàn bộ đều là từ những cái kia b ạ c h nguyện tông ác đồ trên thân vơ vét mà đến hấp thu Hấp thu. lý ngang lấy một loại gần như điên cuồng tốc độ luyện hóa vơ vét mà đến ngưng khí đan loại này ngưng khí đan vị thông huyền c ả n h phía dưới võ giả thường dùng nhất đan dược nếu là lấy linh thạch đổi lấy cần mấy trăm linh thạch mới có thể đổi được một cái dạng này ngưng khí đan hơn nữa đông q u ậ n ở vào đại viêm vương t r i ề u biên giới vị trí xa xôi có lúc cho dù là có đầy đủ linh thạch muốn đổi lấy đến ngưng khí đan cũng không phải chuyện dễ gần tới ba ngày điên cùng thôn vệ luyện hóa về sau sáng sáng ngày hôm đó. dương quang mới sinh lý ngang rốt cục chậm rãi mở hai mắt ra bây giờ hắn hung hăng nắm chặt quyền lực lượng trong cơ thể dồi dào cảm giác khiến cho hắn có chút quen thuộc ngưng khí cảnh lý ngang chậm rãi nói bây giờ tại lý ngang đan điền c h ỗ sâu một đạo khí màu trắng xoáy đang chậm rãi lưu chuyển ngưng khí vì bước vào thông huyền cảnh phía trước cái cuối cùng tiểu cảnh giới hết thể hao phi sáu trăm hai ngưng khí đan nếu là đổi lại trước đây ta e rằng cần thời gian một năm mới có thể luyện hóa lý n a n g dưới mắt cũng là nhịn không được có chút cảm thán trí tôn huyết mạch xác thực cường đại chi bất quá tiêu hao cũng quá lớn bước vào thông huyền cảnh phía trước cần chính là cực kỳ khổng lồ số lượng ngưng khí đan bây giờ hắn vơ vét những thứ này ngưng khí đan đã tiêu hao hầu như không còn nhất định phải làm xuống một bước dự định bây giờ tại cách đó không xa bên cạnh đống lửa hắp di có do nhỏ nhắn s i n h s ắ n thân thể tại bên cạnh đống lửa ngủ trên đống lửa mặt trưng bày mấy khôi nương thịt đại ca ca muốn đi sao nghe được động tĩnh hắp di trong nháy mắt mở hai mắt ra thanh âm của nàng vô cùng ôn nu đây là nàng gần nhất nửa năm này lần thứ nhất không có ngày, ngày bị đánh lần thứa tắn no lần t h ứ nhất không cần chịu đến n g ư đãi nếu như không phải lý ngang cứu nàng nàng bây giờ e rằng đã sớm bị vô số giã thú c ắ n xé là lý ngang cho nàng tân sinh ân chỉ bất quá trước khi đi ta muốn tiễn đưa ngươi một phần lễ vật lý ngang c h ầ m rãi mở miệng cái này h ắ c di âm thanh rung động rung động đại ca ca h ắ c di có thể sống sót đã rất cao hứng chỉ cần đại ca c a không ngược đại ta là đủ rồi nghe được h ắ c di mà nói lý ngang lắc đầu c h ầ m rãi mở miệng ta muốn tiễn đưa ngươi q u a minh hắp di lập tức ngây mẩn cả người nàng mặt mũi tràn đầy không thể tin thì thao nói thiên đưa ta quan minh thế nhưng là ta rõ ràng đã đã mất đi hai mắt ta cặp mắt của nàng đã từng là nàng lớn nhất kiêu ngạo có thể nói cặp mắt của nàng biến mất sau đó lòng của nàng đã chết vào thời khắc này liền thấy lý ngang ngón tay nhẹ nhàng gõ ra ông c h ậ t chính là nhìn thấy tại lý ngang đầu ngón tay phía trên lại là có một đoàn hoàng kim chi huyết đang chậm rãi biến đảo cái k i a một dọn hoàng kim chi huyết phản phất cùng thiên địa t ư ơ n g dung vẹn vẹn một giọt máu lại là khiến cho phương viên c h ă m dặm thời gian cũng là phản phất dừng lại độc dạng Cò、cây. sau ơ n hả. Phi cầm t t Tí tách. Tí tách. đó từng dọn từng dọn nước mắt màu và nóng từ hắc di trong con mắt chậm rãi nhỏ xuống cái này nước mắt màu và nóng nhìn thấy một màn này cho dù là lý ngang cũng là cực kỳ rung động cái này từng g i ọ t từng g i ọ t nước mắt màu và nóng g không ngừng nhỏ xuống giờ này k h ắ c này hắp di ngây ngẩn cả người bởi vì nàng cái kia nguyên bản trống rỗng con mắt vị trí lại là xuất hiện một chút cảm giác nàng rôi ra tay nhỏ chạm đến cặp mắt của mình con mắt của ta khôi phục không thể tin rất nhanh hắp di mà có thể cảm thấy cặp mắt của mình càng ngày càng sáng tỏ không biết qua bao lâu nàng dùng hết lực khí toàn thân mở hai mắt ra xoẹt xẹt ngay tại hắp di mở mắt trong nháy mắt từ nàng cặp kia trong mắt lại là phóng xạ ra hai đạo đỏ thâm cột sáng đâm thẳng thương khung hai đạo ánh sáng trụ chiếu rọi chư thiên phản phất hai tòa vượt ngang hư không huyết tinh cầu nối liền chân trời mây mù cũng là trong nháy mắt nổ tung cảnh cáo cảnh cáo ám huyết ma đồng đang tại kích hoạt một đời mới ám huyết nữ vương sắp ra mắt bây giờ tại lý ngang trong mắt một đạo tin tức cũng là nổi lên ám huyết ma đồng cựu thiên đệ nhất ma đồng nghe đồn ám huyết nữ vương một mắt chi uy có thể diện một phiến thiên đ i ệ lý ngang biểu lộ có chút đắc ý tương lai ám huyết nữ vương đối với một mình hắn trung thành h ắ c di thân thể mềm mại run r ậ y nàng nguyên bản vốn đã tuyệt vọng nàng nguyên bản vốn đã cho rằng chính mình nửa lời sau sẽ tại trong bóng tối trải qua không nghĩ tới h ắ c di hai mắt từng g i ọ t từng g i ọ t kim s ắ c giọt nước mắt rơi xuống kích động cảm ơn đa tạ sư tôn ban thưởng ta q u a n minh liền thấy h ắ c di trực tiếp quỷ trên mặt đất một bước một g i t đầu thứ này về sau đại ca ca chính là ta sư tôn nhục thầy ta giết lấn thầy ta giết ngay tại hắp di thoại âm rơi xuống lúc lý ngang biểu lộ biến đổi Chính được có chóng Hắc cái nghe hồ nhân Nhanh hướng hắn Nhanh. chính trí nơi bọn gần. nữ trốn vào trong này là là là vào gì đội tới kia tiểu tới. xa, tựa một mã. về vị yêu sư tỷ ra lệnh lần này cần coi nàng là chàng sử quyết q u y một chương chín h ắ c ám la lụy lãnh huyết thị sát có người tới s ơ n gốc cảm thấy nhanh chóng ép tới gần một đạo một đạo khí tức lý ngang cũng là mở miệng nói ra nghe được lý ngang mà nói một bên hát di biểu lộ cũng là từ từ ám t r ầ m xuống dưới nàng biết đội giết bọn hắn người tới ngay tại tiếp theo một cái t r ớ c mắt chừng trên trăm đạo thân ảnh lại là từ cả cái sơn cốc chung quanh nhanh chóng chui ra những thân ảnh kia toàn bộ thân mang bạch nguyệt tông trang phục cầm trong tay vũ khí từng cái hung thần ác sát nhìn thấy lý ngang cùng với một bên hát di sau đó cầm đầu vài tên đệ tử cũng là biểu lộ vô cùng hưng phấn hát di sư muội ngươi có thể để chúng ta dễ tìm a ngươi nếu là thành thành thật thật bị lưu đ ẩ y tới hoang dã còn chưa tính đã ngươi không có ý định nhận bệnh cũng liền đừng trách chúng ta mấy cái lòng dạ gắt lúc này một cái bạch nguyệt tông đệ tử cũng là phát hiện cách đó không xa lý ngang ngự khí băng lanh nói tào khải chính là bị ngươi giết c h ế ta lần này vì truy sát ngươi chúng ta bạch nguyệt tông cơ hồ phái ra toàn bộ t i n h anh hừ hừ chờ ngươi chết về sau ta muốn đem ngươi chế tác thành t i ê u bản treo ở ta bạch nguyệt tông bên ngoài đại điện mặt cảnh cáo thế nhân ta bạch nguyệt tông không thể n h ụ lúc này t r ầ m mặc đã lâu hắt di cuối cùng mở miệng ngữ khí của nàng tràn đầy thở dài nàng bất đắc dĩ lắc đầu nhắm hai mắt thì thao nói các ngươi vẫn không chịu v ư n g thà ta sao nàng không muốn tin tưởng bị nàng xem như là nhà như thế bạch nguyệt tông sẽ đối với nàng tuyệt tình như thế ha ha ha, ha. đại ứ n g t t sư c tỷ trước t đây sẽ đối với người tốt hoàn toàn cũng là bởi vì dự định cướp đi cặp mắt của ngươi chỉ bất quá đại sư tỷ đắng tìm nhiều năm vẫn luôn không có tìm được cái ghép ngươi hai mắt phương pháp ngươi chỉ bất quá chính là đại sư tỷ nuôi một cái sùng thú mà thôi nói đến đây cái tiêu truy sát đội đội trưởng rõ ràng cũng không có ý định quá nhiều nói nhảm khoắt tay náo trực tiếp đem nàng giết bây giờ hắc i mặt không biểu tình nàng chậm rãi lắc đầu đối diện một chút bạch nguyệt tông đệ tử đống nhiên cảm thấy trước mặt bọn hắn hắc i tựa hồ trở nên giống như trước đó không đồng dạng trước kia hắc i thiện lương ngây thơ nhưng mà giờ này khác này bọn hắn lại là từ hắc i trên thân phát giác một cỗ sát ý âm lệ tiếp theo một cái trước mắt hắc i rét lạnh đến cực điểm âm thanh tại cả cái s â n cốc không ngừng chuyển vang ta bị các ngươi đau khổ ngược đái lâu như vậy một năm đã qua ta mỗi một lần đêm khuya cũng là tại trong cơn ác mộng tỉnh lại ta thậm chí trốn thoát các ngươi vẫn không muốn bông u tha ta hắc di cười lạnh cười sư tôn ta nói rất đúng có ít người không cần nói nhảm chỉ có thể dết nói xong hắc di cái kia máu tanh hai mắt đông nhiên mở ra nàng bây giờ p h ả n phất chính là một cái khát máu la lị một cái tiểu ma nữ đồng dạng cái này làm sao có thể ngươi không ngủ truy sát đội đội trưởng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc liền p h ả n phất gặp được giống như ma quỷ xuất nháy mắt sau đó hắc di cái kia nhỏ nhắn xinh xắn thân thể lại là kèm theo một cỗ tinh hồng chi khí b ộ c phát ra tốc độ cực nhanh vô số bạch n g u y ệ t tông đệ tử chỉ có thể nhìn thấy một đạo màu máu đỏ tàn ảnh ở trong đám người lướt qua mỗi một vị bạch n g u y ệ t tông đệ tử cổ trong nháy mắt hiện ra một đạo vết máu chật từng cái từng cái nhanh chóng ngã xuống a ba một tiếng một tiếng k ê u thảm chật tại bạch n g u y ệ t tông đám người ở trong chuyên gia liền thấy hắc di những nơi đi qua huyết dịch biểu bay cơ hồ là trong chớp mắt cả cái sơn cốc bên trong lần này đến đây đổi rét trên trăm tên bạch nguyện tông đệ tử toàn diện bây giờ hắc di nhỏ nhắn xinh xắn thân thể bên trên tràn đầy vết máu nàng phản phất như là một cái từ địa ngục bỏ lên tiểu ma nữ đồng dạng hắc di đi đến lý ngang bên cạnh đ ố n g nhiên mở miệng nói ra sư tôn di nhi sai di nhi phía trước cho rằng chỉ cần thiện lương đối đãi thế giới này thế giới này cũng sẽ đối với ta thiện lương hiện tại xem ra không phải như thế ta muốn báo thủ những cái kia đã từng muốn để cho ta người chết ta muốn hết thể giết chết bọn hắn di nhi muốn đoạt lại bị lấy đi tôn nghiêm bây giờ hắc di kích hoạt lên á m huyết ma đồng tuy chỉ là sơ bộ giai đoạn thế nhưng là đủ để miễu s á t nàng vị kiêng ngưng khí cảnh đại viên mãn sứ tỷ h lý ngang sờ lên hắc di cái đầu nhỏ chậm rãi nói đi thôi đi cự lâm thành cự lâm thành đông quận thành phố lớn nhất đồng thời cũng là toàn bộ đông quận hạch tâm phía trước lý ngang tại giang thành thời điểm thăm dò được ngay tại hai ngày sau đó cự lâm thành sẽ tổ chức một lần đại hội hội tụ đông nam tây bắc tứ đại quận tứ đại tông môn một ngày kia b ạ c h n g u y ệ t tông t r ư ở n giáo g hộ pháp hạch tâm đệ tử toàn bộ đều sẽ có mặt đồng thời lý ngang cũng tốt tìm kiếm một chút mới cơ duyên q một chương m ư ơ i thông huyền cảnh yêu thú nhược điểm hôm sau lúc chạm vào tối thông hướng cự lâm thành đường đi bên trong một cái thanh niên trên lưng chớm ộ t cái huyết tinh trường đ a o một thiếu nữ nhưng lại an t ĩ n h đi theo ở bên cạnh của nàng chính là lý ngang cùng với h Di. đi qua một ngày một đêm gấp rút lên đường bây giờ hai người đã tới cự lâm thành địa giới khoảng cách cự lâm thành bất quá hơn mười dặm ngay lúc này từ cái này phía trước một cô cực kỳ mùi máu t a n h đ ỗ n g nhiên tràn ngập mà đến chuyện gì xảy ra lý ngang hai người đi thẳng về phía trước không ra vài dặm phát hiện một tòa thôn trang hướng về kia trước mặt thôn trang đi đến chốc lát sau hắn chính là phát hiện toàn bộ thô trang vô số kiến trúc sụp đổ huyết tinh trải rộng t r u n g quanh nhưng là lộn xộn đủ loại vũ khí hiển nhiên là vừa mới trải qua một trận tham chiến bị cường đạo tập kích hắc di nói lý ngang không nói cẩn thận quan sát một bộ một bộ thi thể nổ ngang nằm ở t r u n g quanh mà càng khiến người ta kinh ngạc chính là những thi thể này lại là đều không ngoại lệ toàn bộ đều bị đảo đi trái tim mà những cái kia chết đi thôn d ầ n mỗi cái biểu lộ hoảng sợ tuyệt vọng chỉ bất quá nhìn dạng như vậy tự hồ là không có chút nào chống cự cơ hội sau đó lý ngang cùng với hắc di chính là liên tiếp đi tới chung quanh vài chục tòa thôn nhưng là phát hiện những thứ này thôn trang vậy mà toàn bộ đều là như thế tất cả thôn dân ngực cũng là bị đào ra một cái đ ộ n lớn trái tim cũng là bị móc đi hẳn là yêu thú lý ngang thở dài tuy cảnh tượng này đích thật là có chút thảm l i ệ t chỉ bất quá hắn dù sao cũng không phải phổ độ chúng sinh bồ tát nếu là đổi kịp hắn có lẽ sẽ xuất thủ viện trợ bây giờ sự tình như là đã phát sinh hắn truy cứu tiếp cũng không có cái gì tất yếu đi thôi lý n g n g nói xong chính là cùng hắc di chuẩn bị rời đi ngay tại hai người mới vừa rời đi thôn trang không lâu từ nơi không xa trong rừng rậm một cái máu me khắp người lao giả miễn cưỡng chạy ra nhìn thấy lý ngang sau đó giống như gặp được cứu mạng bồ t á t đồng dạng vội vàng hô u i đao khách lao giả kia đi đến lý ngang miễn cưỡng âm thanh vô cùng cấp bách nói đao khách ta là cự lâm thành chủ phủ người làm phiền ngươi ngay lập tức đi cự lâm thành thông báo một chút liền nói đại tiểu thư cùng đại trưởng lao trở về dọc đường bị yêu thú tập kích để bọn hắn tới cứu viện lao giả kia tiếp tục nói chỉ cần đại tiểu thư được cứu vớt ngươi muốn cái gì chúng ta phụ thành chủ đều sẽ thỏa mãn ngươi lý ngang vẫn nói cái gì yêu thú một đầu thông huyền cảnh sơ kỳ yêu lang chúng ta hơn m ộ ư ơ i người hộ vệ đều chết ở x ú t sinh này trên tay lão giả kia n g ư khí vô cùng hoảng sợ kiên kỵ ngay tại vừa rồi hắn tận mắt nhìn đến mấy vị đồng bạn bị cái kia yêu lang ngạnh xinh xinh đào đi trái tim vô cùng thế thảm lý ngang nghĩ nghĩ thông huyền cảnh sơ kỳ yêu thú cũng không phải quá khó đối phó vừa vặn có thể cho hắn luyện đ à o nói thẳng như vậy đi cho ta ba ngưng khí đan ta bây giờ cũng có thể đi người cứu các ngươi linh thạch cái gì đối với lý ngang tới nói lực hấp dẫn không lớn hắn hiện tại nhu cầu cấp bách số lớn ngưng khí đan treo chống hắn đột phá đến thông huyền cảnh cái gì nghe được lý ngang mà nói lão giả kia biểu lộ rõ ràng cũng là có chút kinh ngạc cũng không phải bởi vì lý ngang muốn ba ngàn ngưng khí đan mà là lý ngang bất quá ngưng khí cảnh mà thôi ngưng khí cảnh tuy tại toàn bộ đông hoàng đều đủ để được xưng ơ cao thủ nhưng mà cái kia yêu lang nhưng lại đạt đến thông huyền cảnh cấp bậc a đau khách ngươi cũng đừng nói dỡn chỉ cần ngươi trở về thông chi thành chủ ba ngưng khí đan nhất định cho ngươi có thể chứ lý ngang nghe vậy n h ữ n h ữ mày trận nói ngươi không tin tà coi như xong đi đi theo ta nhìn thấy lý n a n g vậy mà xoay người rời đi cuối cùng lão giả kia cũng là vô cùng vội và nói sau đó lý n a n g chính là ở đó thụ thương lão giả dẫn dắt phía dưới trực tiếp tiến nhập trong rừng rậm rừng rậm chỗ sâu một mảnh đất trống giờ này khắc này đang có mấy người đang cùng một đầu yêu l a n g vật lộn cái kia yêu l a n g chừng cao mấy mét đại trên lưng lông tóc lập lòe phong ánh sáng giống như lưới đao đồng dạng diệp đan trường lão cứu binh mang tới chưa bây giờ một vị một mươi tám m ư ơ i chín tuổi khuôn mặt mỹ lệ nữ tử cầm trong tay một cây trường thương đang tại lăng lệ huy động chính là cự lâm thành phụ thành chủ đại tiểu thư diệp y hiển nhiên luyện thể cảnh đại viên mãn tu vi khoảng cách ngưng khí cảnh cách xa một bước tốc độ còn có thể chỉ bất quá mới luyện thể cảnh quá yếu nhìn thấy nữ từ kia lý ngang cũng là lắc đầu tại diệp vẫn bên cạnh nhưng là có một vị k h á c ngưng khí cảnh trung kỳ cấp bậc l ã o giả đồng dạng cũng là quyết tử đấu tranh hẳn là phủ thành chủ đại t r ư ở n g lão cái này đao khách còn xin ra tay đi cái kia tên là diệp đan thụ thương l ã o giả nhìn một chút lý ngang mở miệng nói ra lý n g n g ánh mắt rời đến cái kia yêu lang trên thân t a m gia yêu lang tu vi t h ư n g huyền cảnh sơ kỳ ẩn tăng tin tức quanh năm thôn vệ c u ầ n bạo linh khí cước ép đột phá đến thông huyền cảnh căn cơ bất ổn nửa năm trước cùng một đầu khác thông huyền cảnh yêu thú chém giết dẫn đến bụng phải bị trọng thương nhìn thấy trong mắt tin tức lý năng cũng là cười nhạt một tiếng cái này yêu lan g tất nhiên còn có như thế nhược điểm chí mạng cứ như vậy sự tình nhưng là đơn giản nhiều ngay tại s a u m ộ t khắc lý năng cầm trong tay trường đ a o tung người nhảy lên tốc độ cực nhanh lại là tại hư không liền đạt mấy bước hướng về kia yêu lan chém tới thân thủ tốt nhìn thấy lý năng đỗng nhiên xuất thủ đang tại khổ chiến diệp gia đại trường lão cũng là dung động đạo q u y một chương mười một tứ quận đại hội thiên kiêu đến thân thủ tốt cự lâm thành phụ thành chủ diệp ra trường lão đại tiểu thư cùng với một đám hộ vệ đang cùng cái kia t a m gia yêu lang liều chết vật lộn chính là nhìn thấy lý ngang tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa xuất thủ lý ngang cầm trong tay một thanh trường đao thư không dầm chân hướng về kia yêu lang nhanh chóng hướng về đi quá nhanh gào bây giờ cái kia thông huyền cảnh yêu lang gầm nhẹ một tiếng rõ ràng không nghĩ tới đối diện đám nhân loại kia vậy mà mời giúp đỡ dưới mắt cái kia t a m gia yêu lang thân thể cao lớn buộc phát ra tốc độ cực nhanh hướng phía sau tránh né mấy bước Chất、cực lớn và sắc bén thủ trào giống như l ư ỡ i đ a o đồng d ạ n g hướng về lý ngang c ắ t tới v a n n v a n n ven đường trong quá trình thậm chí ngay cả cây cối chung quanh c ự thạch cũng là bị trong nháy mắt bẻ v ụ n m ả n h đá bay t ứ tung công tử cẩn thận cách đó không x a diệp y a s hay nhiên thấy thế cũng là vội vàng la lên một tiếng nhàn nhạt từ cái kia yêu lan g một trào chi vi bên trên liền có thể phán đoán một cái kia đủ để nghiền nát một vị ngưng k h í c ả n h t r u n g kỳ cao thủ cấp bậc ừ lý ngang mà không biểu tình hắn hôm nay chi tôn huyết mạch giá trị nhục t ă n cường độ viễn siêu người bình thường lại là cũng không tránh né lựa chọn cùng cái kia yêu lang cứng đôi cứng cái này một bên diệp ra đại trưởng lao thấy thế cũng là đầu đầy mồ hôi lạnh một vị ngưng khí cảnh v õ giả vậy mà lựa chọn cùng thông huyền cảnh yêu thú cứng đôi cứng nhưng mà ngay tại nháy mắt sau đó nhiều toàn trường tất cả mọi người trận mắt hốc mồm sự tình xảy ra liền thấy lý ngang trường đao trong tay nhanh như tật phong chém ngang ở yêu thú kia tay với tay bên trên b à ảnh trường đao cùng yêu lang thủ t r ả o đối đầu một đạo âm thanh sắc nhọn chói hai chuyền ra trận đám người chính là nhìn thấy lý ngang lại là cơ thể không có chút nào dao động trực tiếp chống cự xuống cái k i a yêu lang nhất kích bất động như núi gà ba bây giờ cái k i a yêu lang cũng là hai mắt xích h ồ n g b ộ c phát ra một tiếng kịch liệt dích ảo nó nổi giận tới phiên ta lý ngang nhưng là không có chút nào để ý tới chỉ là nết miệng cười cười lý ngang thu đ a o phương hướng biến đổi chính là một đ a o lại lần nữa chém ra lần này lý ngang chủ động xuất kích tốc độ cực nhanh liền lý ngang trường đ a o trong tay cũng là hóa thành một đạo hát mang mục tiêu chính là cái tia yêu lang buộc phải chém ra một đau trực tiếp chém vào cái tia yêu lang phải buộc vị trí khiến cho cái kia yêu lang bây giờ cũng là kêu r ê n một tiếng một mực máu trực tiếp phun ra thân thể cao lớn lảo đảo mấy lần cuối cùng lại là trực tiếp nằm lên trên mặt đất không n ú c đ í c h nó phải bụng đã từng từng bị trọng thương là nó trí mạng nhất ngược điểm nó vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông tại sao lại bị trước mặt cái này nhân loại cho biết cái này thiếu hiệp h áp chế lại suốt sinh kia chỉ cái này một đ a u cái này thiếu hiệp đủ để đưa thân toàn bộ đông quận đỉnh tiêm thiêu năm vị trí đầu a cái kia diệp ra đại trưởng lão cũng là cực kỳ r u n động nhìn thấy cái kia yêu lang bị lý ngang chế phục một bên diệp ra trưởng lão hộ vệ mỗi cái biểu lộ h u n g hãn chính là đầu này yêu lang làm hại bọn hắn tổn thất mấy cái huynh đệ sau đó vô số diệp ra người cũng là vừa lên bầu ngang chém dọc không đến trong chốc lát cái kêu thông huyền cảnh yêu lang chính là tại một hồi kêu thảm kêu trên bên trong chết thẳng cẳng đa tạ công tử yêu lang chết về sau cách đó không xa diệp ra đại tiểu thư diệp ý h i n h i ê n cũng là mấy bước đi tới hướng về phía lý ngang hơi hơi không người đạo đồng thời diệp y h i n h i ê n trong đôi mắt đẹp cũng là thoáng qua một vòng sâu đậm rung động căn cứ hắn biết lý ngang tu vi hẳn là tại ngưng khí cảnh tả hữu không nghĩ tới một đầu kia thông huyền cảnh yêu lang đều hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn toàn bộ đông quận đỉnh tiêm tuân kiệt ta hầu như đều nhận biết người này là sao như thế lạ lẫm bằng vào vừa mới những thủ đoạn kia vị công tử này đủ để c u n g bạch h ồ n g y ê n tao khải những cái kia đông quận đỉnh tiêm thiên kiêu so sánh chẳng lẽ là khác quận vực thiên kiêu đến đây tham gia lần này bốn quận đại hội diệp ý hiển nhiên âm thầm suy tư lúc này lý ngang cũng là nhẹ gật đầu ánh mắt nhìn lướt qua cách đó không xa tên là diệp đan trường lão phía trước lão nhân này đáp ứng cho ta ba ngàn ngưng khí đan giữ lời nói a diệ ý hiển h i ê n cười, cười. Thái tôn kính. độ cực kỳ tôn kính. một vị ngưng khí cảnh c ư ờ n giả cùng với đủ để cho bọn hắn diệp ra lấy lòng húng chi là dạng này một vị có thể chém giết thông huyền cảnh cao thủ thần bí đương nhiên chắc chắn còn xin công tử theo ta đi tới cự lâm thành diệp ra chúng ta nhất định sẽ khoản đ ạ i công tử vốn là lần này lý ngang chỗ cần đến chính là cự lâm thành dưới mắt cũng là nhẹ gật đầu đi theo diệp ra trở về cự lâm thành chạm vào tối đi tới diệp ra sau đó diệp y vi h n h i ê n trực tiếp dẫn dắt lý ngang đi tới chính điện cha ta mang lý ngang tới tiến vào chính điện sau đó diệp ý hiển nhiên trực tiếp mở miệng hiển nhiên là phía trước đã có người nói lý ngang sự t ì n h đại điện bên trong đang ngồi có một người trung niên nam tử thông huyền cảnh sơ kỳ lý ngang cảm giác một chút nam tử tu vi tại đông quận loại địa phương này một vị thông huyền cảnh đủ để trở thành nhất gia c h i chủ hoặc một đại tông môn trường giáo chính là cự lâm thành thành chủ diệp trấn thiên vị này chính là lý tiểu hữu nhìn thấy lý ngang sau đó diệp trấn thiên rõ ràng cũng là có chút kinh ngạc phía trước hắn nghe nói lý ngang sự tỉnh nhưng mà rõ ràng không nghĩ tới vậy mà lại là tuổi trẻ như vậy một người thật tốt dưới mắt diệp t r ấ n trời cũng vội vàng lấy ra một chiếc nhẫn đưa tới lý ngang trên tay tiểu hưu nếu là không đội có thể lưu lại cự lâm thành mấy ngày ngày mai chính là bốn quận đại hội tứ lại quận đỉnh tiêm thiên tiêu đều sẽ hội tụ tiểu hưu có thể bằng vào ta diệp ra khách khanh thân phận tham gia mười phần náo nhiệt hơn nữa nghe nói vương đô hoàng nữ điện hạ đều sẽ tham gia một lần này bốn quận đại hội q một chương mười hai đại v i ê m hoàng nữ trần tuyết giao sáng sớm hôm sau cự lâm thành diệp ra phòng trọ lý ngang công tử tỉnh rồi sao diệp y h i ề nhiên nhẹ nhàng gõ xuống cửa xuyên tấu qua giấy cửa sổ mơ hồ có thể thấy được nữ tử d á người n g mỹ lệ lúc này nguyên bản ngồi xếp bằng trên giường lý ngang mới chậm rãi mở mắt hô hắn thở nhẹ thở ra m ộ t hơi cảm thụ một chút toàn thân dư thừa sức mạnh ngưng khí cảnh trung kỳ lý ngang thì thào nói đi qua trong một đêm điên cuồng luyện hóa thu vi của hắn lại là tinh tiến một bước khoảng cách thông huyền cảnh không xa đợi đến d e n di báo thù sau đó có thể ở nơi này cự lâm thành tìm kiếm một chút cơ duyên giúp ta sớm ngày đột phá hiện tại hắn tu vi ở vào ngưng khí cảnh tính toán làm võ giả cảnh giới cuối cùng tuy ngưng khí cảnh tại toàn bộ đại v i ê m vương triều cảnh nội chừng được xưng là cao nhân chỉ bất quá cuối cùng lưu tại phổ thông bình thường vật giả mãnh liệt tu khổ luyện chỉ cần không phải loại kia trời sinh t u ổ i mục sớm muộn có cơ hội đột phá đến ngưng khí cảnh mà vừa vào thông huyền lợi dụng là một phương đại sư đại v i ê m vương triều bên trong khai t ô n g lập phái chính là cự lâm thành diệp thành chủ cũng bất quá thông huyền cảnh sơ kỳ liền đi kiến thức một chút cái này tứ đại quận tiên tiêu lý n g n g nói chính là chậm rãi đứng dậy ra khỏi phòng diệp y gì nhiên hôm nay mặc vào một thân thanh sắc váy dài bởi vì quanh năm duyên cớ của tu luyện không giống với những cái tiêm mềm mại đại tiểu thư có một cô khác mỹ cảm bốn quận đại hội sắp bắt đầu công tử mau theo ta ngồi vào vị trí a đi theo công tử tới vị tiểu cô nương k i a c ũ n g tại bên ngoài c h ờ ngươi hai người rất nhanh liền đi tới diệp ra trong đại viện đội xe đã chuẩn bị xong chuẩn bị trực tiếp đi tới cự lâm thành quảng trường trung tâm trên xe ngựa một bên đi tới diệp y ghi hạnh i ê n vừa nói liên quan tới bốn quận đại hội tình huống bốn quận đại hội hội tụ tứ đại quận tất cả đỉnh tiêm tông môn dùng vó kết bạn đông nam tây bắc tứ đại quận hết thể có tứ đại tông môn tuy cùng đại v i ê m vương triều cao cấp nhất ba cái tông môn cùng đại v i ê m hoàng thất vô pháp so sánh nhưng mà tại tứ đại quận phiến địa vực này cũng là bá chủ cấp bậc tồn tại nói là dùng võ kết bạn tứ đại tông môn hàng năm đỉnh tiêm tiểu ê m t i bối đ ọ sức chiến thắng tông môn sẽ trở thành tứ đại tông môn đứng đầu lần trước bốn quận đại hội lấy bạch n g u y ệ t tông đại sư tị bạch hồng yên chiến thắng cho nên năm nay bốn quận đại hội mới có thể tại chúng ta đông quận tổ chức nghe được bạch hồng yên cái tên này ngồi ở lý ngang bên cạnh hdi rất rõ ràng thân thể nhỏ nhẹ run một cái bạch hồng yên bạch nguyện tông đại sư tị đương đại bạch n g u y ệ t tông đệ nhất nhân bị xem như là bạch n g u y ệ t tông người nhậm chức môn chủ kế tiếp có một không hai nhân tuyển chính là nàng đã từng bị hắc di xem như là huyết nhục trí thân bị hắc di xem như là thân tỷ tỷ kết quả nhưng là làm hại hắc di đã mất đi hai mắt làm hại hắc di kém một chút sẽ chết vẹn vẹn bởi vì sợ hắc di cướp đoạt nàng tông phái người thừa kế địa vị đại sư tỷ không nghĩ tới a ta lại trở về di nhi thiếu nợ tình của ngươi sớm đã trả hết nợ ngươi thiếu nợ di nhi nợ muốn cùng nhau xử lý cự lâm thành quảng trường nhân khí sôi trào vô số thân ảnh hội tụ phóng tầm mắt nhìn tới giống như thủy triều kéo dài đến cuối tầm mắt ở đó quảng trường hạch tâm chỉ ra đứng lên một tòa đài đấu võ ở xung quanh đây là từng mảnh từng mảnh ngồi vào các đại tông m ô n người nhao nhao nhập toạ n trong đó lấy tứ đại quận tứ đại tông môn cầm đầu đông quận bạch nguyệt tông nam quận thiên thương môn tây quận vạn khôi tông bắc quận tuyết nữ cung người đều đến đông đủ a tứ đại quận đỉnh tiêm tông môn tệ tụ trang diện như vậy thế nhưng là rất ít có thể nhìn thấy a lý năng hắc diệp ra vị trí Theo các để cho người ta dẫn lửa a chỉ bất quá cũng đừng bị nữ nhân này mặt ngoài lừa gạt nghe nói nữ nhân này tâm mang thủ lạc chuyên tu một loại luyện huyết cầm thuật lấy người huyết mạch tẩm bổ bản thân dung mạo rơi xuống trên tay nàng cũng chưa hẳn là chuyện tốt nghe được nghị luận chung quanh lý ngang ánh mắt cũng là d ơ lên bây giờ tuyết thiên thiên tựa hồ cũng vừa dễ thấy đến lý ngang hướng về phía lý ngang vũ mị nợ nụ cười khiến cho lý ngang cũng là có chút lúng túng sở lỗ múi một cái hồng ý nữ tự kia chính là bạch nguyệt tông đại sư tỷ bạch hồng nhiên đi thông huyền cảnh đại viên mãn nghe nói bằng vào một tay bạch nguyệt ngưng khí thương đã từng chém giết qua một vị thông huyền cảnh đại sư vô hại rời đi vạn khôi tông thiếu tông chủ khôi nguyên quả thật là âm khí bức người a quanh năm lấy thi khôi làm bạn thiên thương môn ngay tại chàng diện nghị một lúc trong đám người chợt b ộ c phát ra một chàng thốt lên thanh âm là người của hoàng thất ba sau đó chính là nhìn thấy vô số ánh mắt đều hướng về hội trường phía đông nhìn lại ở bên kia có một đội nhân mã chậm rãi đi tới cái kia một đội nhân mã toàn bộ thân mang kim bảo khí tức bất phàm hoàng thất nhìn thấy hoàng thất người đến bây giờ tứ đại quận tứ đại tông môn người cũng là vội vàng nội bộ biểu lộ cung kính hoàng thất nhân mã bên trong cầm đầu vì một cái kim bảo nữ tử nữ tử một bộ tóc dài khuôn mặt thoát tục ở đó hoàng kim trường bảo sấn thác cái kê hoa lệ chi khí ơ sau l ư n g hắn nhưng là có một đám hộ vệ đi theo là hoàng nữ cái này hoàng nữ làm sao sẽ tới đông quận theo hoàng nữ đến toàn bộ trang diện triệt để bị dẫn nổ đại viêm vương triều hoàng nữ trần tuyết giao quy một chương m ộ ư ơ i ba nợ máu chỉ có trả bằng máu cái này hoàng nữ hoàng nữ vì cái gì sẽ đến đông quận trần tuyết giao xuất hiện hiển nhiên là khiến cho vốn là có mấy phần lửa nóng trang diện càng thêm náo nhiệt lên gặp qua hoàng nữ gặp qua hoàng nữ bây giờ toàn bộ quảng trường vô số tô môn gia tộc người cũng là nhao nhao đứng lên nữ khí cung kính lý ngang chỗ diệp già khu vực thành chủ diệp trấn thiên cũng là vội vàng đứng lên hướng về cách đó không xa chậm rãi đi qua hoàng nữ một đ o à n người ông vừa nói n cự lâm thành chủ diệp trấn thiên gặp qua hoàng nữ phải biết đông quận cũng bất quá chính là đại viêm vương t r i ề u một cái đất biên giới mà thôi có thể thấy được hoàng nữ cơ hội cực kỳ thưa tớt h diệp thúc thúc hảo trần tuyết giao nhìn thấy diệp trấn thiên cũng là nhẹ gật đầu cười nói nghe nói, nghe nói lúc còn trẻ ngươi thường xuyên bồi ta phụ hoàng đi đi s ă n đâu nghe được trần tuyết giao mà nói diệp trấn thiên cũng là thụ sùng n h kinh không nghĩ tới bệ hạ còn nhớ do ta diệp trấn thiên vô cùng t h ẳ thán đơn giản trò chuyện vài câu sau đó trần tuyết giao chính là tại hoàng thất một đám hộ vệ dẫn dắt phía dưới tiến nhập đã sớm vì đó chuẩn bị xong ngồi vào phía trên ở nơi đó ngồi tứ đại tông môn trưởng lão cùng với tông chủ thông huyền cảnh trung kỳ ngồi tại chỗ vị phía sau lý ngang con mắt nhìn một mắt c á i kia trần tuyết giao thì thào nói không hổ là hoàng thất trưởng thành trước mắt đại v i ê m vương triều đỉnh tiêm tiên h tiêu lấy thanh môn tông thiếu tông chủ làm đầu cũng bất quá thông huyền cảnh trung kỳ mà thôi hoàng nữ niên kỷ so với hắn nhưng là phải nhỏ hơn nhiều nghĩ tới đây lý ngang cũng là cười nhạt một tiếng lấy trước mắt tốc độ tới nói không đến một tháng ta hẳn là cũng có thể bước vào thông huyền cảnh ngay tại lý ngang suy tư đồng thời trong sân rộng đài đấu võ bên trên tứ đại tông phái thiên tiêu cũng là mỗi cái lên đài xem như năm ngoái tứ đại quận tông môn đứng đầu bạch nguyện tông tông chủ bạch đạm chu cũng là chậm rãi mở miệng nói ra tứ đại quận đấu võ chính thức bắt đầu đi vẫn quy c ủ cũ năm ngoái đấu võ bên thắng lên đài thủ lôi nếu ai khiêu chiến thành công liền vì một năm này đấu võ bên thắng đồng thời chỗ tông môn cũng sẽ là tứ đại quận tông môn đứng đầu bạch đạm chu một chỗ ngồi b ạ bảo coi như trên mặt anh tuấn bởi vị quanh năm tu luyện a i môn tạch tràn đầy âm sát chi khí bây giờ hắn n g ự khí cũng là rất là đắc ý n g ạ o n g h ễ đối với hắn thân truyền đệ tử bạch hồng yên hắn tự nhiên cực kỳ tín nhiệm dù sao lần này liền đại viên hoàng nữ cũng là đi tới nơi này q u a n chiến bọn hắn bạch nguyệt tông nhất định phải cho hoàng nữ lưu lại một cái ấn tượng tốt đài đấu võ bên trên chính là bạch n g u y ệ t tông đại sư tỷ lần trước đấu võ bên thắng bạch hồng yên thời gian t h ư n g g i â y từng phút trôi qua dưới đài người nhìn nhau bạch hồng yên là bạch nguyện tông thủ tịch thân truyền đệ tử n g k h cảnh đại viên mãn tu vi ngoại trừ k á c tam đại tông môn thiên kêu bên ngoài k á c căn bản không người dám kêu chiến ha ha đã như vậy ta liền lên đài một trận chiến mở mang kiến thức một chút hồng yên tỷ thần thông thuật pháp ngay tại tràng diện yên lặng thời điểm nam quận thiên thương môn thủ tịch đệ tử triệu k i ê u lại là cầm trong tay một thanh trường kiếm t hư không dậm chân mấy bước hướng về kia trên đài bạch hồng yên phóng đi triệu k i ê u trong giọng nói ẩn có nộp khí lần trước đ ấ u võ hắn cùng với bạch hồng yên giao thủ chỉ bất quá lại là liền ba cái hiệp cũng chưa từng kiên trì phía dưới lần này khổ tu đã lâu vì chính là ở đây rửa sạch nhục nhã thiên cự kiếm triệu kiều gầm nhẹ một tiếng phi kiếm vừa ra trực tiếp ngang dọc trăm mét hóa thành một đạo màu đỏ kiếm quang hướng về kia cách đó không xa bạch hồng yên trực tiếp đâm tới thật mạnh kiếm khí không hổ là thiên thương môn thủ tịch chỉ nay một kiếm chính là đủ để ngang dọc cái này t ứ đại quận a nhìn thấy cái kia triệu kiêu kiếm đạo trong tràng tiếng cảm thán nổi lên một phía nhưng mà ngay tại một giây sau bạch hồng yên xuất thủ thương r a như long liền thấy bạch hồng yên trong tay bạch thương lăng không đâm một phát t r ư ờ n g dài chừng mười triệu thương mang sẽ rách hư không lại là trực tiếp đem cái kia triệu kiêu kiếm khí trong nháy mắt đâm xuyên không tốt triệu tiêu thấy thế tiêu rên một tiếng quay người liền trốn chỉ bất quá bạch hồng yên cái kia thương mang càng nhanh một bước trực tiếp thẳng đánh vào triệu tiêu trên thân khiến cho cái kia triệu tiêu ở giữa không trung lộn hai vòng trực tiếp rơi ra đài đấu võ bạch hồng yên cười lạnh nhìn xem cái kia ngã tại trên đất triệu tiêu v ê n vang đắc ý nói triệu tiêu ngươi phế vật này còn muốn khiêu chiến ta ngươi không chỉ là triệu tiêu l i ê n thiên thương môn trưởng lão môn chủ cũng là biểu lộ vô cùng khó xử kế tiếp chiến đấu tiếp tục trước, trước sau sau chừng không thiếu thiên tiêu lên đài khiêu chiến chỉ bất quá cái kia bạch hồng yên vô cùng cường thế một trận chiến không bại khiến cho cái kia bạch hồng yên cũng là vô cùng đặc ý bây giờ cũng là đôi mắt đẹp quét mắt phía dưới thiên k i ê u mở miệng nói còn có ai muốn khiêu chiến ta tràng diện yên lặng xem ra năm nay bên thắng lại là bạch n g u y ệ tông t cái này bạch hồng yên quá mạnh mẽ vô địch chi tư a khoảng cách thông huyền cảnh cách xa một bước đi cái này bạch n g u y ệ tông t từ trước đến nay âm tàn cay độc đợi đến bạch hồng yên đột phá đến thông huyền cảnh k h c mấy quận lớn tông môn phải gặp thai hương a đoan chừng đến lúc đó tứ lại quận chỉ còn lại bạch mười tông theo tràng diện nghị luận truyền g a bạch nguyễn tông tông chủ bạch đạm chu cũng là đắc ý cười cười chợt nói không có ai khiêu chiến a cái kia đã như vậy chỉ bất quá ngay tại bạch đạm chu tiếng nói vừa mới rơi xuống trong nháy mắt toàn bộ quảng trường xó xỉnh một cái tiểu nữ hài âm thanh rốt cục chậm rãi chuyên r a ta muốn khiêu chiến người ai nói chuyện toàn trường yên lặng vô số ánh mắt cũng là nhao nhao đưa lên tới cuối cùng ánh mắt rơi vào diệp g i a diệp ra cùng là đông quận gia tộc thế lực tại sao muốn khiêu chiến bạch nguyễn tông ai muốn khiêu chiến quả thực là nói khoác không biết ngượng trên sân nhiều như vậy thiên kiêu đều cầm cái kia bạch hồng yên không có cách nào sau đó vô số người chính là nhìn thấy từ cái kia diệp ra ngồi trên ghế một vị thân mang quần màu đen thiếu nữ chậm rãi đi ra thiếu nữ kia bất quá mười mấy tuổi liền thấy thiếu nữ hai mắt tinh hồng từng bước từng bước hướng về trên đài đi đến đại sư tỷ chúng ta lại gặp mặt đâu ngươi có còn nhớ hay không ngươi đã từng dạy qua ta nợ máu chỉ có dùng trà bằng máu q một chương m ư ơ i bốn ta muốn giết sạch các ngươi nợ máu chỉ có trà bằng máu Hà Di, từng bước từng bước lên đ à i n g ữ khí b ă n g lãnh nhỏ nhắn sinh sắn thân thể một khi xuất hiện trong nháy mắt dẫn nổ toàn trường cái này ở đâu ra tiểu cô đ ư ơ n g lại muốn khiêu chiến b ạ c h t hương yên ta không có nghe lầm chứ tựa hồ là diệp ra người chẳng lẽ là tới khôi hải nhìn thấy hắt gì bây giờ trên sân vô số tiếng nghị l u ậ n cũng là không ngừng chuyển đến cái này diệp chân thiên diệp y hiển nhiên chả con cũng là có chút một bước vội vàng nhìn về phía lý n a n g lý n a n g tiểu hữu đây là có chuyện gì diệp ra vô số người cũng đều là triệt để mộng bọn hắn vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông một mực đi theo ở lý ngang sau l ư n g tiểu nữ hải như thế nào đột nhiên liền muốn khiêu chiến bạch h o n g yên lý ngang cười nhạt một tiếng không nói một lời lúc này thái thượng bạch h o n g yên nguyên bản có chút phách lối biểu tình đắc ý cũng rốt c ụ c chậm dại âm chầm xuống nhất là khi nàng nhìn thấy hắc di cái kêu hoàn hảo không hao tổn hai mắt nhìn thẳng nét mặt của nàng cũng là nổi lên một vòng âm chầm hắc di ngươi vậy mà còn dám trở về bạch h o n g yên hắc di đại sư tỷ đã từng trải qua bạch h o n g yên cùng hắc di thân như tìm hội chị bất quá theo hắc di càng ngày càng bị tông chủ xem trọng thậm chí sắp tới uy hiếp được nàng trở thành tông môn người thừa kế địa vị cho nên từ đó về sau bạch hồng yên chính là bắt đầu bằng mọi cách hãm hại hắc di làm hại hắc di đã mất đi hai mắt làm hại hắc di bị trục xuất khỏi tông môn thậm chí nàng còn mệnh lệnh thủ hạ muốn đem hắc di lưu đ ẩ y tới hoang dã t r i địa biến thành dã thu trong miệng tri thực đối với nàng mà nói tình thị mội sâu tính là gì nàng muốn chính là vị trí tông chủ mà giờ khác này liền trên đài bạch nguyện tông tông chủ bạch đặc chu cùng với một đám trường lão cũng là biểu lộ có chút khó xử nhất là bạch đ ạ m chu tuy hắc di đã từng là hắn tương đối xem trọng đệ tử chỉ bất quá về sau theo đã mất đi hai mắt không có giá trị lợi dụng đã sớm bị hắn vứt bỏ thậm chí tính cả tông môn người đối với hắc di đánh chửi ngược đãi hắn đều chưa từng để ý tới mà lúc này nhưng là bốn quận đại hội hội tụ toàn bộ tứ đại quận đỉnh tiêm tông môn hơn nữa còn có hoàng nữ tại chỗ hắc di một cái con rơi xuất hiện ở đây chẳng phải là ném bọn hắn bạch nguyệt tông người hắc di ngươi bây giờ đã cùng bạch nguyệt tông không có quan hệ ở đây không phải ngươi có thể tới chỗ mau mau rời đi bằng không mà nói ta trực tiếp để cho người ta đem người đánh ra ngoài bạch đạm chu hở hưng nói biểu lộ vô cùng b ă n g lãnh tựa hồ đối với vị này đã từng đệ tử hắn không có chút nào thông cảm không chỉ có như thế liền vô số bạch nguyệt tông đệ tử đều là cười lạnh nhìn xem nàng các ngươi sai nghe được bạch đạm chu mà nói hắc di cười lạnh bạch đạm chu người quá để cao các ngươi thời khắc này hắc di sớm đã không có trước đây ngây thơ ánh mắt nàng âm lịch nhìn thẳng thái thượng những cái kia bạch nguyệt tông đệ tử những đệ tử kia từng cái từng cái biểu lộ lành nhạt châm chọc nhìn xem nàng chính là đám người này đã từng nhìn nàng chê cười đã từng trợ giúp tráng yên nhiên từng cái từng cái nhảy ra ngược đáy nàng không phải là các ngươi muốn đem ta đổi đi mà là ta muốn giết sạch các ngươi giết sạch các ngươi bốn chữ rơi xuống khiến cho bạch đạm chu biểu lộ cũng là trong nháy mắt một băng trong nháy mắt đó hắn chợt phát hiện h ắ c di con mắt tinh hồng vô cùng cái này con mắt của ngươi không phải rất nhanh bạch đạm chu bắt đầu từ trong rung động mất hồn mất vía bản cười lạnh một tiếng hồng yên đã ngươi vị này đã từng sư mội muốn khiêu c h í n ngươi như vậy ngươi sẽ dạy giáo h ấ n nàng tuy không biết nàng ở đâu một lần nữa tìm một đôi mắt bất quá nàng đã không phải là chúng ta tông môn người ta xem vẫn là để cho nàng tiếp tục ngủ cho thỏa đáng cho nàng một chút giáo hấn nghe được bạch đạm chu mà nói t r u n g quanh không thiếu tông môn cũng đều là cười lạnh một tiếng ha ha cái này bạch đạm chu thật đúng là âm đ ca cô bé này dù nói thế nào cũng là hắn đã từng trải qua đệ tử đã vậy còn quá nhân tâm thái thượng bạch hồng yên lạnh nhạt n ở nụ cười ánh mắt như xem sâu kiến trực tiếp k h á t tay một cái mệnh lệnh một bên một đám bạch nguyện tông đệ tử trực tiếp giết nàng ai thứ nhất g i ế t nàng thăng hắn làm hạch tâm đệ tử ban thưởng một trăm n g ư n g khí đan hạch tâm đệ tử một trăm n g ư n g khí đan đối với bạch n g u y ệ t tông bất kỳ một cái nào đệ tử ngoại tông tới nói đây đều là cực kỳ mê người ban thưởng giờ này k h ắ c này chứng mười mấy tên bạch n g u y ệ t tông đệ tử giống như điên một dạng hướng về hd vọn thẳng tới từng cái từng cái hung thần đắc sát vô số lưới đ a o trong nháy mắt thoáng hiện tại hd trước mặt khoảng cách quá gần tựa h ầ nhất kích cũng đủ để sắp tối di mệnh nhưng mà ngay tại tiếp theo một cái t r ớ c mắt hd trong hai mắt lại là đ ố n g nhiên phóng ra một cỗ huyết tinh chi quang ta nói qua các ngươi đều phải chết sau đó đám người chính là nhìn thấy ở đó hắc di chung quanh vô số huyết tinh chi khí nhanh chóng bốc lên trong nháy mắt lại là hóa thành đầy trời huyết hải hướng về kia vô số bạch n g u y ệ t tông đệ tử bao phủ m à đi. hoa ba biển máu ngập trời trong nháy mắt chính là bao phủ một đám bạch n g u y ệ t tông đệ tử những cái kia bạch nguyện tông đệ tử nguyên bản biểu lộ hung thần đ c xác ngay tại nháy mắt sau đó vô số người kêu thảm bộc phát chỉ thấy được những cái kia bạch nguyện tông đệ tử bị cái k i a hắc di thả ra tinh lực t h ố ậ n vệ liên nông thân cũng là trong nháy mắt bốc hơi ẩm ẩm cuối cùng hóa thành cái này đến cái khác khô lâu huyết tinh sợ hãi thời khắc này hắc di đặt mình vào tại huyết tinh bên trong phảng phất một đời ám huyết nữ vương bông xuống thế gian q u y một chương mười lăm nhất kích tuân sát không lưu t ì n h chút nào huyết tinh sợ hãi cái này đến cái khác bạch nguyện tông đệ tử nhục thân cũng là chậm rãi hòa tan cuối cùng vẹn vẹn còn dư mở ra lại mở ra b ạ c cốt mười cái hai mươi cái năm mươi cái bốn phía giải rác cái này đều đã chết ta m á ơi toàn trường nổ tung khắc mấy đại tông môn đệ tử mỗi cái đều là mắt tròn váng một cái nhỏ nhắn xinh xắn nữ hải bây giờ nhưng là hóa thành máu tanh ma nữ loại hình ảnh này tương phản cảm giác càng thêm để cho người ta rung động cái này làm sao có thể ba lúc này bạch nguyệt tông tông chủ cùng với mấy đại hộ pháp cũng là triệt để mắt tròn váng cái này h Di, lúc nào biến mạnh như vậy trong nháy mắt thuấn sắt trên t r ă m tên ngưng khí cảnh đệ tử không có khả năng ba hz rời đi bạch nguyệt tông không đến thời gian một tháng ngắn ngủi một tháng làm sao có thể thoát thai hoa n cốt biến cường đại như thế không đúng lúc này bạch đạm chu ánh mắt cũng là chú ý tới hắc di hai mắt tinh hồng huyết khí tràn ngập đó là ám huyết ma đồng ta từng nghe nói qua cựu thiên đệ nhất ma đồng đặt đến đ ỉ n h phong một cái trước mắt có thể dùng một cái vương triều trong nháy mắt trốn vùi bạch đạm chu không thể tin nghe đồn ám huyết ma đồng người sở hữu sau này có cơ hội trở thành làm một đời ám huyết nữ vương chẳng lẽ hắn sai một vị nắm giữ tư chất như thế đệ tử lúc này liên thái thượng bạch hồng yên cũng là mặt mũi tràn đầy không thể tin nhất là nhìn thấy bạch đạm chu cái kia ánh mắt kinh ngạc cùng với hối hận khiến cho bạch hồng yên càng thêm phẫn nộ ta muốn giết n g ư ơ i bạch hồng yên nói xong chính là không trần c h ờ chút nào trường thương đâm ra ngang dọc trăm mét trận hóa thành một đạo bàng bạc màu trắng thương ảnh gào thét lên cùng phong hướng về hdi hung hăng chém tới như vậy l ự c đạo khiến cho toàn bộ đài đấu võ cũng là một phân thành hai bạch hồng yên tuyệt học bạch nguyện ngưng khí thương hdi người cái này tiểu yêu nữ người chết cho ta bạch hồng yên thân hình nhanh như tàn ảnh cầm trong tay trưởng thương mới vừa đến hắc di trước mặt x o á t hắc di thân ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa trung quân có vẹn vẹn bàng bạc bà huyết khí ngay tại tiếp theo một cái trước mắt hắc di thân ảnh lại là lại lần nữa xuất hiện chỉ bất quá thời khắc này nàng đã tới bạch hồng yên sau lưng không tốt tựa hồ là phát giác nguy hiểm bạch hồng yên kêu rên một tiếng hắc di sư tỷ sai đừng có dết ta người quên sư tỷ phía trước đối người xong chưa bạch hồng yên vội và nói hắc di cười lạnh một tiếng bất vi sở động ta chỉ nhớ rõ ta đối với ngươi giống như thân nhân ta lấy đến bất luận cái gì tài nguyên tiền tài toàn bộ đều phân cho ngươi một nửa ta đem ngươi trở thành làm chị ruột của ta mà ngươi nhưng là làm hại ta đã mất đi hai mắt làm hại ta bị đau khổ ngược đãi dòng g ã một năm ta chưa từng ă n qua một bữa cơm no không có một ngày không bị đánh thậm chí ta rời đi bạch n g ư ờ i tông ngươi vẫn không chịu bông tha ta nếu không phải gặp sư phụ bây giờ ta đây đã sống chết đã ngươi muốn giết ta vậy ta cũng chỉ có thể nhường ngươi chết trước đây là sư phụ dạy ta nói chuyện đến sư phụ hai chữ h ắ c di biểu lộ phía trên tràn đầy sùng bái hướng tới lửa nóng bạch hồng yên biểu lộ sợ hai và ạ phần nàng không tưởng tượng nổi thời gian mấy ngày nắn g ngủi h ắ c di biến hóa vậy mà như thế nhanh sư sư phụ rốt cuộc là ai có thể làm cho h ắ c di thời gian mấy ngày nắn g ngủi thực lực đột nhiên tăng mạnh đến nước này thậm chí liên n à n g cũng không phải là đối thủ chỉ bất quá không đợi bạch hồng yên nghi hoặc h ắ c di chính là trực tiếp ngón tay vạch một cái x o ẹ xẹt một đạo máu tanh đường vòng cung trong nháy mắt tránh da lãnh huyết không có chút nào lưu tình Chật、chính là nhìn thấy bạch hồng yên trên cổ nổi lên một đạo rõ ràng vết máu phốc phốc tiên huyết biểu bay bạch hồng yên chết toàn trường bây giờ cũng là an t ĩ n h quỷ dị số dưới quá nhanh đến mức bạch hồng yên bị gạt bỏ sau đó bạch n g u y ệ t tông tông chủ hộ pháp lúc này mới phản ứng lại thủ đoạn thật là ác độc liền ở xa xa hoàng nữ trần tuyết giao cũng là đôi mắt đẹp cả kinh thì thảo nói ở tại bên cạnh một ông lão cũng là mở miệng hỏi hoàng nữ điện hạ muốn hay không đi ngăn cản một chút trần tuyết giao lắc đầu thản nhiên nói nếu là bọn hắn tông môn nội bộ sự tỉnh l i n do chính bọn hắn xử lý a lần này chúng ta xuất hành còn có chuyện trọng yếu hơn thánh giả bí cảnh dựa theo phía trước lấy được tin tức cũng nhanh mở ra phụ hoàng lần này để cho ta đi tới nơi đó tìm kiếm kỳ ngộ thành bại nhất cử ở chỗ này nếu là tìm không được tuyết giao vận mệnh đã như vậy lao giả kia nghe vậy nhẹ gật đầu không nói chuyện q u y một chương một ư ơ i sáu ta còn dám giết người người tin không tin bạch hồng yên chết cô b é kia quá kinh khủng đơn giản chính là một cái ma nữ ba bạch hồng yên bị h ắ nhất kích chém giết khiến cho cái này lớn như vậy còn trường xôn u s a o giống như phong thanh đồng dạng nổi lên một phía mà diệp ra người nhưng là mặt mũi tràn đầy một bức chuyện gì xảy ra cái này phía trước một mực đi theo lý ngang đằng sau nhìn qua người vật vô hại tiểu cô nương như vậy ngắn ngủi thời gian liên biến thành một cái g i ế t người không chấp mắt tiểu ma nữ mà toàn bộ bạch n g mờ tông nhưng là kêu trên một mảnh vô số người nhìn xem h ắ c di ánh mắt như xem ma quỷ chỉ bất quá cái kêu bạch đặc tru rõ ràng t r ế t học trò cưng của mình nhưng là không thèm để ý chút nào thậm chí cặp mắt của hắn bên trong còn rúng động một vòng tham lam khát vọng ám huyết ma đồng nếu là ta có thể được đến đợi một thời gian đột phá thần hải cảnh thanh cựu tông sư chi vị đến lúc đó chính là đại v i ê m vương triều tam đại đ ỉ n h tiêm t ô n g môn lại có thể làm gì được ta bây giờ bạch đạm chu cũng là cười cười nói thẳng hd ắ c i phía trước là vi sư trách v a n ngươi đại sư tỷ ngươi tân m v a n thủ lạc làm hại ngươi kết quả như vậy vi sư cũng không biết bây giờ ngươi có thể quay về ta bạch người tông ta thu ngươi làm thân truyền đệ tử đồng như đại đạo hd nghe vậy lạnh nhạt nở nụ cười lắc đầu sư phụ của ta so với ngươi còn mạnh hơn gấp trăm lần thu ta làm đồ đệ ngươi không xứng ngươi không xứng ba chữ rơi xuống khiến cho cái kia bạch đạm chu biểu lộ cũng là có chút run r à y dưới mắt bạch đạm chu đã sớm bị tham lam mộng bức hai mắt hắn cười quái dị một chút chậm rãi mở miệng không cần nói nói nhảm trước tiên theo ta trở về tông đi vi sư đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi tam trưởng lão đem nàng bắt về cho ta bạch n g u y ệ t tông trên bàn tiệc tam trưởng l ã o trắng hải cũng là cười lạnh một tiếng thân hình k h é động chính là trực tiếp hướng về h á bay lượn mà đến lại là dự định trực tiếp sắp tối di bắt lấy cái này bạch hải trưởng lão thế nhưng là thông huyền cảnh cường giả xem ra là không nhìn mặt m ũ i muốn đối tiểu bối xuất thủ nói xong liền thấy cái kia bạch hải trưởng lão đã là đi tới hd trước mặt từng bước từng bước hướng về hd tới gian mua đại thủ càng ngày càng tới gần đến mức cái kia trắng hải biểu lộ cũng là có chút vật mèo người tiểu yêu nữ này giết hại đồng tông đệ tử hôm nay lão phu liền đem ngươi giam giữ miễn cho ngươi tiếp tục làm loạn ẩm chỉ bất quá ngay tại ánh mắt mọi người ở trong còn chưa chờ cái kia bạch hải triệt để bắt lấy hd không biết từ chỗ nào một cước đã tới Trực tiếp đá vào bạch hải cái kia trưởng ê kêu rên n khuôn giàn khiến tiếng. Thân hình nhanh cho Bạch Hải Bạch Hải mua, mặt một t lùi lại. lão đường đường bạch nguyệt tông tam trưởng lão thông h u y ề n cảnh sơ kỳ tu vi nếu là phong tới bên ngoài cái kia cũng sẽ là đứng đầu một thành bây giờ cái kia bạch hải trên mặt in một cái cực lớn dấu dày cái này người nào cũng dám đối thoại nguyệt tông trưởng lão đậu thủ lòng can đảm cũng quá lớn a nơi này chính là bạch nguyệt tông địa bàn a trong tràng nghị luận nổi lên một phía phía trước bạch nguyệt tông không thiếu đệ tử chết ở trên tay hd có thể tính làm là bạch nguyệt tông kinh địch chỉ bất quá tại chỗ dù sao còn có bạch n g u y ệ t tông tông chủ cùng với tam đại t r ư ở n g lão bốn người này cộng lại sợ là đủ để hủy d i ệ n toàn bộ đông quận rất nhanh đám người chính là cuối cùng gặp được người xuất thủ kia một chỗ ngồi thanh sam biểu lộ bình thản liên phản g p h ấ t không có phát sinh gì cả đồng dạng chính là lý ngang bây giờ nhìn thấy lý ngang thân ảnh toàn trường lại lần nữa mất b ớ c người này là ai sư phụ nhìn thấy lý ngang xuất thủ phía trước huyết tinh tàn bạo hát di lại la biến cực kỳ nhu thuận vội vàng đi tới lý n a n g trước mặt lý n a n g biểu lộ đặc nhiên nhìn cách đó không xa bạch hải chậm rãi mở miệng vừa rồi là n g ư ơ i muốn bắt đệ t ừ ta n g ư ơ i tự tìm cái chết cái kêu bạch hải trường lao cắn răng một cái hai mắt bởi vì nổi giận mà lộ ra tinh hồng ở đâu ra tiểu tử dám đánh l n ta hôm nay lão phu liền đem ngươi chém giết đến nước này không có nhục ta tên bạch hải nói xong gầm nhẹ một tiếng thông huyền cảnh tu vi triển lộ không bỏ sót g i à n mua đại thủ cách không một chảo liền không gian cũng là có một chút sóng gió nổi lên c h ậ t chính là nhìn thấy cái kêu bạch hải nguyên bản dàn mua đại thủ trong nháy mắt lại là biến tinh hồng vô cùng vẹn vẹn cách không một chảo chính là hóa thành một đạo trường rộng mấy trục trượng đại huyết tinh trường hồng hướng về lý ngang nối liền mà tới phía dưới đám người thấy thế chợt chính là nhận ra bạch hải trường lao chiêu số n g h e đồn trước kia bạch hải trường lao cùng đông quận g i ã thu phía trên vùng bình nguyên huyết chín nghìn chín t á m mươi mốt ngày chém giết hàng ngàn hàng vạn yêu thú luyện thành phương pháp này một c h à o chi uy bình thường thông huyền cành cừng giả đều đủ để bị nạnh sinh sinh x é rách vì vạn ma liệt huyết thủ cái này bạch hải vậy mà dùng ác độc như vậy chiêu số xem ra là dự định lập ý a vô số người nhìn thấy bạch hải xuất thủ cũng là cảm thán mà khác mấy quận lớn thiên tiêu cũng đều là nhìn qua một màn này trong đó tuyết nữ cung tuyết thiên, thiên. cũng là âm thầm lắc đầu bạch hải trường lao thuật này luyện thành cùng gia thu phía trên vùng bình nguyên lực s á t thương cực lớn người này nguy hiểm lý n a n g đ ạ m nhiên chỉ là nhàn nhạt mở miệng nói ra nhục ngươi tính là gì ta còn dám giết ngươi tin hay không nói xong lý n a n g chính là ở trước mặt tất cả mọi người ngưng kết tự thân huyết mạch chi lực hóa thành một quyền một quyền trực tiếp v ạ n h ra vây anh lại là trực tiếp đem cái kia bạch hải trường lao thả ra huyết sắt trường hồng trực tiếp đánh nát lý n a n g tuy bây giờ ngưng khí cảnh trung kỳ bất quá phối hợp trí tôn huyết mạch chỗ cường hóa nhục thân chi uy s a không phải bình thường thông huyền cảnh cường giả có thể so sánh với cái này tiểu t ử bất quá ngưng khí cảnh m à thôi ở đâu ra mạnh mẽ như vậy n h ụ thân không tốt trốn nhìn thấy lý ngang lại lần nữa một quyền đánh tới bạch hải kêu lên một tiếng quay người muốn đi gấp phanh chỉ bất quá còn chưa một bước đi ra một đạo quyền ảnh chính là trực tiếp đánh vào trên thân thể đem cái kia bạch hải tại chỗ đánh thành mở ra máu thịt bè bét bùng não cái này một quyền cho trực tiếp đánh chết toàn trường tại thời khắc này cũng là quỷ dị trở nên l ê n lặng mà mày. vào hoàng đang đó không sao Giao, ngồi không nữ Trần Tuyết Giao, như những cách Chẳng Tuyết bạch i ế t t i sao, nàng luôn ả m t ấ y Lý Ngang, có c hải ú t thuộc, một quen quét uy chương Một tư. chi Bạch trường lão trực tiếp h ó a thành mở ra máu thịt bè bét thịt nát quá nhanh từ lý ngang xuất hiện lại đến bạch hải trường lão cái chết vẹn vẹn kéo dài không đến một phút thời gian thậm chí có người còn không có thấy rõ ràng lý ngang hình dạng cái này bạch hải chết bạch hải trường lão bạch nguyện tông tam đại trưởng lão một chồng ngang dọc đông quận đã lâu danh sưng đông quận vô địch bây giờ nguyên bản còn an t ĩ n h toàn trường lập tức liền như là ồn ào náo động trợ bán thức ăn đồng dạng xôn xao nổi lên bốn phía vô số đạo ánh mắt toàn bộ hội tụ đến lý ngang trên thân tiểu tử người tốt gân ba dám giết tông ta đại sư mà cái kêu bạch nguyệt tông trên bàn tiệc h mấy vị bạch nguyệt tông trưởng lão biểu tình n m trầm đến cực điểm lý ngang biểu lộ băng lãnh nói thẳng người không phục xuống nhận lấy cái chết cái gì ba bạch nguyệt tông đại trưởng lão cùng đại trưởng lão nghe vậy sắc mặt cũng là tức giận một hồi và mèo h ơ a n ngay tại tiếp theo một cái t r ớ c mắt bạch nguyệt tông đại trưởng lão bạch tiên nhị trưởng lão bạch tiêu chính là đ ố n g nhiên vô bàn một cái hai đạo thân ảnh giản mua từ cái kia chỗ cao ngồi trên g h ế chính là hướng về lý ngang liều chết xung phong hắn bạch nguyện tông xây tông trăm năm đông quận bá chủ nếu như hôm nay không đem lý ngang chém giết đến nước này bọn hắn còn thế nào ở nơi này đông quận đặt chân trực tiếp đem hắn giết không cần lưu thủ tiếp đó đem hắn cơ thể luyện chế thành thi khôi đặt ở ta bạch nguyệt tông v i n h thế dày vỏ bạch thiên bạch tiêu hai vị trưởng lão nói xong hai thân ảnh đã là giống như quỷ mị đánh tới vô tri tiểu bối lao phu tới lãnh giáo một chút người thần thông thuật pháp vừa mới nói xong bạch tiêu trưởng lão đã là thoáng hiện đến lý ngang trước mặt một quyền bỗng nhiên đánh tới liền không gian cũng là bị đánh rách tả tơi suốt một chút kịch liệt rít g à o gọi một đấm xuất ra kình phong lên tốc độ nhanh khiến cho lý ngang lui lại hai bước mà từ một bên khác liều chết s u n g phong bạch thiên trưởng lão c ư ờ i to hai tiếng hảo ngón tay chỉ vào không trung ngưng k h í thành kiếm một đạo hư hảo trường kiếm trên hư không tạo thành trường kiếm kia phía trên khắc ấn cổ lao minh văn tam phẩm vũ kỹ đứng đầu đại cổ lao minh v ă m phẩm v n g đầu đ ạ lao n h v n tam p kỹ n chỉ là toàn thân trí tôn huyết mạch vận chuyển tùy đánh vào độ ngực của hắn lý ngang không hề động một chút nào cái này thứ quỷ gì bạch tiêu đấm ra một q u y ề n sắc mặt cũng là thay đổi ta một quyền này chính là thông huyền cảnh trung kỳ cao thủ bị ta đánh trúng không chết cũng tàn p h ế chẳng lẽ hắn tu luyện cái gì khó lường luyện thể chi thuật ngay tại cái kia bạch tiêu nghi hoặc lúc lý ngang vẫn là lạnh nhạt n ở nụ cười từ trên eo rút ra trường đao một đao chém ngang a bạch tiêu kêu r ê n một tiếng thân thể nhanh lùi lại chỉ bật quá thân thể của hắn thoát đi mấy bước đầu của hắn nhưng là đã bị lý n a n g chém xuống lưu tại tại chỗ một đao chém giết bạch tiêu sau đó lý ngang chính là lại lần nữa hoành không một quyền đem cái k i u bạch t i ê n trưởng lão ngưng khí trường kiếm một quyền đánh nát tông chủ cứu ta tiểu tử này n ụ c thân đại thành đ o á n chừng là có đỉnh tiêm huyết mạch ra trì bạch t i ê n thấy thế cũng không dám nữa hướng về phía trước thân hình bao lùi nhìn không được kêu g ê n một tiếng đi lý ngang không nói một lời còn chưa chờ tông chủ bạch đạm chu xuất thủ trường đao trong tay chính là bị hắn hung hăng vùng ra hóa thành một đạo hát quang trực tiếp từ cái kia ban ngày trên trái tim đi ngang qua mà qua bạch t i ê n trưởng lão lại chết cái này đây cũng quá mạnh a yêu nhiệt ta chúng ta đồng quận lúc nào xuất hiện qua loại này yêu nhiệt hai đao chẳng hai vị bạch n g u y ệ t tông trưởng lão cái này bạch n g u y ệ t tông tông chủ bạch đạm chu sợ là muốn điên rồi a tổn thất ba vị thông huyền cảnh trưởng lão giờ khác này khác mấy đại tông môn chiến để mắt t r ợ tròn ha ha là ta xem nhẹ thiên hạ tuấn kiệt ta lúc này thái thượng bạch đạm chu rốt cục cười n h ạ t cười dù sao thân là thông huyền cảnh đại viên mãn cấp bậc cường giả phong khinh vân đạm không thể tại thiên hạ anh hùng trước mặt mất tất vông chỉ có thể nhìn thấy bạch đạm chu tung người nhảy lên từ cái tia thái thượng n h ả xuống từng bước từng bước vượt ngang hư không vâng vâng vâng mỗi một bước lại l ạ n như đạp kinh lôi là ta coi thường ngươi khinh thường ta bạch nguyệt tông tam đại trưởng lão vậy mà đều là vẫn lạc tại trên tay ngươi bạch đạm chu h i ế p mắt nhìn xem lý ngang lên tiếng lần nữa như vậy đi đem h ắ c di r à o cho trên tay của ta sau đó lại đem ngươi cái kia thần bí luyện thể pháp môn nói cho ta ta có thể miễn ngươi vừa chết dù sao phía trước lý ngang ngưng khí cảnh tu v i ngạnh kháng thông huyền cảnh hắn đều để vào mắt tuy hắn tổn thất ba vị trưởng lão nhưng mà nếu như lấy được lý ngang thần bí luyện thể tuyệt học lại thêm hắc gì á m huyết ma đ ộ n g mấy cái trường lão lại coi là cái gì đợi đến hắn tu vi đại thành thành cựu tông sư toàn bộ đại viên vương triều hắn đều sẽ không đặt tại trong mắt ngượng ngùng ta người này luôn luôn có thủ t ạ t báo ngươi tất nhiên làm tổn thương ta đệ tử nếu là ngươi dập đầu nhận tội lấy được đồ đệ của ta tha thứ lại đem ngươi bạch n g u y ệ t tông bảo vật đưa lên lý ngang ngữ khí nhàn nhạt, nhạt không thèm để ý chút nào đối mặt mình là một vị thông huyền cảnh đại viên mãn cường giả bạch đạm chu như những mày vung lên ống tay áo trực tiếp hư không đặt tới hờ hưng mở miệng cái kia ngươi chết đối với hắn mà nói lý ngang sống sót hay không cũng không trọng yếu đợi đến lý ngang chết hắn vẫn có thể đem lý ngang thi thể mang đi nghiên cứu thật kỹ một phen hơn nữa cái này cũng là hắn một lần lập huy cơ hội bạch đạm chu nói xong một mực đại thủ dối ra cách không một chảo một cái trường kiếm màu xanh chợt hiện ra bạch đạm chu mấy chục năm khổ tu toàn thân linh khí hội tụ chỉ cái này một kiếm chém ra hóa thành ngập trời kiếm mang màu xanh bao phủ nửa bầu trời chợt từ trên trời gián xuống phản phát liền một ngọn núi lớn đều đủ để đánh nát k i ế m này t ê n là chương Thanh. Gần n một t n lần g mươi tám chém ngang lương đại sư hoàng nữ mời bạch đạm chu ánh mắt lạnh lẽo nhìn lý ngang hôm nay vô số thông môn thế lực hội tụ liên đại viên hoàng nữ cũng là tại chỗ hắn ở đây chém giết lý ngang chắc chắn danh dương toàn bộ đại viên vương triều hôm nay ta liền đem ngươi chém giết đến nước này thế ta thần thông nhờ người n g trong thiên hạ biết rõ đại sư không thể nhục bạch đạm chu vừa nói cái tiêu ngập trời kiếm mang màu xanh vẫn là hướng về phía lý ngang bao phủ xuống kiếm mang màu xanh t r ư ơ n g rộng mấy chục t r ư ợ n g d à i giống như một đạo thanh sắc cầu nối để ngang hư không bên trên đã xuất hiện chính là khiến cho toàn trường vô số người vì đó dung chuyển lại là tứ phẩm vũ kỹ đứng đầu lý ngang trong giọng nói có chút cảm thán loại này cấp bậc võ kỹ chính là tại lúc trước hắn thiên kiếm tông Cũng、chỉ ũ n g c có bên trong tịch t r ư ở n g lao cấp bậc tồn tại mới có tư cách tu luyện chỉ bất quá lý ngang có khác chuẩn bị lý ngang lắc đầu bạch đạm chu ngươi còn là quá mức cổ vọng đao tới chỉ nghe lý ngang gầm nhẹ một tiếng cái kia phía trước bị hắn quăng r a hát thế nào lại là phảng phất bị hấp dẫn đồng dạng từ chỗ xa kia bay tới một đao nơi tay thân đao t h u ậ t tiện bị một vòng màu tím lôi quang bao k h ỏ a chắc chắn cơ hội là trong trước mắt lý ngang trường đao trong tay cấp tốc bành trướng hóa thành một cái trường dài mấy chục trượng lôi điện chi nhận vô số tia lôi dẫn ở đó lôi đao phía trên n h y lên ken ken váo dội không tốt cơ hội chính là tại lý ngang đao thành trong n g á y mắt nguyên bản còn một bộ phong khinh vân đạm bạch đạm chu trong n g á y mắt mắt tròn váng nếu như hắn không có đòn o sai lý ngang chiêu này hẳn là ngũ phẩm v õ k ý ngũ phẩm v õ k ý cái này làm sao có thể không nói hắn ở đâu lấy được vũ kỹ này ngũ phẩm v õ k ý chính là thần h ả i cảnh công sư muốn nắm giữ đều cực kỳ khó khăn hắn một cái ngưng khí cảnh cái này sao có thể bạch đạm chu vẻ mặt nhăn nhó tới cực điểm、Khủ. bạch đạm chu ho nhẹ một tiếng sắc mặt cấp biến vội và nói ha tiểu hữu giữa chúng ta có lẽ có ít hiểu lầm người muốn bảo vật ta bạch n g u y ệ t tông chính là có bảo vật không nếu như để cho ta rời đi vĩnh viễn không còn bước vào đồng v ậ n như thế nào vị trí tông chủ ta cũng có thể đưa cho h gì. lý n a n g mặt không biểu tình không thế nào thoại âm rơi xuống một đau hành không trực tiếp chém ra trốn ba không thể địch lại chỉ có bạch đạm chu biết ngũ phẩm võ ký kinh khủng dưới mắt kêu rên một tiếng quay người liền định xa lá chắn chỉ bất quá vẫn là chậm một bước lý năng cái tia ngập trời lôi nhận b a phủ hơn không đem cái tia bạch đạm chu kiếm mang trực tiếp t h ố vệ sau đó cản trở mặt của mọi người hoành đứng ở bạch đạm chu trên hông a ba bạch đạm chu kêu rên một tiếng chính là nhìn thấy thân thể của hắn lại là bị lý ngang trực tiếp một đao chém làm hai đoạn ẩm bạch đạm chu cơ thể chia làm hai khúc rơi vào trên mặt đất hóa thành một đoàn máu me nhảy mùa bánh thịt toàn trường mắt trợt tròn vô số người trận mắt hốc mồm như bị xét đánh nhất là bạch n g u y ệ t tông còn lại một đám trưởng lão cùng với khắc cùng đại tông thiên tiêu mỗi cái rung động đến cực điểm liền k h o miệng cũng là không nhịn được có chút run dày ta ta sẽ không nhìn lầm rồi a nơi xa diệm diệp trần thiên âm thanh dun dung đạo đương đương một đời đại sư trấn áp đông hoang mười mấy năm đỉnh tiêm đại sư bạch đạm chu lại là bị lý ngang cho một đao chém ngang lưng bạch đạm chu được thế mấy chục năm b á c h chiến bất bại tương tại phía trên vùng bình nguyên đông quận giết m ư ờ i người uống một bầu rượu đương thời có một k h ô n g hai a nếu n là bị hắn đột phá thần hải cảnh thành t i ệ u tông sư chính là đại viêm vương triều cũng mặc kệ ngang dọc vậy mà cứ như vậy chết ở một tên tiểu bối trong tay trên đài một chỗ hoàng nữ trần tuyết g a o cùng với bên cạnh hộ tống lao g i cũng là biểu lộ ngang tảng nhất là lao g i kia n ữ khí có chút không thể tin đạo hắn một đao này quá mức kinh khủng phía trước suất đao thời điểm bạch đạm chu đã có thoái ý bất quá vẫn là chậm một bước cá chỉ cái này một đao kẻ này liền là đủ cùng cái kia diệp tư lưu thanh dương mấy người đại v i ê m thiên kiêu tranh phong trần tuyết giao đôi mắt đẹp nhìn chăm chú lý ngang nghĩ nghĩ sau đó nói vực này thiên kiêu ta đại v i ê m vương thất có thể tiếp xúc một chút trang diện nghị luận lý ngang đứng ở trên đài biểu lộ đạm nhiên hắc di nhìn xem lý ngang biểu lộ tràn ngập x u n g bái sư phụ của nàng quả nhiên là vô cùng cương đại thời khắc này lý ngang ánh mắt nhìn thẳng còn lại bạch nguyệt tông mấy vị trưởng lão mấy vị tia trưởng lao thấy thế lại là dọa đến cơ thể run dày phía trước lý ngang một đao chém ngang lưng bạch đặc tru trực tiếp dọa đến mấy vị trưởng lão tiểu trong quần bực này tồn tại bọn hắn làm sao có thể đắc tội nổi trực tiếp quỳ xuống cái này lý tiên nhân chúng ta phục lý tiên nhân thần thông h i ể n thị rõ là ta bạch nguyệt tông không biết cao nhân chỉ bất quá ngược đái h Di tất cả đều là tông chủ cùng với đại sư tỷ cái gọi là còn xin tiên nhân chuộc tội a là chúng ta sai còn xin tiên nhân chuộc tội lý n a n g nghĩ nghĩ trần nói đưa ngươi b ạ c h n g u y ệ t tông bảo vật đều giao ra a ta tại diệp g i a chờ các ngươi lý ngang nói xong chính là khoát tay áo lý tiên nhân thỉnh bây giờ lá kia trấn thiên nhìn về phía lý ngang ánh mắt như xem thần minh vô cùng cung kính chạm vào tối diệp g i a dạ yến b ạ c h n g u y ệ t tông mấy vị trưởng lão nhau nhau đến đem bạch n g u y ệ t tông những năm này chân tàng bảo vật tài nguyên nhau nhau đưa lên b ạ c h n g u y ệ t tông mấy vị trưởng lão nhau nhau đến đem bạch nguyễn tông những năm này chân tàng bảo vật tài nguyên n h a nhau đưa lên sau đó chính là sợ vỡ mật đồng dạng điên cuồng thoát đi lý ngang trước nửa. m kia cũng bất quá chỉ là thiên kiếm tông một cái nội tông đệ tử liền kiếm tử cũng không tính cho nên cùng cái kia đại v i ê m hoàng nữ cơ hồ là chưa bao giờ thấy qua hai người vốn không quen biết vì cái gì bỗng nhiên muốn gặp hắn người của hoàng thất đã phái xe ngựa tới đón ngài ngay tại ngoài cửa chờ cái kia diệp gia đệ tử tiếp tục nói lý ngang nghĩ nghĩ cuối cùng chính là trực tiếp đứng dậy đi tới lạc nguyệt c á c lạc nguyệt c á c vị cự lâm thành đệ nhất từ lâu bây giờ toàn bộ lạc nguyệt c á c cũng đã bị hoàng nữ b a o xuống ở đó cửa ra vào nhưng là đứng mấy vị hộ vệ lý đại sư đại v i ê m vương triều thực lực vi tôn dưới mắt mấy vị kia tuổi khá lớn một chút hộ vệ nhìn thấy lý n a n g cũng là vội vàng không người một cái khách khi nói hoàng nữ điện hạ ngay tại lầu hai đợi ngài treo lên lầu hai hoa lệ bên trong đại sành chỉ có một cái tiệt diệu một vị cực mỹ nữ tử ngồi ở bàn rượu một bên khác t ó c đen xoa vai khí chất thoát t ủ tuy một thân váy dài khó nén nạo nhân phong hoa là vị đại v i ê m hoàng nữ trần tuyết giao mà tại trần tuyết giao sau lưng nhưng là đứng một ông lão lão giả kia vóc dáng không cao khí tức cực kỳ phổ thông cùng người thường không khác chỉ bất quá nhưng là cho người ta một loại cực kỳ thâm thúy cảm giác thần hải cảnh tông sư lý ngang nội tâm cảm thản nói vừa vào thông huyền vì đại sư lại vào thần hải vì tông sư trước mắt thiên kiếm tông, tông chủ cũng bất quá chính là thần h ả i cảnh mà thôi không hổ là hoàng t h ấ t ta lý ngang nội tâm cảm thán lý ngang tiến vào lầu hai vọt thẳng đến cách đó không xa trần tuyết giao khoát tay á o gặp qua hoàng nữ trần tuyết giao lúc này cũng là khoát tay á o không nguyên trưởng lão ngươi có thể nghỉ ngơi lão giả kia nghe vậy hướng về phía trần tuyết giao cùng với lý ngang nhẹ gật đầu chính là trực tiếp rời đi ta như thế nào phía trước từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngươi đây trần tuyết giao ra hiệu lý ngang ngồi xuống đôi mắt đẹp nhìn xem lý n a n g tựa hồ là đang suy tư dù sao giống lý n a n g loại này đỉnh tiêm tiến tiêu không có khả năng tại toàn bộ đại v i ê m vương triều vô danh nhiều năm tán tu mà thôi đại v i ê m vương triều tuấn kiệt vô số hoàng nữ có hay không gặp qua người cũng là bình thường lý ngang đạo tán tu sao trần tuyết giao nửa tin nửa ngờ lúc nào một cái tán tu đều mạnh như vậy bất quá trần tuyết giao cũng không nói gì nhiều là cầm lấy chén rượu lại là không có một chút nữ tử thận trọng uống một hớp lý ngang ánh mắt cũng là liếc mắt nhìn trần tuyết giao trần tuyết giao tu vi thông huyền cảnh trung kỳ ẩn tăng tin tức một thân chúng hàn băng tri hoán mười tám tuổi bộc phát khoảng cách bộc phát còn lại hai tháng nhìn thấy một màn này lý ngang biểu lộ cũng là biến hóa một chút nàng còn có hai tháng sinh mệnh hàn băng c h i h o á n lý ngang cũng từng nghe nói qua một chút loại người này trời sinh tư chất khác hẳn với thường nhân tốc độ tu luyện có thể xưng yêu nhiệt g chỉ b ấ t quá theo tuổi trưởng thành cũng sẽ càng ngày càng nguy hiểm một chút danh môn tông phái có thể tiêu phí cực lớn đại giới lấy linh dược cấp cao đan dược cước ép ức chế chỉ b ấ t quá một khi đến một ư ơ i tám tuổi hàn băng tri h o á n chắc chắn bộc phát nếu là ở trước m ư ơ i tám tuổi có thể triệt để tiêu diệt hàn băng tri h o á n tương lai sẽ có đại tạo hóa chỉ bất quá cực lớn bộ phận người đều sẽ chết ở trước mười tám tuổi hoàng n ữ có thể sống đến mười bảy tuổi nghĩ đến cũng là hoàng thất hao tốn không thiếu đại giới a lý ngang nội tâm thầm nghĩ nhưng vào lúc này trần tuyết giao lên tiếng lần nữa mười ngày sau tại đại viêm vương triều cảnh ngoại một chỗ địa vực sẽ có một tòa bí cảnh mở ra cái tiêu bí cảnh tên là minh nguyên bí cảnh nghe nói bên trong có thể ẩn chứa thánh cảnh cường giả truyền thừa tin tức này trước mắt chỉ có mấy đại vương triều hoàng thất mới có thể biết thánh giả bí cảnh lý ngang hơi hơi ngây ra một lúc thánh cảnh cường giả đây chính là đứng ở toàn bộ đại lục đỉnh truyền thuyết tồn tại trước mắt bọn hắn đại v i ê m vương triều châu đông h o a n g có mấy đại thánh địa những cái tiêng ngang dọc trăm năm thánh địa c h i chủ e rằng mới có thể đạt đến cái này cấp bậc lý năng nói hoàng n ữ đây là dự định để ta làm giúp đỡ sao trần tuyết giao cờ ư i nhạt lắc đầu chỉ là đồng hành mà thôi lấy tư chất của ngươi đáng giá ta đại v i ê m hoàng thất lôi kéo nếu là ngươi nguyện ý tới ta hoàng thất đủ để bổ nhiệm thống lĩnh sự tỉnh trần tuyết giao là một cái thông minh trực tiếp đem mục đích của mình nói ra hết hảo lý năng trực tiếp đáp ứng xuống lần này hắn vốn chính là tìm kiếm cơ duyên Cái k một tuần sau lý ngang cùng bế quan bên trong chậm rãi mở hai mắt ra lần này bởi vì lấy được bạch nguyện tông bảo vật chừng mấy vạn ngưng khí đan đối với lý ngang mà nói tu luyện trở nên đơn giản đứng lên chỉ cần điên cuồng hấp thu là được rồi phối hợp tự thân chí tôn huyết mạch lý ngang luyện hóa ngưng khí đan tốc độ có thể xương kinh khủng hô cuối cùng đã tới một bước này a lý ngang cùng diệp ra hậu viện một chỗ trong t i n h thất chậm rãi đứng dậy thông huyền cảnh thời gian một tuần trực tiếp nhường lý ngang từ ngưng khí cảnh đột phá đến thông huyền cảnh sau khi rời đi viện đi thẳng tới diệp gia đại sảnh diệp trấn thiên cùng với diệp ra mấy vị trưởng lão gặp phải lý ngang cũng là mặt mũi tràn đầy cung kính lý đại sư đột phá thông huyền cảnh nhất là diệp trấn thiên phát giác được lý ngang tu vi càng thêm rung động Chật, mấy vị diệp ra trưởng lão cũng là vội vàng chắp tay chúc mừng lý đại sư chúc mừng lý đại sư lý n a n g nhẹ gật đầu sau đó vẫn nói hát gì đâu hát gì tiểu thư cũng đang bế quan tựa hồ là chuẩn bị đột phá ngưng khí cảnh vài tên diệp ra hộ về nói lý n a n g nhẹ gật đầu ta rời đi mấy ngày trong khoảng thời gian này giúp ta xem thật kỹ bảo hộ nàng chờ ta trở lại sau đó thưởng ngươi diệp ra cơ duyên lý đại sứ yên tâm diệp trấn tiên nghe vậy vội và nói g n sau đó lý n a n g chính là không trần trở nữa đi thẳng diệp ra chuẩn bị đứng dậy đi tới minh nguyên bí cảnh q một chương hai mươi thiên tiêu hội tụ hào quang rực rỡ hoang vu chi điểm khoảng cách đại viên vương triều một trăm dặm khoảng cách phía trên vùng bình nguyên một cái đội xe đang nhanh chóng đi tới nơi này là một đầu hoang đường chừng mấy chục năm không người đi ngang qua xe ngựa lao vùng vụt lưu lại một đạo thật dày bánh xe ấn biến mất ở cuối tầm mắt chính là đại v i ê m hoàng thất đội xe đội xe rời đi đại v i ê m vương triều sau đó chính là một đường đi về phía đông rời đi đại v i ê m vương triều sau đó trong vòng nghìn dặm cũng không có bất kỳ vương triều tông môn có chỉ là một mảnh hoang dã vô tận bình nguyên được xưng là hoang vu tri đ i ệ sắp tới trải qua ba ngày ba đêm gấp rút lên đường sau đó cự ly này minh viên bí cảnh càng ngày càng gần m à t r u n g quanh cũng là có thể gặp được từ bốn phương tám hướng không ngừng hội tụ tới người cuối cùng đội xe tại một chỗ dừng lại một đám đại viên vương triều người hướng mặt trước tiến phát ngay ở phía trước là hoàn toàn chống trải bình nguyên toàn bộ bình nguyên t r u n g quanh cự thạch mọc lên như rừng mà liên tại cái này cự thạch vị trí trung tâm lại là tồn tại một mảnh màn ánh sáng lớn từng trận khí tức viết cổ từ cái này màn sáng bên trong không ngừng thẩm thấu ra ngầm đầu một cái thậm chí ngay cả hư không cũng là tràn ngập một cỗ màu tím chữ khí phản phất bước vào một mảnh không gian mới đồng dạng xem ra cái kêu minh nguyên bí cảnh chính là nút ở màn sáng sau đó a lý ngang nói bí cảnh này đã từng hẳn là một cái thánh cảnh cường giả tự sáng tạo không gian một bên đồng hành trưởng lão không nguyên cũng là t h ở dài một hơi chỉ t i ế c chính là thánh cảnh cường giả tiện tay chảo một cái có thể tự sáng tạo một giới sau khi n g ã xuống ngàn năm và năm cũng cuối cùng sẽ biến thành bị người trà đạp bí cảnh đang khi nói chuyện lý ngang b ọ n người đã là đi tới bình nguyên phần cuối mấy người tìm kiếm một chỗ vắng vẻ vị trí c h ậ đợi màn sáng mở ra đến đêm nay màn sáng này hẳn là liền có thể tiêu tán lúc này hoàng nữ trần tuyết g a o cũng là nhìn về phía một bên đang tại nhắm mắt tính tu lý ngang vẫn nói lý ngang sau đó tiến vào bí cảnh ngươi là cùng chúng ta cùng một chỗ đồng hành vẫn là hành động một mình trần tuyết giao nghĩ nghĩ nếu là đồng hành lời nói có ta hoàng thất không nguyên trưởng láo che chở hẳn là sẽ không gặp phải nguy hiểm gì chỉ bất quá gặp phải tài nguyên bảo vật phân phối một chuyện có lẽ muốn bằng vào ta đại v i ê m vương thất là chủ dù sao lý ngang cũng không phải bọn hắn người của hoàng thất chỉ là đồng hành mà bên trong bí cảnh bảo vật cơ duyên vô số tại trước mặt trước mặt bảo vật không có ai có thể giữ lý trí lý ngang nói thẳng ta độc hành liền có thể trần tuyết giao nhẹ gật đầu ngươi tuy đã đột phá đến thông huyền cảnh tu vi chỉ bất quá đại viêm vương triều tại đông hoang bất quá chỉ là một cái d a n h giới trung cấp vương triều mà thôi đối mặt những cái kia đỉnh tiêm vương triều thậm chí siêu cấp vương triều người hay là muốn cẩn thận một chút cho thỏa đáng chạm vào tối nguyên bản an t ĩ n h bình nguyên đông nhiên một hồi ồn ào nổi lên một phía siêu cấp vương triều người đến theo câu nói kia rơi xuống toàn bộ hoang vu bình nguyên cơ hồ ánh mắt mọi người cũng là hướng về nơi xa hội tụ liền lý ngang cũng là chậm rãi mở mắt sau đó chính là nhìn thấy từ cái này nơi xa hoang vu bình nguyên phần cuối từng đội từng đội nhân mã nhanh chóng tới gần cái này không chỉ là một cái siêu cấp vương triều ngân nguyệt vương triều thiên nguyên vương triều vậy mà hội tụ hai đại siêu cấp vương triều siêu cấp vương triều toàn bộ đông hoang cường đại nhất vương triều thiên tiêu vô số trước mắt đông hoang sáu đại thánh địa bên trong hội tụ tuyệt đại bộ phận cũng là siêu cấp vương triều đệ tử kiếm hinh nghe nói ngươi gần nhất những năm này một mực khổ tu kiếm đạo như thế nào lần này cam lòng xuất quan nơi xa một đội siêu cấp vương triều nhân mã bên trong một cái nam tử áo bào xanh cười nói thiên nguyên vương triều hoàng tử thiên khải nơi xa ngân nguyệt vương triều nhân mã bên trong ở giữa nhất một vị nam tử hai tay thả lòng phía sau một chỗ ngồi bạch bà b à o trong ngực ôm một thanh trường kiếm giống như tiên nhân tái thế đồng dạng nam tử này chính là ngân nguyệt vương triều đại hoàng tử trần thiên kiếm trần thiên kiếm n g ự khí đ ạ m nhiên nghe nói bí cảnh này bên trong từng hiện một đạo thất thải quang trụ tất nhiên là có đế b i n hiện người ta đều là vì thế mà đến cần gì phải nói chút nói nhảm thiên khải nghe vậy nội tâm lệnh nhật đạo đến lúc đó bên trong bí cảnh gặp phải tất yếu trước đem người chém giết sau đó hất lên ống tay h á o đứng chắc tay không nói nữa là thiên nguyên vương triều thiên khải cùng với ngân n g u y ệ t vương triều trần thiên kiếm đều là thần thông cảnh cờ giả tuy là tiểu bối nếu là đi tới ta đại v i ê m vương triều đủ để khai t ô n g lập phái một bên trần tuyết giao c h ậ m giái phê bình nói ngay tại trần tuyết giao thoại âm rơi xuống lúc từ vùng bình nguyên kia phần cối u lại là lại có một đội nhân ma đến cái kia một đội nhân mã thân mang trường bảo màu đỏ trên lưng có tơ vàng k h ấn khí chất bất phàm cứ nhiên lại là một đại siêu cấp vương triều cầm đầu vì một nữ tử nữ tử kia mặt như ngưng ngọc dung mạo tuyệt thế trường bao màu đỏ phía trên có tơ vàng khắc ấn kỳ dị đồ án từng bước từng bước đi tới vẹn ngăn vạn là thánh huy vương triều công chúa thánh hy u công chúa nhìn thấy nữ tử kia trang diện có người kinh hô trong khoảng thời gian ngắn lại là lại lần nữa xuất hiện một đại siêu cấp vương triều thánh hy u công chúa thế nhưng là phụ cận mấy đại vương triều bên trong đứng đầu mỹ nữ a tu vi cũng là yêu nghiệt hẳn là đạt đến thần hải cảnh trung kỳ a nghe đồn nàng này tu luyện một đám viễn cổ huyết thuật cực kỳ âm tàn tay đ ộ n trong vòng một đêm từng tàn sát một ít hình vương triều nghe nói nàng cùng với bị đông hoang một đại thánh địa sớm thu làm đệ tử thân truyền quả thật là một đời thiên nữ a như thế xem ra cái này minh nguyên bí cảnh hẳn là lấy thánh hy công chúa cùng với cái kia trần thiên kiếm khải thiên mấy người đỉnh tiêm thiên kiêu chiếm đ o ạ n đến nước này các đại vương t r i ề u thiên kiêu mới xem như đều hội tụ ân bây giờ cái kia thánh hy công chúa biểu lộ quét mắt một phen cuối cùng lại là đặt ở xa xa lý ngang trên thân công chúa thế nào thánh hy đôi mắt đẹp n h i hoặc lẩm bẩm nói người này một vị tùy hành lao giả cười nhạt một tiếng bất quá chỉ là một cái cấp thấp vương triều sâu kiến m à thôi ngày đó khải cùng với trần thiên kiếm đều cũng không phải là đối thủ của ngài để ý hắn làm cái gì thánh hy lắc đầu chậm rãi nói không phải vạn bất đ ắ dĩ không nên t r e o c h ọ c người này thoại âm rơi xuống t r u n g quanh cả đám cũng là biểu lộ rung động thánh hy công chúa cỡ nào thiên tiêu vậy mà sẽ cho một vị cấp thấp vương triều người như thế đánh giá q u y một chương hai mươi mốt huyết tinh c h i h ạ độ luân hòa thượng màn sáng mở bây giờ hoang dã phía trên vùng bình nguyên tất cả mọi người là rõ ràng nhìn thấy cái kia ngăn cản ở trước mặt mọi người cực lớn màn sáng lại là đi ra một hồi xé rách thanh âm giống như phá băng đồng dạng màn s á n g kia là một đời cường giả trước khi v ấ n lạc lưu lại che chắn bây giờ bình phong này trải qua ngàn năm vạn năm rốt cuộc bền át rốt cuộc phải mở vô số thiên kiêu nhìn thấy một màn này biểu lộn vô cùng lửa nóng minh nguyên bí cảnh thánh giả truyền thừa tuy không cách nào cùng những cái kia siêu cấp vương triều thiên kiêu tranh phong đoạt được vậy cuối cùng tạo hóa chỉ bất quá bí cảnh này bên trong có thể là một cái hoàn chỉnh b i ế n cổ bí cảnh cho dù là tùy tiện tìm được một chút cơ duyên tạo hóa liền là đủ nhất phi trùng thiên xoẹ x ẹ t ngay tại sau m ộ t khắc đám người vô cùng rõ ràng nhìn thấy một vết n ư ớ c không ngừng lan tràn từ đầu đến cuối cuối cùng toàn bộ màn sáng cũng là ẩm vang pha thoái ông bốn màn sáng mở ra từ cái k i a bên trong bí cảnh một cô cực kỳ xa xôi khí tức nói khoác mà ra phảng phất là một tôn ngủ s a n h ngàn vạn năm thần tôn t ạ i im lặng thở dài đi thôi ngàn vạn tiên tiêu giống như, như sao trời rực rỡ đứng tại trước nhất chính là thánh huy vương triều c u n g chủ thánh hy bây giờ nàng đôi mắt đẹp đ ạ m nhiên nhìn xem màn sáng kia sau đó lại la hóa thành một vệt sáng trực tiếp tiến vào di tích ta đi đi tới cửa vào di tích lý ngang liếc mắt nhìn bên cạnh trần tuyết giao châm g ã i nói di tích này bên trong bảo vật cơ duyên vô hạn phối hợp thêm hắn hệ thống một lần này bí cảnh hành trình hắn chắc chắn là lớn nhất bên thắng sau khi nói xong lý ngang chính là không do dự nữa trực tiếp tiến nhập bí cảnh bí cảnh bên trong chân trời đều có màu tím mây mù bốc lên mùi huyết tinh tràn ngập lý ngang sau khi tiến vào chính là nhanh chóng đi tới mà ánh mắt của hắn cũng là bắt đầu xem xét t r u n g quanh bình đan dược ẩn tàng tin tức tăng phẩm đan dược tạo khí đa an cụ nát quần trục ẩn tàng tin tức nhị phẩm v õ kỹ vái thạch quyền bình sát tử ẩn tàng tin tức đánh nát phía sau có thể thu được nhị phẩm linh dược xích viêm diệp một đạo một đạo ẩn tàng tin tức trong mắt hắn thoáng qua chỉ bất quá bởi vì nơi này vẹn vẹn bí cảnh lối vào khu vực v ô số người đã là bắt đầu vì những thứ này cấp thấp đan dược vó kỹ huyết tinh tranh đoạt trong khoảng thời gian ngắn lại là có trên trăm người chết tại chung quanh những bảo vật này quá mức bình thường tiếp tục thâm nhập sâu một chút xem lý ngang c h ầ m rãi mở miệng tiếp tục thâm nhập sâu rất nhanh chính là đi tới một dòng sông máu trước mặt t r u n g quanh huyết khí tràn ngập một đầu huyết hà cắt đứt con đường phía trước cái này mà tại lý ngang đằng sau cũng là từng theo hầu tới không ít người trong đó không thiếu một chút cao cấp vương chiều người a thật buồn nôn trong đám người có một vị váy đỏ nữ tử nhìn xem trước mặt huyết hà có chút ghét bỏ nói lý ngang lựa chọn phương hướng liền con đường này hơn nữa đã đi tới mấy cái canh giờ nếu như trở về muốn lãng phí rất nhiều thời gian sư ca chúng ta hay là trở về đi thôi con sông này nhìn qua thật quỷ dị a cái kia váy đỏ n ữ tử liếc mắt nhìn bên cạnh nam tử cao lớn n ú n g nịu nói Thử, chó má gì huyết hà nhường tiểu tăng đi thử một chút lúc này từ người kia trong đám một vị thân mang bạch tí hòa thượng đầu t r ọ n g từng bước từng bước đi ra một chỗ phật trâu treo ở trước ngực chỉ bất quá nếu là cẩn thận quan sát không khó phát hiện cái kia phật trâu vậy mà toàn bộ đều là từ đầu lâu tạo thành người này hẳn là bình minh vương triệu độ luân hòa thượng a một bên có mấy người cũng là nhận ra hòa thượng kia lên tiếng nói cái này độ luân chưa từng xuất ra lại tự xưng tiểu tăng cực độ giết lấy tên đẹp siêu độ nghe nói tại bình minh vương triều hòa thượng này vì một bát hoa i ể u cưỡng ép siêu độ một cái tông môn đem cái k i a tông môn mấy đại trưởng môn đầu người chặt xuống lấy thuần nguyên pháp lực ngưng tụ thành phật châu đeo trên ngực t r u n g quanh nghị luận nổi lên bốn phía độ luân hòa thượng đã là bước ra một bước chân đạp hư không lại là dự định bay thẳng vượt qua sông nghe đồn chỉ có thần hại cảnh cường giả mới có thể ngắn ngủi dừng lại hư không a hòa thượng này bất quá thông huyền cảnh a luyện p ư ơ n g pháp gì nhìn thấy cái kia độ luân hòa thượng vượt ngang qua sông không ít người cũng là kích động chỉ bất quá ngay tại một giây sau cái kia giữa không trung độ luân hòa thượng biểu lộ biến đổi hắn tự hồ cảm thấy phía dưới kia huyết hà buộc phát ra một cỗ cực kỳ cường đại thôn vệ chi lực tại đem hắn hướng về trong nước sông hấp xả lại cúi l ầ u xuống nét mặt của hắn trong nháy mắt thay đổi chỉ thấy được ở đó trong nước sông lại là có từng tờ từng tờ r a mặt hiện lên những cái kia r a mặt vậy mà toàn bộ đều là hình dạng của hắn mỗi một cái cũng là cực độ và mèo a a di đạo phật độ luân đầu đầy mồ hôi lạnh quay người liền định rút về nhưng là chậm một bước trong cơ thể của hắn linh khí càng ngày càng trống rỗng bịch cuối cùng độ luân lại là trực tiếp rơi vào trong nước sông a ba ngập trời kêu thẳm bộc phát liền thấy cái kêu huyết hà tựa hồ có thể ăn thịt đồng dạng đem độ luân nhục thân cũng là chậm rãi hòa tan hóa thành huyết hà này bên trong một vòng tinh hồng cuối cùng vẹn vẹn còn lại một bộ k h ô lâu cùng với một chương tung bay ở phía trên huyết hà ra mặt tất cả mọi người đều trợn tròn mắt q một chương hai mươi hai đặc đao khí độ huyết hà thiên nhân chi tư cái này đ ộ luân hòa thượng chết huyết hà phía trước nhìn thấy kia danh chấn một đại vương t r i ề u độ luân hòa thượng lại là trực tiếp ở đó trong huyết hà bị triệt để hòa tan còn sót lại một chương ra người bây giờ toàn trường vô số người cũng là nhịn không được buộc phát ra một tiếng một tiếng sợ hai than g phục rung động thanh â m đáng chết thật là xui xẻo cái kia độ luân hòa thượng một đời thông huyền cảnh hậu kỳ cao thủ liên loại nhân vật này đều không thể qua sông bây giờ hội tụ tại huyết hà trước đây hàng trăm hàng ngàn người cũng là bất đắc di thờ dài chỉ có thể đường cũ trở về vốn là bọn hắn đi tới nơi này đã hao phi mấy giờ thời、gian. Bây giờ tại trở về tại lựa c h ọ ngay đ ư ờ n khác, lại sẽ lãng phí thời lại lãng i sẽ g n Bên trong bí cảnh, dài. d bí cơ u ê n không chờ người. chờ lúc ã n gian, sợ rằng phải bỏ lỡ rất nhiều cơ duyên. Cũng là khiến cho không ít người, biểu lộ rất là khó xử. Ngay g phí phải thời cho khó ít rất rất biểu sợ bỏ lỡ là lộ là l cơ xử. này lý ngang nhưng là từng bước từng bước hướng về phía trước cái kia huyết hà đi đến lại có người muốn qua sông nhìn thấy lý ngang dự định qua sông không thiếu nguyên bản định người rời đi cũng là nhao nhao dừng lại thông huyền cảnh sơ kỳ thật trẻ tuổi lại là cái nào vương triều tuấn kiệt không ít người ánh mắt nhìn chăm chú lý ngang trở nói phía trước cái kia độ luân đại sư thế nhưng là thông huyền cảnh hậu kỳ tu vi đều không thể qua sông người này làm được h ả đoán chừng lại là một cái chịu chết đó a trang diện nghị luận không ngừng mọi người ở đây nhìn chăm chú thời điểm lý ngang trực tiếp rút ra trên lưng trường đao sau đó chém ra một đao xoẹt xẹt một đao r a một đạo màu trắng quang hồ giống như một vòng ngân n g u y ệ t trực tiếp vượt ngang qua cái k i ê u huyết h ả phía trên mãnh liệt đao khí khiến cho cái k i ê u huyết h ả phía trên gọn sóng nổi lên bốn phía ba động không ngừng cái này đây là đao khí ba nhìn thấy lý n a n g một mặt này toàn trường vô số người vô cùng kinh ngạc đao khí ta phía trước đã từng thấy qua một chút đao thuật đại thành giả một đao da có đao khí hẹt lên có thể chạm sân hạ một vị những tông môn khác nữ tử cũng là đôi mắt đẹp nhìn về phía lý ngang lẩm bẩm nói bằng chừng ấy tuổi vậy mà liền tu luyện ra đao khí đi lúc này lý ngang khẽ quát một tiếng trực tiếp chân đạp đao khí hai tay thả l ỏ n g phía sau từng bước từng bước hành tẩu tại phía trên huyết hạ phảng phất thiên địa chỉ cái này một người vô số người chỉ có thể ngắm nhìn từ xa lý ngang chân đạp đao khí hành tẩu tại phía trên huyết hà mỗi một bước cũng là khiến cho dưới chân đao khí nổ tung hù dọa một đạo một đạo huyết sắc của nước cuối cùng vô số người chính là nhìn thấy lý ngang cái kia giống như tiên nhân đồng dạng thân ảnh dần dần biến mất ở trong huyết vụ đặt đến sông phía trước cái này chân đạp đao khí ngưng khí qua sông trước đây chưa từng gặp thực sự là hảo thủ đoạn a chẳng lẽ là một vị nào đó thánh địa đỉnh tiêm yêu nhiệt g tới này bị cảnh m ạ n vàng lý n a n g không có quá nhiều để ý tới đi tới huyết hà bờ bên kia tại trước mặt của hắn là một cái cung điện toàn bộ cung điện tọa lạc tại trong bóng tối từ khí bốc lên vô số tinh lực đỏ tươi từ cái này cung điện bốn phía bộc lộ mà ra xa xôi nhìn lại giống như một tòa huyết tinh cung điện tiến vào cung điện sau đó huyết khí không chỉ có không giảm ngược lại là càng ngày càng nặng t r u n g quanh nơi này tràn ngập huyết vụ hẳn là đến từ ở đây lý ngang tiến vào cung điện đại s ả n h có chút cảnh giác nói lý ngang từng bước từng bước hướng về đại s ả n h phần cuối đi đến đúng lúc này tại trước mặt của hắn lại là chuyển đến một đạo một đạo tinh tế tỉ mỉ mễ mãi âm thanh tới nha tới nha kỳ hỉ sau đó chính là nhìn thấy từ cái kia cuối phòng khách s ư ơ n g máu bên trong lại là như ẩn như hiện xuất hiện mấy vị thân ảnh của cô gái những thân ảnh kia mỗi cái dáng người hoàn mỹ xinh đẹp v ạ n phần tràn đầy r ụ hoặc sau đó từng cái từng cái nữ tử chính là hướng về lý ngang đi tới bên trong một cái r ộ i ra tiêm tiêm ngọc thủ lại là trực tiếp dự định ôm lý ngang tự tìm cái chết lý ngang giận dữ tay chụp phần eo trường đao t r ợ t bay lên hóa thành một cái màu đen đao mang giết x o ẹ xẹt trước mặt hắn một vị nữ tử lại là bị tại chỗ chém đầu ẩm đầu người rơi xuống đất chỉ bất quá đầu lâu kia sau khi rơi xuống đất nguyên bản gương mặt xinh đẹp lại là nhanh chóng biến khô cát mà nguyên bản mềm mại mảnh khảnh cơ thể cũng là trong nháy mắt đã biến thành huyết thi huyết thi xem ra những thứ này xinh đẹp nữ tử toàn bộ đều là huyết thi dự định lấy hắn làm thức ăn chuyên tới để dụ hoặc hắn chỉ bất quá cứ như vậy càng thêm xác nhận lý ngang ý nghĩ toàn này huyết tinh cung điện tất nhiên tồn tại đại cơ duyên cái k i u ngăn cản đám người vượt qua huyết hạ cùng với cái này có thể để cho người ta sinh ra ảo giác huyết thi chính là chứng minh tốt nhất lý ngang nói xong chính là không trần trở nữa cầm trong tay t r ư ờ n g đao từng bước từng bước hướng về đại s ả n h đi đến v u n g đao như gió cái này đến cái khác huyết thi chính là triệt để chôn vùi ở dưới đao của hắn bộc phát ra kêu g ê n thanh âm một cái mười cái một trăm cái t r ừ n g trên trăm cái huyết thi trực tiếp chôn vùi tại lý ngang dưới đao q u y một chương hai mươi ba ngủ say vạn năm huyết thống lĩnh huyết s á c đại s ả n h lý ngang từng bước từng bước đi về phía trước theo tới gần chung quanh mùi huyết tinh cũng là càng lúc càng nồng nặc mà ở phía sau hắn nhưng là vô số huyết thi, thi thể chống chất thành đàn tay à n t cụt huyết tinh vô cùng thời khắc này lý ngang liền như là một cái ác ma đồng dạng đang điên cuồng thù gặt lấy sinh mệnh cuối cùng lý ngang đi tới đại sành phân cối u là một cái máu tanh vương tọa vương tọa t r u n g quanh màu đỏ huyết khí tràn ngập mà ở đó chỗ ngồi phía trên nhưng là ngồi một vị thần mặc áo giáp thân ảnh thân ảnh kia cầm trong tay một thanh trường kiếm an tính ngồi ở chỗ đó tựa hồ đã sớm ngủ xem ngàn năm lâu nhưng mà ngay tại sau m ộ t khắc thân ảnh kia lại là bỗng nhiên đông núc n í c phảng phất như là một cái tượng gỗ đồng dạng động tác chậm dãi đứng lên sau đó đã sớm khô quắt giống như khô lâu trong hai mắt phóng ra một cỗ q u a n mang một đạo cực kỳ thanh â m xa xôi cũng là chậm rãi chuyển đến ta là huyết chi thống lĩnh ta c á c tướng sĩ Giết Giết sau đó cái kia huyết chi thống lĩnh lại là chậm rãi đứng lên hắn giơ lên một cái cụ nát trường kiếm gầm nhẹ Giết sau đó những cái kia vốn là đã bị lý ngang chém giết huyết thi lại là p h ả n phất bị lại lần nữa giao cho sinh mệnh đồng dạng từng cái từng cái lại nhao nhao đứng lên n h u ta giả chết vô số huyết thi lại lần nữa hướng về lý ngang liều chết xung phong mà lý ngang ánh mắt nhưng là hoàn toàn đặt ở cái kia huyết thống lĩnh trên thân nếu như không có đoán sai toàn bộ tinh hồng đại điện huyết thi đều là từ huyết thống này lĩnh đánh thức chỉ cần huyết thống lĩnh không có bị triệt để tiêu diệt đại điện bên trong huyết thi sẽ là liên tục không ngừng mặc cho ngươi khi còn sống như thế nào ngang dọc c ư ờ n g đại chết về sau vẹn vẹn huyết thi lý ngang cầm trong tay trường đao một vòng lôi điện chi lực phun trào ở đó trên trường đao một đao chính là trực tiếp hướng về kia huyết thống lĩnh trên thân đ â n tới x o ẹ xẹt lôi điện một đao đánh vào cái kia huyết thống lĩnh trên thân huyết thống lĩnh khôi giáp trên người vẹn vẹn hơi hơi run dậy một cái、chật. cái h ậ t c kia huyết thống lĩnh lại là lại lần nữa từng bước từng bước đi về phía trước lý ngang cầm trong tay trường đao không có lưu tình chút nào lại lần nữa chém ra một đao bây giờ đã không phải là thời đại của ngươi nghe được lý ngang mà nói cái kia huyết thống lĩnh lại là dừng người lại tựa hồ là đang chật vật nhớ lại quá khứ của mình chinh chiến một đời vinh quang vô hạ thủ hạ có ngàn vạn huyết sĩ xuất sinh nhập tử không phải ta thời đại ta đã chết ta huyết thống linh dừng lại thi thao lặp lại mấy câu nói đó chính là nhìn thấy cái k i a huyết thống linh khô lâu trong hai mắt và mang càng ngày càng ảm đạm cuối cùng lại là hoàn toàn tiêu chầm xuống nhìn thấy một màn này lý ngang lại lần nữa chém ra một đao xoẹt xẹt khiến cho cái k i a huyết thống dẫn đầu sọ trong nháy mắt bay ra huyết dịch bị bay ẩm đối với ngươi mà nói chết mới là lớn nhất giải thoát van bối thành toàn ngươi lý ngang từ tồn ó i theo huyết thống linh nga xuống ở đó huyết thống linh thi thể bên cạnh nhưng lại an tính trưng bày một bản cổ lao võ ký bi tịch tựa hồ là từ cái k i a huyết thống lĩnh áo giáp bên trong rơi ra ngoài đồng dạng ân lý ngang không chút do dự trực tiếp cầm qua võ kỹ bí tịch thành phẩm võ kỹ huyết kiếm phần thiên ẩn tăng tin tức có thể thông qua tuần hoàn tu luyện diễn luyện quá trình nhanh chóng nắm giữ nhìn thấy trong mắt tin tức chính là lấy lý ngang tính cách cũng là không nhịn được có chút tay phát r u n t h á n h giai võ kỹ cái này đừng nói thiên kiếm tông chính là toàn bộ đại viêm vương triều thậm chí là siêu cấp vương triều đều khó có khả năng nắm giữ lý ngang cầm qua võ kỹ bí tịch sau đó cũng không có trực tiếp rời đi cái này máu tanh cung điện mà là trực tiếp tìm kiếm một chỗ an tinh mang trực tiếp nhắm mắt tính tu nếu là tu luyện thành công ta liền có thể trực tiếp quét ngang toàn bộ minh nguyên bí cảnh tại vô địch thủ nhường vạn tộc thiên tiêu kiến thức một chút lực lượng của ta lý ngang bắt đầu tu luyện sau đó vẫn là giống như phía trước như vậy theo hắn bắt đầu tu luyện cặp mắt của hắn có thể tự động thôi diễn bước tu luyện tiếp theo phương pháp hắn chỉ cần dựa theo hắn nhìn thấy phương pháp tu luyện không ngừng lặp lại tu luyện liền có thể phối hợp hắn chi tôn huyết mạch làm ra hỗ trợ lẫn nhau tác dụng tốc độ tu luyện đơn giản có thể dùng yêu nhiệt để hình dung một ngày hai ngày năm ngày ngay tại lý ngang nhắm mắt bồi dưỡng năm ngày sau đó hắn rốt cục chậm rãi mở hai mắt ra cười nhạt một tiếng cái này huyết kiếm phần t i ê n ta đã sơ bộ nắm giữ còn lại chính là không ngừng t i n h tiến lý ngang nói xong đắc ý cười cười đây nếu là nhường những cái k i a khí vận c h i tử đỉnh tiêm tiên tiêu gặp được sợ rằng phải ngoác mồm kinh ngạc năm ngày thời gian trực tiếp đem một môn thánh phẩm võ kỹ nắm giữ tốc độ như vậy chính là những cái k i a thánh địa tiên tiêu đều khó có khả năng làm đến có thể rời đi phía trước nhắm mắt tính tu thời điểm nghe được một chút động tĩnh có không ít người hướng về phía đông hội tụ hẳn là có phát hiện mới q u y một chương hai mươi b ố rực rỡ đến cực điểm tương lai hàn băng nữ đế rời đi huyết tinh cung điện lý ngang tiếp tục tiến lên bây giờ đã tiến vào bí cảnh c h ỗ sâu người chung quanh ảnh cũng là càng ngày càng thưa thớt ngẫu nhiên người xuất hiện tu vi thấp nhất cũng là đạt đến ngưng khí cảnh gặp phải sau đó cũng là cực kỳ kiên kỵ nhìn lý ngang một mắt sau đó chính là nhanh chóng rời đi chỉ bất quá chung quanh không ít người cũng là suy nghĩ đồng dạng một cái phương hướng đi tới nhìn dạng như vậy hẳn là có người ở phía trước phát hiện cái gì đi qua nhìn một chút lý ngang không trần trờ thân hình k h a động chính là nhanh chóng xuyên thẳng qua tại bí cảnh trong phế tích không đến nửa cách giờ người chung quanh càng ngày càng nhiều thông qua được một đầu dài hành lang sau đó lý ngang b ọ n người chính là đi tới một cái mới đại điện chỉ b ấ t quá cùng lúc trước tiến vào hết u y tinh đại điện khác biệt cái đại điện này cực kỳ t r ô n g trải chỉ có đại điện trung tâm có một cái cao lớn bệ đá toàn bộ bệ đá rộng rãi lạ thường giống như một cái cỡ nhỏ quảng trường đồng dạng mà ở đó trên bệ đá nhưng là đứng sừng sững lấy cái này đến cái khác thạch trụ bây giờ có không ít người cũng là nhao nhao xông lên bệ đá đem cái tia thạch trụ đánh nát mà tại thạch trụ bên trong lại là có một cái ẩn tàng không gian ở trong đó chứa đủ loại kỳ chân dị bảo đan dược v õ kỹ linh dược cái gì cần có đều có cũng là khiến cho vô số người đi tới chính là giống như giống như điên cuồng hướng về kia thái thượng bay lượn mà đi chỉ bất quá như vậy tranh đoạn cũng là cực kỳ thảm liệt thậm chí vì một bản t ứ phẩm v õ kỹ trực tiếp đem đối phương một trường cảnh sát lý ngang tung người nhảy lên trực tiếp nhảy đến trên bệ đá trực tiếp ánh mắt bắt đầu liếc nhìn mỗi một cái trong trụ đá đến cùng l à bảo vật gì tất cả từng cái hiện ra ở trước mắt của hắn không ạ c cần không cần không cần lý n a n g liên tiếp quan sát chừng mười mấy cái thạch trụ chỉ bất quá đồ vật bên trong nhưng là nhường hắn có chút thất vọng nhất là phía trước lấy được một bản thánh phẩm vóc kỹ khiến cho ánh mắt của hắn cũng là cao hơn đứng lên bất quá ngay tại hắn có chút không có hứng thú chuẩn bị từ bỏ lúc nét mặt của hắn cũng là có chút ngây người chờ đã đó là thạch trụ ẩn tăng tin tức đánh nát sau đó có thể thu được đỉnh tiêm tâm pháp t ĩ n h tâm quyết nếu là không lấy sau một tháng trần tuyết giao ngẫu nhiên đi ngang qua nơi đây nhận được phương pháp này tu luyện sau đó bài trừ thể nội hàn băng c h i h o á n g tương lai thành tựu một đời hàn băng nữ đế c ợ mờ n ở nhìn thấy một màn này chính là lý ngang cũng là không nhịn được tuân ra một câu trừ vậy hàn băng nữ đế trần tuyết giao chính là đại viên vương triều hoàng nữ phía trước lý ngang gặp quan à n g lúc đã từng biết được khí vận của nàng trước đây lý ngang thậm chí còn có chút thông cảm nàng bởi vì nàng còn có chỉ còn lại hai tháng sinh mệnh không nghĩ tới t r ờ i không tuyệt được người lục t u y ế t giao sẽ ở đây bên trong bí cảnh thu được tạo hóa cuối cùng trở thành một đời khinh thường thiên địa hàn băng nữ đế theo lý thuyết ta lấy cái này tâm pháp sau đó tại truyền cho nàng ta liền có thêm một cái tương lai nữ đế làm đồ đệ đây chính là trong truyền thuyết lấy ra khí vận lý ngang thì thảo nói sau đó chính là trực tiếp xuất thủ đem cái tia thạch trụ đánh nát dù sao mình lấy trước tới tay tiếp đó lại cho trần viết giao kết quả cũng giống nhau vê anh tượng đá vỡ vụn một bản cổ lao bi tịch chính là rơi xuống trên tay của hắn sau đó lý ngang có quét một vòng t r u n g quanh xác định không có bất luận cái gì hắn cảm thấy hứng thú bảo vật sau đó trực tiếp chuẩn bị rời đi tiểu từ này vậy mà lấy được một bản đỉnh cấp tâm pháp ta không nhìn lầm chứ cái này đơn giản gặp vận may một bản đỉnh cấp tâm pháp e rằng đủ để cho tốc độ tu luyện đề thăng mấy lần cho dù là cầm tới một chút siêu cấp vương triều có thể đổi được một bản cựu phẩm thậm chí thập phẩm vô k�� nhìn thấy lý ngang cầm tới tâm pháp trực tiếp rời đi bây giờ cũng là có mấy đại vương triều người nhìn nhau trận mặt mũi tràn đầy tham lam sau đó chính là nhanh chóng đ ổ i kịp cả đám nhanh chóng rời đi cái đại điện này thông qua hành lang đi ra phía ngoài nhưng là phát hiện lý ngang đã biến mất không thấy gặp ủy người đâu trang diện chừng tầm mười vị thông huyền cảnh cường giả biểu lộ khó chịu bốn phía ngắm nhìn như thế một khối thịt mỡ vậy mà từ bọn hắn bên miệng bay mất ngay tại sao một khắc một đạo băng lanh đến cực điểm âm thanh cũng là bỗng nhiên chuyển ra các ngươi đang tìm ta q một chương hai mươi lăm như thần linh hàng thế một đ a o giết chết các ngươi đang tìm ta thông hướng phía trước đại điện vào trong miệng lý ngang giống như quỷ mị bỗng nhiên hiện lên khiến cho cái kia hơn mười vị thông huyền cảnh v õ giả hiển nhiên là chưa kịp phản ứng bị sợ nhảy một cái thời khắc này lý ngang biểu lộ đ ặ m nhiên chỉ bất quá ở đó ẩn nấp trong bóng đêm ánh mắt nhưng là nhiều vẻ s ắ c ý ha ha lúc này cái kia đám người phía trước nhất người cũng là cười lạnh cười loại tình huống này cũng không có tất yếu che giấu cái gì trực tiếp băng lanh nói đem ngươi phía trước lấy được cái kia đỉnh tiêm tâm pháp giao ra a đạo h ư u tất nhiên có thể đột phá đến thông huyền cảnh tất nhiên cũng là một phương đại sư dưới mắt loại tình huống này nếu v ì tâm pháp kia lựa chọn cùng chúng ta mấy người liều mạng có thể tính không đáng giá a nói chuyện là thiên hải vương hướng một vị tông môn trưởng lão tên là triệu nguyên giờ này khắc này cái k i a t r ê n khuôn mặt g i à n mua c h ẳ n g đầy tham lam lý nang nghe vậy nhàn nhạt nhẹ gật đầu a nguyên lai、like、là muốn ăn c ơ m a triệu nguyên gật đầu cười không sai đạo hữu tất nhiên t ứ thời giao ra tâm pháp lấy đạo hữu khí vận ở nơi này bên trong bí cảnh nhất phi chủ tiên bất quá thời gian mà thôi bất quá ngay tại cái kia triệu nguyên âm thanh vừa mới rơi xuống lúc lý n a n g băng lanh đến cực điểm lời nói trực tiếp chuyển ra đã như vậy các n g ư y i liền chết đi nói xong lý n a n g trực tiếp cầm trong tay trường đao một đao chính là chém ra xoẹ xẹt một đao kia quá nhanh bây giờ lý n a n g đã đột phá đến thông huyền cảnh phía trước cái kia ngũ phẩm võ kỹ đã bị hắn hoàn toàn lĩnh ngộ một đao r a trong chốc lát hóa thành ngập trời đao mang để ngang giữa không trùng uy lực như vậy so với phía trước trực tiếp cường đại vô số cấp bậc ừ tự tìm cái chết triệu nguyên lạnh dên một tiếng trực tiếp dự định thi triển võ kỹ chống cự lý ngang cái kia một đạo đao mang nhưng là quá nhanh một cái nháy mắt chính là đã tới triệu nguyên bên cạnh không tốt rút lui trước triệu nguyên cũng không nói hoài tới khác dùng hết toàn thân l ự c đạo trực tiếp bật lên mà hắn hướng về nơi xa bỏ chạy mà tại triệu nguyên sau lưng cái kia một đạo đao mang nhưng là p h ả n phất có được chính mình ý thức đồng dạng theo sát ở phía sau hắn hơn nữa là càng lúc càng nhanh vương minh liều hinh cứu ta triệu nguyên q u a y đầu nhìn xem cái kia sau lưng nhanh chóng đến gần đao mang một bên thật nhanh chạy trốn vừa hướng lấy bên này đám người la lên cầu cứu ba cuối cùng lý ngang một đạo đao mang chính là ở trước mặt tất cả mọi người thằng đánh vào cái tia triệu nguyên trên thân khiến cho cái tia triệu nguyên cơ hồ là kêu trên một tiếng hóa thành mở ra đấm máu bánh thịt không biết bay đến đi nơi nào cái này một đ a o chém mất hết thảy đều quá nhanh cơ hồ chính là trong nháy mắt mà thôi mà những cái tia phía trước hộ tống triệu nguyên tới dự định c ư ớ p đoạt lý ngang trong tay đỉnh tiêm tâm pháp người nhìn lẫn nhau một cái biểu lộ cũng là thay đổi vẹn vẹn một đau trực tiếp đem một vị thông huyền cảnh cường giả bắn cho thành bánh thịt ha ha lúc này mấy người khác cũng là sắc mặt tái xanh vừa cười vừa hướng lý ngang nói đạo hữu chuyện lúc trước cũng là triệu nguyên một người làm không liên quan gì đến chúng ta ha ha ha chúng ta lúc này đi lúc này đi nói xong còn lại mấy người lại là cũng không bay đầu lại trực tiếp dự định rời đi có thể tùy tiện một đao miệu s á t một vị thông huyền cảnh cũng liền đại biểu cho trước mặt lý ngang thực lực chân thật đã viễn siêu bọn hắn muốn tới thì tới muốn đi thì đi các ngươi là đem lý mỗ làm kẻ ngu sao lý ngang lúc này cũng là cười lạnh một tiếng đạo mấy người dừng thân biểu lộ có chút kiên kỵ nhìn về phía lý ngang ngươi muốn làm gì nếu đã tới cũng liền trở đi lý ngang lạnh lùng nói sau đó chính là lại lần nữa chém ra một đao xoẹt xẹt chém ra một đao cả vùng không gian lại là tựa hồ có lôi minh chuyển ra đồng dạng liền thấy liền hư không cũng là phảng phất bị cứng rắn x é rách đao khí vừa ra mang theo lôi điện hóa thành một vòng trăm t r ư ợ n g đao mang để ngang trên đầu trước mặt mọi người cao nhân tha mạng tha mạng a lý ngang không nói gì chỉ là hất lên ống tay á o ngập trời đao mang cuối cùng đánh xuống giống như thần minh hàng thế chứng hơn mười vị thông huyền cảnh vó giả tại lý n g n g đao mang phía dưới tiêu thảm cuối cùng lại là trực tiếp hóa thành một vòng cho tàn t i ê u tan vô hình thiên địa yên tĩnh lúc này lý ngang ánh mắt cũng là nhìn về phía cách đó không xa mới vừa từ cung điện kia đi ra ngoài người biểu lộ đ ạ m nhiên còn có ai muốn trong tay ta đỉnh tiêm tâm pháp một lời rơi xuống toàn t r ư ờ n g t ĩ n h m ị c h cuối cùng lý ngang chính là trực tiếp cổ tay c h ặ t hướng về bí cảnh chỗ sâu tiếp tục đi tới chỉ còn lại khắc vương triều vô số thiên tiêu nhìn xem lý ngang bóng lưng cái này chính là thế giới bên ngoài thiên tiêu sao trong đó một đại vương triều hoàng nữ biểu lộ phức tạp vốn là nàng tuổi còn trẻ bước vào thông huyền cảnh chuẩn bị ở nơi này di tích ở trong tranh đến cơ duyên thậm chí có cơ hội gia nhập vào thánh đ i ệ n chỉ bất quá bây giờ xem ra nàng con quá trẻ người này một chiêu có thể gạt bỏ hơn mười vị thông huyền cảnh quả thật là kinh khủng như vậy a sợ là đủ để cùng trần thiên kiếm thiên khải thánh hy công chúa những cái kia siêu cấp vương triều yêu nghiệt tranh phong q u y một chương hai mươi sáu v ạ năm n tiên thụ bên trong nhân quả đạp thần h ả i cảnh gạt bỏ một đám thông huyền cảnh cường giả sau đó lý ngang không có chút nào dừng lại tiếp tục hướng về di tích chỗ sâu đi tới cho đến trước mắt hắn đi qua mấy cái tia đại điện vẹn vẹn bí cảnh này bên trong c h ắ c điện chân chính truyền thừa nhất định giấu ở bí cảnh chốt sâu lý ngang một đường dậm chân như bay tại bên trong bí cảnh nhanh chóng đi tới đồng thời cảm giác lực cũng đang quan sát động t ĩ n h chung quanh ân lúc này lý ngang đi tới một vùng thung lũng toàn bộ bí cảnh bởi vì hoang phế nhiều năm thiên đ ị a rách nát tràn đầy hoang vu khắp nơi có thể thấy được phế tích giống như địa mục đồng dạng chỉ bất quá duy chỉ có cái này một vùng thung lũng nhưng là cực kỳ đặc thù mảnh sơn cốc này màu xanh biết giạt g i ả phản phất ở đây cũng không phải hoang phế vạn năm bí cảnh mà là ở bên ngoài chim hót hoa nở bí cảnh này chủ nhân đã chết và năm cùng ngoại giới phong bế sơn cốc này làm sao lại cùng ngoại giới như thế chẳng lẽ có cái gì bí bảo vì này vùng thung lũng cung cấp sinh mệnh chi lực nhìn thấy một màn này lý ngang dừng bước trực tiếp hướng về sâu trong sơn cốc đi đến theo lý ngang xâm nhập cuối cùng hắn chính là phát hiện tại sơn cốc chỗ sâu nhất lớn lên một cây đại thụ đại thụ kia chừng cao trăm triệu dài rộng lớn lạ thường chẳng lẽ chính là cây này lý ngang nhứ mày tây to này tuy nhìn qua cao lớn lạ thường chỉ bất quá nhưng là tựa hồ cũng không có đặc thù gì chỗ sau đó chính là mở ra hệ thống kiểm tra một hồi cây đại thụ này ẩn tàng tin tức vạn năm tuệ linh thụ thu nạp thiên địa linh khí hội tụ mà thành có thể bảo vệ tự thân vạn năm bất diệt ẩn tàng tin tức một chặt đứt tây này có thể thu được một k h o a n cựu c h u y ể n tuệ linh quả sau khi thôi vệ đột phá đến thần hải cảnh ẩn tàng tin tức hai nếu là không lấy sau một tháng sẽ có một cái cỡ nhỏ vương triều người đi ngang qua nơi đây bổ ra đại thụ nhận được cựu truyền tuệ linh quả chỉ bất quá bởi vì thực lực bản thân nút nhắc yếu sau khi t h ô n vệ phản b ị phản vệ hóa thành một k h ỏ a mới đại thụ bị cầm tù ở đây vào năm nhìn thấy ẩn tàng tin tức lý ngang cũng là có chút mắt trợ tròn xem ra cây đại thụ này cuối cùng tránh không được bị chặt phạt vận mệnh hơn nữa vườn c ư ờ i là cái kia tương lai chặt cây người bởi vì thực lực bản thân không đủ khí v ậ n đã biến thành v ậ n rủi bị vây ở chỗ này vào năm người v ậ n rủi chính là ta khí v ậ n đã như vậy ta không k h á c h khí kẻ đến sau ta ngược lại là cứu được ngươi bị cầm tù ở đây vào năm so chết còn thống khổ hơn lý ngang cười, cười. c h ẳ n g không trần c h ờ chút nào trường đao trong tay lấy ra lấy tự thân lôi điện chi lực quán chú đi vào một đao liền đem cái kia cổ thụ trực tiếp chặt đứt ngay tại cái kia cổ thụ bị chém đứt hạch tâm nhất vị trí quả nhiên có một khoả phiêu phủ ở bên trong hư không quả cái kia quả t r u n g quanh n h ộ t nạo một cố hào quang màu xanh lục trong ánh sáng tràn đầy sinh cơ g i ạ rào cái này một khoả quả có thể để người ta trực tiếp đột phá đến thần hải cảnh cái này nếu để cho ngoại nhân biết sợ là không tiếp phát động một hồi vương triều chiến tranh đều phải cầm tới a lý n a n g cầm quá quả trực tiếp ngồi xếp bằng ngay tại hắn cầm tới quả trong máy mắt nguyên bản sinh cơ r ồ i r à o sơ cốc chợ biến âm u đầy t ử khí chết để cùng mảnh này bên trong bí cảnh t ử khí hòa thành một thể lý ngang đem cái kia quả cắn một cái nát nuốt vào trong bụng sau đó một cô cực kỳ linh khí khổng lồ chính là trực tiếp tràn đầy đan đ i ể n của hắn tựa hồ muốn hắn no bạo đồng dạng trí tôn huyết mạch vận chuyển lý ngang đầu đầy mồ hôi lạnh vội vàng vận chuyển tự thân trí tôn huyết mạch hô theo huyết mạch vận chuyển cái kia một cố đến từ linh quả cồn bạo chi lực rốt cục bị chậm rãi áp chê xuống thiên địa quy về bình tĩnh thời gian nhưng là một ngày một ngày đi qua một ngày hai ngày năm ngày mà lý ngang đan đ i ề n c h ỗ sâu cũng là phát sinh biến hóa bây giờ tại lý ngang chung quanh thân thể vô số linh khí bàng bạc giống như sóng biển đồng d ạ n g không ngừng ba động ra khiến cho toàn bộ sơ g ố c đều tại đột nhiên dung chuyển mà cái này cũng chính là thần hải cảnh cường giả một trong ký hiệu linh khí c h i hải một khi bước vào thần hải cảnh tự thân linh khí sẽ lấy được một cái kinh khủng tam phúc giơ tay nhấp chân thu nạp thiên địa linh khí làm việc cho ta thậm chí có thể phi hành nhanh lại có hai ngày thời gian một cỗ kim khí đập vào mặt sau đó chính là nhìn thấy từ cái này sơn cốc chỗ sâu lại là có một đầu kim sắc đại điêu mở ra kim xí、sí, bao phủ thiên địa hướng về sơn cốc tính tu lý ngang liều chết sung phong đáng chết ta đang lúc bế quan đột phá nếu là bây giờ dừng lại sợ là sẽ phải hỏng căn cơ về sau lại không đột phá khả năng dưới mắt lý ngang cũng là trực tiếp gầm nhẹ một tiếng nói nghiêm s ú c ta đang tại tinh tu ba ngày sau liền có thể xuất quan ngươi có dám chờ ta xuất quan đang thiên đánh với ngươi một trận giống cái tiêu kim xí đại điêu tựa hồ có ngập trời ngạo khí nghe được lý ngang một câu nói chợ chính là đứng ở cái tiêu một chỗ đỉnh núi tựa hồ là đang chờ đợi lý n a n g xuất quan q một chương hai mươi bảy có tiên nhân đặp kim điêu mà đến ba ngày sau đó sáng sớm sâu trong sân gốc nguyên bản tinh tu lý ngang rốt cục chậm rãi mở hai mắt ra khẽ n h ả m ộ t hơi hô thần hải cảnh lý ngang đứng dậy nắm quyền một cái cả người sức mạnh vô cùng dồi dào nhất là thể nội đan điển bàng bạc linh khí như là biển so với thông huyền cảnh quả thực là một cái trên trời một cái dưới đất vừa vào thần hải cảnh là một đời tông sư thợ ngụm khí có thể hóa thành kiếm mang phi kiếm trăm dặm mà chém địch cũng có thể ngự không mà đi vì tông sư thủ đoạn thần hải cảnh cái tiếp theo cấp bậc chính là thiên dương kính đại tông sư trước mắt đại v i ê m vương triều đệ nhất cao thủ đại v i ê m bệ hạ liền chính là tu vi này chỉ cái này một người liền đem trước đây liền cấp thấp vương triều cũng không tính đại v i ê m vương triều cứng rắn tăng lên tới trung đẳng vương triều liệt kê đến nỗi lý ngang phía trước chỗ thiên kiếm tông tông chủ cũng bất quá chính là thần h ả i cảnh trung kỳ cùng bây giờ lý ngang cùng một cái cảnh giới bây giờ bằng vào ta chi uy. chỉ cần không gặp được thiên dương kính trung kỳ trở lên cường giả hẳn là đều khó mà ngăn ta đến nỗi thiên kiếm tông tông chủ trong nháy mắt có thể chết ánh mắt của ta cũng cần phải đặt ở đại viên vương triều ở ngoài lý ngang hài lòng đứng người lên vừa mới dự định rời đi chính là nghe được cách đó không xa ngọn núi bên trên một đạo gầm nhẹ chuyển đến một tiếng kia gầm nhẹ rung động tiên điệu mang theo một vòng ngập trời kim quang sau đó chính là nhìn thấy một cái kim xí đại điêu g i a n g ra hai cái đủ để bao hết ở nửa mảnh sơn cốc cánh hướng về lý ngang bay tới a quên còn có ra h ỏ a này nhìn thấy cái k i a kim xí đại điêu lý ngang cười nhạt một tiếng vậy thì buổi người chơi đ ù a nói xong lý ngang chính là trực tiếp đứng dậy từng bước từng bước đặt chân trên hư không trực tiếp hướng về kêu bầu trời kim xí đại điêu trùng sắt mà đi bây giờ lý ngang khổ tu ngũ phẩm lôi hệ võ kỹ thánh phẩm huyết hệ võ kỹ có thể đánh miệng phun lôi điện để tay huyết kiếm phối hợp tự thân trí tôn huyết mạch g i a trì thủ đoạn như thế chính là bình thường đại tông sư tới cũng khó có thể ngăn cản đi trực tiếp lý ngang há miệng miệng phun một đạo tia lôi dẫn chính là trực tiếp đánh vào cái tia kim sắc đại điều trên thân miệng phun lôi điện giống như tiên nhân chi vi xoẹt một đạo vô cùng sáng chói tia lôi dẫn đem chọn vùng thung lũng cũng là chiếu sáng rõ giống cái tia kim xí đại điều chưng thân hải cảnh hậu kỳ tu vi dưới mắt bị lý ngang đạo này lôi quang bắn cho một mảnh cánh cũng là đốt cháy khét đi thân thể cao lớn ở giữa không trung run run dày dày nhìn dạng như vậy tựa hồ lại là liền lý ngang nhất kích đều không thể ngăn cản trực tiếp liền muốn rớt xuống núi đi lại đến phía trước lý ngang thông huyền cảnh tù vo kỹ không thể phát huy ra lớn nhất t k y năng dưới mắt lý ngang chính là búng ngón tay một cái một đạo huyết khí ở trước mặt hắn ngưng tụ thành lại là trực tiếp hóa thành một đạo huyết kiếm huyết kiếm một thành chừng trăm trượng rộng dài để ngang hư không chính là hướng về kia kim sĩ đại điêu trên đầu một kiếm chém tới một kiếm chi ý đủ để hủy diệt non sông g à o nhìn thấy lý ngang huyết kiếm c h é m tới cái kia kim sĩ、si、đại điêu kêu lên một tiếng rung động không thôi nó đã từng đối chiến vô số thần h ả i cảnh cường giả vì cái gì người trước mặt này cường đại như thế mắt thấy cái kia huyết kiếm c h é m tới hóa thành một đạo huyết sắc trường hồng kim sắc đại điêu kêu lên một tiếng tựa hồ đã chuẩn bị xong tử vong cái này kim sĩ、si、đại điêu ở nơi này bí cảnh có thể thành t i ể u thần h ả i cảnh đúng là không dễ hẳn là ta phía trước lấy đi linh quả nhiều đến nó nghỉ ngơi lý ngang nhàn nhạt lắc đầu thôi t h ạ cho ngươi một mạng lúc này lý ngang nhẹ nhàng vung tay lên thu đi kiếm ý khiến cho cái k i a huyết kiếm từ đại điêu bên cạnh xa qua trực tiếp đánh vào cách đó không xa sơ cốc Vâng! trong chốc lát toàn bộ sơ cốc cũng là đột nhiên run r à y lên cái k i a cao t r ă m t r ư ợ núi g n trực tiếp bị kiếm ý đánh nát thành một phấn đầy t r ờ i phiêu tán liền chung quanh chăm dằm m ặ t đất cũng là bị chém ra một đạo đen như mực vết rách đại điệu trần chiến khiến cho cái k i a kim sĩ đại điêu hai mắt thật to ngốc nhìn xem lý ngang nội tâm kinh ngạc mướn nứt cái này cũng quá mạnh đi lý n a n g thu đi kiếm ý lăng không dậm trần mấy bước chính là nhảy tới cái kêu đại điêu trên lưng hai tay thả lỏng phía sau trầm g ã i nói ta phía trước bế quan thỉnh thoảng nghe đến tin tức hẳn là có những nhân loại khác phát hiện bí cảnh này chuyển thừa cuối cùng chỗ ta hẳn là làm trễ mãi không thiếu thời gian ngươi bây giờ mang ta tới a giống giống kim sĩ đại điêu nghe lời gầm to hai tiếng chính là mở rộng cánh hướng về bí cảnh c h ỗ sâu nhanh chóng bay đi bây giờ minh n g u y ê n bí cảnh hạch tâm chi địa vô số bóng người hội tụ biểu lộ lửa nóng chờ mong ở trước mặt bọn họ là một tòa bàng bạc tiên cung cực lớn tiên cung phiêu phủ ở giữa không trùng tiên cung chung quanh có linh khí bốc lên xa xôi nhìn lại giống như tiên vụ tràn ngập tiên cảnh hàng thế đồng dạng mà chung quanh mặt đất nhưng là có một cái vực sâu khổng lồ vết rách xem ra cái kia tiên cung cũng là mới vừa từ dưới mặt đất phi thăng mà đến lại có người tới ngay lúc này một đám thiên tiêu vội vàng quay đầu chính là nhìn thấy nơi xa một thân ảnh một chỗ ngồi thanh sam hai tay thả lỏng phía sau chân đạp một cái kim xí đại điêu giống như tiên nhân đồng dạng nhanh chóng tới gần chính là lý ngang cái này chân đạp thần hại cảnh yêu thú phương nào thiên tiêu a phô chương lớn như vậy mà ơi mà không thiếu tông môn nữ đệ tử cũng là mặt m ũ i tràn đầy rung động cái này rất đẹp trai a q u y một chương hai mươi tám cựu thiên tiên h cung đế binh hiện thiên cung bảo điện phía trước lý ngang chân đạp kim điêu mà đến cuối cùng tại vô số thiên tiêu c h ú mục phía dưới lý ngang tung người nhảy lên trực tiếp từ cái tia kim điêu trên lưng nhảy xuống tới hắn vô vô cái tia đại điêu cánh khổ cực nói xong cái tia kim điêu chính là hóa thành một vệ kim quang trực tiếp biến mất ở mảnh không gian này rất nhanh toàn trường ánh mắt của mọi người chính là lại lần nữa hội tụ ở mặt trước cái kia tiên cung bảo điện phía trên toàn bộ tiên cung từ vô số điện đường lầu các tạo thành huy hoàng vô cùng mỗi người cũng là biểu lộ vô cùng tham lam khát vọng ở trước mặt bọn họ là một tòa hoàn hảo chưa bao giờ có đặt chân qua thánh giả truyền thừa thậm chí càng có nghe đồn ở nơi này thánh giả truyền thừa c h i t r ù n g còn nắm giữ đế binh loại này lịch thiên tồn tại nếu như vận khí không tệ từ thánh giả trong truyền thừa nhận được một chút cơ duyên đối với bất luận kẻ nào mà nói sẽ là một loại thực lực đột nhiên tăng mạnh thậm chí loại này đột nhiên tăng mạnh đầy đủ trèo chống bọn hắn gia nhập vào đông hoàng trong đó một chỗ thánh điện nơi đó nhưng là toàn bộ đông hoàng tri điệp vô số cao cấp đỉnh tiêm vương triều thiên tiêu suốt đời m ộ t t ư ợ n g một khi trở thành thánh địa đệ tử chỗ vương triều đều sẽ triệt để đề thăng một cái cấp bậc cá chép nhảy lên trở thành chân long mà giờ k h ắ c này ngàn vạn trong đám người trói mắt nhất thuộc về tam đại siêu cấp vương triều nhân mã có ba vị thiên tiêu khí chất chất tuyệt dường như thiên nhân nữ nhân kia hẳn là thánh huy vương triều thánh hy công chúa một chỗ ngồi váy đỏ vì đương đại thiên nhân a nghe nói đã bị đông hoàng nào đó thánh địa trường lao sớm nhìn chúng chỉ cần chờ chờ thánh địa mở ra liền có thể trực tiếp ra nhập vào trở thành hạch tâm đệ tử ngân nguyệt vương triều trần thiên kiếm tương lai thiên nguyên vương triều bệ hạ tương tại nơi cực hàn khổ tu kiếm đạo một thanh trường kiếm chặt đức vạn dằm băng nguyên đương đại thiên kiêu a cái kia là thiên nguyên vương triều thiên khải a cũng là phương viên bắc triều cao cấp nhất thiên kiêu a bực này tồn tại chỉ cần sau này gia nhập vào thánh địa tất sẽ là tương lai đông h o a n g đình tiêm cự phách cũng hẳn là vì cái kia đế binh mới tới cái này thánh giả trong truyền thừa lớn nhất tạo hóa hẳn là mấy người bọn họ chia cắt ngoại nhân hoàn toàn không có nhúng tay phần trong đám người thánh hy công chúa một chỗ ngồi váy đỏ khí chất như tiên tại trong đám người phá lệ bắt mắt như vậy mỹ mạo thoát tục khiến cho chung quanh vô số người ánh mắt không ngừng hội tụ mà xa xa trần thiên kiếm cùng với thiên khải đồng dạng cũng là dẫn tới vô số thiên tiêu ánh mắt kiên kỵ toàn bộ tiên cung lớn như vậy chính là tam đại siêu cấp vương triều cũng không khả năng thời gian ngắn hoàn toàn vơ vét hoàn tất cho dù là thánh hy công chúa trần thiên kiếm thiên khải mấy người thiên tiêu chỉ cần không cùng bọn hắn chính diện nổi lên va chạm vẫn có cơ hội ở đó tiên cung bên trong lấy được một tia tạo hóa mọi người ở đây trong nghị luận cái tia tiên cung chung q u n h phía trước quanh quẩn màu trắng sương ngủ cũng rốt c ụ c c h r ầ m rãi biến mất ra một cái vô cùng to lớn cung điện chính là trực tiếp xuất hiện ở trước mặt mọi người thiên cung mở nhìn thấy tiên cung mở ra hội tụ ở bên ngoài hàng ngàn hàng và người lại là giống như điên một dạng hướng về tiên cung bên trong dũng manh lao tới đám người giống như thủy triều đi thánh hy công chúa cũng là đôi mắt đẹp ngưng lại trận bóng hình sinh đẹp hóa thành một vệt sáng trực tiếp tiến nhập tiên cung mà lý ngang đồng dạng cũng là theo đám người trực tiếp nhanh chóng tiến vào mới vừa vào tiên cung cửa ra vào là một cái đại sành đại sành chung quanh lại là trưng bày chừng trên trăm cái dương trong dương tràn đầy tứ phẩm đan rửa ngũ phẩm vũ ký cấp cao phát phát tải không thiếu vương triều người đ ờ i này cũng không có gặp qua loại số lượng này bảo vật dưới mắt hai mắt tinh hồng trong lúc nhất thời lại là không quan tâm trực tiếp điên cuồng lấy đi bảo vật tự tìm cái chết t a ma long tông coi trọng bảo vật ngươi cũng dám đứng chàm một đại tông môn nhân mà đến lại là không nói hai lời trực tiếp huyết đổ mấy đại vương triều nhân mã huyết dịch b ể bay đầu ngươi lầy trời vô cùng thế thảm thậm chí một số người lúc sắp chết trên tay còn gắt gao nắm chặt một chút tài bảo hừ một đám người vô tri một điểm một điểm tiểu lợi mà thôi lý ngang nhanh chóng đi qua phòng khách này hắn vẹn vẹn quét mắt một mắt sau đó chính là hướng về những phương hướng khác đi tới lý ngang mục đích chính là trung tâm đại điện bây giờ tiên cung vừa mở chân chính truyền thừa tất nhiên ngay tại trong lúc này bên trong đại điện t r u n g quanh nơi này thật là cường đại lôi điện chi lực theo lý ngang không ngừng đi tới hắn cũng là có thể cảm thấy t r u n g quanh thiên địa lại là rúng động cực kỳ khủng bố lôi điện chi lực a đang khi nói chuyện hắn chính là nhìn thấy một vị ngưng khí cảnh v õ giả dự định hướng hắn bên này đi tới chỉ bất quá còn chưa đi lên mấy bước lại là trực tiếp bị cái kia trong không khí lôi điện chi lực trong nháy mắt bắn cho thành một cái khói xanh cuối cùng lý nang rốt c ụ c đi tới trung tâm đại điện giờ này k h ắ c này toàn bộ trung tâm đại điện vô số người hội tụ toàn bộ đại điện vàng son lộng lẫy mà tại đại điện trung tâm chỗ nhưng là có hai đạo màu vàng của sáng hai đạo ánh sáng trụ phóng lên trời mà ở đó cột ánh sáng vị trí trung tâm lại là nổi lơ lửng hai thanh binh khí một thanh trường kiếm cùng với một thanh trường đao giờ khác này hết thảy mọi người cũng là triệt để t r ò n váng biểu lộ từ rung động đến vài mẹo lại đến cực hạng khát vọng tham lam cái này nghe đồn đế binh hiện thế có hôn đ ộ n kim quang bao trùm lại là hai t h à n h đế binh ba q uy một chương hai mươi chín lại ồn ào một câu ta ngay cả ngươi cũng giết trung tâm đại điện chỉ có một cái cao lớn b ệ đá đứng xứng xứng cổ xưa lại trang nghiêm ở đó trên b ệ đá hai đạo màu vàng của sáng phảng phất muốn bay thẳng tự tiên hóa thành thái dương bao quanh hai cái đế binh tản ra ngập trời uy năng đế binh lại là hai thanh vô số người c h ế t đ ể điên rồi biểu lộ tham lam vô cùng ha ha ha ha. lại là đế binh đế binh hoàn toàn đã vượt ra linh bảo tồn tại cho dù là một phương siêu cấp vương triều có một kiện đế binh liền có thể trở thành truyền quốc chi bảo một đại vương triều có đế binh tại có thể hưởng vạn năm k h í vận chính là ta thánh huy vương triều cũng bất quá vẹn vẹn có một cái hư hại đế binh mà thôi phụ vương ta trước k i ế p nhưng là bằng vào cái kia đế binh lấy thiên dương kính đại tông sư tu vi chém giết một đầu hư thần cảnh yêu thú từ đó ta thánh huy vương triều mới đưa thân siêu cấp vương triều l i ệ kê trong đám người thánh huy công chúa đôi mắt đẹp nhìn chăm chú mặt trước cái kia hai thanh đế binh nhàn nhạt mở miệng công chúa đây là trời cao bàn cho chúng ta tạo hóa thánh huy bên người công chúa một ông lão vô cùng kích động nước mắt tuân đầy mặt hắn đi theo thánh huy bệ hạ chinh chiến một đời nhưng là nhìn thấy thánh huy vương triều tuy đưa thân siêu cấp vương triều chỉ bất quá tại đông hoang hàng ngàn hàng vạn siêu cấp trong vương triều đưa thân hạ du dưới mắt nếu như bọn hắn thánh h u vương triều nhận được cái này hai thanh đế binh liền là đủ quét ngang phương viên bắc triều triệt để cuộc h ở i không đội xem trước một chút trần thiên kiếm cùng thiên khải thánh hy công chúa chậm rãi mở miệng mà giờ k h ắ c này toàn bộ đại điện lại là biến ăn t ĩ n h quỷ dị xuống dưới đại điện bên trong chừng mấy ngàn người nhưng phàm là có thể đến nơi đây toàn bộ đều là các đại vương triều đ ỉ n h tiêm thiên tiêu chỉ bất quá nhưng là không người nào dám trước tiên bước ra một bước dù sao cái k i a đế bảo quá mức quý giá động thủ trước người rất có thể lọt vào q u c n công bây giờ ngay tại vô số người cũng là trầm m ặ t lúc trong đám người một thân ảnh rốt cục từng bước từng bước, bước ra chính là lý n a n g người nọ là ai nhiều như vậy vương triều thậm chí siêu cấp vương triều người cũng không dám động trước hắn đây không phải muốn chết sao vô số thiên tiêu nhìn thấy lý ngang vậy mà trước tiên khởi hành từng trận khinh bị thanh âm cũng là chuyền ra cái tia thánh hy công chúa c h â n thiên kiếm cùng thiên khải cỡ nào thiên tiêu trước mặt nhiều người như vậy sao có hắn l õ mặt phần ha ha đoán chừng còn không có cầm tới đế binh bên cạnh muốn bị triệt để đánh g i ế ta t vào thời khắc này a cái tia thánh hy công chúa nhìn thấy lý ngang thêm chút suy tư ngươi là đại viên vương triều người phía trước chân đạp kim yêu người là ngươi sao thánh hy công chúa vẫn đạo lý ngang không nói ánh mắt của hắn chỉ là nhìn chăm chú lên cái kia hai thanh đế b ì n h tự tìm cái chết nhìn thấy một màn này thánh hy bên người công chúa lão giả biểu lộ giận dữ cái đồ không biết sống chết thánh hy công chúa cỡ nào thiên nữ hướng ngươi cha hỏi dám không đáp nói lão giả kia chính là một cái tát trực tiếp hướng về lý n a n g đánh tới như vậy l ự c đạo đủ để khiến cho bất luận một vị nào thông huyền cảnh v õ giả tại chỗ hóa thành huyết thủy ồn ào nhìn thấy một màn này lý n a n g biểu lộ ngưng lại một cái trong né mắt trực tiếp ngưng tụ thành một cái huyết kiếm x o ẹ xẹt không đợi đám người phản ứng lại cái k i a thần hải cảnh tông sư cấp bậc l ã o giả chính là bị lý ngang một kiếm trực tiếp chém tới đầu người ẩm đầu người rơi xuống đất khiến cho toàn trường cũng là trong nháy mắt tính mình cái này lý ngang xuất thủ quá nhanh khiến cho tất cả mọi người thậm chí còn không có phản ứng kịp cái k i a thánh huy vương triều trưởng lão cũng bước vào thần hải cảnh đi bị một kiếm chém trần thiên kiếm bây giờ biểu lộ biến đổi nhìn cách đó không xa lý ngang trong giọng nói thậm chí có một vòng kiên kỵ cho dù là hắn cũng vô pháp làm đến thuấn sắt một vị tông sư cờ giả toàn trường tại lúc này cũng là trong nháy mắt xôn xao vô số người gặp trì biến sắc n g ư ơ i n g ư ơ i cũng dám giết ta thánh huy vương triều trường lão bây giờ cái kia thánh huy công chúa âm thanh cũng là biến cực kỳ hàn băng lý ngang mặt mũi tràn đầy sắc ý trầm giọng nói tại ồn ào một câu ta ngay cả ngươi cũng giết ngươi tin không tin thánh huy công chúa gương mặt xinh đẹp cấp biến chỉ bất quá bây giờ trở ngại có đế binh tại chỗ cũng chỉ có thể lựa chọn đần nhẫn. Ừ, thần nhẫn hừ thần khí cái gì chờ ta một hồi cầm đế binh thi triển mỹ thuật định để cho ta trong tộc đại tôn sư đến đây đưa ngươi triệt để gạt bỏ thánh huy công chúa lạnh lùng thầm nghĩ ngay tại sau một khắc lý ngang đ ộ n g thân mục tiêu của hắn chính là cái kia hai thành đế binh nhìn thấy lý ngang khởi hành thánh hy công chúa trần thiên kiếm thiên khải bọn người nhìn nhau sau đó cũng là nhanh chóng truy kích mà bên trên thánh hy công chúa trên gương mặt bây giờ cũng là hiện ra một vòng âm lệ toàn tức nói đồng loạt xuất thủ trước đem hắn cho giết đến nôi cái kia đế binh chờ hắn chết về sau chúng ta đang thương nghị phân chia như thế nào q u y một chương ba mươi ta chạm tiên h k i ê u không thấp lông mày cùng tiến lên trước hết giết hắn thánh hy công chúa bóng hình sinh đẹp hướng về lý n a n g trong nháy mắt bay lượn mà đi ơ sau lưng hắn nhưng là đi theo trần thiên kiếm thiên khải cùng với tại chỗ tam đại siêu cấp vương triều tất cả đỉnh tiêm trưởng lão đệ tử cực kỳ có tám tên thần hải cảnh tông sư trên trăm tên thông huyền cảnh cường giả vậy giết lý ngang mà toàn trường tất cả mọi người cũng là nhìn xem một màn này biểu lộ cực kỳ chấn động tám tên thần hải cảnh cường giả cùng nhau xuất thủ trang diện như vậy có thể nói là cực kỳ hiếm thấy vô c h i tiểu bối lão phu hôm nay chắc chắn ngươi chém giết đến nước này vì ta l ã hưu báo thủ một vị thánh huy vương triều trưởng lão chính là trước tiên đánh tới ừ ta cũng tới tại phía sau hắn lại là có mấy vị thần h ả i cảnh trưởng lão cùng nhau hướng về lý ngang đánh tới vê anh vê anh vê anh t r ứ n g năm tên i thần h ả i cảnh trưởng lão cùng nhau xuất thủ như vậy uy năng là bực nào rung động toàn bộ t i ê n cung bây giờ đều tại bỗng nhiên rung động sâu kiến mà thôi lý ngang lắc đầu thể nội linh khí hội tụ trong tay trực tiếp một cái trong nháy mắt chính là lại lần nữa thả ra xoẹ xẹt một chỉ điểm ra chính là trực tiếp hóa thành một đạo máu tanh kiếm khí hướng về trước mặt một vị thần thông cảnh trưởng lão chém vụt mà đi cái kia lý ngang kiếm khí màu đỏ ngọm thực sự quá nhanh uy năng ngập trời không đợi trưởng lão kia phản ứng lại một kiếm chính là đã lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp đem vị kia thần hải cảnh trưởng lão tại chỗ chém ngang lưng hóa thành hai đoạn huyết m ụ bay ra ngoài vị thứ nhất thần hải cảnh trưởng lao chết sau đó lý ngang lại là từng bước từng bước đi thẳng về phía trước m ặ t không biểu tình một cái trong nháy mắt hai cái trong nháy mắt ba cái trong nháy mắt bốn cái trong nháy mắt liên tiếp bốn cái trong nháy mắt thả ra hóa thành bốn đạo kiếm khí vị thứ hai trưởng lão đang s ợ hai vạn phần trong lúc biểu lộ bị một kiếm đâm xuyên trái tim vị thứ ba trưởng lão quay người muốn trốn nhưng là chậm một bước đầu người bị trực tiếp chém xuống vị thứ tư trưởng lão vạn phần hoảng sợ dự định thi triển bí thuật chống cự chỉ bất quá bị lý ngang huyết kiếm một kiếm đâm xuyên một kiếm đem trưởng lão kia đánh thành thịt nát vị thứ năm trưởng lão vội vàng giống to điện hạ cứu ta kẻ này có khó lường chi thần thông trưởng lão kia sắc mặt cũng là thay đổi triệt để bị sợ choáng váng chỉ bất quá vẫn là chậm một bước lý ngang kiếm khí màu đỏ ngòm hóa thành một đạo cầu vòng trực tiếp đem lão giả kia đầu người trong nháy mắt đánh nát hóa thành đẩy trời huyết dịch b ỉ bay năm cái trong nháy mắt Đi. Đi c đơn giản ế t thần vị h i c ả h t là quái vật mà thánh hy công chúa bọn người triệt đề điên rồi tộc ta trưởng lão a ba nhất là cái k i a trần thiên kiếm nhìn thấy lý ngang chém giết tộc khác thần h ả i cảnh trưởng lão hạ tâm đều đang chảy máu cho dù là hắn ngân nguyệt vương triều là một phương siêu cấp vương triều chỉ b ấ t quá bồi dưỡng được một vị thần hải cảnh trưởng lão khó khăn cỡ nào phải bỏ ra cực kỳ trọng đại đại giới dưới mắt hai vị thần hải cảnh trưởng l ã o chết ở trên tay lý ngang bọn hắn ngân nguyệt vương triều siêu cấp vương triều chi vị thậm chí cũng có thể khó giữ được hán có thể nào không giận ta nếu không giết ngươi như thế nào giống ta phụ hoàng giao phó trần thiên kiếm cầm trong tay một thanh bảo kiếm nổi giận mặt trời a lý ngang mặt không biểu tình liếc mắt nhìn trần thiên kiếm sau đó từ tốn nói cái kia ngươi c h ế nói xong lý n a n g xuất thủ bước nhanh như gió đại thủ cách không một chảo một cái trường kiếm màu đỏ ngòm trực tiếp hiện lên ở trong tay sau đó hất về phía trước một cái hừ trần thiên kiếm khổ tu kiếm đạo nhiều năm kiếm ý đại thành tay cầm trường kiếm vội vàng ngăn cản mà bên trên chỉ b ấ t quá ngay tại trần thiên kiếm cùng lý ngang thả ra huyết kiếm đụng nhau bên trên trong nháy mắt trần thiên trong các kiếm thủ cái kia thất phẩm linh bảo trường kiếm lại là trong nháy mắt nắp ấy cái này ba trần thiên kiếm sắc mặt xem mét không tốt trần thiên kiếm kêu dên một tiếng chỉ cái này một kiếm hắn liền hết sức rõ ràng lý ngang thực lực viễn siêu hắn v ạ n phần trốn trần thiên kiếm cơ hồ không có chân trờ quay người chính là hướng về mặt bên ngoài đại điện nhanh chóng bay đi chỉ bất quá còn chưa chờ hắn triệt để rời đi đại điện lý ngang trong n g a y mắt thả ra một đạo ánh kiếm màu đỏ ngỏm trực tiếp chém ra đi chỉ thấy được một đạo huyết quang ở đó trần thiên kiếm trên cổ vẽ một vòng sau đó trần thiên kiếm thân thể cứng đờ ẩm đầu người rơi xuống đất một đời thiên kiêu hoàn toàn chết đi trần thiên kiếm chết ba cho đến giờ phút này thánh hy công chúa mới xem như hít vào một n g ụ n khí lạnh trước mặt cái này lý ngang đơn giản mạnh mẽ quá đáng có cái gì pháp bảo đừng cất và không hôm nay người ta đều phải chết ở chỗ này thánh hy công chúa ngữ khí trầm thấp tới cực điểm hướng về bên cạnh chỉ còn lại thiên nguyên vương triều hoàng tử thiên khải nói nói xong thánh hy công chúa ngọc thủ vung lên từ nàng chức nhẫn kia ở trong lấy ra một cái bình ngọc tinh xảo bảo vật này là trời ma bình cựu phẩm linh bảo nguyên bản định tương lai tiến nhập thánh mạ xem như át chủ bài không nghĩ tới ở đây dùng thánh hy công chúa cực kỳ đau lòng nói này thiên ma bình chỉ có một lần số lần sử dụng là nàng phụ vương tiễn đưa nàng hạch tâm pháp bảo ai biết ở nơi này bên trong bí cảnh vậy mà gặp lý ngang như vậy tồn tại xa xa thiên khải đồng dạng cũng là lấy ra như thế pháp bảo là một cái tiểu nhân phật tượng tượng phật kia bất qua tay cỡ bàn tay l i ê n thấy thiên khải k h ẽ cắn đầu ngón tay một giọt máu nhỏ vào tượng phật kia bên trong trong chốc lát nguyên bản lớn chừng bàn tay phật tượng trong nháy mắt biến hóa biến c h ừ n g cao trăm triệu giải giống như một tôn cự nhân thực tế chấn áp vật vật đây cũng là lá bài tẩy của các ngươi sao lý ngang mặt không biểu tình nhìn xem thánh hy công chúa cùng với thiên khải từ tốn nói cái kia liên đ ệ các ngươi nhìn một chút lá bài tẩy của ta a kiếm lên chỉ nghe lý ngang nói xong t ừ trong cơ thể một vòng huyết tinh chi khí b ộ c phát ra hoàn toàn bao phủ hư không trăm đạo n g h ì n đạo vạn đạo c h ừ n g hơn mười ngàn đạo huyết khí tại lý ngang bầu trời không ngừng hội tụ trong n h y mắt chính là hóa thành một cái đỏ tươi trường kiếm trường kiếm kia t r ừ n g dài trăm ngàn trượng ô ngong l i ê n hư không đều là bởi vì một kiếm kia chi uy áp bách b ộ c phát ra kịch liệt rít gà gọi chậm chính là nhìn thấy hư không bên trên nguyên bản màu tím mây mù tràn ngập bầu trời lại là đều là bởi vì lý ngang một kiếm kia mây mù tán đi phảng phất một tôn đến từ ngân hà t h ầ n tôn dùng cái kia hai tay ngạnh sinh sinh đem bầu trời cũng là đẩy ra đồng dạng giờ khắc này thánh hy công chúa thiên khải hai người triệt để c h o n g váng liền thấy hai người biểu lộ từ lúc mới bắt đầu phẫn nộ đã biến thành rung động tuyệt vọng âm thanh cũng là vô cùng rung dậy đó là thánh phẩm võ kỹ một c ô hơi lạnh lạnh g a thấu xương quanh quần tại toàn trường q một chương ba mươi mốt đạo lữ ngươi cũng xứng thánh phẩm võ kỹ thiên địa yên tĩnh chỉ có một đạo huyết sắc đại kiếm để ngang hư không huyết khí ngang dọc trăm dặm giống như một tòa để ngang tinh không phía trên ngân hà c h i cầu khiến cho bây giờ toàn bộ bí cảnh hàng ngàn hàng vạn người cũng là cảm thấy một cô đến từ linh hồn run dày thiên khải thánh hy hai người c h ế t để choáng váng nhất là thiên khải nhìn thấy lý ngang một kiếm kia biểu lộ cũng là bắt đầu và mẹo thánh phẩm v õ kỹ cho dù là ở đó thánh địa cũng là cực kỳ chân quý tồn tại chỉ có thánh địa thánh tử những cái kia đông hoang cao cấp nhất thiên tiêu mới có tư cách tu luyện học tập lý ngang bất quá một cái tán tu mà thôi làm sao có thể nắm giữ thánh phẩm v õ kỹ lý ngang một chỗ ngồi thanh sam dường như tiên nhân giờ này khắc này hắn phảng phất đứng tại trong vũ trụ thiên địa chỉ cái này một người tại hắn bầu trời một cái khổng lồ hết u y kiếm ngưng tụ thành hô khiếu thiên địa lúc này lý ngang rốt cục mở miệng siêu cấp vương triều như thế nào thiên tiêu lại như thế nào trong mắt của ta một kiếm có thể g i ế t nói xong lý ngang chính là không trần c h ờ chút nào lý ngang chính là không trần c h ờ chút nào kiếm lên nắp núi sông theo lý n a n g từng chữ nói ra rơi xuống cuối cùng cái kia khổng lồ huyết sắp đại kiếm chừng trăm ngàn trượng cao dài phóng xuất ra ngập trời huyết khí hướng về kia thiên khải cùng với thánh hy hung hăng chém tới thánh phẩm v õ kỹ huyết kiếm phần thiên trốn tiếp tục lưu lại ở đây chỉ có c h ế t ba khổng lồ kiếm khí bao phủ xuống thiên khải biểu lộ dần dần biến dữ tợn cùng vật mèo lúc trước hắn cái kia linh bảo hóa thành cự đại phật giống vẹn vẹn trong chốc lát chính là bị lý ngang cái kia huyết kiếm trực tiếp chém thành một phấn cái này là bực nào rực rỡ a quá mạnh mẽ quá mạnh mẽ l i ê n tam đại siêu cấp vương triều thiên tiêu cũng không có mảy may năng lực h o à n thủ chính là những cái t i a thánh địa c h i tử cũng bất quá giống như này thủ đoạn a vô số người biểu lộ rung động đến cực hạn xuất liền thấy thiên khải tựa hồ là đang thi triển cái gì cổ lao bí thuật toàn thân của hắn trở nên đỏ như máu vô cùng tốc độ cực nhanh một cái b ậ t lên lại là trực tiếp nhảy ra trăm ngàn dặm trực tiếp hướng về bí cảnh bên ngoài bỏ chạy quá kinh cùng ba thiên khải một bên chạy trốn đầu đầy mồ hôi lạnh chỉ có ta vương triều thiên dương kính đại công sư mới có thể chém giết kẻ này quái vật quả thực là quái vật ba chạy chỉ bất quá một giây sau lý ngang huyết sắc kia đại kiếm chính là trực tiếp từ giữa không trung hung hăng chém xuống chém xuống một kiếm xoẹt xẹt toàn bộ di tích cũng là bị trong nháy mắt một phân thành hai một đạo chừng trăm ngàn dặm cực lớn vết rách nổi lên đại địa tại sụp đổ nhưng mà một giây sau từ cái kia vết rách bên trong ngập trời huyết khí lại là giống như thủy triều đồng dạng hướng lên bầu trời dội rửa mà đi t r ư n g ngàn vạn đạo kiếm khí cái này làm sao có thể thiên khải mắt thấy chính mình liền muốn chạy ra di tích chạy ra bí cảnh kết quả ngay tại dưới chân của hắn một đạo vô cùng to lớn kiếm khí hướng về hắn vọt t h ẳ n g soát mà đến hắn con n g ư ơ i c ò r ụ t lại t h a ta ba cao nhân t h a ta thu vi của ta không hắn không muốn chết hắn thậm chí đã chiếm được thánh địa mời mấy tháng phía sau thánh địa đại môn mở hắn có thể trực tiếp tiến vào thánh địa b á i nhập danh sư dưới cờ nhân sinh của hắn vừa mới bắt đầu hắn không muốn chết a một giây sau như sóng c h i ề u đồng dạng kiếm khí màu đỏ ngòm chính là đem hắn triệt để b á phủ thiên khải nhục thân ở đó kiếm khí bên trong hóa thành huyết thủy thậm chí ngay cả xương cốt cũng chưa từng lưu lại hóa thành một vòng khói xanh tiêu tan vô hình l i ê n phăng phất nhân gian chưa bao giờ có người này đồng dạng vị thứ hai thiên tiêu chết hô một kiếm chém ra thiên địa yên tĩnh lý ngang biểu lộ hờ hững ngay lúc này lý ngang cũng l à phát hiện ngay tại trước mặt hắn cách đó không xa trong một vùng phế tích một bóng người xinh đẹp lại là ho sặc sủa vài tiếng khí tức suy yếu lý ngang biểu lộ khe biến ta một kiếm này chính là thiên dương kính sơ kỳ cường già đến không chết cũng tàn phế nàng một cái thần hải cảnh vậy mà có thể còn sống sót lúc này lý ngang mới phát hiện bây giờ cái kia thánh hy công chúa trên thân mặc một bộ áo giáp màu và nóng g chỉ bất quá cái kia áo giáp bây giờ đã tổn hại vô cùng giống như phế phẩm hộ thể linh bảo không hổ là siêu cấp vương triều người trên người thiên tài địa bảo đích thật là rất nhiều bây giờ thánh hy công chúa trong đôi mắt đẹp tràn đầy hoảng sợ không nghĩ tới nàng chỗ dùng cái kia vô tướng kim khải vẫn là bị trọng thương công tử lúc này thánh hy công chúa cũng là đứng lên cực kỳ vũ mị liếc mắt nhìn lý ngang nhìn dạng như vậy phản phất như là đối với lý ngang hoàn toàn thần phục đồng dạng lúc này thánh hy công chúa từ chiếc nhẫn kia ở trong lại là lấy ra một cái lệnh bài màu và nóng sau đó nói công tử lệnh bài này là đông hoang tám đại thánh địa liên hợp phát ra xếp hạng chiến thư mười chỉ có siêu cấp vương triều đỉnh tiêm tiên tiêu mới có thể thu được lấy công tử thực lực tất nhiên sẽ ở đó xếp hạng trong chiến đấu nhất chiến thành danh gia nhập vào thánh địa trở thành đông hoàng cao cấp nhất thiên tiêu lý ngang cầm qua lệnh bài kia biểu lộ không biến nhìn thấy lý ngang tựa hồ không có phản ứng gì sau một khắc thánh hy công chúa lại là ẩn ý đưa t ì n h âm thanh mềm mại vô cùng nói nếu như ngươi nguyện ý tiểu nội cũng có thể làm đạo lữ của ngươi đồng thời thánh hy công chúa nội tâm cũng là âm thanh lạnh lùng nói ừ chỉ cần ta có thể rời đi bí cảnh chắc chắn để cho ta tộc cao nhân đưa ngươi chia năm xẻ bảy triệt để chép riết đ o t lại ta thứ m ờ i chỉ bất quá lý ngang câu nói tiếp theo nhưng là khiến cho cái kia thánh hy công chúa biểu lộ trong nháy mắt biến hóa chỉ nghe lý ngang từ tốn nói đạo lữ người cũng xứng q u y một chương ba mươi hai thánh hy chết siêu cấp vương triều rung động đạo lữ người cũng xứng lý ngang tiếng nói rơi xuống khiến cho cái kia thánh hy công chúa triệt để ngơi dại nàng cắn chặt môi mỏng trong đôi mắt tràn đầy khuất đủ. cái này làm sao có thể thánh hy công chúa phương viên bách t r i ề u bên trong cũng là cực kỳ đứng đầu mỹ nữ cùng chờ thiên kiêu nàng thả xuống tư thái đưa ra muốn trở thành lý ngang đạo lữ kết quả bị c ự tuyệt người thánh hy công chúa gương mặt xinh đẹp cực kỳ khó coi công tử ta là thánh huy vương triều công chúa ta vương triều thiên sư thanh dương lão tổ chính là thiên dương kính đại tông sư còn xin xem ở gia sư mặt mũi phóng thánh hy rời đi bây giờ thánh hy công chúa chỉ có thể đem chính mình sư tôn đại danh nói ra thanh dương lão tổ đây chính là ngang dọc toàn bộ đông hoang một đời cự đầu a hiện nay thánh huy bệ hạ bất quá thiên dương kính trung kỳ mà thôi nghe nói cái kia thanh dương lão tổ mười năm phía trước cũng đã là thiên dương kính trung kỳ nghe đồn thanh dương lão tổ thần thông vô hạn trước kia cùng ba vị thiên dương kính sơ kỳ đại tông sư đấu pháp lại là lấy sức một mình chém giết ba người liền từ này vô địch khắp thiên hạ a v ĩ cảnh đám người nghe được thanh dương láo tổ đại danh mỗi cái biểu lộ rung động chỉ bất quá lý ngang nhưng là nhàn nhạt, nhạt lắc đầu không thể nghe được lý ngang mà nói thánh hy công chúa triệt để tuyệt vọng lý ngang biểu lộ hơi n h í u âm thanh lạnh lùng nói lúc trước ngươi vẫn dự định liên hợp đám người muốn giết chết ta ngươi làm lý m ố i là kẻ ngu sao chính là bộ tộc của ngươi lão tổ tới chém chính là chết nói xong lý ngang chính là không tại nhiều nói trực tiếp cầm trong tay chừng nào một đao hướng về kia thánh hy hung hăng chèn tới đáng chết thánh hy công chúa không nghĩ tới cái này lý ngang lại như thế không thông tình cảm quả quyết dưới mắt thánh hy cắn răng cả người linh khí b ộ c phát ra chật lại l à hóa thành một vệ kim quang trong nháy mắt biến mất ở trên bệ đá nháy mắt sau đó đã bay ra bên ngoài mấy chục dặm bây giờ liền thấy thánh hy gương mặt xinh đẹp v ặ n vẹo vô cùng từ nàng chiếc nhẫn kia ở trong lấy ra một cái màu đỏ c u a n c h ú bây giờ cũng chỉ dùng vận dụng phát n ô n cước ép rời khỏi nơi này đáng chết lần này bị cảnh hành trình không chỉ không có cầm tới bảo vật ngược lại là khiến cho ta tổn thất mấy dạng linh bảo thánh hy nói đến đây n ữ khí cũng là cực kỳ đau lòng cái kia màu đỏ quyển trục là một môn cựu phẩm linh bảo là nàng lớn nhất lát chủ bài sau đó nàng tay ngọc vung lên đem quyển trục kia vung ra sau đó ở trước mặt nàng chính là xuất hiện một cái truyền thống t r ậ n pháp đó là truyền thống t r ậ n pháp thánh hy công chúa dự định thi triển pháp môn đào tẩu lý ngang đứng tại chỗ biểu lộ hờ hững vẹn vẹn lắc đầu tựa hồ là tự đủ ta muốn giết người không có có thể chạy thoát nói xong liền thấy lý ngang v ú n g ngón tay một cái một cái trong n g a y mắt chính là hóa thành một đạo huyết tình phi kiếm trực tiếp hướng về ngoài trăm dặm bay đi đi một vòng phi kiếm bay thẳng ngoài trăm dặm mà giờ khắc này nơi xa thánh hy công chúa mặt mũi tràn đầy cùng nghỉ nàng c h u y ê n t ố n g trận pháp chỉ cần ba giây liền có thể thành công ba giây sau đó nàng liên sẽ chạy khỏi nơi này trở lại chính mình vương triều tiếp đó lại dẫn dắt một đám thánh huy vương triều tông sư chắc chắn chém giết lý ngang chờ ta trở lại ta muốn để tộc ta cao nhân đưa ngươi đầu người chém xuống đưa ngươi tứ chi chặt đức đưa ngươi làm thành tiêu bản ba hai một một giây sau cùng đến truyền t ố n g trận pháp triệt để tạo thành thánh hy công chúa vóng hình xinh đẹp khẽ động trực tiếp bước vào trong trận pháp kia chỉ bất quá ngay tại nàng n ử a trước thân thể mới vừa tiến vào trận pháp trong n g y mắt xoẹt xẹt một đạo phi kiếm từ ngoài trăm dặm bay thẳng tới a ba thánh hy công chúa buộc phát ra một tiếng kêu trên sau đó đầu lâu của nàng chính là bị trực tiếp chém xuống tiến vào truyền t ố n g trận pháp bên trong mà thân thể của nàng nhưng là lưu tại bí cảnh thiên địa yên tĩnh vô số bí cảnh người nhìn về phía lý ngang ánh mắt như xem quý mị cái này thánh hy công chúa cũng đã chết phi kiếm trăm dặm có thể chạm thủ cấp song song cái kia thanh dương lão tổ cực kỳ yêu chiều thánh hy công chúa dưới mắt thánh hy công chúa bị g i ế t e rằng thanh dương lão tổ sẽ không như thế từ bỏ ý đồ a đông đảo thiên tiêu nhìn về phía lý ngang biểu lộ ngoại trừ kiên kỵ bên ngoài không còn gì khác lý ngang không để ý khác nhưng là từng bước từng bước hướng về kia hai thanh đế binh đi đến nhất đao nhất kiếm đ ế binh thanh diêm kiếm ẩn tăng tin tức trẻ tuổi lôi thiên thánh khi còn sống bội kiếm có lưu một vòng thanh lôi thiên thánh khi còn sống huyết mạch lấy trí tôn huyết mạch đắc chế có thể thu được này đ ế binh đê binh thanh diêm nhận ẩn tăng tin tức thanh lôi thiên thánh khi còn sống bội đao có lưu một vòng thanh lôi thiên thánh khi còn sống huyết mạch lấy trí tôn huyết mạch đắc chế có thể thu được này đ ế binh nhìn thấy trong mắt tin tức lý n a n g cười nhạt một tiếng trực tiếp hai tay luôn vào cái kia kim sắc trong c u sáng lấy đê binh bây giờ thánh Huy Vương Triều, Vương Thất. Chính điện. Thánh huy bây ệ hạ, cạnh, thanh thánh huy thanh tại đại ngồi cùng trên ngai vàng. Ở tại bên vương tông dương giả. triều có một tổ. vị vị bào Ở b láo láo Là sư, giờ thánh huy bệ hạ cũng là cười n h ạ t nói thánh huy lần này sau khi trở về liền có thể chuẩn bị đi tới thánh đ i ệ n ha ha đó là tự nhiên thánh huy công chúa thiên tư tuyệt luân vào thánh đ i ệ n cũng sẽ là tuyệt đại thiên tiêu nhưng mà ngay tại hai người giữa lúc trò chuyện đại điện vị trí trung tâm một cái truyền thống trận pháp cũng là chậm rãi hiện ra thánh huy bệ hạ thấy thế biểu lộ ngưng lại đây là chín phẩm thánh linh trận đây là năm đó ta bàn cho thánh hy nha đầu kia bảo b ệ n h c h i vật chẳng lẽ nàng ở đó bên trong bí cảnh gặp phải nguy hiểm thanh dương lao tổ vội vàng lắc đầu không có khả năng lần này đi tới bí cảnh bất quá chỉ là thiên nguyên vương triều cùng ngân n g u y ệ t vương triều khác hai đại siêu cấp vương triều không có khả năng có người đối với thánh hy công chúa tạo thành nguy hiếp rất nhanh truyền t ố n g trận k i a p h á p mở ra tiếp đó ẩm một cái đầu lâu chính là rơi vào trong đại điện chính là thánh hy công chúa đầu người q một chương ba mươi ba ngươi cũng là sâu kiến bên trong bí cảnh tại chém giết tam đại siêu cấp vương triều thiên tiêu cùng với vô số trưởng lao sau đó lý ngang chính là trực tiếp đưa tay đem cái kia đế binh chậm rãi lấy ra giờ này khắp này toàn bộ b í cảnh chừng hàng ngàn hàng vạn người mỗi cái biểu lộ vô cùng lửa nóng chờ mong hâm mộ chỉ bất quá nhưng là không có bất kỳ người nào dám chút nào vận g động dù sao phía trước lý ngang chém giết mấy đại vương triều thiên tiêu một m à n kia cũng đều rõ mồn một trước mắt nhất đao nhất kiếm hai thanh đế binh vào tay một cô cực kỳ cảm giác kỳ lạ lập tức chuyển khắp lý n a n g toàn thân toàn thân hắn linh khí tựa hồ cũng là theo hắn cầm tới hai thanh đế binh mà đang mãnh liệt ba động hào đao hào kiếm lý ngang túi đầu nhìn một chút ngang hông mình cái kia cũ nát kiếm sát cười vỗ vỗ nói lao hòa kế ngươi có thể nghỉ ngơi c h u y ề n thư a đã tới tay là thời điểm rời đi lần này b í cảnh hành trình cơ hồ tất cả c h ỗ t ố t toàn bộ đều bị lý ngang nhận được mục đích đã đ ạ tới t là thời điểm chuẩn bị rời đi bây giờ tiếp tục lưu lại đại viêm vương triều cũng khó có thể có cái gì mới cơ duyên muốn trở nên càng mạnh hơn quan sát toàn bộ thế giới huyền huyện đ o diệu tất nhiên phải nghĩ biện pháp gia nhập vào thánh địa dù sao ở nơi đó vô số thánh tử t h ầ n nữ như tiên tinh rực rỡ yêu nghiệt tụ tập đó mới là thuộc về hắn chỗ ngay tại lý ngang cầm tới đế binh thời khắc chuẩn bị rời đi một giây sau toàn bộ bên trong bí cảnh một đạo vô cùng hờ hững âm thanh cũng là trong nháy mắt chuyển ra là ai giết tộc ta thiên tiêu thanh âm kia vô cùng d á n mua thanh âm không lớn nhưng là phản g phất trộn lẫn lấy một cỗ ngập trời u y năng chuyến khắp là dặm q u a n quần tại toàn bộ bên trong bí cảnh một tiếng chuyển đến toàn bộ bí cảnh vô số người trong n g á y mắt ngầm đầu sau đó chính là nhìn thấy ở đó hư không bên trên một đạo vết nước không gian lại là trợ thị lên sau đó không gian cũng là bị cứng rắn vỡ ra tới một tôn thân ảnh từ trong hư không kia l ạ g yên bông u xuống thân ảnh kia vì một lao giả một chỗ ngồi trường bảo màu xanh cầm trong tay trường trượng chân đạp hư không ở tại dưới chân lại là có kim khí bốc lên lao giả kia hai mắt giống như mạ vàng đắp nặn ở tại t r u n g quanh thân thể một đạo một đạo tiên khí không ngừng ba động ra phản phất muốn bay đến trên trời hóa thành thái dương lão giả k i ê n một khi vung xuống thiên địa yên tĩnh bên trong bí cảnh vô số tu vi thấp hơn ngưng khí cảnh vó giả lại là phát hiện toàn thân của bọn hắn cũng là ở đó dưới sự bi áp không thể động đậy chỉ có thể ngước nhìn là thánh huy vương triều thanh dương lão tổ ba ma ơi mạnh như vậy giả lại là cưỡng ép vượt qua không gian vung xuống bí cảnh này bên trong thanh niên kia phía trước giết thánh huy công chúa thanh dương lão tổ tới trả thù đáng tiếc m ặ hắn mạnh hơn m ặ hắn có cơ duyên nhận được đế binh cuối cùng cũng chỉ có thể hóa thành thanh dương lão tổ trên tay một vòng cho bụi chỉ bất quá còn chưa chờ đám người phản ứng lại lao giả kia sau lưng lại là lại lần nữa một hồi kim quan g thoáng hiện ông chật, chính ậ c h là nhìn thấy sẽ có có một đạo kim bảo thân ảnh từ cái k i a hư không đông xuống cái k i a kim bảo thân ảnh từng bước từng bước hắn trên hư không giống như chân đạp kinh lôi giữa thiên địa b ộ c phát ra từng trận tiếng oanh minh cái này liền thánh huy điện hạ đều tới nhìn thấy cái k i a đạo thứ hai hạ xuống thân ảnh toàn trường lại lần nữa nổ tung liền thấy thánh huy bệ hạ giống như mạ vàng đồng dạng hai mắt liếp nhìn chung quanh giết ái nữ ta là ai thánh huy bệ hạ đạm nhiên mở miệng tại bên cạnh hắn là hơn m ộ ư ơ i vị thông huyền cảnh v õ giả chỉ b ấ t quá bây giờ bọn hắn bởi vì sợ hãi cực độ toàn thân run rẩy thậm chí đã nói không ra lời thánh huy bệ hạ biểu lộ n í ữ n một cái nhẹ nhàng vung lên ống tay áo liền thấy một cỗ ngập trời linh khí bao phủ mà ra trước mặt hắn hơn m ộ ư ơ i người lại là trực tiếp hóa thành một tia khói xanh tiêu tan vô hình hỏi lần nữa giết ái nữ ta là ai lúc này toàn bộ bí cảnh hàng ngàn hàng và người ánh mắt cũng là trầm g ã i hội tụ ở xa xa lý ngang trên thân là người giết thánh h u người là ai thánh huy bệ hạ nhàn nhạt mở miệng lý ngang biểu lộ đ á m nhiên đối mặt một tôn thiên dương k í n h tường giả hắn vẫn bất vi sở động chỉ là chậm rãi nhẹ gật đầu đạo lý ngang thật tốt thánh huy bệ hạ giận quá thành cười nhẹ gật đầu bất quá thần h ả i cảnh tu vi mà thôi đối mặt bản tôn vậy mà có thể giữ thần sắc bất động chỉ cái này tâm tính đủ để khinh thường khắc thiên tiêu thánh huy bệ hạ ánh mắt lúc này cũng là thấy được lý ngang trong tay hai thanh đế binh chật hờ hưng mở miệng giống như mệnh lệnh đồng dạng đưa n g ư ơ trên tay đế binh g a o ra tự phế hai tay dập đầu nhận tội theo ta trở về thánh huy vương triều vì ái nữ ta túc trực bên linh cứu nửa đời sau có thể tha cho người khỏi chết thánh huy bệ hạ ngữ khí dừng một chút vàng không ngươi chết người nhà ngươi chết ngươi vương triều diện chỉ bất quá đáp lại thánh huy bệ hạ chính là lý ngang một kiếm x o a t xẹt lý ngang một kiếm chém ra hóa thành một đạo huyết sắc trường hồng trường trăm n à n trượng để ngang hư không bên trên huy năng bực nào n g ậ p trời tự tìm cái chết thánh huy bệ hạ c h o mày đưa tay định chém giết lý ngang không ngờ cách đó không xa thanh dương lão tổ nhuốm mày thánh phẩm vó kỹ thanh dương lão tổ tạt giống bệ hạ mau lui lại ngay tại thanh dương lão tổ thoại âm rơi xuống trong n g á y mắt lý ngang m ộ t kiếm chính là đã chém ra xoẹt xẹt bây giờ thánh huy bệ hạ chỉ có thể cảm thấy cánh tay của mình chống r ỗ n g đau đớn kịch liệt túi đầu xuống cánh tay phải của hắn lại là bị trước mặt lý ngang chém xuống m ộ t kiếm tí tách tí tách một g i ọ t một giọt máu không ngừng chảy thánh huy bệ hạ c h i ệ t để choáng hắn đường đường thiên dương kính đại tông sư cư nhiên bị một vị thần hải cảnh nhất kích tay cụt quy một chương ba mươi b ố trốn vào hồ lô bên trong rèn luyện thiên thể nhất kích tay cụt thánh huy bệ hạ cỡ n à o cường g i Cư nhau nhau dẫn tới đ cực điểm liền ngước khí cũng là biến khẳng khản thanh dương vừa động thủ một cái trực tiếp đem hắn cấp tốc gạt bỏ dù sao phía trước lý ngang nhất kích chặt đứt cánh tay của hắn khiến cho thánh huy bệ hạ dưới mắt cũng là không dám tùy tiện xuất thủ trầm thấp nói bệ hạ yên tâm kẻ này hôm nay khó thoát khỏi cái chết trên tay hắn đế binh cũng là ta thánh huy vương triều thanh dương láo tổ nói xong chính là hộ tống cái kia thánh huy bệ hạ hai người giống như chân đạp lôi điện từng bước từng bước hành tẩu trên hư không vê anh vê anh vê anh mỗi một bước cũng là khiến cho hư không vỡ vụn như đạp kinh lôi trong nháy mắt chính là đã đi tới lý ngang trước mặt vê anh vê anh hai vị thiên dương kính cường giả mạnh bao nhiêu thân h ả i cảnh cảnh giới lớn tiếp theo mới là thiên dương kính v ị đại tông sư một phương vương triều nếu có một vị thiên dương kính toa c h ấ n là cao cấp vương triều có hai vị thiên dương kính tông sư toa c h ấ n là siêu cấp vương triều theo lý thuyết bây giờ lý ngang trước mặt là một cái siêu cấp vương triều thanh dương lão tổ hất lên ống tay h áo vẹn vẹn một cái đưa tay cũng đã có tinh hà nội tung chi lực một đạo một đạo lôi mình vang vọng trên hư không liền thiên biên vân sương n g cũng là bị tạc phải hướng về hai bên k h u ế c tán đối mặt với hai vị thiên dương kính đại tông sư thế công lý ngang tuy có thể ngăn cản chỉ bất quá nhưng cũng là nhanh chóng nhanh lùi lại mà lý ngang tại nhanh lùi lại trong quá trình nhưng là có thể rõ ràng cảm thấy t r u n g quanh phun trào lôi điện chi lực lại là càng ngày càng dày đặc phía trước đi tới nơi này tiên cung phía trước chính là phát giác cố này lôi điện chi lực t r u n g quanh nơi này chẳng lẽ còn có huyền ảo không thành rất nhanh trên không giao chiến ba người chính là đi tới một chỗ lôi chỉ bên cạnh toàn bộ lôi chỉ, vô cùng to lớn trong lôi chỉ, vô số lôi điện ken ken v n g dội như vậy lực lượng cùng bạo khiến cho cái kia thanh dương lao tổ cũng là nhúng mày bây giờ lý ngang cũng là phát hiện ở đó lôi chỉ vị trí trung tâm lại là dựng thẳng một cái cực lớn hồ lô hồ lô kia toàn thân kim sắc lôi chạch lập lòe có thể đủ dung nạp gần một người trưởng thành lý ngang định nhãn xem xét thiên thiên linh bảo dưỡng kiếm hồ ẩn tăng tin tức góp nhặt vạn năm lôi điện chi lực trốn vào hồ lô bên trong lấy lôi điện chi lực t c i thể có thể rèn luyện thành cựu lôi thiên thể cái gì nhìn thấy một màn này lý ngang cũng là một hồi kinh hỷ thiên thiên linh bảo tuy không bằng đế binh chỉ bất quá nhưng cũng là nhân vật cực kỳ mạnh quan trọng nhất là cái kia dưỡng kiếm hồ bên trong vậy mà có thể rèn luyện ra thiên、thể. đến lúc đó hắn nục thân đại thành trước mặt hai người này tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn ừ trời không tuyệt đường người lý ngang lạnh nhạt nợ nụ cười sau đó thân hình bạo động hóa thành một vệt sáng lại là trực tiếp hướng về kia dưỡng kiếm hồ bên trong bay đi tiểu t ử này muốn tự sát nhìn thấy một màn này thanh dương láo tổ hét lớn một tiếng nhìn thấy lý ngang phóng tới lôi trì còn tưởng rằng lý ngang muốn tự sát ngăn lại hắn thánh huy bậy hạ tật giống một tiếng chỉ bắt quá cuối cùng vẫn là chờ một bước đợi đến bọn hắn lúc phản ứng lại Lý ngang đã là trực tiếp chui vào cái kia lôi chỉ bên trong hồ lô vàng bên trong cái này thanh dương lão tổ hai người thấy thế trong n g á y mắt ngậu hán nhảy vào hồ lô kêu bên trong đi thánh huy bệ hạ biểu lộ vô cùng mặt mẹo hồ lô kêu bên trong rung động cực kỳ cường đại lôi điện chi lực chính là thiên dương kính đại viên mãn cường giả tới dám can đảm tới gần ta sợ là chỉ có thể bị hoành thành một vòng khói xanh tiểu t ử này thật tác đ ộ c thanh dương lão tổ bị tức suýt chút nữa dẫn sôi lên liền mắt thấy hai thanh đế binh như thế theo lý trần tiến nhập trong hồ lô hừ Đoán chừng hắn là có cái gì p h á p m ô n có thể tạm thời bảo vệ quên thân cuối cùng biểu lộ rán đen thánh huy bệ hạ cũng là trầm giọng nói phương pháp này bình thường đều có thời gian hạn chế người ta ở đây chờ hắn nhất đẳng như hắn đi ra ngay tại chỗ giết chết hồ lô vàng bên trong là một vùng biển rộng chỉ bất quá trong nước lại cũng không phải là thủy mà là manh liệt lôi điện chi lực lý ngang tiến vào trong hồ lô vội vàng lấy tự thân trí tôn huyết mạch hộ thể sau đó hắn chính là kinh ngạc phát hiện những cái kia lôi điện chi lực ngay tại trạm đến thân thể của hắn trong n á y mắt chẳng những không có đối với hắn tạo thành chút nào tổn thương ngược lại là hóa thành từng cỗ từng cỗ lực lượng thuần túy tràn vào trong cơ thể của hắn sau đó nhục thể của hắn chính là hoàn thành một lần rèn luyện cái này lôi điện có thể rèn luyện thiên thể lý n ă n g tính tọa lôi hải phía trên bắt đầu điền cùng thôn p h ệ rèn luyện hắn ẩn ẩn cảm thấy cái này lôi hải mới là di tích này chân chính truyền thừa chỗ một tôn không cách nào dùng lời nói diễn tả được yêu nhiệt g đang tại lạng yên sinh ra q một chương ba mươi năm giống như lôi thần đồng dạng bông xuống đạp lôi chém rết dưỡng kiếm hồ bên trong lý ngang tính toạ một mảnh lôi điện chi hải đã sớm không có khái niệm thời gian một đạo một t i ế t chớp rèn luyện nhục thể của hắn thời khắc này lý ngang trên thân thể lại là có một đạo một đạo thanh kim chi quang ngàn vạn lôi c h ạ c h tại phía trên nhục thể của hắn văn qua giống như một tôn lôi thần đồng dạng mà cái kia dưỡng kiếm hồ bên trong lôi hải cũng là tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng hạ thấp phảng phất thiên địa. đều tại hội tụ tại trên người một người lý n a n g đồng dạng và thiên thể sát thành lý n a n g tính t o ạ hắn có thể rõ ràng cảm thấy nhục thân của mình tại ngàn vạn sấm xét rèn luyện phía dưới đang không ngừng trở nên mạnh mẽ thu ngay tại một đoạn thời khắc theo cái kia dưỡng kiếm hồ bên trong lôi hải bị lý ngang đều hấp thu sau đó lý ngang hai mắt rốt cục chậm rãi mở ra xoẹ xẹt vẹn vẹn vừa mở mắt cặp mắt bên trong thanh kim chi quang phát ra mà ra thời điểm rời đi bây giờ bên trong bí cảnh thánh huy bệ hạ cùng với thanh dương láo tổ hai người đang tính toả một bên khoảng cách lý ngang tiến vào dưỡng kiếm hồ đã thời gian một tuần đã một tuần tiểu tự này sẽ không chê ta thanh dương lão tổ nhúng mày giọng nói vô cùng vì trầm thấp nói thánh huy bệ hạ biểu lộ khó xử ngay lúc này toàn bộ bên trong bí cảnh vô số người chính là phát hiện hai đạo xuyên qua trăm dặm của sáng từ cái này dưỡng kiếm hồ bên trong nối liền mà ra liền hư không bên trên đám mây cũng là trong nháy mắt bị tạm mở cái này là chuyện gì xảy ra thánh huy bệ hạ cùng với thanh dương lão tổ hai người biểu lộ n h ữ một cái còn chưa triệt để phản ứng lại xoẹ xẹt nháy mắt sau đó một thân ảnh chính là trong nháy mắt từ cái kia lôi chỉ bên trong dưỡng kiếm hồ bên trong bay ra hóa thành một đạo thanh sắc chi quang bay thẳng hư không chính là lý n a n g bây giờ hư không bên trên lý n a n g một chỗ ngồi thanh sam biểu lộ đ ạ m nhiên vẹn vẹn vung tay lên tới x o á t sau đó chính là nhìn thấy cái kia lôi chỉ phía trên dưỡng kiếm hồ lại là giống như một cái nghe lời hài t ử đồng dạng b ắ n ra hướng về hư không bên trên lý n a n g bay đi cuối cùng cái kia dưỡng kiếm hồ đã biến thành lớn chừng b á n tay hồ lô vàng hảo lý n a n g nhìn một chút trong tay dưỡng kiếm hồ cười cười đem hắn treo ở ngang hông của mình tiểu từ này đi ra theo lý ngang từ cái kia dưỡng kiếm hồ bên trong bay ra toàn bộ bên trong bí cảnh vô số người cũng là nhìn chăm chú hư không thời khắc này lý ngang một bộ phong khinh vân đạm chi tư đứng tại hư không bên trên hai tay thả lỏng phía sau mà cái kia thánh huy bệ hạ cùng với thanh dương lão tổ nhìn thấy lý ngang sau đó cũng là cười cười chậm d ã i đứng dậy đợi lâu như vậy lý ngang rốt cục đi ra ha ha ngươi trung quy là đi ra ta còn tưởng rằng ngươi muốn trốn ở hồ lâu kêu bên trong cả một đời đâu đã như vậy người cũng nên chết thánh huy bệ hạ nhẹ răng cười một tiếng nhìn xem bầu trời lý ngang âm thanh bởi vì phẫn nộ đã trở nên có chút khẳng khàn lý ngang giết hắn hai nữ chẳng hắn một tay bực này đại thụ chắc chắn muốn để lý ngang cùng với người nhà thậm chí là t r â u vương triều đều phải bỏ ra cái giá khổng lồ ai tại ổ n n ào lúc này lý ngang mới túi t h ấ p đầu chính là gặp được phía dưới thánh huy bệ hạ cùng với thanh dương lao tổ ánh mắt như xem sâu kiến cái kia ngươi chết trước lý ngang nói xong mặt không biểu tình từng bước từng bước chân đạp hư không hướng về phía dưới thánh huy bệ hạ đ ặ đi vâng. vâng vâng bây giờ mụi theo lý n a n g tiến về phía trước một bước dưới chân hắn lại là có một đạo sấm sét màu xanh nổ tung vang vọng đất trời sau đó lý n a n g chính là đứng tại hư không bên trên một cước đ ặ t xuống xoẹt xẹt một cước rơi xuống một đạo vô cùng to lớn lôi điện chính là trên hư không trực tiếp nổ tung trong chớp mắt chính là hóa thành một đạo ngàn trượng tia lôi dẫn hung hăng đánh vào cái kia thánh huy bệ hạ trên thân Vâng, vì, thánh huy hạ, nguyên bản biểu lộ còn tràn đầy đắc ý. Bởi vì, lý Nang liền phải chết. Lý Nang cái đắc chết. kia biểu Bởi phải huy hạ, đầy bệ lộ Lý Lý ý. thứ ba bên trong bí cảnh tất cả vó giả sắc mặt xanh xám một cố lạnh ý bao phủ toàn thân của bọn hắn quá mức rung động đến mức không ít người khoe miệng cũng là không nhịn được có cáp cái này thánh huy bệ hạ bị một cướp đạp chết lý n h a n g mặt không biểu tình chân đạp lôi điện từng bước từng bước hướng về thanh dương láo tổ đi tới tới phi ngươi thanh dương láo tổ cũng choáng thanh dương lão tổ cũng t r ò n váng nhất là nhìn thấy thánh huy bệ hạ ở trước mặt hắn một cái người sống sờ sờ trực tiếp hóa thành một vòng khói xanh liền cho cốt cũng không có lưu lại hán như thế nào mạnh như vậy cái này làm sao có thể mặc hắn ngang dọc đông hoang nhiều năm bây giờ cái kia thanh dương lão tổ hai chân cũng là có chút run rẩy sau một khắc lại là trực tiếp quỳ xuống cái này thiên nhân ta chỉ là thánh huy vương triều trưởng lão mà thôi là ta không mở to mắt đắc tội tiên h nhân mong rằng tiên nhân thứ tội lý ngang vẹn vẹn lắc đầu lại lần nữa một cước đặt xuống a ba tu vi của ta a cái tia thanh dương lao tổ chuẩn bị thi triển thủ đoạn chống cự chỉ bất quá tại lý ngang cái tia đạp lôi chi vi phía dưới không có chút hiệu quả nào trực tiếp bị một đạo ngập trời tia lôi dẫn bắn cho thành bã vụn hóa thành từng trận khói xanh tiêu tan vô hình đây cũng là cựu lôi thiên thể chi vi sao nếu là ta tương lai đột phá đến thánh thể đế thể chẳng phải là càng thêm vô địch nên rời đi lý ngang cười cười sau đó chính là hai tay thả lòng phía sau chân đạp lôi điện từng bước từng bước biến mất ở bên trong bí cảnh vẹn vẹn còn lại vô số bí cảnh người sợ hai môn nước rung động đến mức tận cùng ánh mắt thiên huyền lịch bốn trăm hai mươi tám năm lý ngang cùng minh nguyên bí cảnh trong nháy mắt giết tam đại vương triều thiên tiêu chân đạp lôi điện chém giết thánh huy vương triều bệ hạ thanh dương láo tổ hai vị đại tôn g sư danh dương đông hoang quy một chương ba mươi sáu đệ tử tuyết giao bài kiến sứ tôn minh nguyên bí cảnh bên ngoài trải qua hơn một tháng vơ vét bây giờ toàn bộ bên trong bí cảnh bảo vật trên cơ bản đã bị bao phủ sạch sẽ vô số người cũng đều là lục tục no ngoe chuẩn bị rời đi nghe nói không bí cảnh chỗ sâu một cái gọi lý ngang người giết tam đại siêu cấp vương triều thiên tiêu không chỉ có như thế l i ề n ám thánh huy vương triều bệ hạ cùng với danh chấn đông h o a n g thanh dương lao tổ cũng là bị hắn giết ta từ xuất sinh đến bây giờ từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại chuyện này a đây là giả a bí cảnh bên ngoài bí cảnh bên ngoài lý ngang sự tích một khi chuyển ra chính là trong nháy mắt dẫn nổ toàn trường vô số người nghị luận ở mỹ chấn động không gì sánh nổi cái này bây giờ đại viên vương triều hoàng nữ trần tuyết giao bọn người ngay đến mấy cái này tin tức cũng là có chút một bức trần tuyết giao bọn người phía trước cùng lý ngang cùng nhau tiến vào bí cảnh bọn hắn rời đi bí cảnh sau đó chính là tại bí cảnh cửa vào chỗ tạm thời hạ c h ạ y chờ đợi lý ngang bọn hắn nói lý ngang là chúng ta nhận biết cái k i a sao đại v i ê m vương thất đội ngũ ở trong một gã hộ vệ cũng là nói liền trần tuyết giao cũng là trong đôi mắt đẹp tràn đầy nghi hoặc ha ha sẽ không lúc này đi theo đại v i ê m vương thất trưởng l ã o không nguyên cũng là cười n h ạ t cười lý ngang tiểu hữu thực lực kinh người chỉ bất quá tu vi dù sao tại thông huyền cảnh cái tia thánh huy bệ hạ cùng thanh dương lao tổ cũng là thiên dương kính đại tôn g sư đừng nói hai người này chính là cái k i a tam đại siêu cấp vương t r i ề u thiên tiêu lý ngang cũng sẽ không là bọn hắn đối thủ vị tiết r o n g tin đồn lý tiên nhân hẳn là cùng chúng ta nhận biết lý ngang chúng tên nghe được không nguyên trưởng lão lời nói trần tuyết giao cũng là nhẹ gật đầu tựa hồ là không có tâm tư quan tâm những chuyện khác cười khổ lắc đầu lần này nàng đi tới nơi này bí cảnh chính là định tìm kiếm một chút cơ duyên xem có thể hay không giải trừ hết chính mình hàn băng tri oán chị bất quá xem ra vẫn là nàng quá trẻ tuổi bên trong bí cảnh cường giả vô số bọn hắn đại viên vương triệu nhân mã vẹn vẹn tại bí cảnh biên giới vị trí lấy được một chút thu hoạch cơ duyên ha ha ta thực sự là quá ngây thơ rồi a trần tuyết giao k h ẽ cắn môi mỏng tự rêu cười cười nàng vẫn chưa tới hai mươi tuổi tuổi trẻ đẹp đẽ còn chưa tới vốn là nàng thiên tư kinh người nàng thậm chí mộng tưởng qua chính mình một ngày kia có thể bái nhập một chỗ thánh đ i ệ n hiện tại xem ra hết thể đều là nàng mà thôi ta còn thừa lại không đến một tháng tính mạng trong khoảng thời gian này ta phải thật tốt làm bạn người nhà của ta là đủ rồi trần tuyết giao lắc đầu nội tâm ở trong đã làm ra quyết định lúc này đã tới đêm khuya vô số người dừng lại ở bí cảnh phía trước phía trên vùng bình nguyên hạ trại nghỉ ngơi chuẩn bị hừng đông liền rời đi ở đây mà l i ê n tại bây giờ trong đám người xôn xao nổi lên bốn phía đ ồ n g nhiên một đạo một thanh â m lại là buộc phát ra gặp qua lý tiên nhân gặp qua lý tiên nhân tại chỗ vô số thiên tiêu biểu lộ sùng bái nhưng càng nhiều nhưng là một loại đối với cường giá tôn trọng gặp qua lý tiên nhân đại viên vương triều trong danh o điệm không ít người cũng là vô cùng hiếu kỳ Vị t i ê u miểu s á t tam đại siêu cấp vương t r i ề u thiên tiêu đ ạ t lôi chạm giết hai đại thiên dương kính t ô n g sư lý tiên nhân đến cùng là ai chỉ bất quá khi ánh mắt của bọn họ hội tụ đến nơi xa lúc chính là triệt để t r ò n váng nhất là trần tuyết giao nàng không thể tưởng tượng nổi c h e miệng nhỏ nhìn phía xa một bước k i ê m một bước đi tới thân ảnh thân ảnh k i ê m một chỗ ngồi thanh sam trên lưng mang theo một cái kim s ắ c hồ lô chính là lý ngang cái này trần tuyết giao bên cạnh khôn nguyên trưởng lão cũng là đầu đầy mồ hôi lạnh không thể tin không nghĩ tới người trong truyền thuyết kia lý tiên nhân vậy mà thật là bọn hắn đại v i ê m vương triều đến lý ngang lý ngang từ bên trong bí cảnh đi ra ánh mắt đi lòng vòng cuối cùng chính là phát hiện đại v i ê m vương triều nhân mã mấy bước đi đến trưởng lão như thế nào trần tuyết giao vội hỏi không nguyên trưởng lão lắc đầu cảm t h ắ n nói bây giờ thực lực của hắn v i ệ n siêu ta v ạ n phần xem ra trong bí cảnh này lớn nhất khí vận bị hắn cho lấy được thực sự là ta đại v i ê m vương triều chi phúc ca ta đại v i ê m vương triều vậy mà có bực này thiên tiêu bây giờ trần tuyết giao nhìn thấy lý ngang cũng là cười cười nói chúc mừng ngươi a lý ngang lý n a n g nhẹ gật đầu ánh mắt nhìn về phía trần tuyết giao chật ngón tay rúi ra chính là điểm nhẹ ở trần tuyết giao trên trắng của n h a lý n a n g cái này đ ố n g nhiên có chút thân mật động tác khiến cho trần tuyết giao gương mặt xinh đẹp hơi ừng đỏ một chút vừa muốn nói chuyện chỉ bất quá vừa nghĩ tới sinh mệnh mình còn thừa lác đác trần tuyết t h i ê n lại đ ố n g nhiên biến cực kỳ thất lạc đúng lúc này trần tuyết giao chính là đ ố n g nhiên cảm thấy trong đầu của nàng lại là nhiều hơn một cái công pháp tâm pháp b í tịch nàng thử tu luyện một chút vẹn vẹn một cái tuần hoàn nàng đ a n đ ề n chỗ sâu một màn kêu hàn băng chi khí lại là có chút lòng、đậu. tuy vẹn vẹn một tơ một h ả o nhưng mà lại bị trần tuyết giao rõ ràng cảm giác được cái này lý n a n g trầm dai nói lần này ta tùy các ngươi đến đây minh n g u y ê n b í cảnh nợ một tân tỉnh ban thưởng ngươi nhất pháp có thể giải trừ ngươi hàn băng tri toán trần tuyết giao trong đôi mắt đẹp tràn đầy rung động kích động nàng vốn là cho rằng mình đã chắc chắn phải chết nàng vốn là đã tuyệt vọng không nghĩ tới lý n a n g ban cho nàng chính là nàng đau khổ tìm nhiều năm cơ duyên cái này quả thực là giống như nằm mơ không dám tưởng tượng giờ này khắc này trần tuyết giao kích động vì xuống lệ nóng doanh đệ tử tuyết giao b á i kiến sư tôn đa t ạ sư tôn ban thưởng ta chúng sinh t h ứ nay về sau tuyết giao chính là sư tôn đồ đệ chính là phục thị sư tôn một đời một thế cũng cam tâm tình nguyện nhìn thấy một vị tương lai hàn băng nữ đế cam tâm tình nguyện muốn nghe hầu chính mình một đời một thế lý ngang áp lực có chút lớn quy một chương ba mươi bảy đầu lâu của ngươi vô cùng đáng tiền đông quận diệp ra phủ thành chủ tết tối răng đèn kết hoa lý ngang bọn người rời đi bí cảnh sau đó đường tắt đông quận ở đây tu trình diệp ra đại điện bên trong một ban cực lớn t i ệ t d ư ợ u bày ra sư sư tỷ trần tuyết giao nhìn xem một bên hắc di sắc mặt có chút từng đỏ cuối cùng vẫn kêu một thanh sư tỷ dù sao hắc di là cái thứ nhất bái nhập lý ngang m ô n h ạ có thể tính làm là lý ngang đại đệ tử mà hắc di phía trước bế quan cũng là thành công đột phá đến ngưng khí cảnh bây giờ nàng đã kích hoạt lên ám huyết ma đồng mà trần tuyết giao nhưng là rõ ràng hàn băng c h i oán hai người này một cái thế nhưng là tương lai ám huyết nữ vương một cái là hàn băng nữ đế như vậy thiên tư e rằng không bao lâu toàn bộ đông hoang đều sẽ lấy hai người này vi tôn qua ba lần rượu lý ngang đ ố n g nhiên cười lạnh cười sau đó nói hd i ngày mai ngươi theo tuyết giao đi tới đại viêm hoàng thất trần tuyết giao thấy thế cũng là vội vàng hỏi sư tôn ngài muốn đi đâu lý ngang lạnh giọng nói có một số việc hẳn là phải xử lý một chút mấy ngày đi qua thiên kiếm tôn gặp g lý ngang nói xong chính là đi thẳng diệp ra chỉ còn lại cả đám hơi nghi hoặc một chút ánh mắt hd i lúc này nói sư tôn từ trước đến nay vô tung vô ảnh chúng ta muốn đuổi theo hắn phải cố gắng nghe được hd mà nói trần tuyết giao cũng là nắm lại bàn tay tựa hồ là hạ quyết tâm đồng dạng rời đi diệt ra bây giờ đã sắp đến d ạ n g sáng chân trời đã ẩn ẩn có chút ánh sáng lý n a n g hành tẩu tại cự lâm thành một chỗ an t ĩ n h trên đường đi đến một chỗ đ ỗ n g nhiên lạnh giọng nói mấy vị lão bằng hữu theo ta mấy ngày nửa năm không thấy cứ như vậy nghĩ tới ta、à. lý n a n g thoại âm rơi xuống xoát xoát xoát từ chung quanh trong n g õ nhỏ trong rừng rậm thậm chí từ đàng xa lữ điếm trong lầu cát lại là có mấy đạo áo đen t â n ảnh cười lạnh nhảy ra ngoài mười cái hai mươi năm mươi lại là có c h ừ như g vậy chiến trận có thể tính làm là thiên kiếm tông lực lượng nòng cốt nhất là tứ đại hộ pháp bốn vị thông huyền cảnh đại viên mãn cho dù là trước kia lý n h a n g tại thiên kiếm tông thời điểm cũng rất ít có thể thấy được bọn hắn xuất quỷ nhật thần mà thập đại huyết sĩ nhưng là thiên kiếm tông bên trong đại sự sát phạt người sinh vì thiên kiếm tông mà sống chết vì thiên kiếm tông mà chết là thiên kiếm tông đại trưởng lão bồi dưỡng ra tới tử sĩ vẹn vẹn nghe lệnh tại đại trưởng lão cùng với nữ diệp tư nu đến nỗi bắt đại thống lĩnh nhưng là lý ngang người quen hh ắ c ắ c lý ngang người vận khí không tốt vừa mới trở lại đại viêm vương triều liền bị chúng ta người để mắt tới bắt đại thống lĩnh một trong lệ miểu cũng là xâm nhiên nợ nụ cười đã từng trải qua lệ miểu cũng là lý ngang hảo hữu một trong chỉ bất quá về sau theo lý ngang biến thành phế nhân tuy lệ miểu không có hướng triệu hầu như vậy đối với lý ngang n g ư đãi chỉ bất quá nhưng cũng không ít khó xử lý ngang ngươi còn không biết sao thiên kiếm tông đã sớm xuống huyết sắt làm cho ánh mắt của chúng ta phân bố toàn bộ đại v i ê m vương triều chỉ cần ngươi xuất hiện chúng ta liền sẽ phát hiện ngươi ngươi cho rằng ngươi ngụy trang thành thương đội chúng ta liền không thể phát hiện ngươi sao lệ miểu miệng phun may m ạ n p h ả n phất tìm được lý ngang đối với hắn mà nói là một kiện cực kỳ nhường hắn kích động sự tình đồng dạng lý ngang biểu lộ càng băng lãnh bây giờ liền bắt đại huyết sĩ đều đi ra chặn giết hắn xem ra chính là diệp tư lu ra lệnh lý n a n g thở dài xem ra lao tông chủ cái chết cũng là các ngươi làm lý ngang còn nhớ rõ trước k i a chính là l ã o tông chủ chứa chấp hắn an bài hắn trở thành thiên kiếm tông đệ tử lúc kia thiên kiếm tông vui vẻ phồn vinh n ă n g nhân bối xuất chỉ bất quá ba năm phía trước l ã o tông chủ bỗng nhiên mất tích thiên kiếm tông lại không ngày xưa bầu không khí ha ha ha ha l ã o già kia chết chưa hết tội lệ miểu cười lạnh tựa h ồ tại chế rêu lý ngang vô tri đại trưởng lão cùng với tông chủ năm đó ở phối hợp của chúng ta phía dưới đánh chặn đường lao tông chủ người còn không biết sao lý ngang kỳ thực lần này t ô n g môn có rất nhiều trưởng lão cũng không tính nhờ người chết chỉ bất quá tưởng nhớ nhu tiểu thư nhưng là âm thầm đối với ngươi hạ đạt huyết sắt làm cho chỉ cần giết ngươi trọng trọng có thưởng một vị k h á c thống lĩnh cũng là lý ngang người quen tên là trần viêm cũng là nhai giang cười cho nên lão bằng hữu lần này ngươi ngươi còn là phải chết chết ở trong tay chúng ta chúng ta còn có thể cầm tới ban thưởng ha ha ha thật đúng là chuyện tốt một có ca lý ngang biểu lộ không biến a cái kia không biết đầu lâu của ta trị giá bao nhiêu tiền tưởng nhớ n u tiểu thư nói chặt xuống đầu lâu của ngươi ban thưởng trăm vạn linh thạch trở thành nội tịch trường lão lấy xuống trái tim của ngươi ban thưởng trăm vạn linh thạch trở thành nội tịch t r ư ở n g lão kia chặt xuống tứ chi ban thưởng năm mươi vạn linh thạch trở thành ngoại tịch t r ư ở n g lão ngươi đầu này t i ệ n mệnh thật rất nhiều đáng tiền một vị khắc thiên kiếm tông đệ tử cười lạnh nói ngươi còn không biết sao hậu thiên chính là tư nhu tiểu thư cùng thanh môn tông thiếu chủ đám cưới chúng ta mấy người dự định đưa ngươi đầu người xếp về tính toán đối nghịch tư nhu tiểu thư lớn nhất dâng tặng lễ vật nghe được đám người này mà nói lý n a n g rốt cục chầm rãi lắc đầu ta vốn cho rằng các ngươi còn có thể có một ít nhân tính hiện tại xem ra ta sai rồi ta sai triệt đ ể bây giờ lý n a n g hai tay cũng là có chút run dày ha ha ha sợ lệ miểu nhẹ răng cười đắc ý phách lối hắn cho là lý n a n g biết mình phải chết đang sợ lý n a n g nhưng là lắc đầu ta chỉ là vừa nghĩ tới muốn giết các ngươi liền kích động phát run các ngươi còn không biết sao tay ta run thời điểm liền giết người toàn trường tính mịch vô số người dùng nhìn giống như kẻ ngu biểu lộ nhìn về phía lý ngang ha ha ha ha giết người lệ miểu còn g thiếu lý ngang ngươi không phải là do sợ xoẹt xẹt nhưng mà ngay tại cái kia lệ miểu âm thanh còn chưa rơi xuống lúc thanh âm của hắn đình chỉ nụ cười của hắn đình chỉ lệ miểu thân thể không n ú c ních giống như cứng ngắc đồng dạng không chỉ là hắn bên cạnh hắn trần viêm cùng với khác mấy vị thống lĩnh toàn bộ đều cứng lại lệ miểu thống lĩnh đằng sau một vị đệ tử mở miệng hỏi ngay tại hắn t h o ạ i âm rơi xuống trong nháy mắt ẩm lệ miểu đầu người trong nháy mắt rụng sau đó là trần viêm đầu người sau đó là mấy vị khác thống lĩnh ưng ngô cụng n g ngô c ụ n từng cái từng cái đầu người giống như quân bài đồ m i nổ đồng dạng nhao nhao rơi xuống đất huyết dịch biểu bay một cái năm cái mười cái nhất là cái kia lệ miểu thi thể không đầu phía trên huyết dịch biểu bay giống như suối phun đồng dạng cái này bắt đại thống lĩnh chết toàn trường người trong n g á y mắt một b ư ớ c trong n g á y mắt một cốt triệt để hàn ý chuyển khắp toàn thân của bọn hắn sợ hãi không thể tin các ngươi tại sao muốn giết ta lý ngang băng lánh vân đạo nói xong cách không một chảo nắm lên một vòng đao khí hất về phía trước một cái xoẹ xẹt tứ đại hộ pháp đầu người thuận tiện biểu bay mà ra ta cùng các ngươi không cựu không đoán các ngươi lại muốn làm cho ta vào chỗ chết xoẹ xẹt tại chỗ thiên kiếm tông đệ tử triệt để choáng váng ma ơi vô số đệ tử hộ vệ nhìn thấy liền tứ đại hộ pháp cũng là bị lý ngang nhất kích c h á n đầu doa đến kêu t h ả m kêu dên một tiếng hồn phi p h á c h tán phản phất gặp được quỷ mị thần kinh của bọn hắn tại lúc này đều bị triệt để d ấ n bạo tiếp cận sụp đổ chỉ bất quá còn chưa chờ bọn hắn phản ứng lại cổ của bọn hắn phía trên chính là bị vạch ra một đạo vết máu ưng ngô cục từng cái từng cái đầu người dụng không đến trong chốc lát toàn bộ hẻm nhỏ cuối cùng an tĩnh mà những cái kia người chết đi trên mặt ngưng kết sợ hãi thật sâu văn mèo cùng với không thể tin bọn hắn trước khi chết cũng không dám tin tưởng chính mình đến tột cùng đã trải qua kinh khủng c ỡ nào hô lý ngang thở dài ánh mắt nhìn về phía nơi xa chậm rãi nói xem ra là thời điểm trở về thiên kiếm tông có một số việc muốn xử lý có ít người muốn giết q u y một chương ba mươi tám thiên kiếm tông trở về đại viêm vương triều thiên kiếm tông hôm nay phá lệ náo nhiệt đối với toàn bộ thiên kiếm tông thậm chí toàn bộ đại v i ê m vương triều tới nói hôm nay đều là vô cùng trọng yếu một ngày thiên kiếm tông đương đại đỉnh tiêm tiên tri tiểu nữ kiếm nữ diệp tư nu cùng thanh môn tông thiếu chủ thanh thiên t u y ệ t tổ chức tiệc cưới mở tiệc chiêu đ á i chung quanh b á c triều mở tiệc chiêu đ á i đại v i ê m vương triều hàng trăm hàng ngàn gia tộc các đại thế lực tông môn diệp tư nu cùng mấy người thiên tiêu mười tám tuổi thông huyền cảnh tiến triển thần tốc thậm chí có thể tại ba mươi tuổi phía trước đột phá đến thần hải cảnh trăm tuổi phía trước bước vào thiên tính ma thanh môn tông thiếu chủ càng là đã thông huyền cảnh hậu kỳ bước vào t h â n hải cảnh trở thành một đời tông sư ở trong tầm tay thậm chí có thể cho rằng không ra trăm năm đại v i ê m vương triều chắc chắn đưa thân siêu cấp vương triều liệt kê thiên kiếm tông chủ điện vô số đệ tử trưởng lão hội tụ toàn bộ thiên kiếm tông trọng yếu nhất nhân vật cùng với các thế lực tông chủ trưởng môn cũng toàn bộ hội tụ ở nơi này cái hoa lệ trong đại sành tiến hội trung tâm một thiếu nữ một chỗ ngồi thanh sắt váy dài cực mỹ dung mạo tại dưới ánh đèn càng có mỹ cảm nhiều năm tu luyện kiếm đạo g i á n g người hoàn mỹ đến c ự c điểm hơn nữa không có loại kia cô gái bình thường mềm mại khí chất giống như thiên nhân thậm chí khiến cho chung quanh không thiếu tông m ô n người cũng là nhao nhao hội tụ ánh mắt cảm thán không ngừng thiên kiếm tông đương đại kiếm nữ diệp tư nhu cái này diệp tư nhu không hổ là đại v i ê m vương triều thập đại mỹ nữ một t r o n g tuổi còn trẻ chính là trổ mã như thế khí chất thoát tục kiếm nữ một đời tiên tri kiểu nữ phối hợp thanh môn tông thiếu chủ thực sự là tuyệt phối a như vậy hồng nhan nếu là cùng với nàng đ ị n í n h hôn là ta g i ả n thọ mười năm cũng nguyện ý a trong nghị luật diệp tư nhu nhẹ nhàng cắt địa chính mình tinh tế nhìn xem phía trước trong gương mặt mình nhàn nhạt vẫn nói người phái đi ra ngoài có tin tức không ta không hy vọng nhìn thấy lý ngang còn sống đối với nàng tới nói nàng đỉnh tiêm huyết mạch đến từ lý ngang trên thân thậm chí đã từng nàng vậy mà đem lý ngang xem như chính mình thân ca ca cũng là nàng lớn nhất vết nhơ nàng nhất định phải triệt để xóa đi trước đây nàng trẻ người non dạng không biết ở cái thế giới này thân phận địa vị mới là trọng yếu nhất gả cho thanh môn tông thiếu chủ nàng đem hưởng thụ là hai đại tông môn hạch tâm tài nguyên mà lý ngang đâu bất quá chỉ là một cái hơi có chút thiên phú đệ tử mà thôi có thể cho nàng mang đến cái gì danh vọng tài nguyên thân phận tất cả cũng không có thế giới này thứ không thiếu nhất chính là những cái kia hơi có chút thiên phú chính là tự nhận là là thiên mệnh c h i từ người kiếm nữ yên tâm nghe nói lý ngang cái kia phế nhân ngụy trang thành t ư ơ n g đội đã bị phát hiện hai ngày này cũng có thể đem hắn đầu người cho sách trở về diệp tư nhu bên cạnh một vị thiên kiếm tông nữ đệ tử vừa cười vừa nói diệp tư nhu cười nhạt một tiếng không nói chuyện đêm càng k h a thiên kiếm tông cưới bắt đầu một chuỗi một chuỗi đèn lồng đỏ đem toàn bộ thiên kiếm tông t r u n g quanh đường đá n h u ộ n thành màu đỏ nhưng vào lúc này từ cái kia thiên kiếm tông ngoại vi của ứng ã tư đường một thân ảnh chậm r ã i xuất hiện từng bước từng bước hướng về thiên kiếm tông đại môn đi tới thân ảnh kia một chỗ ngồi thanh sam trên lưng mang theo một cái h ổ lô màu và nóng chính là lý ngang theo lý ngang tới gần ngang hông hắn dưỡng kiếm h ổ tựa hồ là phát giác sát ý của hắn đồng dạng ông long lại l à đông nhiên run dày lên tản mát ra một đạo một đạo yếu đớt kim quang lý ngang vũ nhẹ dưỡng kiếm hồ thản nhiên nói không nên gấp thiên kiếm tông ngoại viện một đám ngoại môn đệ tử trưởng lão hộ vệ đang t ạ i hoan thanh t i ế u ngữ nâng cốc nói chuyện vui vẻ có k ế t đ ú n g nhiên đại môn bị nhẹ nhàng đ ẩ y ra người nào một vị trong đó trưởng lão biểu lộ giận dữ quay đầu đi sau đó chính là nhìn thấy đại môn mở ra chính là lý ngang lý ngang bây giờ trưởng lão kia nhìn thấy lý ngang mặt mũi tràn đầy nghi hoặc người cái này phế nhân lại còn dám trở về thiên kiếm tông lý ngang nghe vậy khẽ cho mày ồn ào nói l i ê n thấy lý ngang nhẹ nhàng vỗ trên lưng hồ lô vàng oong oong một vện kim quang b ắ n ra trong nháy mắt hóa thành một thất kim sắc kiếm khí hướng về phía trước bay đi xoẹ xẹt l i ê n thấy kiếm khí màu vàng oong kia ở phía trước một vị trưởng lão trên cổ vẽ một vòng tròn ẩm trưởng lão kia thân thể run lên u n g ngô cục đầu của hắn chính là trong nháy mắt rụng ở đó trong sân không biết lăn lộn đến nơi nào thứ nhất sát lý ngang nhàn nhạt mở miệng lý n a n g người cái này phế nhân ba sao dám giết tông t à trưởng lão lại là một vị trưởng lão nổi giận lao đến ta có gì không dám lý ngang nói xong lại là chỉ tay một cái xoẹ xẹt vẹn vẹn một cái trong nháy mắt trưởng lao kia trên trắng của một cái huyết sắc lỗ thủng chật hiện lên trong nháy mắt chết bất đắc kỳ t ử mà chết thứ hai sát lý ngang l âm thanh truyền khắp toàn bộ ngoại tông giờ khắc này vô số đệ tử ngoại tông triệt để mắt t r n t r ò n bọn hắn phảng phất gặp được một tôn á ắ c ma trở về q u y một chương ba mươi chín một bước một giết chém hết vạn t h quân thứ nhất sát thứ hai sát lý ngang trong nháy mắt giết hai vị ngoại tông trưởng lao sau đó biểu lộ không có lên chút gợn sóng nào tiếp tục từng bước từng bước đi thẳng về phía trước lý lý ngang ngoại tông đại viện vô số đệ tử trưởng lão hộ vệ đối với lý ngang có thể nào lạ lẫm đã từng trải qua thiên kiếm tông hoạch tâm đệ tử người mang đỉnh tiêm huyết mạch thậm chí còn có tư cách trở thành kiếm tử chỉ bất quá về sau theo lý ngang huyết mạch tiêu thất biến thành phế nhân ban đầu đám người đối đ ạ i lý ngang còn cực kỳ hữu hảo chỉ bất quá về sau đám người biết được thiên kiếm tông cao tầng đã sớm từ bỏ lý n a n g t ừ sau lúc đó tất cả mọi người đối đại lý ngang toàn bộ đều là đối xử lạnh nhạt nghiệm ai chế dễ ức tí tách tí tách cả viện cũng là cực kỳ yên tĩnh có vẹn vẹn huyết dịch nhỏ xuống âm thanh cùng với hai vị kia trưởng lão lan lộn đầu người một màn này vô cùng nổ tung đánh nổ ánh mắt không tốt mau lưu lại lý ngang ánh mắt chỉ là lạnh lùng nhìn xem phía trước cả đám hắn thậm chí đều có thể nói ra những người kia danh tự lý tam ngươi năm đó vào tông thời điểm bất quá một cái ký danh đệ tử bởi vì trộm cầm vó kỹ bị trưởng lao trách phạt là ta cầu tình mới bảo vệ ngươi triệu khải trước kia ngươi bị thương nặng ngươi thân là ngoại môn đệ tử vốn là không có tư cách vận dụng nội tông đan dược là ta lấy ra cho ngươi t r ư ơ n g bốn trước đây ngươi bên ngoài thi hành nhiệm vụ lọt vào vây rết là ta thứ nhất dẫn dắt những người khác cứu ngươi vương cường chu khải lý ngang tranh tranh lành ngữ cơ hồ mỗi một t r ư ở n g lão danh tự hắn đều có thể nói ra mỗi người hắn không nói ân trọng như núi nhưng mà cũng toàn bộ đều làm đến một người thân là đồng môn sư h u n h nên làm hết thảy vô số người biểu lộ khó xử xấu hổ vặt phần kết quả các n g ư ờ i thì sao lấy oán trả ơn tại ta nghèo túng sau đó không ai đi ra chợ giúp ta ta bị khu trục ra ngoài tông ngoại tông trưởng lão đệ tử cũng không có an bài cho ta một cái chỗ ở để cho ta ở một cái tiểu c h u ưu từ dưới đất lên phòng thậm chí liền đồ ăn cũng không cho ta mặc ta tự sinh tự d i ệ t các ngươi không thể không chết nói xong lý ngang chính là tại vô số ánh mắt ở trong lại lần nữa vung tay lên xoẹ xẹt một thất kim quan g chính là lại lần nữa từ lý ngang trên lưng trong hồ lô bán ra kim quan g cùng một chỗ trong nháy mắt chính là hóa thành một đạo kim sắc trường hồng tại lý ngang trước mặt nhanh chóng thoáng qua cơ h ộ i trong trước mắt liền thấy tại trước mặt trước mặt lý ngang từng cái từng cái bóng người cơ thể cứng gắc trên cổ hiện ra một đạo tơ máu cái kia tơ máu càng ngày càng phóng đại xoẹ x ẹ t đột nhiên ngất trời suối máu dâng trào một k h ỏ a một k h ỏ a đầu người liền phảng phất đã hẹn đồng dạng một cái tiếp theo một cái rụng người người sao dám mấy vị trưởng lão sợ hai một nước chỉ bất quá vừa mới mở miệng bọn hắn chính là cảm thấy cổ có chút tơ tát một vòng lại là huyết dịch ẩm sau đó những người kia tính cả cả viện bên trong khác nguyên bản định chạy trốn mỗi cái sợ hãi thậm chí còn có mấy cái thẻ ra của người toàn bộ đều ngừng ở thân thể phảng phất thời gian tạm dừng thu lúc này lý ngang khẽ quát một tiếng xoẹ xẹt giữa không trung kiếm khí màu vàng nóng kia chính là quay về giữa kiếm hồ bên trong sau đó một k h ỏ a một k h ỏ a đầu người chính là đinh đinh cạch dầm rơi xuống đất mười cái năm mươi một trăm ba trăm h u y ế t dịch bị bay thứ ba trăm l i một giết thứ ba trăm l i h a i rết theo người cuối cùng đầu người rơi xuống đất toàn bộ ngoại tông trong nháy mắt tiến tĩnh một kiếm giết thiên kiếm tông ba trăm linh hai hạch tâm trưởng lão đệ tử máu chạy thành sông nội tông đại viện hoàng ca tiếu ngữ ở chỗ này toàn bộ đều là toàn bộ thiên kiếm tông hạch o tâm đệ tử trưởng lão một chỗ b à n rượu phía trước thiên kiếm tông mấy đại trưởng lão quay chung quanh mà ngồi nghe nói gần nhất chúng ta đông hoàng ra một vị lý tiên nhân một vị cô gái xinh đẹp bỗng n h i nói không sai nâng lên cái tên này chung quanh một chút khác nội tông đệ tử cái ũ n hứng g đều là hứng thú. c kia Lý tia ê bên n Nhân nghe nói tại bên trong bí cảnh, trước hết giết tại trước t bí m đại siêu cấp Vương thiên thánh r i u t i Tiêu lại ê n t chém h huy vương triều hai đại Thiên Đại Dương kính tông sư, đi, thiên chiều, không í n t Sư có u Huy Triều, ố i lôi đi, Tiên Chi Cái kia cùng c Nhân Thánh Vương không đạp mà Tư A hai đại thiên dương kính bây giờ cũng biến thành trung đẳng vương triều nghe nói trước đây kiểu ra mỗi cái tới cửa bây giờ thánh huy vương triều đã biến thành một mảnh sát phạt c h i địa không thể sống yên ổn a quá kinh khủng lý tiên nhân mực này thiên tiêu chung quanh cấp đại vương triều mọi người đều biết ta lúc này lại có một vị trưởng lão cười nói tứ đại hộ pháp hai ngày trước trở lại tin tức nói là tìm được lý ngang cái kia phế nhân hh tư nhu tiểu thư nghĩ như vậy lý ngang chết lần này lý ngang sợ là khó khăn đi hh cũng không biết ai có thể bắt được hắn nghe nói đầu của hắn giá trị trăm vạn linh thạch trường lão kia vì nội tông trưởng lão tên là t r ắ n g đ ả o trước kia cũng là l ã o tông chủ kỳ hạ một thành viên chỉ bất quá về sau theo lão tông chủ chết hắn liền đi theo đại trưởng lão đương đương đúng lúc này nội tông đại môn vang lên hai cái mẹ nhà hắn ai vậy khoảng cách gần nhất trắng đào trưởng lão nếp miệng măng mắng, mắng. mở cửa c h ế t để c h o n g váng ngươi ngươi là lý năng nói ta là lý năng ngươi hẳn là nhận ra ta ta cũng là trong miệng các ngươi lý tiên nhân lý năng thoại âm rơi xuống búng ngón tay một cái ngón tay nhẹ nhàng gõ ở đó trắng đảo trường lão trên đầu phanh trắng đảo trường lão toàn bộ đầu người trong nháy mắt nổ tung cơ thể bắn bay ra mấy c h ụ c m é t hóa thành bắn ra t h ị t mối tại chỗ khí t u y ệ t toàn trường tĩnh mịch q u y một chương bốn mươi các ngươi đây là cần gì chứ ẩm cái tia trắng đảo trường lão bị lý năng một ngón tay chép giết cơ thể bay thẳng mấy chục mét hóa thành một b ã i thịt nát tại chỗ khí t u y ề n quá nhanh toàn bộ nội tông đại viện vô số người ý nghĩ chính là quá nhanh phía trước một giây trắng đ à o t r ư ở n g lão vừa mới mở cửa mà thôi một giây sau đã đã biến thành một cỗ thi thể lý lý ngang ba bây giờ nội tông bên trong vô số t r ư ở n g lão đệ tử như gặp q u ỷ mị người không chết người còn sống cái này làm sao có thể nếu như những trưởng lão này không có nhớ lầm phía trước tứ đại hộ pháp tính cả bắt đại thống lĩnh cùng với thập đại huyết sĩ toàn bộ đều đi chặn giết lý ngang lý ngang làm sao có thể còn sống trở về đúng vậy a lý mô cũng tò mò ngươi nói các ngươi muốn như vậy giết ta ta làm sao lại trở về n ữ a n h a lý ngang vừa nói vừa hướng lấy trong sân đi đến sau đó chính là ngồi ở một chỗ trên bàn rượu lý ngang cười cầm lấy một chén rượu uống một hơi phía dưới biểu lộ đ ạ m nhiên l i ê n phán g phất hắn căn bản không có giết chết nhiều người như vậy l i ê n phán g phất hắn giống như trước kia như vậy đem t i ê n kiếm tông người toàn bộ cũng tại chỗ thân nhân đại gia nên ha ha nên uống một chút không cần phải để ý đến ta ta liền là trở về nói chuyện cũ thuận tiện tham gia tư n u hôn lễ nghe được lý ngang mà nói toàn trường nội tông t r ư ở n g lão không dám có chút vọng động biểu lộ nhìn xem lý ngang hoảng sợ sợ hãi bọn hắn cũng không tin tưởng lý ngang chính là đơn thuần trở về nói chuyện cũ phải biết cái kêu bạch đào t r ư ở n g lão thông huyền cảnh đại viên mãn tu vi toàn bộ thiên kiếm tông cao nhân đối mặt lý ngang lại là liền gào thảm phần cũng không có trực tiếp bị một ngón tay c h ă n giết hóa thành thịt nát bây giờ nội tông bầu không khí vô cùng kiềm chế hừ lúc này rượu đối diện, m ộ thư vị nội tông nữ trưởng、lão. Cũng n cười lão. là l Nữ t r ở nhu g lão kia ơ n t ổ i hơn, m ộ tiểu vị t ê u chuẩn nhu cũng Phụ. nhìn xem lý Ngang, âm thanh lạnh Thư nàng Ngang, lùng nói. Mỹ xem âm Bây giờ, i là Lý t thư tệ cưới cũng là n g ư y i một cái con rơi có thể tham gia nhanh quỷ xuống dập đầu dám ở thiên kiếm tông giết người thì phải bỏ ra đại giới nữ trưởng lão kia tên là trần son vừa mới tấn nhập nội tông không khí con tưởng rằng ỉ vào thiên kiếm tông vi danh có thể trách cứ lý n a n g một câu ở bên trong tông một đám đệ tử bên trong loại uy ngâm miệng trần son n g ư ơ i một cái tân tấn trưởng lão có tư cách gì ở đây nói chuyện lúc này một bên nội tông trưởng lão m a k hôn cũng là sắc mặt khó coi giống như một cái hầm quả cả cái này lý ngang lần này quay về thiên kiếm tông hiển nhiên là tới trả thù tới cái này trần yên không phải chủ động muốn chết sao nói xong m a k hôn vội vàng hướng về cách đó không xa lý ngang túi đầu ô m quyền b ồ i tội lý ngang trần yên trưởng lão nàng không biết nói chuyện lỗ mãng rồi n g à i tuyệt đối không nên trách móc lý ngang không để ý đến m a k hôn biểu lộ không biến thả xuống rượu trong chén giống như cười mà không phải cười nhìn xem bàn rượu đối diện trần yên vẫn nói cái kia không biết ta phải bỏ ra giá tiền gì cái này ngươi trần yên rõ ràng không nghĩ tới lý ngang vậy mà ngược lại hỏi nàng trong lúc nhất thời có chút ngôn ngữ mơ hồ tất nhiên đáp không được vậy ngươi chết trước lý ngang tiếng nói vừa mới rơi xuống hắn một cái trong n g á y mắt trong n g á y mắt thả ra xoẹ xẹt liên thấy một đạo kiếm khí màu đỏ ngòm trực tiếp từ đối diện trần yên trên cổ đầm xuyên mạ qua lưu lại một cái cực lớn lô máu ẩm trần yên tại chỗ khí tuyệt mà chết cái kia trần yên chính là mã k h ô n trưởng lao n ư nhân chỉ bất quá giờ này khắc này nhìn thấy lý ngang thần thông h i ể n thị rõ con ngựa kia không toàn thân run dậy lại là một chữ đều không nói được m á ơ i ba theo trần yên trưởng lão cái chết lần này toàn bộ nội tông đại viện rốt cục triệt để sôi trào vô số người sợ hai môn nước lý ngang n ế u mày tiếp tục nói ta không phải là nói sao đại gia nên ha ha nên uống một chút các ngươi như thế nào là không cho ta lý m ỗ mặt mũi ha đã như vậy vậy liền ăn t ĩ n h một chút ta lý ngang nói xong một cái tay đập vào trên mặt bàn khiến cho cái kia trên bàn chén rượu cũng là bị trục lên ba, ngay trong nháy mắt này lý n a n g trên lưng dưỡng kiếm h ổ chính là khe run lên ô ô bốn b ộ c phát ra một cố kịch liệt rít gào gọi sau đó một thất kim sắc kiếm quang chính là bay thẳng đến hư không bên trên hóa thành một vòng kim sắc trường hồng tốc độ cực nhanh bay đến trong đám người tại mỗi người cổ t r u n g quanh vẽ một vòng tròn sau đó kim khí trở vào bao ẩm toàn bộ nội viện y ê n t ĩ n h vô cùng nguyên bản phía trước còn ở mỹ sợ hãi lấy chuẩn bị rời đi một đám trường lão lại quỷ dị ngồi xuống bọn hắn ngờ đầu giống như giật dây con dối không núp ních lý n a n g thở dài nói vốn là lý mẫu lần này trở về là muốn cùng đại gia ôn chuyện một chút lấy vài chén rượu hát cái tiểu khúc há không tốt hay ngươi nói các ngươi đây là cần gì chứ thật làm cho lý mẫu đau lòng a lời tuy như thế lý ngang tiếng nói vừa mới rơi xuống trong nháy mắt ù ngũ n g cụp ù ngũ cụp ù ngũ cụp chung quanh mấy cái bàn rượu chung quanh vô số người đầu người chính là thuận từng cái từng cái dụng rơi xuống trên mặt bàn trên mặt đất mười cái trăm cái ba trăm q một chương bốn mươi mốt ta phần đại lễ này các ngươi có thể hài lòng một k ế m giết sạch nội tông cả nhà lý ngang t h u kiếm vừa muốn đi chính là nhìn thấy cách đó không xa dưới mặt bàn tí tách tí tách tựa hồ là có thanh âm gì chuyển đến kèm theo một cô nước tiểu khai chi vị sau đó chính là nhìn thấy con ngựa kia không trưởng lão đang quỳ trên mặt đất không ngừng rung dậy nhìn thấy lý ngang phát hiện hắn mã khôn âm thanh cũng là vô cùng rung dậy tha mạng ba lý đại sư tha mạng là thiên kiếm tông có lỗi với ngài ba trước ngươi bị ngược đái đều cùng ta không có bất cứ quan hệ nào lúc này lý n a n g mới phát hiện tại dưới mặt bàn con ngựa kia không trưởng lão vậy mà cơ thể run rẩy quý xuống hán chết để sợ choáng vắng ba vẹn vẹn một giây tàn sát nội tông ba trăm trưởng lão đệ tử cái này quả thực là m a quỷ đang điên cùng thu gặt lấy sinh mệnh lý n a n g nhẹ gật đầu hoàn toàn chính xác trước kia ngược đãi ta người cũng không có n g ư ờ i nghe được lý n a n g mà nói mạ k h ô n trưởng lão c h n g h ỷ thậm chí cho là mình được cứu chỉ bất quá lý n a n g câu nói tiếp theo nhưng là khiến cho hắn vô cùng tuyệt vọng chỉ nghe lý năng thản nhiên nói chỉ bất quá trước đây ta bị trục xuất khỏi nội tông nhưng là ngươi chủ trương không thể tránh chết cái gì ba mã k h ô n triệt để t r ò n váng nhìn xem lý ngang thời khắc này lý ngang đạm nhiên thong rong hoàn toàn không nhìn thấy ngày xưa c á i bóng hai chân của hắn cực rung động đ ố n g nhiên dập đầu mà đang khi hắn dập đầu trong nháy mắt đầu của hắn chính là cũng không còn nâng lên qua trong nháy mắt rụng thiên kiếm tông chủ điện tiệc cưới đã cử hành đến d ạ n g sáng chỉ bất quá nhưng là vẫn không có dừng lại ý tứ ngược lại là bầu không khí càng ngày càng hăng say đại điện bên trong thanh môn tông thiếu tông chủ thanh thiên tuyển cùng với diệp tư nu trở thành trong đám người tiêu điểm diệp tư nhu một bộ váy xanh phối hợp vốn là cực phẩm dung mạo cùng với hơi say sau đó gương mặt xinh đẹp vừng đỏ như vậy phong thái càng thêm mê người mà thanh thiên tuyệt nhưng là một chỗ ngồi b ạ c h bảo sau lưng còn đ e o một cây t r ư ờ n g kiếm vì một cái b ắ t phẩm linh bảo là hắn thanh môn tông truyền tông c h i vật bên người mang theo tuổi nhỏ anh tuấn cũng coi như là một phương tuấn kiệt mà tại hai bên nhưng là thiên kiếm tông tông chủ t h ừ thiên lôi thiên kiếm tông thái thượng đại trưởng lão diệp kiểu châu cùng với thanh môn tông, tông chủ lương thời thanh huyền tử có thể nói tại chỗ mấy người kia toàn bộ đều là toàn bộ đại viên vương triều cao cấp nhất tồn tại từ tông chủ không biết ngươi có nghe nói qua hay không những ngày này danh chấn đông hoàng lý tiên nhân thiên kiếm tông chủ từ thiên lôi trên bàn rượu uống rượu tâm tình đương nhiên nghe nói qua chỉ bất quá bậc này thiên tiêu cách chúng ta vẫn là quá mức xa vời thanh huyền từ đạo nghe đồn lý tiên nhân miệng phun lôi điện có thể g i ế t thần hại cảnh cường giả để tay kiếm quang có thể chạm thiên dương k í n h đại tông sư chân chính uy danh truyền khắp thiên hạ a nghe được lý tiên nhân liền một bên diệp tư n u cũng là đôi mắt đẹp hơi hơi có biến hóa dù sao loại này cấp bậc thiên tiêu ai không muốn tìm hiểu một chút nghe nói cái kia lý tiên nhân cũng không phải là thánh địa người tuổi còn trẻ thân h ả i cảnh tông sư tu vi vậy mà có thể giết thiên dương đại tông sư so sánh với hắn ta một cái không đáng chú ý vương triều kiếm nữ có đáng là gì đâu diệp tư nhu lòng sinh hướng tới dù sao loại kia thiên tiêu tương lai sẽ bực nào rực rỡ chỉ bất quá nàng cũng biết loại kia rực rỡ cách nàng sẽ là cực kỳ xa xôi đúng tư nhu nghe nói ngươi có người ca ca tư tiểu đối ngươi không tệ đối với ngươi còn có thể cứu mệnh tri ân ngay tại diệp tư n u suy tứ lúc bên cạnh thanh thiên t u y ệ n cũng là đột nhiên hỏi diệp tư nhu cười lạnh nói cũng là nghe đồn bất quá chỉ là hồi nhỏ đi gần một chút mà thôi ta cùng với thân phận của hắn khác biệt lớn tuổi tự nhiên là xa lánh bây giờ như thế nào ta cũng không biết diệp tư nhu nội tâm ở trong nhưng là đạo đoán chừng hắn bây giờ đã chết ta dù sao ta phái ra tứ đại hộ pháp bắt đại thống lĩnh cùng với thập đại huyết sĩ hắn khó thoát khỏi cái chết từng cứu mạng của ta t a xem bất quá chỉ là con g ó c muốn ăn thị thiên nga mà thôi ngay lúc này cựa đại điện b ỗ n nhiên bị gõ đường đường, đường. đương đương đương tùy theo chuyển đến còn có một đạo hở hưng âm thanh lý ngang có đại lễ đưa tiễn lý ngang có đại lễ đưa tiễn nghe được cái tên này toàn bộ đại điện xôn xao nổi lên một phía lý ngang cái tia phế nhân hán không phải chết ở phía sau núi sao hán tại sao trở lại toàn trường rung động nghị luận nổi lên một phía mà diệp tư nhu nhưng là biểu lộ trong nháy mắt biến âm trầm vô cùng cái này làm sao có thể nàng phái ra nhiều cường giả như vậy chặn giết lý ngang lý ngang làm sao có thể sống sót ừ cái này con rơi ta thiên kiếm tông không chào đón hắn dám trở về thời khắc này thiên kiếm tông chủ từ thiên lôi cũng là biểu lộ băng lãnh bây giờ thời gian trọng yếu như vậy đại v i ê m vương triều vô số tông môn ở đây hội tụ hắn một cái phế vật đệ tử trở về chẳng phải là làm mất mặt hắn tất nhiên hắn mang lễ vật tới liền để hắn vào đi nói cho hắn biết giao hành lễ vật sau đó cũng ngay từ h thiên lôi thản nhiên nói sau đó cửa đại điện bị mở ra một thân ảnh một chỗ ngồi thanh sam trên lưng treo lấy một cái tiểu kim hồ lô từng bước từng bước đi đến lý n a n g biểu lộ đ ạ m nhiên t h ô n g dong lý ngang người không có việc gì diệp tư nhu không thể tin nhìn xem lý ngang âm thanh cũng là có chút du chiến chẳng biết tại sao nàng đ ỗ n g nhiên cảm thấy cái này lý ngang có cái gì rất không đúng rất lạ l ắ m lý ngang nhưng là cũng không để ý tới diệp tư nhu vẹn vẹn cầm trong tay giới chỉ trực tiếp vung ra nói hạ lễ ở đây thỉnh t ô n g chủ xem qua nói xong chiếc nhẫn kia ở giữa không trung đ ỗ n g nhiên một hồi lấp l ó tiếp đó ung ngũ ung ngũ cụ. ng� cụm, một khỏa lại một khỏa đấm máu đầu người từ chiếc nhẫn k i a ở trong rụng mà ra m ư ờ i cái năm mươi một trăm n h n à nhìn thấy những cái k i a đỏ tươi đầu người toàn trường kinh h ã i tiếng k ê u không chỉ mà cái k i a thiên kiếm tông chủ từ thiên lôi nhưng là triệt để t r ò n váng biểu lộ cũng là vật mẹo đại hộ pháp tôn khải đại thống lĩnh lệ miều đó là nhị thống lĩnh trần vi ba một khỏa có một khỏa đầu người toàn bộ đều là thiên kiếm tông tứ đại hộ pháp bắt đại thống lĩnh thập đại huyết sĩ cùng với vô số đệ tử tinh anh đầu người Ta tứ Ta bắt t A. đại đại hộ Pháp h ố những g l ĩ n A3. hai ra. Thừ thiên tuyệt mắt. huyết Thê thảm Chết phẫn chảy không Hán. Lại bởi Điên rồi. Hán. Chết để điên rồi. nộ, ngừng. n lệ là vì để người này đều là hắn thiên kiếm tông trọng yếu nhất thực lực là hắn nhiều năm hao phí vô số tài nguyên bồi dưỡng ra được bây giờ bọn hắn tất cả đều chết hết đối với toàn bộ thiên kiếm tông tới nói quả thực là sự đả kích mang tính chất hủy diệt phần của ta đại lễ các ngươi có thể hài lòng lý n a n g âm thanh đạo nhiên chuyến khắp toàn trường toàn bộ đại điện quỷ dị yên tĩnh xuống đây chính là hắn tiên kiếm tông trọng yếu nhất sức mạnh vì bồi dưỡng được những cao thủ này bọn hắn tiên kiếm tông hao tốn gần tới thời gian mười năm hao phí không biết bao nhiêu tài nguyên mới từng bước từng bước trở thành đại nguyên vương triều tam đại tông môn có thể nói theo những người này chết bọn hắn tiên kiếm tông tam đại tông môn địa vị đều sẽ chịu ảnh hưởng t h ứ nay về sau hán thiên kiếm tông chỉ là đại viên vương triều tam đẳng tông môn mà trong đám người rung động nhất thuộc về diệp nhu h ò a bây giờ nàng cắn chặt hai hàm răng t r ắ n g ngà nhìn về phía lý ngang gầm nhẹ lên tiếng lý ngang những người này là người giết lý ngang nhẹ gật đầu một bộ phong khinh vân đạo phải thì như thế nào diệp nhu h ò a mặt mũi tràn đầy không thể tin thân thể mềm mại không nhịn được run rẩy đây không có khả năng lý n a n g bất quá một lần phế nhân làm sao có thể giết chết nhiều như vậy thiên kiếm tông cao thủ sau đó diệp t ư nhu chính là biểu lộ hiện ra một vòng ngon ý trực chỉ lý ngang b ă n g lánh ra lệnh nhanh mau tới người giết hắn hắn sát hại thiên kiếm tông nhiều cao thủ như vậy mau đưa hắn giết chết nghe được diệp thêm ái mệnh lệnh trong đại điện này thiên kiếm tông mấy đại trưởng lão cũng là lập tức bay ra hướng về lý ngang liều chết xung ố phong là thiên kiếm tông bốn vị trưởng lão lý ngang ánh mắt liền như là tại nhìn giống như kẻ ngu lắc đầu thở dài các ngươi vẫn là không hiểu a nói xong lý ngang chính là cách không một chảo một vòng tiên huyết tri lực chậm hiện lên mà ra lý ngang nhìn xem chung quanh thiên kiếm tông một đám trưởng lão đệ tử những người kia mỗi cái biểu lộ dữ tợn xem hắn là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt lý ngang huyết khí trong cơ thể hiện lên trong n g á y mắt bắn r a hội tụ thành một đạo huyết khí xoẹ xẹt một đạo huyết quang bắn r a liền phản g phất tại đánh tỷ bà đồng dạng tại lý ngang trước mặt một đạo một đạo tơm á u lại là giống như mạng nện đồng dạng ngang dọc gắn đầy vẹn vẹn như vậy bắn da một đạo huyết khí đâm vào một vị vọt tới trưởng lao trên người nhị trưởng lão chân của ngươi eo của ngươi tại bên cạnh hắn một vị thiên kiếm tông đệ tử khác mặt mũi tràn đầy dữ thợ âm thanh run r à y bởi vì hắn phát hiện cái kia nhị trưởng lao chân cùng phần e o lại la bắt đầu trên không bốc hơi cuối cùng cái kia nhị trưởng lao cả người cũng là lập tức hư không tiêu thất vẹn vẹn lưu lại một vòng khói đỏ liền phản g phất nhân gian chưa bao giờ có người này đồng dạng cái này đây là cái gì thủ đoạn ba thiên kiếm tông tông chủ từ thiên lôi đại trưởng lão diệp kiểu châu cũng là đầu đầy mồ hôi lạnh một cái người sống sờ sờ tại trước mặt bọn hắn trực tiếp bốc hơi cái này đơn giản khiến người ta đầu náo nổ tung sau một khắc ba lý ngang trong đại sảnh từng bước từng bước đi thẳng về phía trước lệnh nhạt thấu xương lâm thanh từ lý ngang trong miệng truyền ra các ngươi thật là quá tàn nhẫn ta từ trước đến nay thiện trí giúp người khắp nơi t r ợ giúp người khác cho dù là một con kiến ta đều nhịn không được dấp chết ta thế giới hy vọng hòa bình ta chỉ muốn thật tốt tu luyện lấy vợ sinh con ta có lỗi gì sao mà các ngươi thì sao làm hại ta đã mất đi đỉnh tiêm huyết mạch khu trục ta rời đi lý n a n g càng nói càng kích động thậm chí ngay cả cơ thể đều là bởi vì phẫn nộ mà có chút run dày các ngươi làm hại ta bị đau khổ ngược đãi một năm chết ta a a thậm chí ngay cả một chén nước cũng không chịu cho ta xoẹ xẹt theo lý ngang phải âm rơi xuống hắn lại lần nữa một cái trong nháy mắt bắn ra a ba tam trưởng lão đầu đầy mồ hôi lạnh như xem ma quỷ quay người muốn đi gấp chỉ bất quá còn chưa chờ đi ra hai bước một ngón tay bốc hơi thậm chí ta rời đi thiên kiếm tông các ngươi cũng không chịu buông t h à ta ta với các ngươi không oán không cựu các ngươi quá tàn nhẫn theo lý ngang p h i âm rơi xuống a a từng cái từng cái hạch tâm trưởng lão hạch tâm đệ tử tại lý ngang cái kia trong nháy mắt phía dưới trong nháy mắt bạo vì huyết vụ tại chỗ bốc hơi thậm chí ngay cả phản ứng đều không kịp phản ứng lý ngang n g ư ơ i n g ư ơ i dám ở đây giết người diệp tư nhu nhìn thấy một màn này rung động m u ố n nước không nhịn được lui về phía sau mấy bước lý ngang biểu lộ hở h ữ g lạnh nhạt nói ta còn dám giết n g ư ơ i n g ư ơ i tin không tin n g ư ơ i diệp tư nhu cương muốn đáp lại lại là nhìn thấy tại phía sau hắn thanh môn tông thiếu tông chủ thanh tiên tuyệt lạnh dên một tiếng không biết ở nơi nào học được chút vai môn tà thuật cũng dám ở trước mặt ta hiểm y nhục vị hôn thế ta chết nói xong cái kia thanh thiên tuyệt tay cầm trường kiếm một bộ ngang dọc trăm mét cỡ nào anh tư như vậy tóc dài trên không trung phiêu đãng thanh thiên tuyệt thông huyền cảnh hậu kỳ tu vi đại viêm vương triều đ ỉ n h tiêm tiểu bối khổ tu kiếm đạo nhiều năm cái kia vừa ra kiếm mọi người chung quanh cũng là cảm thấy một cỗ minh mông thiên kiếm ý thanh thiên tuyệt m ấ y bước vừa tới đang muốn thi triển kiếm thuật chém giết lý ngang thời khắc này lý ngang cười nhạt một tiếng khí tức trong người b ộ c phát ra ông trong n h y mắt bàng bạc như biển linh khí q u a n quần tại toàn bộ chung quanh đại điện cái này thần hải cảnh thần hải cảnh tông sư ba cái này cái này sao có thể mà diệp tư nhu đang cảm thụ đến lý ngang chân thực tu vi sau đó sắc mặt trăng nhuận trực tiếp dọa đến ngồi liệt trên mặt đất toàn bộ tràn g diện trong n g á y mắt sôi chảo q u y một chương bốn mươi ba thiên hạ này không có li mốt không dám giết người thần t hải ầ n h cảnh tông sư giờ này k h ắ c này toàn bộ đại điện không chỉ có là thiên kiếm tông thanh môn tông người liên lần này đến đây tham gia tiệc cưới những người khác cũng là biểu lộ cực kỳ chấn động trẻ tuổi như vậy thần hải cảnh tông sư đừng nói là đại v i ê m vương triều cho dù là ở đó siêu cấp vương triều cũng làm thuộc hiếm thấy thanh niên này không phải nói bị thiên kiếm tông từ bỏ sao thiên kiếm tông vậy mà từ bỏ một vị tông sư đây quả thực quá b u ồ n c ư ờ i t r u n g quanh vô số nghị luận chuyển đến khiến cho thiên kiếm tông đáng người biểu lộ khó xử s ắ c mặt giống như một cái hầm quả cả dù sao một màn này thực sự quá không thể tin cái này mấy tháng không thấy lý ngang làm sao lại biến thành tông sư thiên kiếm tông tông chủ từ thiên lôi cùng với đại trưởng lao diệp k i u châu đơn giản cảm thấy một hồi da đầu nổ tung chính là từ thiên lôi cũng bất quá chính là thần h ả i cảnh sơ kỳ mà thôi hơn nữa vì đạt đến một bước này hắn khổ tu mấy chục năm cái này không có khả năng không có khả năng mà diệp tư nhu càng l ạ n như gặp phải trọng kích trong đôi mắt đẹp tràn đầy không thể tin l i ề u mạng lắc đầu thân thể mềm mại cực rung động hắn tại sao có thể là tông sư hắn nhất định là dùng cái gì oai môn tà thuật diệp tư ôn nhu âm r u n g r u n g đạo mà ở đó giữa không trùng thanh môn tông thiếu tông chủ thanh thiên tuyển đã ra chiêu trực chỉ lý ngang trước tiên phản ứng lại chính là thanh môn tông tông chủ thanh huyền tử vội vàng giống to con ta mau lui lại không thể địch chỉ bất quá Chập. liền thấy lý n a n g trên lưng dưỡng kiếm hồ bên trong một thất kim s ắ c kiếm quang bay ra hóa thành một vòng thuần nguyên kiếm khí đi lý n a n g k h ẽ quát một tiếng xoẹ xẹt một đạo kiếm khí bán ra cơ hồ là trong c h ư ớ c mắt liền đem cái k i a thanh thiên tuyệt đầu người trong n g á y mắt chém xuống cái k i a thanh thiên tuyệt thậm chí ngay cả một tiếng hết thảm cũng chưa từng phát ra bịch bởi vì quá nhanh nguyên nhân khiến cho cái tia thanh thiên tuyệt đầu người trong nháy mắt rụng thân thể của hắn lại còn là dừng lại ở giữa không trung tiểu tử ngươi dám giết con ta ba thanh huyền tử nhìn thấy con trai mình bị tuấn chạm đầu nổi gân xanh trực tiếp định trùng sát lý ngang thiên hạ này không có lý mô không dám giết người ngươi có ý kiến tới nhận lấy cái chết lý ngang nói xong đại thủ cách không vạch một cái chạm theo lý ngang vừa mới nói xong cái kia một thanh kim sắc kiếm khí thẳng đứng rơi xuống hội tụ thành một thất kim sắc trường hồng chém n a n g mà đi xoẹ xẹt cái kia thanh huyền tử nguyên bản ở giữa không trung cấp bước hướng về lý n a n g đạp giết mà đến kết quả cũng là bị lý ngang kim sắc kiếm khí sớm chặn lại chắc chắn cái này đế đế binh nhìn thấy kiếm khí màu vàng nóng k i a trong n g á y mắt thanh huyền tử c h o á n váng hắn cười cười giống như nằm mơ giữa ban ngày chạy ba tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt thanh huyền tử cảm thấy d a đầu cũng là có chút nổ tung không trần c h ờ chút nào quay người muốn đi gấp bất quá cuối cùng vẫn là chậm một cái c h ư ớ c mắt xoẹ xẹt liền thấy lý ngang cái tia thuần nguyên kiếm khí tại trên hông thanh huyền tử trong nháy mắt thoáng qua đem cái tia thanh huyền tử trực tiếp chém thành hai khúc ngất trời suối máu bạo khởi t tông tông lý ngang, ngang h quả thực là một cái ác ma một cái ác ma giết người không ngáy mắt liên thiên kiếm tông tông chủ từ thiên lôi đại trưởng lao diệp cựu châu b à người cũng đều làm ộ ở bức trận tròn mắt từ cái này thiên kiếm tông nơi xa một đạo một đạo âm thanh cũng là chậm rãi chuyển đến đại v i ê m hoàng thất vệ đội đến đại v i ê m hoàng nữ đến thiên tinh vương triều đến mọi người nguyệt vương triều đến cổ vương vương triều đến nghe được thanh n m kia t h ừ thiên lôi tuấn h ở giữa cùng hỉ kích động hoàng thất cùng hoàng nữ đều tới còn có khác mấy đại vương triều người đến là thiên kiếm tông được cứu rồi ba ngay tại cái kia từ thiên lôi thoại âm rơi xuống lúc chính là nhìn thấy từng đội từng đội nhân mã nhao n h a u tiến vào thiên kiếm tông đại điện cầm đầu chính là đại v i ê m hoàng nữ trần tuyết giao cùng với đại v i ê m hoàng thất vệ đội mà ở sau lưng hắn nhưng là khác mấy đại cùng đại viên vương triều giao hào k h á c vương triều nhân viên một đạo một thân ảnh hội tụ khiến cho cái kia thiên kiếm tông có chút đại điện chống trải bên trong trong nháy mắt chính là lại lần nữa tràn đầy nhân khí q u y một chương bốn mươi bốn ă m đó ta vì tiền bách triều tới bãi đại viên hoàng nữ giá lâm bầu không khí cũng là trong nháy mắt biến vô cùng náo nhiệt hoàng nữ đều tới đại tông môn dù sao thuộc về hoàng thất cai quản bây giờ thanh niên này tới náo sự xem ra hoàng thất muốn đ h u n g tay phải biết hoàng thất thế nhưng là có thiên dương kính đại tông sư tòa trấn thậm chí ngay cả k h c vương triều người đều tới tiểu từ này sự tình làm lớn lên a đại v i ê m hoàng nữ trần tuyết giao cỡ nào rực rỡ một chỗ ngồi kim bảo như thiên nữ đồng dạng khí chất ở sau lưng hắn có một ông lão cùng với một đám kim giáp vệ đội kim giáp trường đao khí chất bất phàm là khôn nguyên t r ư ờ n g lão thân hải cảnh đại viên mãn ngoại trừ đại v i ê m bệ hạ bên ngoài hẳn là thuộc hắn tối cường là đại v i ê m vương triều tiên viên quân mỗi cái đều là đỉnh tiêm cao thủ thật là lớn chiến trận a không ít người cảm thán phải biết đại viên vương thất mới là đại viên vương triều bá chủ thực sự tam đại tông môn hàng năm đều phải tiến cống vô số dưới mắt theo đại viên hoàng nữ đến toàn bộ thiên kiếm tông đại điện nguyên bản hội tụ các đại tông môn người n h a u n h a u đứng lên từng cái từng cái chắp tay ô m quyền thái độ cung kính gặp qua đại v i ê m hoàng nữ gặp qua hoàng nữ điện hạ mà cách đó không xa từ thiên lôi cũng là mấy bước đ ặ t tới vội vàng liền ô m quyền vô cùng cung kính đồng thời âm thanh cũng là có chút run dày gặp qua hoàng nữ điện hạ mà trần tuyết giao tựa hồ là căn bản nhìn thấy hắn chỉ là ánh mắt tại cấp bách tìm kiếm một người cuối cùng tại đại điện trung tâm chỗ trần tuyết giao gặp được một vị thanh niên thanh niên kiêm ộ t chỗ ngồi thanh sam tính tọa tại trên ghế một cái trần tuyết giao biểu lộ vui mừng vừa muốn đi qua lúc này trần tuyết giao sau lưng khôn nguyên t r ư ở n g lão cũng là biểu lộ biến đổi nhìn xem toàn bộ đại điện vô số đầu người huyết tinh m ở miệng hỏi từ tông chủ n g ư ơ i thiên kiếm tông nhiều máu như vậy thanh chuyện gì xảy ra từ thiên lôi ngay vậy kêu rên một tiếng trực tiếp chạy đến trần tuyết giao trước mặt thiên kiếm tông con rơi lý ngang ở đây náo sự còn xin hoàng nữ các đại vương triều bằng hữu đem kẻ này cầm xuống a đem kẻ này ngay tại chỗ chém giết giúp ta thiên kiếm tông báo thù a liền thanh môn tông tông chủ cũng là chết tại tên tiểu xúc sinh này trong tay trần tuyết giao nghe vậy nguyên bản coi như sắc mặt bình tĩnh thuận tiện biến phẫn nộ trực tiếp trách cứ i miệng từ thiên lôi trong lúc nhất thời có chút xứng sở không biết chuyện gì xảy ra vào thời khắc này trần tuyết giao vô cùng băng lãnh lời nói trực tiếp chuyển đến dám nhục sư tôn ta ta có thể trực tiếp trưởng lao xuất thủ tại chỗ chém ngươi trần tuyết giao gương mặt xinh đẹp hà băng còn chưa chờ cái tia từ thiên lôi diệp tư nhu bọn người phản ứng lại trần tuyết giao chính là hoàn toàn không thấy từ thiên lôi mấy bước hướng về trong đại điện đi đến sau đó trực tiếp quỳ xuống、hướng、về phía vậy không xa xa lý ngang liền bộ quyền ngữ khí tốt tính x u như bái. n vậy biểu lộ giống như nhìn thấy thần minh đồng dạng lý ngang nàng sư tôn ban cho nàng trùng sinh người đệ tử tuyết giao gặp qua sư tôn đệ tử tới chậm vậy mà nhường sư tôn tự mình xuất thủ ô huế sư tôn tây thỉnh sư tôn trách phạt trần tuyết giao thoại âm rơi xuống nhìn thấy một màn này đến nỗi cái kia thiên kiếm tông chủ từ thiên lôi đại trưởng lao diệp c ử u châu bọn người thân thể cứng đờ như bị xét đánh biểu lộ đ ố n g nhiên biến hóa quá mức rung động đến mức thân thể của bọn hắn cũng là có chút không nhịn được run dày nhất là cái kia diệp tư lư nàng đôi mắt đẹp bắt đầu không ngừng biến dữ tợn cái này đường đường đại viên vương triều hoàng nữ vậy mà cho lý ngang quỳ xuống gọi lý ngang sư tôn cái này đây không có khả năng a ba nhưng mà điên cuồng hơn sự tình còn không hết như thế khắc các đại vương triều người nhìn thấy lý ngang vậy mà cũng là cái này đến cái khác nhao nhao tiến lên chắc tay không lưng thiên tinh vương triều đám người g ặ p qua lý tiên nhân g ặ p qua lý tiên nhân h n h một lời rơi xuống toàn trường lại lần nữa nổ tung đám người chỉ cảm thấy ra đầu cũng là hơi tê tê quỷ dị yên lặng chỉ có một đạo một ánh mắt trong nháy mắt hội tụ lý ngang trên thân sau đó liền thấy càng ngày càng nhiều khắc vương triều người nhao n h a u tiến lên trước chúng nguyệt vương triều đám người gặp qua lý tiên nhân cổ vương vương triều đám người gặp qua lý tiên nhân thân nhật vương triều bình minh vương triều mỗi cái trong giọng nói tràn đầy cung kính một tiếng một tiếng vang vọng toàn bộ đại điện lần này bọn hắn nghe nói lý tiên nhân ngay tại đại viêm vương triều bên trong các đại vương triều vội vàng hảo lễ đưa tiễn đại viêm vương triều n h o nhao đến đây lý tiên nhân ngon miệng nhà lôi điện thuấn s á t tam đại siêu cấp vương triều thiên tiêu một đạo phi kiếm c h ạ m địch cùng ngoài trăm dặm một đạo huyết khí trong nháy mắt oanh sắt trên trăm thần hải cảnh tường giả cùng bí cảnh chỗ sâu từng bước từng bước kinh lôi đạp giết hai đại thiên dương kính đại tông sư như tiên nhân đồng dạng dáng người ngạo nghễ rời đi tại chỗ những cái kia khác vương triều người một bộ phận lớn cũng là thấy tận mắt lý ngang thần uy bây giờ lại lần nữa nhìn thấy có thể nào không sợ hãi có thể nào không nay có như thế thiên tiêu có thể bảo vệ ta đại viêm vương triều thưởng vạn năm khí vận mà không đại a một bên khôn nguyên trường lão Cũng là vội vàng thán. lý à vàng vội thán. cằm l ngang đạm nhiên t h o n g rong một bộ phong khinh vân đạm chi tư năm đó ta vì tiên nhân bách triều tới bãi q u y một chương bốn mươi lăm xong chuyện phủi tháo đi lý lý tiên nhân giờ này khắp này toàn bộ đại điện quỷ dị yên lặng chỉ bất quá loại kia yên lặng vẹn vẹn kéo dài một cái ngắn ngủi trong nháy mắt sau đó ngập trời xôn xao b ộ c phát ra nhất là cái kia thiên kiếm tông đám người từng cái từng cái gây ra như phỗng như bị xét đánh đơn giản không thể tin vào t a i của mình lý ngang lại chính là lý tiên nhân m á ơi t h ứ thiên lôi cùng diệp cửu châu bọn người triệt để cho váng mà diệp tư nhu sắc mặt một hồi đen lúc thì trắng âm thanh cũng là run dày lên lý tiên nhân đây không có khả năng ba lý ngang bất quá chỉ là một cái thiên kiếm tông hạch tâm đệ tử mà thôi cho dù là trước kia lý ngang tột cùng nhất thời kỳ cũng bất quá chính là ngưng khí cảnh tu vi mà thôi cái này như thế nào vẹn vẹn biến mất mấy tháng lý ngang lắc mình biến hóa trở thành lý tiên nhân rồi diệp tư n u trên gương mặt không ngừng hiện ra khó chịu thân sắc nàng thân thể mềm mại k h e run không muốn tin tưởng chỉ bất quá liền chính nàng đều biết đây hết thảy đều là thật đại viêm hoàng nữ q u ỳ xuống đất xưng hô lý ngang vi sư tôn các đại vương triều trưởng lão xưng hô lý ngang vì lý tiên nhân vị tiêu danh chấn đông h o a n g kinh khủng tồn tại bây giờ diệp tư nhu trong mắt lý ngang vô cùng xa xôi vô cùng lạ lẫm thiên địa yên tĩnh lý ngang rốt cục chậm rãi mở miệng diệp tư nhu ngươi phụ lòng ta lý ngang dù sao xuyên qua mà đến cô thân thể này nguyên chủ nhân một chút tao nộ làm hắn cảm động lây nhường hắn không nhả g i không thoải mái diệp tư n u là ai tại trên tay ngươi thời điểm leo lên núi tuyết bị vô số yêu thú tập kích trên thân ba mươi chín chỗ t h ụ thương dùng dính đẩy tiên huyết hai tay đem cứu mạng tuyết liên đưa đến trước mặt của ngươi là ai vì bảo hộ ngươi bị ác ôn chém trúng hai trăm ba mươi mốt nào toàn thân không một chỗ hoàn hảo chỉ vì hắn tư nhu mội mội có thể còn sống sót là ai tại ngươi đột phá thất bại lúc không tiếp dùng tự thân huyết mạch vì ngươi trị liệu là ta là ta lý ngang đã từng đem ngươi trở thành kết thân mọi mọi người bình thường mà ngươi đây không chỉ không có cảm kích còn luôn muốn để cho ta chết thậm chí hạ đạt huyết s á t lệnh muốn ta đầu người muốn ta tứ chi người đơn giản chính là ác ma người người quá tàn nhẫn ba người không phải người người là ma lý ngang tiếng nói quanh quần tại toàn bộ đại điện khiến cho mỗi một cái thiên kiếm tông người cũng là ra đầu nổ tung xấu hổ và phần không ít người thậm chí muốn đào ra một cái địa động chui vào tựa hồ là phát giác lý ngang s á c ý khiến cho lý ngang trên lưng dưỡng kiếm hồ ông một vang b ộ c phát ra một vẹn kim quang phải biết chính là vừa rồi thanh môn tông tông chủ thanh huyền tử chính là bị lý ngang một đạo kiếm quang chém ngang lưng cực kỳ thảm liệt nhìn thấy mà giật mình a diệp tư nhu dọa đến kêu thảm một tiếng trực tiếp quỳ xuống xấu hổ muốn chết lý ngang không đúng lý tiên n h â n ba thà cho ta đi ta sai rồi ta lang tâm cầu phế là ta phụ lòng ngươi đối ta ân tình lấy oán trả ơ n diệp tư nhu nhìn xem toàn bộ đại điện vô số đầu người tiên huyết sợ hai môn n ư ớ c cũng liền đang cùng ngày đồng thời cái kia thiên kiếm tông tông chủ từ thiên lôi đại trưởng lão diệp k i u châu cũng là cơ thể run dậy khoe miệng co giật tiếp đó đ ỗ n g nhiên quỳ xuống c ầ u tiên h nhân chủ tội là ta thiên kiếm tông không biết thái sơn t h ứ nay về sau chúng ta rời đi đại viêm vương triều lại không bước vào tiên nhân trong mắt một bước biết lý ngang chính là lý tiên nhân trong nháy mắt đó t h ứ thiên lôi bọn người liền đã triệt để h ỏ n g mất hối hận mười phần hối hận vì cái gì bọn hắn muốn đối đãi như vậy lý ngang trước đây lý ngang vì cứu diệp tư nu không t i ế c vận dụng tự thân huyết mạch vì cái gì bọn hắn vong ân phụ nghĩa thậm chí bỏ lỡ một lần nhường tiên kiếm tông triệt để qua thời thậm chí trở thành toàn bộ đông hoàng Cũng là cực kỳ đỉnh là kỳ theo i ê m môn tông cơ ộ i biểu Lý nang không tình, vẹn vẹn mặt k trần, trần tuyết giao lời nói lạnh như băng rơi xuống không nguyên trưởng lão cùng với hoàng thất vệ đội thành viên chính là trực tiếp bắt đầu điên cuồng càn quét toàn bộ thiên kiếm tông a ba a ba một tiếng một tiếng kêu thảm vang vọng phía chân trời máu nhuộm toàn bộ thiên kiếm tông m ộ ư ơ i phút giết thiên kiếm tông ba trăm sáu mươi người hai mươi phút giết thiên kiếm tông một bốn trăm n g ư ờ i ba mươi phút giết thiên kiếm tông hai một trăm linh người đến lúc này thiên kiếm tông vô luận ngoại tông nội tông nhưng phàm là có người tồn tại chỗ bị cùng cúng hết u y đồ máu nhuộm phía chân trời kêu thảm không ngừng vẹn vẹn còn dư đại điện bên trong tông chủ từ thiên lôi đại trưởng l á o diệp cửu châu cùng với diệp tư nhu ba người bây giờ ba người kia toàn thân run dậy cho tới bây giờ bọn hắn cũng không dám tin tưởng cái này phát sinh hết thảy đơn giản giống như ác mộng đồng dạng t h ừ thiên lôi trước kia lão tông chủ không xử bạc với ngươi cứu ngươi một mạng ngươi nhưng là tính cả đại trưởng lão đem hắn hại chết hôm nay ta liền đem ngươi chém giết đến nước này an ủi lao tông chủ trên trời có linh thiêng lý ngang hờ hưng nói t h ừ thiên lôi nghe vậy kinh hãi mặt mũi tràn đầy hoảng sợ không muốn thả ta không xoẹt xẹt lý n a n g trên lưng một thất kim sắp kiếm quang chém ra cái kia từ thiên lôi thân thể run lên trên cổ chúng thiên suối máu bay lên diệp i ự u châu trước k i a chính là ngươi lừa gạt ta nói là ta sử dụng đan dược có thể khôi phục ta huyết mạch kết quả lại là ngược lại đuổi ta ra tông môn phái người ngược đãi làm hại ta suýt chút nữa chết đi nếu là không đồng ý ngươi mở mang kiến thức một chút thủ đoạn của ta ngươi sợ là không biết lý mũ kiếm có thể giết người diệp i ự u châu sắc mặt đ ổ i biến đ ề o rên một tiếng nước mắt tuân đầy mặt điên cuồng dập đầu lý tiên nhân tha mạng a là lao phu sai tiên nhân tha ta đừng có giết ta a không chỉ bất quá còn chưa chờ hắn thoại âm rơi xuống lý n a n g chính là những, những mày ồn ào đồ vật ngầm miệng lại nói xong trực tiếp một cái trong nháy mắt hóa thành một đạo huyết khí b ắ n ra lá kia c ử u châu đầu lập tức xuất hiện một cái cực lớn lô máu tại chỗ khí t u y ệ t cha ba diệp tư nhu kêu rên kêu thảm chỉ bất quá có vẹn vẹn diệp c ử u châu thi thể bay ngược mà ra diệp tư nhu c h ế t đ ể điên rồi thông môn tất cả đều chết hết diệp tư nhu mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng những người này toàn bộ đều chết ở lý n a n g trên tay thời khắc này lý n a n g nhìn nàng biểu lộ như xem sâu tiến cho đến giờ phút này nàng mới hiểu được nàng cùng lý tiên nhân đơn giản có cách nhau một trời một vực nàng mới là sâu kiến ba hối hận tuyệt vọng lý ngang ca ca người còn nhớ rõ sao t ư nhu cái mạng này đều là người cho a tha tư nhu được không lý ngang ca ca người thật nhân tâm giết người tư nhu mọi mọi sao diệp tư nhu điên cùng dập đầu nàng bây giờ chỉ muốn sống sót nàng không muốn chết nhìn thấy phía dưới kia không ngừng dập đầu diệp tư n u lý ngang câu nói tiếp theo nhưng là nhường diệp tư n u triệt để n g â y dại liền thấy lý ngang lắc đầu châm r ã i mở miệng mệnh của ngươi là ta đưa cho ngươi ta ban thưởng n g ư ơ i sinh cũng có thể nhường ngươi chết bây giờ mệnh của ngươi ta thu hồi lại lý ngang nói xong nhẹ nhàng sở một cái trên lưng dưỡng kiếm h ổ đi xoẹ xẹt một thất kim sắc kiếm quang bay ra cái kia diệp tư nhu nguyên bản đang điền cùng dập đầu ngay tại một giây sau một vệ kim quang tại trên cổ của nàng vẽ một vòng tròn diệp tư n u hạ xuống đầu chính là cũng lại không thể nâng lên đầu lâu của nàng trực tiếp từ cơ thể rụng lan lộn đến một bên gương mặt xinh đẹp phía trên tràn đầy vật mèo tuyệt vọng hối hận cùng với sợ hãi thật sâu đi thôi lúc này lý ngang cũng là vừa thu lại kiếm từng bước từng bước hướng về thiên kiếm tông đi ra ngoài Ở sau lương hắn hoàng nữ trần tuyết giao cùng với cả đám nhanh chóng đi theo thiên huyền lịch 428 năm lý ngang cùng đại viêm vương triều thiên kiếm tông một kiếm giết hết thiên kiếm tông hơn ngàn tên thành viên hơn ngàn tên đệ tử kiếm trạm thiên kiếm tông chủ đại trưởng lão kiếm nữ song chuyện phủi lão đi q một chương b ố huyền t h o ạ cổ chiến giới thiên tiêu bảng rực rỡ như tinh thần sư tôn ngài thật muốn rời đi đại v i ê m vương triều sao đại v i ê m hoàng thất một chỗ hoa lệ trong cung điện trần tuyết giao cùng với hp ắ c hai nữ làm bạn tại lý ngang bên cạnh biểu lộ không lớn đối với các nàng hai người mà nói lý ngang quả thực là một lần nữa giao cho các nàng sinh mệnh các nàng muốn một mực đi theo ở lý ngang bên cạnh lý ngang nhẹ gật đầu bây giờ ta đã như thần hải đại v i ê m vương triều chung quanh cơ duyên hiển nhiên đã không thích hợp ta lý ngang nói bàn tay vung lên một cái lệnh bài mỏ và nóng chính là xuất hiện ở trong tay của hắn chính là ngày đ ó nàng đây là thánh địa xếp hạng chiến thư mời sao nhìn thấy cái tia kim sắc lệnh bài bây giờ trần tuyết giao cũng là đôi mắt đẹp hiện ra vẻ kinh ngạc giao nhi phía trước theo phụ hoàng đi qua một đại siêu cấp vương triều cái kia vương triều hoàng nữ tên là trần nghiên nhi mới có một ư ơ i bảy thần h ả i cảnh hậu kỳ tại trong tay của nàng liền có dạng này một cái lệnh bài trần tuyết giao trong giọng nói có chút hướng tới đông h o a n g vị thiên huyền đại lục đông bộ chiếm diện tích bao la cường giả như mây ngàn vạn thiên tiêu giống như, như sao trời rực rỡ có tuyệt đại thiên nữ phong hoa tuyệt đại có vô thượng tiểu tử kinh thế vô song mà tám đại thánh địa chính là những cái kia cao cấp nhất yêu nghiệt hội tụ chi đ ị a n g h e đồn tám đại thánh địa bên trong cho dù là một vị đệ tử bình thường đều có thần h ả i cảnh tu vi đến nỗi cao cấp một điểm thủ tịch đệ tử càng l à đ ạ t đến thiên dương kính mà về phần thánh tử thậm chí thần tử thần nữ loại này cái kia hoàn toàn chính là tồn tại trong truyền thuyết tại mấy năm phía trước phụ cận một đại siêu cấp vương triều hoàng thất vì một điểm tư lợi lại là truy sát một vị thánh địa đệ tử cái kia thánh địa giận dữ chính là phái một vị thần nữ xuất hành ngày đó thần nữ xuất hành bầu trời trừng trên t r ầ m phi thuyền tùy hành t h ầ n nữ bông u xuống vúng ngón tay một cái như thiên nhân vẹn vẹn trong chốc lát lại là khiến cho cái k i a toàn bộ siêu cấp vương triều trong nháy mắt hôi phi yên diệt sinh linh đồ thán hóa thành một chỗ quỷ thần kêu gen t r i điện cái này cũng là người bên ngoài c ự c ít mấy lần nhìn thấy thánh địa thiên kiêu hình dáng đối với trần tuyết giao tới nói có thể cùng những cái k i a cao cấp nhất thiên kiêu tranh p h o n g tự nhiên là nàng trờ mong tuyết giao vẫn là quá yếu trần tuyết giao vì lý ngang rót một ly trả đồng thời âm thầm lắc đầu trước mắt nàng bất quá thông huyền cảnh m ạ thôi cho dù là nắm giữ thứ m ờ i tham gia xếp hạng chiến e rằng cũng chính là biến thành pháo hôi mà thôi xếp hạng chiến từ toàn bộ đông hoang s a n g lọc cao cấp nhất thiên tiêu thất bại một lần vĩnh sinh không có cơ hội lại vào thánh địa lý ngang uống một n g ụ m trà cười nói ta nhập thánh địa một năm sau đó liền có thể được thế lần tiếp theo thánh địa xếp hạng chiến mở ra vì sư sẽ an bài người cho các ngươi đưa tới thép i mời đến lúc đó có thể trực tiếp bái nhập thánh địa các ngươi cần phải làm chính là trong khoảng thời gian này đột phá đến thần hạ cảnh lý n a n g nói xong liền đem mấy cái giới chỉ giao cho hai người những thứ này chữ vật giới chỉ cũng là lúc trước hắn ở đó minh n g u y ê n bên trong bí cảnh thu được bây giờ hắn đã nhập thần hải với hắn mà nói cũng không có chỗ hích lợi gì nhưng mà đối với hắc ù n g với trần tuyết giao tới nói hẳn là đầy đủ t r è o chống các nàng đột phá đến thần hải cảnh nghe được lý n a n g mà nói một bên trần tuyết giao cùng với h ắ ngữ khí cung kính kích động đa tạ sư tôn lý n a n g liếc mắt nhìn cái kia trong tay lệnh bài lệnh bài không lớn chừng lớn bàn tay ở đó lệnh bài phía trên viết một cái viết kép mười sáu lý năng những ngày này cũng quan sát một chút mỗi một ngày qua trên lệnh bài kia con số chính là xe ít một chút như thế xem ra cự l i này thánh địa xếp hạng chiến mở ra hẳn là chỉ vẹn vẹn có mười sáu ngày đã như vậy ta liền rời đi lý ngang nói xong chính là trực tiếp đứng dậy cầm lấy một bên dưỡng kiếm hồ treo cùng trên lưng đại viêm hoàng thất tọa lạc tại trên một ngọn núi cao t r u n g quanh nhưng là một phiến vông dương đại hải bây giờ lý ngang rời đi hoàng thất sau đó tung người nhảy lên trực tiếp nhảy đến trên mặt biển liền thấy lý ngang hai tay thả lòng phía sau từng bước từng bước hành tẩu tại trên mặt biển v anh v anh v anh mỗi một bước Cũng là giống như Trân là đệ ạ đạo đạo p ngập Giao Long. Dưới chân dâng Giao, người. Ngang bóng Dưới trời di hai tiên đi của xa lên Lý lưng. chân nước. Trần giao, Nhìn như nhân như hát một một xem Tuyết đ vậy tử c u n g tiễn s ứ tôn c u n g tiễn s ứ tôn rời đi đại v i ê m vương triều thánh địa xếp hạt chiến cử hành tại đông hoàng trung bộ thái cổ chiến trường nơi đó hội tụ hiện nay đông hoàng các đại siêu cấp vương triều cao cấp nhất tiên h tiêu là thời điểm nhường thế nhân nhìn thấy ta lý mỗi thủ đoạn đại viên vương triều vẫn là quá nhỏ lý n a n g nghĩ nghĩ sau đó chính là không đang chần chờ tăng thêm tốc độ hướng về thái cổ chiến trường bước đi một đường không nói chuyện một đường không nói chuyện dòng g ã thời gian một tuần lý ngang đều đang nhanh chóng gấp rút lên đường bây giờ đã đột phá đến thần hải cảnh tuy không thể như thiên dương kính đại tông sư như vậy trực tiếp đứng ở hư không nhưng mà cũng có có thể ngắn ngủi năng lực phi hành một tuần sau sáng sớm lý ngang đi tới một chỗ bên trong tòa thành nhỏ tên là huy n g u y ệ t thành huy n g u y ệ t thành vì thái cổ chiến giới ngoại mặt mấy chục tòa thành thị một trong bây giờ thái cổ chiến giới bắt đại cửa vào còn chưa mở ra vô số tham gia xếp hạng chiến t i ê n tiêu cũng là hội tụ tại những n à y trong thành thị thiên tiêu bảng khai bảng lý ngang vừa mới vừa vào thành chính là nhìn thấy chỗ cửa thành treo một cái cực lớn ngọc bài trên ngọc bài nhưng là từng lớp từng lớp tên người tản ra một cô yếu đ ớt kinh quang thiên tiêu bảng lý ngang có chỗ nghe thấy nghe nói là trước mắt đông hoang lớn nhất mấy đại siêu cấp vương triều liên hợp tuyên bố nhằm vào là những cái kia còn không có gia nhập vào thánh địa các thiên tiêu bởi vì thiên tiêu bảng xếp hạng phía trên người bãi nhập thánh địa sau đó bình thường đều trở thành hạch tâm đệ tử thủ tịch đệ tử thậm chí thánh tử bởi vậy cái này bảng danh sách tại toàn bộ đông hoang cũng là rất có sức thuyết phục lý n a n g đi qua liếc mắt nhìn bảng danh sách thiên tiêu đứng đầu bảng thiên thần vương triều hoàng tử bạch nam thiên thiên dương kính viên mãn đại tôn g sư chiến tích tại một chỗ bên trong bí cảnh một thanh t r ư ờ n g kiếm chém giết một vị hư thần cảnh lão tổ thiên tiêu bảng tên thứ hai tiên h tuyết vương triều hoàng nữ tần lạc tuyết thiên dương kính hậu kỳ đại tôn g sư chiến tích tương tại một lần vương triều trong đại chiến nàng n à y bằng vào một cái đàn tranh thuấn sắt trăm tên thiên dương kính viên mãn đại tôn sư cuối cùng lý n a n g ở phía sau vị trí tìm tới chính mình danh tự thiên tiêu bảng thứ bốn trăm ba mươi hai tên lý n a n g thân hải cảnh sơ kỳ tu vi Chiến tích, cảnh thần hải cảnh sơ kỳ tu vi, chém giết thánh huy vương chiều hai đại thiên vi, giết đại vương rừng kính. tu lấy Quy sơ chương kỳ bây ấ t tử、điệu. Thiên tiêu điệu. bảng công bố. b giờ nhìn xem cái kia thiên t i ê u trên bảng danh sách từng cái từng cái danh tự hội tụ tại huy nguyệt thành vô số thiên t i ê u cũng đều là tỏ rõ vẻ ước ao hướng tới toàn bộ đông hoang vạn triệu mọc lên như rừng thiên t i ê u như mây chỉ bất quá có thể tiến vào thiên t i ê u bảng nhưng là ít càng thêm ít bất kỳ một cái nào tiên kiêu bảng thiên kiêu tham gia xếp hạng chiến sau đó đều đủ để gây nên tất cả đại thánh địa nhìn chăm chú cho cao cấp nhất tài nguyên tu luyện thứ bốn trăm ba mươi hai không nghĩ tới vậy mà ta cũng tới bảng lý n a n g nhìn xem cái kia thiên kiêu bảng cười cười sau đó chính là không có quá mức để ý bây giờ hắn cựu lôi thiên thể song đế binh cùng với t h a n h phẩm võ kỹ gia trì xếp hạng loại vật này không nhìn liền hảo rời đi cái kia thiên kiêu bảng danh sách sau đó lý n a n g lẳng lặng hành tẩu tại vi n g u y ệ t thành trên đường nhỏ tuy ta bây giờ trên người có rất nhiều thần thông gia trì chỉ. chỉ bất quá dù sao thần hại cảnh tu vi mà thôi đến lúc đó tiến vào cái kia thái cổ trên giới cố gắng đột phá đến thiên dương tính đến lúc đó liền có thể trực tiếp quét ngang toàn bộ thái cổ chiến giới nhường thế nhân biết rõ ta lý ngang thủ đoạn lý ngang đi đến một chỗ chính là nhìn thấy cái kia ven đường có một cái bên đường t r a bày ở đâu ra tiểu xuất sinh dám ăn vụng ta đ a n dược lúc này t r a bày một bàn một vị nam tử tựa hồ vừa mới đi săn trở về khí tức bề m ả i vừa mới chuẩn bị phục d ụ n g một k h ỏ a khôi phục linh khí đ a n dược kết quả vừa không chú ý lại là bị không biết từ chỗ nào chạy đến một con gà con cho điêu đi cái kia gà con bàn tay lớn nhỏ cơ hồ không có gì lâm tóc hoàn toàn chính là một cái trụi lông gà l i ê n thấy cái kia chùi lông gà nuốt vào đan dược khanh khách kêu hai tiếng chính là dự định chạy trốn tự tìm cái chết không nghĩ tới nam tử kia tốc độ càng nhanh mấy bước liền đem cái kia chùi lông gà bắt lại tới biểu lộ hung thần ác sát t hử đã ngươi ăn tà tụ khí đan lao tử liền đốt cây đuốc đem người nương ăn nghe được nam tử kêu mà nói chùi lông gà mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng sụp đổ hán đã từng là thanh thú giới một đại vạn hỏa liệt điệu miệm p h u n liệt diễm một đời thanh thú hán đã từng chúa tể nửa cái thú vực vạn chiến bất bại được xưng là liệt diễm chân quân đáng chết ta bản đế ngang dọc một đời vậy mà hủy ở trong tay một nữ nhân cuối cùng vậy mà đã biến thành một cái chùi lông gà chùi lông gà cười lạnh hắn đã từng bất quá chỉ là thú vực một cái tán tu mà thôi thân thế t h ế thảm bình thường một lần kia hắn bị thương nặng sắp gặp tử vong nữ hải kia cứu hắn lúc kia hắn liền cảm giác cô gái này là hắn ở nơi này cái băng lanh thế giới duy nhất mỹ hảo từ đó về sau hắn bắt đầu điền cùng tu luyện chỉ vì không ngừng trở nên mạnh mẽ chỉ vì nữ hải kia có thể liết hắn một cái vì cô bé kia hắn không tiếp chịu đựng tẩy tùy t h ố n g khổ ước chừng một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày hắn mỗi một phút mỗi một giây cũng là đang đau nhức bên trong trải qua cuối cùng hắn thành công thoát thai h o à n cốt tu luyện ra thành cốt ngưng kết ra thánh hồn thành công bái cô gái kia sư phó vi sư trở thành nàng sư đệ không tới ba năm chuối lông gà bước vào thành cảnh trở thành một đời liệt diễm trên quân vạn chiến bất bại hắn cuối cùng cưới được nữ hải kia nhưng mà tức cưới cùng ngày cô bé kia ẩn ý đưa tình cho hắn ăn uống một chén rượu lại là diện độc tỉnh lại sau giấc ngủ hắn thanh cốt bị lấy đi hắn thanh hồn bị lập đ o ạ n thu vi của hắn mất hết mà hắn yêu nhất nữ hải lại là kéo một vị k h á c nam nhân cánh tay xuất hiện ở đối diện hắn đúng là hắn sư phó mà cô gái kia sớm tại mấy năm trước chính là hiến thân cho bọn hắn cùng sư phó hết thảy kỳ thực cũng là một cái âm mưu mấy năm sau đó cô bé kia cuối cùng thành một đời nữ đế nhất thông thanh thú vực mà hắn trải qua đại nạn tuy không chết nhưng là đã biến thành một cái chùi lông gà xấu xí hài hước nhỏ yếu nó thật vất vả rời đi thánh t h u giới rời đi cái kia nhường hắn đau lòng chi điện nhưng là chưa từng nghĩ giờ này khắc này hắn muốn biến thành trong miệng của người khác chi thực hắn muốn biến thành một cái gà quay thượng thương thấy thẹn đối với ta hà ba tất nhiên ta chú định vẫn lạc lại vì cái gì để cho ta đã từng huy hoàng lại vì cái gì để cho ta xuống địa ngục chùi lông gà nội tâm đang gầm thét chùi lông gà nguyên bản vì thánh thú vạn hỏa liệt đ i ể u ẩn tăng tin tức tăng nộ kiếp nạn đại nạn không chết M sẽ có một cô gái đi ngang qua nơi đây nhìn nó đáng thương đem hắn mua xuống thả một năm sau đó thành công tiến hóa vì vạn cổ bất tử điều quay về thánh thú giới quét ngang thánh thú giới sáu đại gia tộc trở thành đương đại thánh thú chi chủ cái này lại là một cái thỏa thỏa nhân vật chính m ô bản a a so ta còn bí thảm thực sự là đáng thương đáng tiếc tương lai thánh thú chi chủ vừa vặn ta còn thiếu ngồi xuống cơi thần sùng lý ngang nhìn thấy trong mắt tin tức cười cười mấy bước đi qua trước mặt trà kêu bảy nam tử vừa muốn đem trụi lông gà nướng lý n a n g trực tiếp vung ra một n g à n linh thạch sau đó nói thả nó cái này c h u ỗ i lông gà ta muốn cái gì nam tử kia không hiểu ra sao nhìn xem lý n a n g thanh niên này làm muốn sùng vật sao một n g à n linh thạch có thể đầy đủ chọn một thượng giai sùng vật vì cái gì chuyên môn muốn cái này một cái c h u ỗ i lông gà tốt tốt tốt cho ngài cho ngài chỉ bất quá nam tử kia cũng không nói gì nhiều một cái c h u ỗ i lông gà mà thôi một n g à n linh thạch đồ đần mới không đổi lý n a n g cười cười nắm lấy cái kia chùi lông gà quay người liền đi người này có ý tứ gì liền trụi lông gà cũng là cực kỳ n g h i hoặc q u y một chương bốn mươi tám ta đại hoàng phục huy nguyện thành trong thành trên đường nhỏ một vị thanh niên đang chậm rãi đi tới chỉ bất quá để cho người cảm thấy kinh ngạc là ở đó thanh niên trên bờ vai vậy mà đứng một cái trụi lông gà cái k i a gà con bất quá lớn chừng bàn tay nhưng là toàn thân mao cũng bị mất liền phảng phất dinh dưỡng không đầy đủ đồng dạng người này vì cái gì đem ta mua lại chẳng lẽ hắn cũng muốn ăn ta thịt kho tẩu dầu chiên hấp chuối lông gà đứng tại trên bờ vai lý ngang vừa nghĩ tới đủ loại phương pháp ăn trực đà chiến tranh lạnh phải biết nhân loại cùng chúng nó thu tộc không tầm thường âm hiểm xảo trá số ta khổ ai trước đây mà bệnh thú đ a n trạng thái không cách nào duy trì quá lâu nguyên bản ta dự định chiếm lấy một đầu hổ y ê u cơ thể bởi như vậy chỉ cần ta cẩn thận tối thiểu nhất sẽ không vì sinh tồn phát s ầ u cơm mờ nở kết quả ta vậy mà đánh lệnh thú đ a n chui vào một con gà trong thân thể hơn nữa còn là một chùi lông gà nhỏ yếu đáng thương chẳng lẽ ta loại này chùi lông gà nhưng thật ra là một loại chân quý nguyên liệu nấu ăn c h u i lông gà tuy nắm giữ một đời t r ư ớ c thanh thú trí tuệ chỉ bất quá bây giờ cái này cơ thể quá mức nút n h á t yếu hắn thậm chí ngay cả nói chuyện đều không nói được lúc này lý ngang trực tiếp khẽ vươn tay bắt lấy cái kia chuối lông gà cầm lên tới bắt đến trước mặt mình lớn mật bản tôn cũng là đường đường một đời thanh thú cũng dám như thế chào ta chuối lông gà nội tâm gào thét lúc này lý ngang rốt cục m ở m miệng bây giờ cho ngươi hai lựa chọn một cái là trở thành sủng vật của ta nhận ta làm chủ nhân ngươi sẽ có liên tục không ngừng linh dược đan dược xem như đồ ăn một cái là ta đem ngươi thả n g ư ờ i tiếp tục chịu đói bị đông nhỏ yếu bất lực lý ngang nói xong nhẹ nhàng sờ một cái giới chỉ mấy hạt đan dược chính là hiện lên trên tay của hắn c h ú i lông gà tràn đầy nước bọn do dự mãi thôi chỉ cần có đồ ăn đến lúc đó ta kích phát thú đan chi lực ít ngày nữa liền có thể tiến hóa cho đến lúc đó lại đi cũng không mượn hạ quyết tâm c h ú i lông gà chính là trực tiếp nhảy đến lý ngang trên vai bắt đầu điên c u ồ n g thôn vệ những đan dược kia theo nó không ngừng thôn vệ nó thần kỳ cảm thấy trong cơ thể của nó lại là có liên tục không ngừng năng lượng hiện ra c h u i lông gà khóc rơi xuống kích động nước mắt nó đã rất lâu không có ăn no bóng đêm bung xuống lý ngang trực tiếp tại huy nguyệt thành ngoại vi một chỗ sơn cốc đất bằng dựng lên đống lửa sau đó chính là bắt đầu chậm rãi nhắm mắt thịnh tu trước mắt trong cơ thể hắn linh khí đã đạt đến c ự c hạ có thể trực tiếp trèo chống hắn đột phá đến thần hải c ả n h trung kỳ đôn đốt đống lửa phát ra văng động mà cái k i a c h u i lông gà nhưng là ghé vào một bên không ngừng c ắ n nuốt lý ngang cho nó đang dược thời khắc này nó bên trong lòng đang cung tiếu ha, ha ha nhân loại không biết ta Lao tử c ũ nếu là ngươi cái thả i lông ta rời đi bản thân tương lai trở lại định phòng ban thưởng n g ư n i ngàn vạn lần linh thạch nếu là ngươi không thả ta hh ngươi ngăn không được ta chuối lông gà điền cùng thôn vệ thôn vệ rất nhanh lý năng lưu cho nó đang dược chính là bị nó quét sạch không còn một mống mà giờ khác này c h ú i lông gà thể nội thú đan lại là bắt đầu tản mát ra một cỗ hào quang nhỏ yếu rất nhanh c h ú i lông gà cơ thể lại là lớn lên ra lông tóc cuối cùng đã biến thành một cái đại hoàng gà ta đi không mang theo b ấ y người như vậy a đại hoàng gà nhìn một chút chính mình cảm ứng một chút lực lượng trong cơ thể ân bây giờ ta đây cũng đã có tương đương với nhân loại thiên dương kính sức mạnh đủ để tự vệ không ra thời gian ta trở lại đình phong thiện nhân ngươi hại ta thật là khổ tương lai bản tôn quay về thành thú vực chắc chắn đổ diệt ngươi cả nhà c h u n mất đại hoàng gà không trần trờ nữa sau đó kích động lên cánh lại là bay lên x o á t rất nhanh hắn chính là rời đi lý ngang chỗ rừng rậm đi hướng đông đó chính là yêu thú đáy vực đến nơi đó hang động vô số không có người có thể tìm tới ta đại hoàng gà cực kỳ hưng phấn xoẹ xẹn nhưng mà nhưng vào lúc này tại sao lưng nó một thất kim sắc kiếm quang lại là còn nhanh hơn nó trong n g á y mắt bay tới a đại hoàng kê kêu t h ả m một tiếng vội vàng dừng lại xuất bất quá cái kêu một đạo phi kiếm vẫn là đưa nó lông trên đôi tất cả chém mất xuống lúc này đại hoàng kê đột nhiên phát hiện lý ngang không biết lúc nào đã tới trước mặt của nó ngươi muốn chạy trốn lý ngang lạnh nhạt vấn đạo h ừ nhân loại muốn cho bản tôn cho ngươi làm sùng vật ngươi tiến hóa đi qua đại hoàng kê đã có khả năng nói chuyện chỉ bất quá còn chưa chờ nó thoại âm rơi xuống lý ngang một cước chính là trực tiếp đá ra ngoài gào đại hoàng kê kêu rên một tiếng bay thẳng ra vài mét bên ngoài đ ề u thảm không ngừng gà ra liệu mạng với ngươi đại hoàng kê lúc nào nhận qua loại hủy cốt này trong lúc nhất thời vậy mà dự định liều mạng chỉ bất quá còn chưa chờ nó khởi hành lý n a n g lần này thay đổi trước đây hiền hòa biểu lộ ánh mắt lạnh lẽo thản nhiên nói mệnh của ngươi là ta cứu bây giờ t h â n p h ụ hoặc chết đại hoàng kê cỡ nào hào kiệt đã từng trải qua thánh thú chỉ bất quá bị lý n a n g như vậy giọng nói lạnh như băng phản phất một cô đến từ trong huyết mạch tác chế khiến cho cái kia đại hoàng kê không dám động đánh cũng đánh không lại trốn cũng trốn không thoát cuối cùng đại hoàng kê cũng là lại... h ủ khuất ba ba nhẹ g đầu hoàn toàn phục tốt lắm về sau liền gọi người bốn đại hoàng q một chương bốn mươi chín ngung ố c sẽ tự mình đưa tới cửa mấy ngày đi qua sáng sớm làm chân trời vừa mới hiện ra ánh sáng lúc toàn bộ huy nguyệt thành cũng là trong nháy mắt biến bầu không khí lửa nóng đứng lên hội tụ tại huy nguyệt thành bên trong có phần lớn người cũng là lần này tới tham gia xếp hạng chiến khắc các đại vương triều tiên h tiêu hôm nay chính là thái cổ chiến giới mở ra thời gian vừa vào thái cổ chiến giới tranh đến tạo hóa chỉ cần có thể bãi nhập bất luận cái gì một đại thánh địa đó chính là triệt để thoát thai hoàng cốt trở thành toàn bộ đông hoàng đỉnh tiêm tiên tiêu đến lúc đó rời đi thánh địa khai tông lập bài trở thành một phương cự phách huy nguyệt thành bên ngoài cách đó không xa chính là có một cái viễn cổ điểm truyền t ố n g loại này điểm truyền t ố n g hết thể nắm giữ to to nhỏ nhỏ mười mấy cái phân biệt tồn tại ở chung quanh các đại thành thị bên ngoài lý ngang bọn hắn chỗ huy nguyệt thành kỳ thực chỉ có thể coi là làm là bên trong một cái khá nhỏ điểm truyền t ố n g mà thôi huy nguyệt thành bên ngoài trăm dặm bình nguyên một đạo cửa đá khổng lồ phóng lên trời cửa đá kêu cao trăm triệu dài xa xôi nhìn lại giống như thần tích mà liên tại cửa đá kêu bên trong nhưng là có một đạo không gian thật lớn vòng xoáy vô số thiên tiêu hội tụ ở này chờ đợi truyền t ố n g trận pháp mở ra mà lý ngang nhưng là đứng tại bình nguyên một bên vắng vẻ khu vực bên cạnh hắn đại hoàng đang lười biếng n ằ m sấp các vị mọi người ở đây trong khi chờ đợi một đạo hờ hưng âm thanh cũng là trợ t từ cái này truyền t ố n g môn bên trong truyền đến t h a n h âm kia n h ạ t nhạt âm điệu không lớn nhưng là phảng phất có thể truyền âm trăm ngàn dặm đồng dạng khiến cho tại chỗ tất cả người cũng là nghe tiếng biết là thánh đ i ệ người nghe được lão giả kia âm thanh tại chỗ vô số thiên tiêu trong nháy mắt tiến tĩnh sau đó tại vô số người ánh mắt ở trong một ông lão chính là bước chân chậm rãi từng bước từng bước từ cái này cửa đá truyền t ố n g trận bên trong hành tẩu mà ra lão giả kia thân mang m ạ c h bảo khuôn mặt g i á n mua nhưng là có một loại không nói ra được cảm giác huy áp thật mạnh khí tức lý ngang nhìn xem cái kia thánh địa t r ư ở n g lão dự định kiểm tra một chút hắn tin tức cụ thể chỉ bất quá bởi vì cái kia thánh địa t r ư ở n g lão cũng không có ẩn tàng tin tức cho nên lần này lý ngang hệ thống lại là không có bất kỳ cái gì hiệu quả phía trước cái tía thánh u y bệ hạ cũng không có cường đại như vậy khí thế h ẳ là hư thần cảnh trân vương lý n a n g thì thào nói h ư thần cảnh b ị thế nhân tục xưng c h â n vương là thiên dương kính đại tông sư cảnh giới tiếp theo không hổ là thánh địa người ngay tại lý ngang trong lúc suy tư cái k i a thánh địa t r ư ở n g lão chính là chầm rãi mở miệng nói ra tiến vào thái cổ chiến giới sau đó các ngươi có gần hai tháng siêu tập thanh khí cái gì là thanh khí các ngươi cũng có thể hiểu thành là tích phân tiến vào chiến giới sau đó trên người các ngươi lệnh bài bên trong sẽ có một chút mới bắt đầu thanh khí lệnh bài cấp bậc khác biệt mới bắt đầu thanh khí số lượng cũng sẽ khác biệt các ngươi cần làm chính là cướp đoạt người khác thanh khí trong quá trình này có thể sẽ tràn ngập tử vong cùng với huế y tinh t hai tháng sau khu vực hạch tâm mở ra đủ một ngàn đạo t h á n h khí liền có thể tiến vào ở nơi đó có trăm tòa sân phong đại biểu cho lần này xếp hạng chiến vị trí thứ một trăm h thành công trèo núi tự động thu được gia nhập vào thánh địa tư cách có thể lựa chọn bất luận cái gì một môn thánh địa b ã i nhập thu được hạch tâm đệ t ử lãnh ngộ mà khác tiến vào khu vực nồng cốc người chỉ có thể bị thánh địa người chọn lựa v ậ n khí tốt thì nhập thánh mà vật khí không tốt đó chính là học nghệ không tinh kém một chút cơ duyên thôi thánh địa trưởng lão giải rác mấy lời giới thiệu xong q u tắc sau đó chính là không đang nói nhảm g i à n mua vung tay lên trong cửa đá truyền t ố n g trận pháp triệt để mở ra đi truyền t ố n g đại môn mở ra lý n a n g chính là không trần trợ nữa trực tiếp cùng đại hoàng tiến nhập trong trận pháp bước vào trận pháp một đoạn thời gian ngắn truyền t ố n g sau đó lý n a n g chính là đi tới một mảnh hoàn toàn xa lạ khu vực thái cổ chiến trường mênh ngông vô bờ phảng phất không có điểm cối u đồng dạng thiên địa hỗn độn ở đây ngăn cách hoàn toàn chính là một chỗ tự sáng tạo không gian đoán chừng là một vị nào đó thánh địa đại năng vì sàng lọc đệ tử đặc biệt sáng tạo một vùng không gian a lý n a n g suy tư lúc này lý ngang túi đầu nhìn một chút lệnh bài trong tay của mình trên lệnh bài viết năm mươi hẳn là đại biểu cho chính mình thanh khí có năm mươi đạo chủ nhân nên làm cái gì bây giờ liền đi giết người sao lúc này một bên đại hoàng cũng là lắc lắc cái đôi dù ụ dịch tuy đại hoàng bây giờ chính là một cái đại hoàng kê nhưng mà đây chính là tương đương với nhân loại thiên dương kính cấp bậc đại hoàng kê trước tiên không đội còn có hai tháng trong khoảng thời gian này ta phải nghĩ biện pháp đột phá đến thiên dương kính đến lúc đó liền có thể trực tiếp quét ngang toàn bộ thái cổ trên giới đến nỗi thanh khí sẽ có ngu ngốc chính mình đưa tới cửa lý ngang nói xong chính là cùng cái kia đại hoàng biến mất ở thái cổ chiến giới một vùng rừng rậm bên trong đào mắt thời gian một tuần đi qua lý ngang cùng với đại hoàng hành t ầ u tại thái cổ chiến giới một chỗ hoang vu sân mạch lý ngang biểu lộ có chút nghèo túng cái này thái cổ chiến giới dù sao không phải là bí cảnh thời gian một tuần lý ngang vẫn luôn là tại tìm kiếm cơ duyên chỉ bất quá hoàn toàn chính là không thu hoạch được gì lý ngang thở dài sau đó nói xem ra là muốn nghĩ biện pháp cướp đoạt một chút thanh khí chờ tiến vào khu vực hạt tâm lại tính t o a n sau ngay lúc này tại lý ngang trước mặt một chỗ rừng cây h é o ở trong mấy thân ảnh cũng là trong nháy mắt nổi lên biểu lộ thất lạc đợi nửa ngày vậy mà liền một người xem ra cũng không giống cái gì đại vương triều xuất thân a mẹ nó thật là xui xẻo hết thể có mười mấy người thân mang không giống nhau nhìn dạng như vậy hẳn là mấy đại siêu cấp vương triều người hợp thành một đội ngũ lúc này một người cầm đầu nam tử áo trắng cũng là vô cùng khó chịu nhìn xem lý ngang sau đó nói đem ngươi lệnh bài còn có ngươi trên người bảo vật đều giao ra a nơi này là thái cổ c h i n liên giới chết cũng không có người biết ai làm không muốn phóng tốn thời gian tiểu ra ta còn muốn đi cầm kim văn xích dương quả đ ầ u nếu là đồ vật hài lòng có lẽ cân nhắc tha cho người một cái mạng lý ngang thấy thế cười cười quả nhiên sẽ có ngung nốc tự đưa tới cửa đại hoàng đi giết bọn hắn lý ngang từ tốn nói q u y một chương năm mươi tàn bạo đại hoàng kê một giây thuần sát đại hoàng đi giết bọn hắn lý ngang ngữ khí băng lãnh nói khiến cho mặt kia trước mười mấy người biểu lộ xương sở chậm chính là nhìn thấy một cái đại hoàng kê từ lý ngang sau lưng từng bước từng bước đi ra cái này đám kia ăn c ư ớ p lý ngang người dẫn đầu có chút một bước sau đó phẫn nộ đại hoàng kê đầu lĩnh nhìn xem lý ngang cực độ phẫn nộ người thanh niên này vậy mà nhường một cái đại hoàng kê giết chết bọn hắn cái này quả thực là đang cười nhạo bọn hắn cái này quả thực là đang vũ nhục bọn hắn tiểu tử ngươi tự tìm cái chết dám dùng một cái hoàng gà vũ nhục ta nghe được dẫn đầu lời nói đại hoàng trong nháy mắt phẫn nộ ngữ khí rét lạnh vô cùng gà da giết các ngươi bảy kiến cỏ này chỉ cần trong nháy mắt người tin k h n g tin lần này cái kia vốn chuẩn bị đánh cướp cả đám càng thêm rung động cái này đại hoàng kê vậy mà lại miệng nói tiếng người chẳng lẽ thành tinh đầu lĩnh rung động đạo ngay tại hắn thoại ôm rơi xuống trong nháy mắt đại hoàng động liền thấy đại hoàng phe phẩy hai cái cánh xem ra cực kỳ hài hước chỉ bất quá như vậy tốc độ nhưng là nhanh chóng x o á t một cái trước mắt chỉ thấy được một hồi tàn ảnh thoảng qua nháy mắt sau đó đại hoàng lại là đã tới đầu lĩnh kia trước mặt kịch liệt giống như lao phong khéo mồm k é o miệng đột nhiên đâm về đằng trước tự tìm cái chết lão tử đem ngươi giết làm gạc n a y đầu linh kia một hồi nổi giận trực tiếp b ú n g ngón tay một cái một thanh kim sắc trường thương nổi lên thương r a như long bàn tay chống đỡ thần thương phần đôi u đột nhiên đẩy về phía trước đi một hồi thanh n â m xé gió chuyển ra không gian cũng là bị thanh trường thương kia đâm ra một cơn chấn động làm chỉ bất quá tiếp theo một cái trước mắt tất cả mọi người choáng liền thấy đại hoàng cái kia kịch liệt giống như lưới đao đồng dạng gà mỏ đột nhiên đâm về đ ằ n g trước phảng phất một cái chim gõ kiến đồng dạng đương đương đương đương nhanh vô cùng nhanh đầu linh kia trường thường lại là trong n h á n mắt chính là bị đại hoàng cho lẩm bẩm phá thành mảnh nhỏ hóa thành đầy trời vụ sát không tốt còn chưa chờ cái tia lĩnh đội phản ứng lại đầu của hắn lại là bị đại hoàng trực tiếp cho lẩm bẩm ra một cái lô máu huyết dịch b ể a bay tại chỗ khí tuyệt mà chết ta cờ mờ n ở dẫn đầu bị một cái đại hoàng kê cho lẩm bẩm chết còn lại mười mấy người chỉ có thể cảm thấy một hồi lông tơ đứng sườn xứ ba tê cả ra đầu bọn hắn dẫn đầu thế nhưng là một vị thần hải cảnh hậu kỳ cường giả vậy mà bị một con gà r ế đi đại hoàng không chần chờ lại lần nữa vũ cánh xuống về tại chỗ những người khác bay đi xoe xẹt xoe xẹt trong n y mắt lại là có cái này đến cái khác người gục xuống cổ của bọn hắn đầu trái tim tất cả đều là bị lẩm bẩm ra từng cái lô máu cuối cùng đại hoàng rơi xuống đất n ữ khí ngạo nghễ mới vừa rồi là ai chế rêu gà da toàn t r ư ờ n g t í c h mịch chỉ còn lại hai ba người trực tiếp dọa đến tiểu trong quần một cái đại hoàng kê giết người như vẽ một màn này thực sự quá q u ỷ dị sợ hãi quỳ xuống đất dập đầu gà da tha mạng chúng ta phú ba lúc này lý ngang cũng là đi qua vấn đạo phía trước các người nói kim văn xích dương quả là chuyện gì xảy ra một người trong đó không dám có chút dầu diếm âm thanh run dày hiển nhiên là bị phía trước đại hoàng giết người một màn làm cho sợ choáng váng tại đông bộ sơ gốc đông bộ sơ gốc có người phát hiện kim văn xích dương quả không ít người đều tại nơi đó hội tụ bất quá nghe nói nơi đó tựa hồ có một đầu thông thiên cự mãng c h ấ n thủ cái k i a cự mãng hình thể khổng lồ hẳn là đ ạ t đến hư thần cảnh cấp bậc mấy đại siêu cấp vương triều người đang tại triệu tập nhân thủ đi qua dự định liên hợp thảo phạt nghe nói l i ê n thiên tiêu bảng một số người đều đi qua đại ca có thể bông tha chúng ta a còn lại hai ba người âm thanh run run dày dày lý ngang nghe vậy nhẹ gật đầu đem lệnh bài lưu lại cút đi mấy người nghe vậy sắc mặt đột biến giao ra lệnh bài cũng liền đại biểu cho bọn hắn lần này cùng một lần này xếp hạng chiến vô duyên chỉ bất quá lúc này bọn hắn nào còn có cơ hội lựa chọn bọn hắn cũng không muốn cùng dẫn đầu như thế bị lẩm bẩm ra toàn thân l ô máu cuối cùng từng cái từng cái lệnh bài chính là bỏ vào lý n g n g trên tay tính cả phía trước bị đại hoàng giết chết mấy người lệnh bài lý ngang hết thể lấy được gần tới bốn trăm thanh khí bốn trăm sao lý ngang liếc mắt nhìn chính mình trên lệnh bài trị số hài lòng cười cười chủ nhân người tính đi thảo phạt thông tin ê cự mãn g sao lúc này đại hoàng cũng là từng bước từng bước đi tới lông xù đầu gà cọ sát lý ngang đ u ổ i một bộ lấy lòng dáng vẻ đính hót thế nào lý ngang v ấ n đạo hh ắ c ắ c đại hoàng cười cười sau đó nói nếu như cái k i a thông tin ê cự mãn g thật là hư thần cảnh yêu thú mà nói máu tươi của nó với ta mà nói có tác dụng cực lớn đại hoàng sau khi thôn vệ cũng có thể tiến hóa lần nữa nhất cấp lý n a n g nhẹ gật đầu không do dự vậy liền đi thôi ta sẽ tận lực giúp ngươi cầm tới một chút máu tươi của nó nói xong lý ngang chính là đứng dậy trực tiếp hướng về đông bộ sơn cốc đi đến nhìn thấy một màn này đại hoàng lại là có chút xúc động cái này lý ngang tuy có lúc không điểm nhưng mà đối với nó thật không tệ quy một chương năm mươi một h ư thần cảnh yêu thú thông tin ê cự mãn g thái cổ chiến trường đông bộ s ơ n cốc vì một mảnh linh khí nồng đậm chi địa vô số linh khí xoay quanh giữa không trùng hóa thành mây mù khiến cho toàn bộ sân cốc xa xôi nhìn lại giống như như tiên cảnh lý ngang cùng với đại hoàng một đường chạy đến chính là phát hiện giờ này khác này cái kia đông bộ cửa vào sơn cốc chỗ đã là hội tụ vô số người ảnh chỉ bất quá nhưng là không người nào dám bước vào sơn cốc một bước đích thật là kim văn xích dương quả thụ không ít người ánh mắt nhìn chăm chú lên sâu trong sơn cốc một k h ỏ a mọc r a màu đỏ là cây cổ thụ trong giọng nói cũng là có một vòng chờ mong cùng với tham lam ở đó cổ thụ phía trên treo một k h ỏ a có một k h ỏ a quả cái kia quả toàn thân màu đỏ ở xung quanh không gian vậy mà đều là chậm rãi đang chấn động b ằ mẹo mà một đạo một đạo kim sắc v v nhưng là lấp loe ở đó quả mặt ngoài phía trên kim văn xích dương quả thập phẩm linh quả loại này linh quả bên trong ẩn chứa một vòng xích dương chi lực đối với thiên dương kính cường giả để thăng cực lớn một k h o a quả ở bên ngoài cũng đã là thiên kim có tìm k h ô n g chi là một cây quả l i ê n lý ngang nhìn thấy những cái kia kim văn xích dương quả cũng là không nhịn được có chút tâm động nếu là những trái này tới tay hẳn là đầy đủ trẹo chống ta đột phá đến thiên dương kính cứ như vậy ta bước vào hạch tâm chiến giới v ằ n g vào cựu lôi thiên thể đủ để quét ngang hết thảy ngay tại lý ngang suy tư thời điểm từ cái này sâu trong sơ cốc một đạo thân ảnh vô cùng khổng lồ lại là trợ thiện lên là một đầu màu trắng thông thiên cự mãng cái tiêu cự mãng chừng cao trăm triệu giải già vân tế nhật tự tìm cái chết dám nhiễu bản vương nghỉ ngơi thông thiên cự mãng thu vi sớm đã đạt đến hư thần cảnh g ầ m lên giận dữ mang theo từng trận u y áp hướng về bên ngoài sơn cốc đám người rội rửa mà đi vê anh thân thể cao lớn vẹn vẹn tại mặt đất một hồi sôi trào lại là trong nháy mắt tạo thành một hồi chấn động toàn bộ sơ cốc đều tại rung động liền chung q u n h vài t o à tiểu sơn đều là bởi vì không chịu nổi như vậy l ư ợ đạo Âm vang đổ sụp hóa thành đầy trời mảnh đá bay tứ tung xem ra bọn hắn không có nói láo đích thật là có một đầu cự mãng chân giữ trước tiên lui lý ngang c h o mày trận thân hình một hồi nhanh lùi lại không chỉ là hắn tất cả mọi người ở đây cũng là trực tiếp nhanh lùi lại mấy chục mét cũng may cái kia thông thiên cự mãng tựa hồ cũng không có cái gì hứng thú quá lớn truy kích bọn hắn chính là lại lần nữa trở lại sâu trong sân cốc tiếp tục xoay quanh nghỉ ngơi ngay tại lý ngang nhanh lùi lại trong quá trình trong đầu của hắn lại là trợt thoáng qua một đạo thanh em nhắc nhở có ẩn tàng tin tức một giây sau thông thiên cự mãng cảnh giới t bây giờ càng ngày tin càng nhiều người hội tụ ở đây trong đó không thiếu hai vị thiên dương tính cấp bậc thiên kiêu bảng cường giả cũng là nghe tin chạy đến vạn lâm vương triều công chúa lâm nghiêm nhi mọi người thần vương triều hoàng tử từ đảo là lâm nhiên nhi thiên tiêu bảng xếp hạng thứ hai trăm tám mươi vì vạn lâm vương triều đệ nhất mỹ nữ nghe nói nữ nhân này tinh thông mị hoặc chi thuật lấy hút máu người bảo trì thanh xuân số tuổi thật sự đã vượt qua bốn mươi tuổi đừng nhìn nàng đẹp như vậy vẫn là cách khá xa một điểm trò thỏa đáng bên cạnh hắn hẳn là mọi người thần vương triều từ đảo thiên tiêu bảng thứ ba trăm h ha ha chỉ bất quá để cho người chú ý không phải hắn thiên tiêu bảng thân phận mà là hắn chỗ mọi người thần vương triều nhưng thật ra là thiên thần vương triều quy thuộc vương triều hiện nay thiên tiêu bảng đệ nhất chính là thiên thần vương t r i ề u đại hoàng tử bạch nam thiên hai người tại không tiến vào thái cổ chiến giới phía trước cũng đã là toàn bộ đông hoang nổi danh thiên tiêu bây giờ tất cả lực chú ý cũng đều là hội tụ ở nơi này trên thân hai người thứ ca ngươi cũng rất đỏ mắt cái kia kim văn xích dương quả. a bên ngoài s â n c ố c một chỗ đất bằng lâm nhiên nhi bây giờ cũng là cười cười đôi mắt đẹp nhìn xem từ đào nói từ ca nếu là xuất thủ tiểu mội ở đây có thể hiệp trợ một chút nếu là may mắn đ ắ c thủ cái kia xích viêm quả chúng ta một người một nữa vừa vặn rất tốt từ đào cùng với lâm nhiên nhi đều là thiên dương kính sơ kỳ tu vi một khi lấy được những thứ này xích v i ê n quả tiến thêm một bước đột phá đến thiên dương kính trung kỳ đến lúc đó ở đó khu vực hạch tâm chắc chắn chiếm giữ một cái tốt hơn xếp hạng hảo từ đào thấy thế đưa tay cách không một chảo một cái đỏ tươi t r ư ờ n g thường chính là t r ợ t hiện lên ở trong tay hắn x o á t sau một khắc cái kia từ đào lại là một cái l ắ p mình vượt ngang h ư không từng bước từng bước giống như tiên nhân dậm chân chân đạp kinh lôi hướng về kia phía trước thông thiên cự mãng vọt thẳng đi tiểu nội cũng tới lâm nhiên nhi cũng không có mảy may trần dưới mắt bên này xuất hiện kim văn xích dương quả tin tức e rằng chẳng mấy chốc sẽ t r u y ề n ra đến lúc đó vô số thiên tiêu bảng cường già chạy đến muốn lấy được một nửa cũng liền gần như không có khả năng lâm nghiên nhi thân thể mềm mại khéo động đồng dạng cũng là đi tới bên trong hư không mà phía dưới lý ngang nhìn thấy hai người nhưng là lắc đầu quá yếu cái tiêu cự mãng tuy đang tại tiến hóa nhưng cũng không phải hai người kia có thể đối phó nhìn thấy lý ngang lắc đầu từ đào chỗ mọi người thần vương triệu mấy vị khác thiên tiêu cũng là biểu lộ phát lệnh trực tiếp hỏi tiểu tử ngươi có ý tứ gì chẳng lẽ cho rằng nhà ta hoàng tử cùng cái k i a lâm nhiên g nhi công chúa không nhất định là xuất sinh k i a đối thủ lý ngang cười cười nói thẳng không phải không nhất định là nhất định không phải là đối thủ của nó nghe được lý ngang mà nói mọi người thần vương t r i ề u mấy người đang muốn phát tác chính là nhìn thấy từ đ à o cùng với lâm nhiên g nhi hai người đứng ở hư không từng đ ợ t thế công b u ộ c phát ra liên tục bại lui liền từ đ à o hết u y sắc k i a trường thương bát phẩm linh bảo cũng là bị cái k i a cự mãng cho trực tiếp vánh nắp ấy tiến lên thử xem ba từ nào không cam tâm nhìn thấy không phải cái tia cự mãng đối thủ lại là dự định tiến lên chỉ bất quá cái tiêu cự mãn g tốc độ vậy mà cũng là vô cùng nhanh còn chưa chờ từ đào cùng với lâm nhiên nhi khởi hành cự mãn g thân thể cao lớn chính là đã c n tới lui bây giờ từ đào sắc mặt xanh lét vội vàng gầm nhẹ đáng chết từ đào cùng với lâm nhiên nhi rơi xuống đất phía trên nhất là từ đào sắc mặt như sát vô cùng khó xử không nghĩ tới không chỉ không có có thể cầm tới kim văn xích dương quả ngược lại là làm hại hắn đã mất đi một đại linh bảo hừ xúc sinh này ta cái này liền đi thông tri bạch vinh từ đào ngữ khí nặng nề nói hắn nói bạch vinh tự nhiên chính là c h ỉ thiên k i ê u bảng đệ nhất bạch nam thiên c h ỉ bất quá hắn cũng biết nhường bạch nam thiên tới e rằng những thứ này xích dương quả cùng hắn hơn phân nửa cũng không quan hệ gì lại có người đi qua ngay tại từ đ à o cùng với lâm nhiên nhi biểu lộ khó xử lúc trong đám người chính là buộc phát ra một tiếng kinh hô sau đó chính là nhìn thấy một bóng người một chỗ ngồi thanh sam lại là từng bước từng bước hướng về tia thông thiên cự mãng đi đến chính là lý ngang nhìn thấy lý ngang cái tia từ đảo cũng là không nhịn được cười lạnh một tiếng thân hải cảnh tự tìm cái chết q một chương năm mươi hai ta nhường ngươi đi rồi sao đó là ai liên từ đảo lâm nhiên g nhi loại này t i ê n tiêu trên bảng cờ giả cũng là bị cái kia thông tin ê c ự mãn g trực tiếp đánh l u i thậm chí còn tổn thất một môn bát phẩm linh bảo dưới mắt toàn bộ bắc bộ chung quanh sân cốc vô số người nhìn xem chỗ xa kia thông tin ê c ự mãn g cũng là mặt mũi tràn đầy kiên kỵ nhao nhao nhanh lùi lại chỉ bất quá mọi người ở đây nhanh lùi lại bên trong chỉ có một thân ảnh giờ này khắc này trên lưng treo lấy một cái kim sắc hổ lô từng bước từng bước hướng về kia thông tin tự mãn dậm chân m à đi người kia là ai không nhìn thấy liền từ đ à o cùng lâm nghiên nhi loại này thiên kêu bảng cường giả đều lấy nó không có cách nào sao hắn lúc này quá khứ có có tác dụng gì bây giờ lâm nghiên nhi nhìn thấy lý ngang cũng là mỹ mi cao lại thực sự là không biết trời cao đất rộng đến lúc đó chọc giận cái này thông thiên cự mãng đem trên cây kia kim văn xích dương quả hủy đi nên làm cái gì ừ bây giờ từ đ à o cũng là âm lệ nợ nụ cười không biết sống chết ra hỏa sợ là cả kia thông thiên cự mãng thân đều vào không được cũng sẽ bị triệt để gạt bỏ một cái nho nhỏ thần hải cảnh chúng ta hai người đều không phải là x u ấ t sinh k i a đối thủ hắn cũng dám ở này hiểu y chờ xem hắn lập tức liền phải chết ngay tại từ đào tiếng nói vừa mới rơi xuống lúc lý năng đã là từng bước từng bước đi tới cái k i a thông tin ê c ự mãng trước mặt ân cái k i a thông tin ê c ự mãng nhìn thấy vẫn còn có nhân loại d á m tới dưới mắt cũng là cực kỳ nổi giận đáng chết nhân loại bản vương muốn đem ngươi triệt để xé nát cái k i a thông tin ê c ự mãng hư thần cảnh tu vi đã sớm có nói tiếng người năng lực dưới mắt gấm lên giận dữ sau đó thân thể cao lớn dôi ra Chật, cái tia c ự mãng lại làm ở ra huyết b ồ n đại khẩu hướng về lý ngang cắn xé mà đến như vậy l ự c đạo cho dù là thiên dương kính cường giả bị chính diện cắn t r ú n g cũng sẽ trong nháy mắt thịt nát sưng ơ tan lý ngang mặt không biểu tình đứng ở hư không vẹn vẹn một cái p h ấ t tay một đạo huyết kiếm chính là trong nháy mắt ở trước mặt của hắn tạo thành sau đó theo lý ngang vung tay lên đi xoẹ xẹt huyết kiếm h à n h không trong nháy mắt chính là hóa thành một đạo trăm triệu kiếm mang để ngang hư không bến trên hướng về kia cự mãng hung hăng chém tới vê anh một tiếng ngập trời tiếng vang ở giữa không trung đột nhiên nổ bể ra tới khiến cho cái kia cự mãng thân thể cao lớn lại là bỗng nhiên chấn động một cái Chật. nhanh lùi lại cái này chào phong h o a kiếm thật là cường đại kiếm ý a thậm chí ngay cả cái kia cự mãng đánh lui dưới sơn cốc mặt vô số người nhìn thấy giữa không trung lý ngang một kiếm đánh lui cự mãng dưới mắt một đạo một đạo không thể tin á n h mắt cũng là hướng về lý ngang đưa lên đi qua hừ lúc này từ đào cũng là cắn răng một cái trực tiếp âm thanh lạnh lùng nói hắn vừa mới cái kia phát môn hẳn là lá bài tẩy của hắn không có đánh giết cự mãng kế tiếp chết sẽ là hắn ngay tại từ đào thoại âm rơi xuống lúc xa xa cự mãng vẹn vẹn thân thể cao lớn lui về phía sau mấy bước chỉ bất quá nhưng là cũng không nhận được bất kỳ tổn thương ngược lại là ngửa mặt lên trời vừa hô tựa hồ là vô cùng đáp ý ha ha ha vô tri nhân loại chỉ bằng ngươi cũng nghĩ chém giết bản vương lý ngang c a o mày biểu lộ nghiêm túc nhẹ gật đầu là ta xem t h ử n g ư ơ i nguyên bản lý ngang cho rằng chính mình một đạo lấy thuần nguyên huyết khí ngưng tụ thành kiếm ý hẳn là đủ để đem hắn chém giết hiện tại xem ra còn chưa đủ a chỉ bất quá lúc này lý ngang cũng là tiếp tục nói đã ngươi hiểu kỳ vậy ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút ta lại như thế nào chẳng ngươi lý ngang nói xong trực tiếp vỗ trên lưng dưỡng kiếm hồ đao tới xoẹ t xẹt ba theo lý ngang một tiếng rơi xuống lý ngang trên người dưỡng kiếm hồ trực tiếp khẽ run lên Trật, một vệ kim quang bắn ra trong trước mắt chính là bay đến lý ngang trên tay hóa thành một cái trường đao màu xanh thanh trường đao kia lóng lánh thanh kim c h i quang là vì đ ế binh đã vào tay lý ngang mà không biểu tình trực tiếp h à n h đao nhất chạm xoẹt、xẹt. một đao này chém ra vô cùng rực rỡ liền thấy một đạo sáng chói đao mang trực tiếp từ lý ngang dưới chân ngang dọc trăm ngàn trượng liền chân trời mây mù cũng là trong nháy mắt nổ t u n g hướng về hai bên quyết tán xa xôi nhìn lại phảng phất bầu trời đều bị chém rách ầm ầm liền chân trời cũng là ẩn ẩn có lôi minh lấp lóe phảng phất vạn đạo lôi điện bung xuống thế gian muốn đem hết thể vật trước mắt hết thể chôn vùi đồng dạng đế binh vừa ra phối hợp lý ngang tự thân cửu lôi thiên thể ngập trời lôi điện chi lực một đao kia uy lực căn bản là không có cách tưởng tượng không cái kia thông thiên cự mãng một khác trước còn vô cùng phách lối đắc ý sau một khắc nó lại là kêu dên một tiếng sợ hai môn nức thân thể cao lớn vừa muốn quay người rời đi xoẹt xẹt lý ngang cái k i a m ộ t cái đao mang nhưng là càng nhanh trực tiếp xuyên qua hư không hung hăng chém xuống cái k i a thông tin ê c ự mãng thân thể cao lớn lại là bị lý ngang một đao chém làm hai khúc không bản vương trăm năm tu hành cái k i a c ự mãng không cắm lòng tuyệt vọng nó rõ ràng chỉ thiếu chút nữa liền có thể tiến hóa thành công đến lúc đó hắn liền có thể trực tiếp rời đi cái này thái cổ trên giới chấn áp đương thời ai có thể nghĩ đến lại là vẫn lạc tại một nhân loại trong tay cuối cùng cái kia thông thiên cự mãng hai khúc thân thể tại lý ngang đao mang kia phía dưới hóa thành cho tàn đầy trời tiêu tan vẹn vẹn còn lại mấy giọt tinh huyết lấp lóe ở giữa không trung một đao giết cự mãng thu lúc này lý ngang k h ẽ quát một tiếng trực tiếp thu đ a o sau đó chính là bắt đầu thu thập yêu thú tinh huyết cùng với trên cây kia kim a k i văn xích dương quả vẹn vẹn lưu lại bên ngoài s ứ n gốc vô số người mẫu bức biểu lộ cợt mờ một đao đem cái kia cự mãng c h é mất cái này cái này mẹ nó ta không nhìn lầm chứ nhất là một bên đại hoàng kê càng thêm rung động chủ nhân thủ đoạn cũng quá tàn bạo mà tại một bên khác cái kia từ đ ạ o nhìn thấy lý ngang chém giết cự mãng sau đó đem những cái kia xích dương quả toàn bộ đều thu vào cũng là biểu tình e g h m chầm ừ bực này bà bối có thể không thể rơi xuống trong tay hắn ta cái này liền đi thông t r ì bạch huynh chỉ bất quá ngay tại từ đ ạ o vừa mới quay người còn chưa đi ra mấy bước thời điểm lý ngang lời lạnh như băng âm cũng là từ cái này nơi xa chuyển tới ta nhờ ngươi đi rồi sao một lời rơi xuống khiến cho cái kia từ đảo sắc mặt trong nháy mắt biến xanh xám vô cùng uy một chương năm mươi ba thiên thần vương t r i ề u chặn giết làm cho ta nhường ngươi đi rồi sao một đạo hờ hưng âm thanh rơi xuống khiến cho cái kia từ đảo biểu lộ cũng là trong nháy mắt biến vô cùng ầm t r ầ m ngươi có ý tứ gì từ đào quay đầu lại ngữ khí trầm thấp nói lý ngang ngữ khí nhàn nhạt, nhạt phía trước châm t r ọ c khiêu khích đã nửa ngày ngươi cho ta là kẻ ngu sao phía trước lý ngang cùng cái tia cự mãng chiến đấu cái này từ đảo liền một mực trông cậy vào hắn bị cự mãng giết chết châm chọc khiêu khích nói xong lý ngang vỗ bên、hông. hồ lô vàng run、lên. một đạo kim sắc k i ế m quang chính là lập tức tránh ra nói g i ế t l i ề n g i ế t ngươi dám nhìn thấy lý ngang trực tiếp đậu thủ khiến cho cái kia từ đạo trên mặt bây giờ cũng là hiện ra vẻ kinh hoàng ta c h ú n g thần vương triều là thiên thần vương triều quy thuộc vương triều nhiều người như vậy tại chỗ ngươi dám giết ta bạch nam thiên nhất định sẽ không t h a cho ngươi ta có gì không dám lý ngang mặt không biểu tình trực tiếp cánh tay vung lên xoẹ xẹt một đạo kim sắc k i ế m quang lập tức thoáng qua cái kia từ đào phía trước cùng cự mãng từ đấu hạt lớn nhất ỷ t ư ợ n g bát phẩm linh bảo đã phá t o á i dưới mắt không có chút nào sức đối kháng、à. từ đào kêu lên một tiếng quay người một cái bật lên một bước kia trực tiếp nhảy lên trăm ngàn mét hướng về nơi xa bày trốn đi chỉ bất quá hắn vẫn là c h ậ m một bước ngay tại cái kia từ đào vừa mới nhảy dựng lên trong nháy mắt một đạo kim sắc kiếm quang trận bay tới tại phía trên cổ của hắn vẽ một vòng tròn ẩm giữa không trung từ đào đầu người trong nháy mắt rụng ngất trời suối máu dâng trào tại chỗ khí t u y ệ t chết cái này từ đào chết bị một kiếm chém mất ba chung quanh sơ cốc hội tụ ở đây vô số người chết để mất bức ánh mắt mọi người nhìn về phía lý ngang không thể tin tại chỗ rất nhiều người còn không có tử lý ngang phía trước một đao chém giết cự mãng trong rung động phản ứng lại tiếp đó không nói hai lời lại một kiếm giết một vị thiên kiêu bảng cao thủ mọi người tại đây không có chỗ nào mà không phải là từng cái từng cái trợn mắt hốc mồm đồng thời cũng là có thấy l ệ n h cả người không ngừng từ thể nội bước lên người người dám giết t ử đảo lâm nhiên nhi bây giờ cũng triệt để một b ư ớ c thân thể mềm mại k h ẽ run lui về phía sau mấy bước đôi mắt đẹp hoảng sợ nhìn xem lý ngang như thế nào người muốn báo thủ tới giết ta lý ngang nhàn nhạt vốn đạo ha ha không dám không dám tiểu mội cùng cái k i a từ đào không có bất cứ quan hệ nào cái k i a lâm nhiên nhi ngữ khí trong nháy mắt biến êm ái không thiếu có thể một kiếm nhẹ n h ó m giết chết cự mắng người như vậy thực lực chân thật không phải nàng có thể đắc tội nổi huống hồ lý ngang giết từ đào đến lúc đó tự nhiên có người tìm hắn gây phiền phức lý ngang không thèm để ý lâm nhiên nhi cầm qua cái k i a từ đào lệnh bài sau đó khẽ vươn tay nói thẳng đem ngươi lệnh bài cũng giao ra cái gì lâm、Nghiên、nhi biểu lộ biến đổi dưới mắt hạch tâm chiến giới sắp mở ra Lệnh bài công ủ a đau giao ra địa nàng bên trong, là nàng đau khổ siêu tập đã lâu thành、khí. Nếu như giao ra lệnh bài, cũng liền đại biểu cho, nàng cả đời này, cũng là cùng bái nhập thánh là bài, biểu bái siêu tập cho, lâu là đã đại đời khổ khí. cả v d u y ê c ô n tử tiểu mội phía trước ngôn ngữ có chỗ lợi tội ở đây bồi tội lâm nhiên nhi sắc mặt cấp biến chật, biết lý ngang nói giết người liền giết người tính tình trong n g á y mắt gương mặt xinh đẹp hiện ra một vòng đỏ tươi mềm mại đến cực điểm nói công tử tiểu mội ngược lại là có thể lấy phương thức của hắn đền bù một chút công tử lâm nhiên nhi tiếng nói vừa ra lâm nhiên nhi vốn là tuyệt đại mỹ nữ lại thêm cái này một bộ thổ khí như lan tư thái dưới mắt chung quanh không ít nam nhân vậy mà đều là hai mắt trứng thẳng không thể chuyển rời ánh mắt lý ngang như n h ư mày nếu là ngươi trẻ lại người hai mươi tuổi ta ngược lại thật ra có thể cân nhắc đừng nói nhảm đem lệnh bài giao ra à ngươi biết ta không có gì kiên nhẫn vừa mới nói xong cái kia lâm nhiên nhi c h ế t để c h o n g váng cái này cái gì nàng cắn chặt răng ngà trẻ tuổi hai mươi tuổi tuy nàng đã bốn mươi tuổi nhưng mà đối với người tu hành tới nói bốn mươi tuổi đã rất trẻ trung thật tốt xem như ngươi lợi hại lâm nhiên nhi cực kỳ kiên kỵ nhìn xem lý ngang trên lưng cái kia dưỡng kiếm hồ cuối cùng cũng chỉ có thể đem lệnh bài g i a o ra sau đó rời đi một nghìn ba trăm thanh khí lấy được lâm nhiên nhi cùng với từ đào lệnh bài sau đó lý ngang thanh khí rốt c ụ c đột phá một n g h n chừng đi tới khu vực hạch tâm kế tiếp chính là muốn một hơi trực tiếp đột phá đến thiên dương kính a lý ngang cười cười đối với bên cạnh đại hoàng kê nói đi thôi đại hoàng nói xong hai thân ảnh chính là đi thẳng ở đây bây giờ thái cổ chiến trường khu vực hạch tâm cửa vào một chỗ doanh niệm ộ t vị bạch bảo nam tử tinh tọa một chỗ cỡ nhỏ đỉnh núi một cái phi kiếm màu trắng tung bay ở trước mặt hắn lập l o ạ ánh sáng n h ạ t nhạt ở sau lưng hắn lại là có một đạo một đạo linh khí bốc lên phảng phất muốn lấy tiên khí hóa thành m â y mủ nối liền trời đất đồng d ạ n giống g như thiên nhân dáng người khiến cho chung quanh người đồng hành đều ngước nhìn thái độ cung kính thiên tiêu bảng đệ nhất bạch nam thiên bạch ca từ đào chết bị người giết chết một vị thủ hạ dưới mắt cũng là ô quyền hướng về phía ngọn núi kia phía trên bạch nam thiên nói bạch nam thiên hai mắt khép hở vẹn vẹn từ tốn nói lúc trước hắn phát ra đưa tin Cũng cầu cứu、qua. Cái gì? ta Thủi qua. kia hạ sướng sở. bạch nam thiên tiếp tục nhẹ ó i giờ bây ắ n thân ở ở gật đầu từ đào tuy phế vật nhưng chúng thần vương triều dù sao cũng là ta thiên thần vương triều chi nhánh vương triều phụ hoàng bên kia cũng không tốt giao phó bây giờ bạch nam thiên thiên tiêu bảng đệ nhất tiến vào khu vực hạch tâm đã đặt trước xếp hạng chiến đệ nhất danh lệch mà xếp hạng chiến đệ nhất lại có thể trực tiếp gia nhập vào bất luận cái gì một đại thánh địa trực tiếp trở thành tân nhiệm thánh tử minh bạch thủ hạ kia cười cười không nói chuyện q một chương năm mươi bốn chuẩn bị kỹ càng giết người sao thái cổ chiến trường một chỗ sân gốc một cái thanh niên một chỗ ngồi thanh sam giờ này k h ắ c này thanh niên kia ngồi xếp bằng hư không t r u n g quanh vô số sóng linh khí l ư u chuyển chính là lý ngang bây giờ một đạo một đạo tiên khí từ cái này lý ngang bên cạnh không ngừng hướng về hư không lưu chuyển phản phất một đạo dòng sông màu và nóng vô cùng rực rỡ mà đại hoàng nhưng là canh giữ ở sơn cốc bên ngoài mảnh sơn cốc này cực kỳ yên tĩnh vắng vẻ có rất ít người đặt chân không sai biệt lắm một tuần trước ngẫu nhiên có yêu thú cảm nhận được bên này sóng linh khí dự định tiến vào sơn cốc chỉ bất quá kể từ một đầu thần h ả i cảnh đỉnh phong cấp bậc y ê u thú bị đại hoàng trực tiếp cho cứng rắn xé nát sau đó đến nước này chính là cũng không còn y ê u thú d á m c a n đảm đặt chân mảnh sơn cốc này chủ nhân hẳn là cái này một hai ngày liền có thể đột phá đến thiên dương kính thực sự là kinh khủng thiên tư ta một đời trước tuy thấy qua vô số đương đại cường giả từng cái từng cái đủ để quét ngang một phương chỉ bất quá giống chủ nhân như vậy tư chất thiên phú nhưng là chưa bao giờ thấy qua nhất là tính cách của chủ nhân nói dết liền dết tàn bạo đến cực điểm đại hoàng n ư ờ i biếng ghé vào nham thạch bên trên một chỗ phơi nắng bây giờ nó cũng là có chút buồn dầu phía trước lý ngang chém giết cái kia thông tin ê cự mãng lấy được tinh huyết toàn bộ bị nó thôn vệ nhưng mà đại hoàng tuy cảm thấy thực lực của mình có chỗ tinh tiến chỉ bất quá trải qua mấy ngày nhưng là không có chút nào tiến hóa báo hiệu đáng chết chẳng lẽ nói ta cả đời này đều phải lấy cái này đại hoàng kê thân thể làm bạn ẩm ẩm ngay tại đại hoàng suy từ lúc sâu trong sân gốc một đạo sóng linh khí vang vọng đất trời chủ nhân thành công x o ẹ xẹt bây giờ ở đó sâu trong sân gốc lý ngang chung quanh thân thể tràn đầy kim quang vân quanh cặp mắt của hắn giống như m ạ n vàng đắp nặn đồng dạng một đạo một đạo kim khí hóa thành kim hà phảng phất muốn bay đến trên trời biến thành thái dương đồng dạng là là thiên dương chi khí hô giữa không trung lý ngang rốt cục c h ầ m rãi mở hai mắt ra hắn nắm quyền một cái bây giờ lực lượng trong cơ thể so với phía trước đã có thiên đại biến hóa thiên dương k í n h luyện hóa những cái t i a kim văn xích dương quả sau đó bây giờ lý ngang cũng là cuối cùng đột phá đến thiên dương tính đi thôi đại hoàng khu vực hạt tâm cũng đã mở ra lý ngang nói xong chính là trực tiếp chân đạp hư không hóa thành một vệt sáng hướng về kia khu vực hạch tâm nhanh chóng bay đi khu vực hạch tâm vì toàn bộ thái cổ t r ế n giới vị trí trung tâm nhất lý ngang cùng với đại hoàng đi qua một ngày thời gian gấp rút lên đường cuối cùng chuyện đi tới khu vực nồng cốt cửa chính đó là một tòa cực kỳ cổ lão cửa đá thật to toàn bộ cửa đá trưng ngàn trượng ngang dọc tại trong mây mù phản p h ấ t tiên cảnh chi môn mà ở đó cửa ra vào chỗ nhưng là một cái cực lớn truyền thống trận pháp muốn bước vào cần lệnh bài bên trong nắm giữ một ngàn thanh khí ở trong đó lý ngang cũng phát hiện một số người bởi vì không có đủ thanh khí muốn thuận dòng mò cá thông qua đại môn chỉ bất quá kết quả sau cùng cũng là vô cùng bí thảm trực tiếp bị đại môn kêu bên trong một cô năng lượng cho c u ầ n bão ném ra ngoài đi lý ngang thân hình khai động trực tiếp nhanh chóng bay vào trong cửa chính ngay tại lý ngang bước vào khu vực nồng cốt trong nháy mắt ở trước mặt hắn một tòa một tòa sân phong ẩn nấp tại trong mây mù xa xôi nhìn lại giống như như tiên cảnh những cái kia sân phong t r ừ n g trăm tòa cũng đại biểu cho lần này thái cổ chiến giới một trăm người đứng đầu thiên tiêu tham gia xếp hạng chiến thiên tiêu chừng mười mấy vạn người Có nhưng cuối cùng đi tới khu vậy ự c hạch tâm, hào quang rực rỡ đủ để khinh thường toàn bộ đông hoang ngàn vạn tiên tiểu nhìn chung những năm này bảng xếp hạ n g bài tiến nhập thánh địa chi phía sau k lý ngang có h hờ hứng hành l tàu ở phía trên kia lúc này bỗng nhiên mở miệng đại hoàng chuẩn bị xong chưa đại hoàng không hiểu ra sao chủ nhân chuẩn bị cái gì lý ngang hờ hứng nói giết người ngay tại lý ngang thoại ông rơi xuống trong náy mắt toàn bộ khu vực hạch tầm chung quanh vô số ngọn núi bên trên một đạo một bóng người hiện lên toàn bộ đều là thiên dương kính tường giả m ư ờ i cái trăm cái ba trăm đại cương vương triều hoàng tử tưởng c h â n thiên lĩnh giáo các hạ thần thông thuật pháp xin chỉ giáo hoang vu vương triều hoàng tử trần t r i ê u xin chỉ giáo vạn long vương triều hoàng tử long lạc xin, xin chỉ giáo xin chỉ giáo xin chỉ giáo một đạo một thanh â m vang lên vang vọng đất trời khiến cho toàn trường trong nháy mắt nổ t u n g quy một t r ư ơ n g năm mươi năm tiên nhân ở đầy khai thiên môn khu vực h ạ c tâm có làm không sơn phong mọc lên như rừng có đỉnh tiêm thiên tiêu ngưng khí mà đi khí phái lạ thường bây giờ ở đó thái cổ chiến giới bên ngoài một ngọn núi cao thẳng vào mây mù toàn bộ s ơ n phong quá mức khổng lồ phảng phất cùng thiên địa kết nối làm một thể ở đó sơn phong đỉnh trọng nhất nhưng là một cái vô cùng rộng lớn quảng trường quảng trường hai bên nhưng là tồn tại cái này đến cái khác lấy thuần kim đắp n ặ n ngồi vào vô cùng t ố t quý ở đó vô ngồi vào phía trên có thể trực tiếp nhìn thấy toàn bộ thái cổ chiến giới tình hình chiến đấu giống như thiên thần xem n g lấy phảm trần đ ồ n dạng ở đây chính là tám đại thánh địa người chọn lựa đệ tử mới chỗ hội tụ đông hoang tám đại thánh địa trưởng lão thậm chí ngẫu nhiên liền ngay cả những thứ kia thánh tử t h á n h nữ đều sẽ tới đến nơi đây tới quan sát thánh địa khóa mới đệ tử tình huống dù sao cho dù là tám đại thánh địa loại tồn tại này cũng cần không ngừng máu mới h ò a tan vào tới bây giờ tám đại thánh địa một trong thiên huyền thánh địa ngồi vào khu vực một nam một nữ ngồi ở ngồi vào phía trước nhất như vậy tôi quý lại là khiến cho mấy vị trưởng lão cũng là ngồi ở sau người biểu lộ tôn kính nam tử khí chất siêu nhiên như thiên nhân đồng dạng nhất là cặp mắt kia bên trong có kim khí bốc lên phảng phất một tôn tiên nhân l a n g trần mà ở tại bên cạnh nữ tử cùng thân mang tương tự trang phục cực mỹ dung mạo phía dưới có vạn thiên phong hoa gia trì như vậy phong thái k h u y n thành chính là tuyệt thế thiên nữ hai người này vì huyền thiên thánh địa thần tử liêu trường thanh huyền thiên thánh địa đệ tam thánh nữ lý thiên tuyên trưởng lão năm nay chỉ định quyền vì ta huyền thiên thánh địa tất cả lúc này liêu trường thanh cũng là đ ố n g nhiên mở miệng âm thanh nhàn nhạt, nhạt nhưng là phảng phất lộ ra một cố vô tận uy áp đồng dạng khiến cho phía sau hắn vị kia hư thần cảnh cấp bậc trường lão cũng là chấn động trong lòng t h một, một, một đời trước thần tử bây giờ đã tấn nhập trường lão hội trước mắt thánh tử chi chỗ ngồi còn thiếu một vị không có gì bất ngờ xảy ra ta huyền thiên thánh địa mới thánh tử hẳn là lần này xếp hạng chiến đứng đầu bảng thánh địa trường lão nói xong chính là cung kính có quyền không nói chuyện bây giờ một bên trầm mặc đã lâu đệ tam thanh nữ lý thiên tuyên cũng là cực mỹ ánh mắt nhàn nhạt quét mắt một mắt phía dưới thái cổ chiến giới tình huống sau đó nhàn nhạt mở miệng thiên tiêu bảng đệ nhất bạch nam thiên lấy thực lực của hắn hẳn là đủ để quét ngang xếp hạn g chiến không người dám kiêu chiến một lần này xếp hạn g chiến đứng đầu bảng hẳn là hắn một bên liễu trường t h à n h cũng là nhẹ gật đầu bạch nam thiên lại có thiên nhân chi tư cái kêu bạch nam thiên xem như thiên kiêu đứng đầu bảng tự nhiên là đã sớm đưa tới chú ý của bọn hắn dù sao chỉ định quyền cách mỗi rất nhiều năm mới có một cơ hội lần này cũng nhất thiết phải chắc chắn cơ hội tốt vì bọn họ huyền thiên thánh địa thánh tử ghế bên trong tăng thêm một đạo mạo mới đi vào liền hai người giữa lúc trò chuyện tại chỗ vô số tất cả đại thánh địa trường l a o chính là nhìn thấy ở đó khu vực hạch tâm vô số thiên dương kính nhanh chóng hội tụ trong nháy mắt lại là đã có mấy trăm người mà nhiều như vậy thiên dương kính c ử n giả tựa hồ đang vây công một người chuyện gì xảy ra cái kia lý thiên tuyên cũng là mỹ mi những một cái nhiều như vậy thiên dương kính đang vây công một người bây giờ thái cổ chiến giới khu vực hạch tâm bên trong càng ngày càng nhiều thiên dương kính nhanh chóng hiện lên cuối cùng lại là có chừng ba bốn trăm người phải biết một vị thiên dương kính đại t ô n g sư liền là đủ ở đó thiên tiêu trên bảng lưu lại đại danh dưới mắt có chừng nhiều như vậy thiên tiêu bảng cường giả hội tụ như vậy trang diện có nhiều hùng vĩ dưới mắt trang diện như vậy cũng là trong nháy mắt dẫn tới vô số c h ú m ụ toàn bộ khu vực hạch tâm một đạo một bóng người nhanh chóng tụ đến chỉ bất quá nhưng là không người dám tới gần chỉ là ở cách nơi này cực kỳ xa xôi một vị trí quan sát đến hết thảy bây giờ ở đó đám người vây quanh phía dưới một thân ảnh một chỗ ngồi thanh sam đứng ở đại môn kia bậc thang chính là lý n a n g chính là hắn tên là lý n a n g tựa hồ là một cái hạ đảng vương triều tới phía trước tại một chỗ bí cảnh giết qua hai cái cấp thấp thiên dương k í n h được xưng là lý tiên nhân lòng can đảm cũng quá lớn cũng dám giết chúng thần vương triều hướng người không biết chúng thần vương triều hướng là thiên thần vương triều hướng quy thuộc vương triều sao bạch nam thiên quét ngang đông hoàng đỉnh tiêm thiên tiêu quan tâm nhất chính là mặt mũi một khi xuất thủ chính là mấy chục á i siêu cấp vương triều vây công trận thế thật toa trên bầu trời chứng ba bốn trăm tên i thiên dương kính cường giả một đạo một thân ảnh như tiên nhân đứng xứng x g cường đại như vậy uy năng khiến cho hư không bên trên mây mủ cũng là k h u ế c h tán ra ngươi gọi lý n ă n g a ta nghe nói qua ngươi tựa hồ phía trước có người xưng ngươi vì lý tiên nhân trên bầu trời một vị trong đó thiên dương kính cường giả nhìn xem phía dưới lý n ă n g hờ hứng mở miệng nói khoác không biết ngượng lúc này một vị khác thiên dương kính cũng là cười cười hiện nay thiên tiêu bảng đệ nhất bạch nam thiên trắng chân vương cũng không dám tự xưng tiên nhân ngươi một cái hạ đảng vương triều người cũng dám hiền uy nhanh chóng đem hắn chấm giết Cũng trong ố t h trước h mắt hơn g giao nộ. Phía mười vị thiên dương kính hung thần đắc sát lại là trực tiếp đánh tới lý ngang liếc mắt nhìn bên cạnh đại hoàng t ư tốn nói đại hoàng trốn ở đằng sau ta sau đó bước ra một bước đã các ngươi ở đây c ả n đường chặn giết cùng ta vậy ta liền giết ra một đầu thiên lộ a kiếm tới chỉ nghe lý ngang một tiếng quát nhẹ ở tại trên lưng một vệ kim quang trực tiếp bắn ra trong n g á y mắt chính là hóa thành một đạo rực rỡ kiếm khí gào thét lên ngập trời kim quang sau đó một kiếm chém ra một kiếm kia ngang dọc trăm dặm giống như một đạo kim sắt trường hồng để ngang trong tinh không và dầm ngây mù tại lý ngang một kiếm kia chi vi phía dưới trong nháy mắt nổ tung liên hư không cũng là hiện ra một đạo đen như mực vết rách p h ả như p ấ t đ vậy uy năng một phân thành hai. Bây cái kiếm vanh dương n k g da chính là trực tiếp hóa thành một đạo nối liền trời đất kim sắc trường hồng trên không xe qua liền những đám mây trên trời cũng cắt c là bị h é một thành hai đoạn, m đạo mênh mông t i ê n kiếm khí kim hồng từ lý ngang dưới chân kéo dài trăm dặm v a i anh v a i anh cái t i a đầu tiên xuất thủ vây g i ế t lý ngang hơn mười người thiên dương kính lại là ở đó một đạo kiếm mang phía dưới trực tiếp bị chém thành huyết thủy trên không bốc hơi thậm chí ngay cả một tiếng h é t thảm cũng là chưa từng phát ra có chỉ là từng trận huyết thủy phản p h ấ t thiên địa rơi ra huyết vũ đồng dạng một đao giết thiên tiêu bảng mười vị thiên dương kính cường giả ta sợ không phải đang nằm mơ chứ cái này hơn mười vị thiên dương kính đều là thiên kiêu bảng cường giả đỉnh cao a bị một kiếm chém mất toàn bộ khu vực hạch tâm vô số người đầy mắt kinh ngạc một kiếm giết hơn mười vị thiên kiêu bảng đỉnh tiêm thiên kiêu thế này thì quá m ứ c rồi quá mạnh mẽ chỉ cái này một kiếm e rằng toàn bộ thiên kiêu bảng cũng chỉ có mười hạng đầu loại tồn tại này mới có thể đ ó n lấy cường đại như vậy cái này lý thiên nhân vì cái gì xếp tại thiên kiêu bảng dựa vào sau vị trí toàn trường vô số nghị luận bộc phát không ngừng k h c mấy đại đến đây chặn rết lý ngang thiên dương kính cường giả cũng đều là liếc nhìn nhau biểu lộ cấp biến chỉ có lý ngang từng bước từng bước hướng về hư không bên trên đặt đi thời khắc này lý ngang hai tay thả lỏng phía sau trên lưng treo một cái màu vàng dưỡng kiếm hồ giống như một tôn tiên nhân đồng dạng mà tại lý ngang phía trước những cái kia vây g i ế t hắn thiên dương kính thiên kêu bên trong cầm đầu thiên long vương triều hoàng tử long thụy cũng là ngự a khí chấm thấp tràn đầy s ắ c ý bây giờ cũng không nói hoài tới thể diện đồng loạt ra tay đem hắn nhanh chóng chém giết ta nếu là lại chết người đến bạch chân vương bên kia không tốt giao nộp vừa nghe đến bạch chân vương ba chữ tại chỗ vô số thiên dương kính cũng là biểu lộ kiên kỵ phải biết bạch chân vương ngang tầm nếu như bọn hắn đám người lần này tới chặn giết lý ngang xử lý không đủ xinh đẹp e rằng đến lúc đó sẽ dẫn tới bạch chân vương bất mãn động thủ giết hắn long thụy thiên tiêu bảng thứ mười tại thiên thần vương triều hướng rất nhiều quy thuộc trong vương triều thuộc về thiên long vương triều tối cường mà long thụy cũng là những thứ này vương triều thiên tiêu bên trong ngoại trừ bạch nam thiên bên ngoài người mạnh nhất long thụy ngữ khí rơi xuống thân hình khách động、chật. chính là chân đạp hư không từng bước từng bước hướng về lý ngang đạp tới mới vừa đến lý ngang trước mặt lý tiên nhân ngươi thật sự là có chút thủ đoạn hôm nay nếu là ta đơn độc chiến ngươi chưa hẳn có thể thắng thế nhưng là ngươi một người cho dù là tiếp qua cường thế như thế nào lại là chúng ta hai ba mươi cái siêu cấp vương triều đối thủ long thụy đi tới lý ngang trước mặt gầm nhẹ vài câu Chợt đại thủ cách không một chảo p h ả n phất liền hư không cũng là bị hắn xuyên qua đầu dạng lại là mơ hồ có long minh hưng suất sau đó chính là nhìn thấy kèm theo một đạo kim khí lấp lóe một cái chừng trăm trượng rộng dáng dấp linh khí trường đao trong nháy mắt tại hư không hiện lên thanh trường đao kia lộ ra kim sắc kim đao chung q a n h lại là quay quanh lấy một đầu hoàng kim cự long một khi hiện lên l i ê n lý ngang dưới thân mặt đất cũng là trực tiếp nước tác g a hóa thành một đạo trừng trăm d ằ m vết rách l i ê n lý ngang dưới thân mặt đất cũng là trực tiếp nước tác g a hóa thành một đạo trừng trăm d ằ m vết rách thuật này vì ta thiên long vương t r i ề u đ ộ c truyền tuyệt học vạn long kim đ a o hôm nay ta liền đem ngươi chém giết đến nước này nhường thế nhân biết rõ lý tiên nhân bất quá hư danh mà thôi long thụy n g ư khí hở h ữ g nương theo mà đến chính là cái k i ê u một đạo đủ để đem hư không cũng là chém rách khổng lồ kim sắc đao khí bao phủ hư không a người tới trước chịu chết lý ngang thấy thế biểu lộ không biến vẹn, vẹn vỗ bên hông một đạo kiếm khí trong nháy mắt bay ra xoẹ x ẹ t cái kêu long thụy thả ra kim long đao khí lại là bị lý ngang một đao trực tiếp nát hóa thành đ ầ y trời kim phấn cái này đế đế binh bây giờ cái kêu long thụy mới phát hiện lý ngang trong tay lại là một cái đế binh long thụy sắc mặt cũng là thanh không tốt lùi long thụy kêu trên một tiếng chỉ bất quá thân hình còn chưa ra khỏi bao xa sau lưng lý ngang nhưng là nhàn nhạt lắc đầu ngươi cũng là sâu kiến xoẹ xẹn hay không long thụy tiếng kêu thảm thiết tiếp đó đầu của hắn lại là bị trực tiếp c h é m bay ẩm nhất kiếm nữa chém giết thiên k i ê u bảng thứ mười lại lại chết ba không chỉ là lần này đến đây chặn giết lý ngang một đám thiên dương kính toàn bộ khu vực hạch tâm thậm chí liền cái k i a thái cổ chiến giới ngoại nguyên bản đang quan chiến tám đại thánh địa trưởng lão cùng với huyền thiên thánh địa hai vị thánh tử cũng là biểu lộ rung động bây giờ huyền thiên thánh địa thân tử liễu trường t h à n h cũng là ánh mắt nhìn chăm chú lý n a n g người này là cái nào vương triều ta như thế nào chưa nghe nói qua nếu là có thể sống sót ta huyền thiên thánh địa mướn một bên đệ tam thánh tử lý thiên tuyên đồng dạng cũng là đôi mắt đẹp nhìn chăm chú lý ngang c h ỉ bất quá nhưng là chậm rãi lắc đầu thanh niên này thật là có chút thủ đoạn c h ỉ bất quá dù sao đối mặt là trên trăm tên thiên dương kính vây công muốn sống sót cơ hội cực kỳ bẽ nhỏ a toàn trường chú mục bên trong theo cái k i ê u long thụy cũng là bị lý ngang một kiếm chém giết còn lại trên trăm tên thiên dương kính rốt cục đã không còn trần trờ chút nào lại là nhất khởi độc thân trực tiếp hướng về lý n a n g liều chết sung phong chừng hai ba trăm tên thiên dương kính khí thế như vậy cỡ nào khổ lý ngang trường kiếm trong tay một kiếm chém ra một kiếm h o à n h không xoát xoát xoát lại là từng cái từng cái đầu người bị lý ngang chém xuống một cái năm cái mười cái chính diện không phải là đối thủ của hắn đến đằng sau đánh lén hắn sau một phen giao thủ cái kia trên trăm tên thiên dương kính lại là cầm lý ngang không có chút biện pháp nào sau đó chính là có một vị thiên dương kính trực tiếp vòng qua lý ngang sau lưng trực tiếp đánh lén hèn hạ mười mấy cái siêu cấp vương triều vây giết một người vậy mà còn muốn đánh lén mắt thấy cái kia người đánh lén sắp được như ý cuối cùng đại hoàng gà lại là không trần c h ờ chút nào trực tiếp phe p h ẩ y cánh c h ắ n lý ngang sau lưng chủ nhân đại hoàng ta đã từng bị người yêu nhất lừa gạt từ tiểu tại bi thảm bên trong lớn lên hết thảy mọi người đều lừa gạt ta tổn thương ta chỉ có ngài coi ta là làm đồng bạn ta đã sớm đem ngài coi là chủ nhân bọn chúng thu tộc thiên tính như thế một khi nhận chủ liền muốn vì chủ nhân mà sống vì chủ nhân mà chết chỉ bất quá lý n a n g bây giờ nhưng là biểu lộ cười nhạt hắn đã sớm biết được hết thảy muốn nhường đại hoàng triệt để phi thăng tiến hóa thành vì vạn cổ bất tử đ i ể u liền muốn để nó tại tuyệt vọng nhất chuẩn bị chịu chết lúc d ụ c hỏa trùng sinh d ụ c hỏa trùng sinh đến được sắp tiến hóa trở thành vạn cổ bất tử đ i ể u tại lý ngang trong mắt hai đạo tin tức cũng là hiện ra q u y một chương năm mươi bảy miểu sát miểu sát vạn cổ bất tử đ i ể u bây giờ nhìn thấy có người đánh lén lý ngang đại hoàng trực tiếp thân hình khai động dự định thay lý ngang trực tiếp chống được tuy hắn đi theo lý ngang thời gian không lâu nhưng mà lý ngang lại là đối đối đãi nó như đồng bạn đồng dạng thậm chí để nó lần thứ nhất cảm nhận được thân tình ấm áp đại hoàng đã từng cũng quét ngang qua một phương chỉ bất quá đáng tiếc bị một nữ nhân gài bẫy chủ nhân cảm ơn ngươi đem đại hoàng chân chính trở thành thân nhân cảm ơn ngươi cứu được đại hoàng một mạng chỉ bất quá đời này không cách nào hồi báo đại hoàng biểu lộ không có chút nào e ngại nó đã làm xong phải chết dự định hừ hừ ngược lại là một trung thành gia hỏa yên tâm sau khi ngươi chết chủ nhân ngươi cũng sẽ xuống theo ngươi đánh lén lý ngang chính là hắc hải vương triều tào tiêu Thiên tiêu bảng xếp hạng 20. bây ả n hạng g xếp b giờ tào kiêu biểu lộ cũng là d ũ n g động hưng phấn chỉ cần hắn có thể chém giết lý ngang đem hắn đầu người đưa cho bạch nam thiên hắn sẽ trực tiếp nhận được bạch nam thiên ban thưởng ha ha ha bạch trân vương lần này chắc chắn thu được xếp hạng đứng đệ nhất trở thành một đại thánh địa thánh tử chỉ cần đến lúc đó ta đuổi theo hắn mà đi bạch trân vương nhất định sẽ không bạc gái ta thậm chí còn có thể để cho ta trở thành thủ tịch đệ tử nghĩ đến đây tào kiêu biểu lộ cũng là rúng động cực độ tham lam nói liền thấy cái kia trong tay tào kiêu một đạo hồng quang thắng hiện p h ú t chốc liền thấy chính là hóa thành một cái đỏ tươi cự phủ hướng về trước mặt hoàng gà hung hăng chém tới vê anh cuối cùng một đạo phủ quang trực tiếp hung hăng đánh vào cái kêu hoàng thân gà bên trên đại hoàng gà lục thân trôn vùi đang tại cái kia tào kêu i chuẩn bị lại lần nữa một búa trực tiếp chém g i ế t lý ngăn g lúc hắn chính là nhìn thấy ở đó đại hoàng thịt gà thân trôn vùi sau đó vậy mà lưu lại một cái thiêu đốt hỏa d i ễ m trứng trứng kia toàn thân màu đỏ phản phất có vạn đạo l i ệ diễm hội tụ quanh thân cái này đây là trứng gà tào kêu mặt mũi tràn đầy mộng b ư c ba chuyện gì xảy ra màu đỏ trứng xuất hiện sau đó toàn bộ trang diện vô số ánh mắt cũng là tủ đến lúc này lý n a n g một kiếm chém ra trực tiếp hóa thành một đạo trăm dặm kiếm mang khiến cho trước mặt vô số thiên dương kính cường giả nao n h a u nhanh lử lại mà lý n a n g cũng là quay đầu cười nhạt nhìn xem tàu tiêu những ngày này ta vẫn luôn tại minh tư khổ tưởng như thế nào mới có thể để cho ta cái này đại hoàng tiến hóa thành công khiến cho cái kia tào kiêu biểu lộ khó xử vô cùng âm trầm vô cùng lúc này hắn mới hiểu được nguyên lai、like、lý ngang đang cố ý chờ hắn mắc câu g i a n g giác. đúng lúc này cái kia giữa không trung trứng phát ra một tiếng phá s á t thanh âm sau đó chính là nhìn thấy vỏ trứng phía trên một đạo vết rách to lớn hiện lên l i ê n thấy cái kia vết rách càng lúc càng lớn càng lúc càng lớn xoẹ xẹt cuối cùng lại l à hóa thành một đạo xích hồng chi quang bay thẳng phía chân trời tiếp đó ngay trong nháy mắt toàn bộ hư không cũng là bị n h u ộ xích hồng liệt diễm đốt hết thư ơ n khung cái này là thứ quỷ gì ba những cái kia đến đây chặn giết lý ngang thiên thần vương chiều hướng cho săn từng cái từng cái ánh mắt nhìn thẳng bầu trời g à o chân trời đ ỗ n g nhiên chuyển đến một đạo phượng gáy chỉ có thể nhìn thấy ở đó hư không bên trên trong mây mù một cái thiêu đốt hỏa diễm xích hồng chim đang tại bay tới những nơi đi qua một mảnh xích hồng p h ả n phất một tôn từ địa ngục tới lề đ i ể u muốn đem nhân gian biến thành vạn độ luyện ngục đồng dạng vạn cổ bất từ điều không chết trở về c h ọ ta chủ nhân chết liền thấy cái kia vạn cổ bất từ điều trực tiếp hướng về mặt đất bay tới miệng phun một đạo liệt diễm trong nháy mắt liền đem cái k i ê u phía trước đánh lén lý ngang t à o kiêu trực tiếp t h ô n vệ Không ba t à o kiêu kêu lên một tiếng mặt mũi tràn đầy v n mẹo toàn thân của hắn ở đó vạn độ liệt diễm bên trong lại là trực tiếp bốc hơi cuối cùng hóa thành một đoàn cho tàn còn có các ngươi tất cả t r e o chọc ta chủ nhân người đều phải chết trung sinh mà đến đại hoàng ngữ khí hờ hững hai mắt mở ra ở tại trong con ngươi cũng là nhấp nô lửa nóng hừng hực hai đạo màu vàng của sáng từ cặp mắt thả ra sau một khắc làm cho cả khu vực hạt tâm vô số người cũng là trận mắt hốc mồm sự tình xảy ra liền thấy từng cái từng cái thiên dương k í n h cờ ư n giả vẹn vẹn ở đó bất tử điệu một ánh mắt bên trong cơ thể lại là trực tiếp bắt đầu tự đốt đầu tiên là bắp đùi của bọn hắn vô số người kinh ngạc muốn nước phát hiện bắp đùi của bọn hắn lại là đang thiêu đốt bên trong chậm rãi qv u y i hư vô chân của ta ba a ba không không muốn tại từng trận trong tiếng kéo thảm từng cái từng cái thiên dương k í n h cờ giả lại là hư không tiêu thất trực tiếp hóa thành một tia khói xanh q một chương năm mươi tám một người một chim g i ế t sạch hết thảy thái cổ chiến giới khu vực hạ tâm từng cái từng cái đến đây chặn g i ế t lý ngang thiên dương kính thiên tiêu lại là ở đó bất tử điệu một mắt chi uy bên trong trực tiếp biến mất tại chỗ một cái mười cái trăm cái thậm chí liền kêu thảm cũng chưa từng bạo phát đi ra còn lại vẹn vẹn một vòng g ó i xanh liền phăng phất nhân gian chưa bao giờ xuất hiện qua mấy người kia đồng dạng mà đại hoàng nhưng là vô cùng hưng phấn loại này vui sướng khoái cảm giết người nó thậm chí đã nhanh lãng quên loại này thể nội tựa hồ nắm giữ vô cùng vô tận sức mạnh cảm giác nó đã rất lâu không có cảm nhận được là chủ nhân để cho ta thu được tân sinh là chủ nhân để cho ta tiến hóa thành thần thú thời khắc này đại hoàng vô cùng kích động đã từng trải qua nó tư chất bình thường dựa vào ngàn năm k h ổ tu mới trở thành thánh cảnh cường giả chỉ bất quá đó cũng chính là nó tu luyện phần cuối mà bây giờ nó triệt để tiến hóa thành v ị thần thú cũng liền đại biểu cho tương lai nó sẽ đột phá thánh cảnh đạt đến cảnh giới mới thoát thai h o à n cốt bây giờ đại hoàng ánh mắt biến cực kỳ rất lạnh đã các ngươi muốn hại ta chủ nhân ta liền đem các ngươi hết thẻ rết sạch sau đó đại hoàng chính là trực tiếp phe phẩy đỏ rực cánh điều khiển vạn độ liệt diễm hướng về chung quanh những ngày kia dương k í n h bao phủ mà đi x o á t x o á t không ba không muốn têu thảm bộc phát liền thấy những người kia cái này đến cái khác trên thân thể thiêu đốt h ỏ a diễm trong n g a y mắt lại là trực tiếp bị đốt thành lướt qua một cái khói xanh liên t ắ t bã cũng là không dư thừa mảy may mà hơi ba chỉ còn lại cả đám chỉ có thể cảm thấy một hồi tê cả ra đầu trơ mắt nhìn từng cái từng cái người sống s ờ s ờ trực tiếp vô căn cứ tại trước mắt của mình bốc hơi cảnh tượng như vậy đơn giản nổ tung xoát xoát xoát sau đó chỉ còn lại mấy chục người lại là trực tiếp quỷ dạp xuống trước mặt trước mặt lý ngang điên cuồng dập đầu cầu xin tha thứ lý tiên nhân chi uy chúng ta kiến thức còn xin tiên nhân chuộc tội a tiên nhân chuộc tội tiên nhân chỉ bất quá ngay tại những người kia tiếng nói vừa mới rơi xuống trong n g á y mắt lâm đào hoàng tử eo của ngươi ba tên là lâm đào nam tử cúi đầu xuống chính là phát hiện thân thể của hắn chẳng biết lúc nào đã là thiêu đốt một vòng h ỏ a diễm không đừng có giết ta ta thanh âm của hắn im bặt mà dừng liền thấy ngọn lửa kia thiêu đốt càng lúc càng nhanh cuối cùng cái kia lâm đ à o lại là bị cứng rắn đốt thành lướt qua một cái cho tàn không chỉ có là hắn những cái kia còn lại lần này đến đây chặn giết lý ngang thiên dương kính mỗi người cơ thể cũng là bốc cháy lên lướt qua một cái h ỏ a diễm cuối cùng đem bọn hắn từng cái từng cái đều đốt thành cho bụi một người một chim đồ diệt hai mươi đại vương triều thiên tiêu những người kia trước khi chết biểu lộ phía trên cũng là ngưng kết sợ hai thật sâu nhìn về phía lý ngang cùng với cái kia bất tử đ i ể u ánh mắt như xem m a quỷ thiên địa yên tĩnh toàn bộ khu vực hạch tâm phía trước những cái kia vô số người vây xem nhìn xem lý ngang thân ảnh cùng với lý ngang bên cạnh cái kia thiêu đốt h ỏ a d i ễ m bất tử đ i ể u chỉ có thể cảm thấy một cỗ băng lãnh thấu xương lanh ý cùng với tê cả da đầu cái này một người một chim vậy mà cứng rắn tàn sát hơn hai mươi cái vương triều thiên tiêu cái này lý tiên nhân quả thực là vô địch ra xem ra cũng chỉ có bạch nam thiên loại này cường giả mới có thể giao thủ với hắn một đạo một đạo kinh thiên nghị luận không ngừng chuyển ra mà đại hoàng đang điên cùng tàn sát trên trăm tên thiên dương kính thiên kiêu sau đó lại là cảm thấy một hồi buồn ngủ cuối cùng trực tiếp mê man ở lý ngang trước mặt lý ngang chú ý tới điểm này ánh mắt quét một vòng đại hoàng thần thú vạ n cổ ẩn t ă n g tin tức sơ cấp hình thái cần không ngừng thôn p h ệ tinh huyết trưởng thành tương đương với nhân loại hư thần cảnh tu vi xem ra hẳn là vừa mới tiến hóa nguyên nhân cần nghỉ ngơi nhiều một đoạn thời gian lý ngang nghĩ nghĩ búng ngón tay một cái đại hoàng chính là trực tiếp hóa thành một vệ kim quang bị lý ngang trực tiếp thu vào trong giới chỉ người tốt nhất nghỉ ngơi một chú ta t lý ngang nói kế tiếp chính là muốn đi chém giết bạch nam thiên nhường đông hoang ngàn vạn thiên tiêu mở mang kiến thức một chút ta lý ngang thủ đoạn q u y một chương năm mươi chín vượt biển mà đến kinh thế vô song thái cổ chiến trường khu vực hạch tâm có trăm tòa sơn phong sừng sưng cùng đám mây khiến cho vô số người đều ngước nhìn mỗi một tòa sơn phong cũng là đại biểu cho một cái xếp hạng trong đó cao lớn nhất đệ nhất phong vô cùng rực rỡ đứng ở mây mù phía dưới đứng ở đó đệ nhất phong tri đình mơ hồ có thể dòm tinh hạ ở nơi đó có một cái thuần kim vương t o ọ n đến nay t r ă m năm mỗi một cái có thể ngồi trên người ở đó cuối cùng không có chỗ nào mà không phải là bái nhập thánh địa trở thành thánh tử kém nhất cũng sẽ trở thành một đại thánh địa thân truyền bây giờ trăm tòa sơn phong tranh đoạt không sai biệt lắm đã tiến nhập hồi cối u cầm tới xếp hạng mỗi cái gieo họ dù sao chỉ cần có thể chiếm giữ một mặt núi liền có thể chủ động chọn lựa một môn thánh địa ra nhập vào mà những cái kia không có trèo núi thành công nhưng là chỉ có thể chờ đợi cái nào đó thánh địa chọn lựa đệ từ thời điểm đem bọn hắn thuận tiện mang đi chỉ bớt quá không lấy được xếp hạng chính là gia nhập vào thánh địa cũng bất quá chính là một cái ngoại vi đệ tử mà giờ khắc này ở đó trong tòa sơn phong trung tâm bầu trời tồn tại một cái chùm sáng to lớn tựa hồ là một cái kết giới mơ hồ có thể thấy được cái k i a quan g đoàn bên trong có hai thân ảnh đang tại giao thủ là thiên tiêu bảng đệ nhất bạch nam thiên đang cùng thiên tiêu bảng đệ nhị tần lạc tuyết đấu pháp hai người này toàn bộ đều là hư thần cảnh c h â n vương trước mắt đã đấu ba ngày ba đêm bực này chưa từng có rực rỡ chi chiến chúng ta chỉ có thể n ư ớ c nhìn a ầm ầm mọi người ở đây nghị luận một giây sau giữa không trung quan đoàn đột nhiên vỡ vụ tất cả mọi người trú m ụ đại chiến hẳn là kết thúc người nào thắng ai bước vào đệ nhất phong thiên địa yên tĩnh sau đó đám người chính là nhìn thấy một đạo nổi bật dáng người từ cái kia giữa không chung kết giới nổi lên cái kia dáng người váy trắng bồng bềnh động lòng người lạ thường là tân lạ c tuyết nàng như thế nào trước tiên đi ra chẳng lẽ bạch nam thiên không phải là đối thủ của nàng tân lạ c tuyết vì đông hoang thập đại mỹ nữ một chồng thiên tư vô song cỡ nào kiểu nữ có thể chiến thắng bạch nam thiên không có gì lạ nhưng mà ngay tại một giây sau làm cho cả khu vực h ạ c h tâm vô số người cũng là r a đầu tên dại tràn diện xảy ra l i ê n thấy cái kia tần lạc tuyết bóng hình xinh đẹp chậm rãi từ giữa không trung trong kết giới rơi xuống đ á n g người đầu tiên là nhìn thấy chân của nàng eo của nàng trong lúc mọi người cho là có thể thấy được nàng cái kia tuyệt mỹ dung mạo lúc tất cả mọi người chính là vô cùng kinh ngạc phát hiện tần lạc tuyết nửa người trên vậy mà không có đầu người t ừ trong kết g i ớ i xuống vẹn vẹn một cỗ thi thể không đầu ẩm thoát ly giữa không trung kết giới lớp hút tần lạc tuyết thi thể trực tiếp rơi vào trong vực sâu một giây sau một vị bạch bảo nam tử chính là tại vô số ánh mắt ở trong t r ầ m rãi tử trong kết giới rơi xuống nam tử kia bạch đi đeo kiếm chân đạp kim ô khí chất giống như thiên nhân hai mắt giống như thuần kim đắp nặng trong nháy mắt chính là có kim khí b ố c lên mà tại ngang hông của hắn nhưng là treo hiện nay thiên tiêu bảng đệ nhị tần lạc tuyết đầu người nam tử gào trăng kia là vì thiên tiêu đứng đầu bảng bạch nam thiên ta cùng với hắn đấu pháp ba ngày một kiếm chạm đầu lâu treo cùng ta trên hông ngạo nghễ rời đi còn có ai cùng ta tranh đoạt đệ nhất bạch nam thiên ngữ khí ngạo nghễ như xem sâu kiến âm thanh nhàn nhạt, nhạt nhưng là khiến cho tại chỗ ngàn vạn thiên tiêu đều thuận theo t hình bạch chân vương trèo núi bây giờ phía dưới kia chừng ngàn vạn thiên tiêu từng cái từng cái nổi lòng t ô n k í n h biểu lộ cùng nhiệt ngữ khí cung kính vô cùng vô số người biểu lộ kính sợ chỉ có cái kia bạch nam thiên ánh mắt trong n g á y mắt lại là biến vô cùng ôn lu n g h i n g nhìn hư không thì thào nói thiền u y ê n trước kia gặp một lần đã có năm năm lần này ta trèo núi thành đứng đầu bảng ngươi lại có thể sẽ thêm liếc lấy ta một cái trong nháy mắt đó bạch nam thiên biểu lộ lại là biến vô cùng si tình mà thái cổ chiến giới ngoại đang quan sát cuộc chiến huyền thiên thánh địa đệ tam thánh tử lý t h i ề n cũng là hơi hơi cảm thán tuy tàn n h ấ n chút cái này bạch nam thiên không hổ là đương đại thiên kiêu bảng đệ nhất như vậy dáng người không ai bằng vạn n g ư ờ i trú mục bên trong bạch nam thiên cũng là cười nhạt một tiếng từng bước từng bước chân đạp kim ố bắt đầu từ trong hư không kia hướng về đệ nhất phong đi đến m g i đi một bước ở tại dưới chân lại là có kim khí nổ tung phản phất một đoá một đoá hoa sen vàng vô căn cứ nổ tung ở đó bạch nam thiên dáng người phía dưới ngàn vạn thiên tiêu chỉ có thể ngước nhìn bạch nam thiên muốn đăng đệ nhất phong cái này bạch nam thiên mới thật sự là vô địch chi t ứ a chỉ bất quá ngay tại cái kia đáng người cũng là cực kỳ chấn động chuẩn bị chứng kiến bạch nam thiên đăng đỉnh đệ nhất phong một k h ắ c này hào hào hào ở đó đệ nhất phong sơn phía dưới có một vùng biển rộng chưng văn rậm một mực kéo dài đến cái kia khu vực hạch tâm phần cuối bây giờ ở đó phần cuối của biển lớn lại là có một đạo sóng biển sôi trào thanh âm vang vọng mà đến ai bạch nam thiên biểu lộ một băng chật quay đầu không chỉ có là hắn tất cả người cũng là suy nghĩ cái kia mặt biển mênh mông bắt ngát phía trên nhìn lại mau nhìn cái kia trên mặt biển tựa hồ có một bóng người cái gì đó là người nào m á ơi thật là một người tốc độ của hắn làm sao có thể nhanh như vậy liền thấy mặt trời chiều ngã về tây toàn bộ mặt biển giống như huyết hải mà ở đó mặt biển phân c u ố i lại là có một bóng người bóng người kia một chỗ ngồi thanh sam hai tay thả lòng phía sau trực tiếp hành tẩu tại trên mặt biển v anh v anh v anh chính là lý n a n g liền thấy lý n a n g từng bước từng bước tốc độ cực nhanh hành tàu trên biển lớn mỗi một bước rơi xuống ở tại dưới chân lại là có sóng biển sôi trào một đạo một có nước phóng lên trời giống như chân đạp hai đầu dao long đồng dạng vượt biển mà đến bạch nam thiên tà tơi giết n g ư ơ i q u y một chương sáu mươi một đao chém ra thiên cùng hải thánh tử đồ ước ở đó trên mặt biển lý ngang trên lưng mang theo một cái kim sắc hồ lô cùng dưới trời chiều từng bước từng bước hành tàu tại trên mặt biển giống như một tôn tiên nhân đồng dạng bây giờ toàn chương tĩnh mịch đây là người nào phải biết cái kế bạch nam thiên vô cùng rực rỡ cùng thiên tiêu bảng đệ nhị đấu pháp ba ngày cuối cùng ngạo nghệ chém xuống đầu lâu danh chấn cùng toàn bộ đông hoang ngàn vạn thiên tiêu đều thuật theo chỉ có thể ngước nhìn chỉ có một người vượt biển mà đến bạch nam thiên tà tơi giết n g ư ơ i tà tơi giết n g ư ơ i lý n a n g đứng ở trên mặt biển ở tại dưới chân vô số sóng biển không ngừng sôi trào ra một đạo một đạo của nước phóng lên trời khiến cho toàn bộ khu vực hạ tầm cũng là đang hơi rung động thiên địa yên tĩnh vô số thiên tiêu đều hướng về lý n a n g cùng với cái kia bạch nam thiên sợ tại tri địa hội tụ ánh mắt a bạch nam thiên biểu lộ đ ặ m nhiên vẹn vẹn quét mắt lý ngang một mắt sau đó chấm r ã i mở miệng ngươi chính là g i ế t t ử đảo lý tiên nhân a sâu kiến mà thôi g i ế t liền g i ế t lý ngang từ tổ nói lý ngang lý tiên nhân nghe được lý ngang danh tự giờ này khắp này toàn bộ khu vực mới đám người cũng là biểu lộ vô cùng kinh ngạc rõ ràng đối với cái tên này cũng không lạ l ắ m cái này lý tiên nhân phía trước huyết đổ hai mươi đại vương triều thiên tiêu uy danh truyền xã a không nghĩ tới hắn lại muốn giết bạch nam thiên cho dù là cái kia tần biết rơi cũng là không phải bạch nam thiên đối thủ lý tiên nhân bây giờ giành trấn đông hoàng thế nhưng lại chưa hẳn thành công trang diện phía trên vô số nghị luận lại lần nữa chuyên r a thật tốt bạch nam thiên không những không giận mà còn cười cũng tốt người g i ế t ta quy thuộc vương triều người vốn nghĩ nhập thánh địa chi phía sau đang tìm cơ hội đưa ngươi tìm được giết chết hôm nay ta làm trong nháy mắt chém n g ư ơ i vì ta giảm bớt rất nhiều phiền phức bạch nam thiên nói xong cười lớn một tiếng trường b à o vung lên trực tiếp chân đạp kim mỗ từng bước từng bước đặt chân ở hư không bến trên liền thấy như cùng hài nhi đồng dạng cánh tay chỗ sâu lan không một ngón tay một đoàn kim khí chính là trong nháy mắt ở tại trong tay vay ra vẹn vẹn cái t i a m ộ t ngón tay chính là trực tiếp hóa thành một đạo t r ư ờ n g vạn trượng chùm tia sáng kim sắc cắt chém thiên địa trực tiếp hướng về trên mặt biển lý ngang đánh tới lý tiên nhân này chỉ tên vị đại kim n g u y ê n g chỉ chính là ta thiên thần vương triều hướng độc truyền tuyệt học hôm nay bản vương lợi dụng phương pháp này tới lĩnh giáo một chút thần thông của ngươi thuật pháp lúc trước ta chính là dùng phương pháp này chém giết tần tuyết rơi bạch nam thiên một chỉ được ra tông sư khi chất hiện thị rõ hoàn toàn từ tốn nói đang khi nói chuyện cái tiêm ộ t ngón tay kim mang đã là lướt qua mặt biển hướng về lý ngang hung hăng đánh tới ven đường trong quá trình lại là liền chung quanh vài tòa cỡ nhỏ sân phong cũng là ẩm vang đổ sụt vê a n g vê a n g hóa thành vô số cắt đá m ả n h vụn bay đ ầ y trời tán cái này chính là bạch nam tiên thực l ự c sao toàn trường nổ tung nhất là nhìn thấy cái k i a một đạo kim mang hiện lên hết thể mọi người con người cũng là không nhịn được c o r ụ t lại hư thần cảnh ba không hổ là hư thần cảnh cường giả chỉ cái này một ngón tay liền là đủ ngang dọc đông hoàng quét ngang thiên hạ mà lý ngang nhìn xem cái kia kim mang biểu lộ hờ hững nhìn ta một đao chém ngươi cái này kim mang nói xong cùng dưới trời chiều từng bước từng bước chân lướt mặt biển ở tại trên lưng đ a o lên ngay tại lý ngang vượt biển mà đến trong quá trình liền thấy lý ngang trên lưng hồ lô một hồi kim quan g bắn ra hóa thành lý ngang trong tay một cái trường đ a o màu xanh trường đ a o hiện ba một giây sau lý ngang một đ a o trực tiếp chạm kích tại trên mặt biển ông toàn bộ mặt biển cũng là bộc phát ra một đạo ngập trời rung động mặt biển t r u n g quanh mấy chục tòa hòn đảo bị trong nháy mắt h o n h nắp ấy liền thấy theo lý ngang một đau kia rơi xuống trước mặt hắn mặt biển chừng vạn đạo sóng biển hù dọa xoẹt xoẹt xẹt vạn dòng mặt biển lại là bị lý ngang một đau kia trực tiếp chém làm hai khúc hướng về hai bên mở ra chỉ có một đạo thanh sắc đau khí ở đó mặt biển bị chém ra vết rách bên trong một đường kéo dài ngang dọc và dặm liên hư không cũng là bị lý ngang cái kia một đạo thanh sắc đau khí cho chiếu sáng hóa thành một mảnh đỏ thanh phản g phất trời cùng đất vốn là chính là làm một thể cuối cùng bị lý ngang một đau chém ra thiên cùng hải một đường đem mặt biển cắt ra lấy tội thành nổ trại chi thế hung hăng đánh vào cái kia bạch nam thiên kim mang phía trên cỡ mn ba cái này đây là cái gì đạo pháp một đ a o chém ra thiên cùng hải ta chơi ạ toàn bộ tràn diện triệt để nổ tung bây giờ ngay tại cái k i a thái cổ chiến giới ngoại mặt mấy đại thánh địa chọn lựa đệ tử ngọn núi bên trên tám đại thánh địa tất cả trường lão triệt để c h o n g váng cái này huyền thiên thánh địa đệ tam thánh tử lý thiền tuyên trong mắt đẹp tràn đầy vẻ chấn động thật là cường đại lao khí chỉ cái này một đ a o chính là ta thánh địa một chút hạch tâm đệ tử đều chưa hẳn là đối thủ của hắn a cái này đông hoang lúc nào lại ra bực này thiên tiêu mà lý thiền tuyên bên cạnh nhưng là huyền thiên thánh địa thần tử liếu trường thành bây giờ hắn cũng là cười nhạt một tiếng nói thiền tuyên ngươi nói hai người này ai cuối cùng có thể đoạt đứng đầu bảng lý thiền tuyên nghe vậy do dự một chút cái này nếu là đổi lại lúc trước nàng tuyệt đối sẽ không có chút do dự phải biết cho dù là phía trước mấy giới xếp hạng trong chiến đấu đều cực ít có bạch nam thiên bực này thiên tiêu chỉ bất quá dưới mắt cái kia lý ngang chém ra một đao cũng đủ làm cho nàng rung động cuối cùng lý thiền tuyên vẫn là nói ta cho rằng bạch nam tiên sẽ thắng bạch nam tiên theo học đông hoang kiếm đạo cao nhân kiếm vô nhai còn có thủ đoạn chưa từng dùng ra cái này lý tiên nhân cũng đã dùng hết tất cả thủ đoạn đại thân tử chẳng lẽ không cho rằng như vậy sao lý thiền t u y ê n hiếu kỳ liêu trưởng thanh cười cười ta cho rằng lý n a n g sẽ thắng hai người chúng ta có thể đánh cược một phen nếu ngươi thua lần trước thánh chủ phạt ta chép viết kinh văn còn có một nửa chưa hoàn thành ngươi tới giúp ta hoàn thành nếu ta thua ta thần tử điện rượu ngon đều cầm lấy đi q uy một chương sáu mươi mốt buôn tàu tại vạn dặm lôi hải thượng nhất kiếm chẳng thần khu vực hải tâm đệ nhất phong phía trước trên mặt biển lý n a n g một đao trực tiếp đem mặt biển cũng là trực tiếp chém ra cái tia thanh sắc đao khí bao phủ thiên đ i ệ cùng bạch nam thiên trong nháy mắt kim mang trực tiếp va chạm vào nhau đem cái kia bạch nam thiên một ngón tay kim mang trực tiếp c h i t tiêu cuối cùng chính là hóa thành đầy t r ờ i vụ n ánh sáng nhanh chóng rơi xuống phảng h ấ t cả vùng không gian rơi ra mưa kiếm đồng dạng những cái kia vụ n ánh sáng như mưa rơi đồng dạng rơi xuống ven đường trong quá trình một t ò a một tòa sân p h o n g vậy mà đều là bị trực tiếp phá hủy ẩm vang đổ sụt phương viên trăm dặm trên mặt biển cũng là ngạc nhiên một đạo một đạo sóng biển thật la lớn thanh thế mau lưu lại bây giờ bây giờ. tại bạch nam thiên cùng với lý ngang giao chiến khoảng cách gần một đám thiên tiêu nhìn thấy như vậy ngập trời uy năng dưới mắt vô số thiên tiêu kinh hô một tiếng vội vàng nhanh lùi lại mấy trăm dặm cái này làm sao có thể bạch nam thiên đứng ở hư không bên trên mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn xem trên mặt biển lý ngang không thể tin cái tia đại kim mân chỉ trong nháy mắt có thể g i ế t hư thần cảnh chính là chân chính thần thông làm sao có thể bị hắn một đao cho trẻ tiêu bạch nam thiên cắn răng trầm giọng nói sắc mặt xanh xám người này đao pháp đã đăng phong tạo cực bình thường p h á p môn muốn chém giết cùng hắn e rằng không có đơn giản như vậy bạch nam thiên biểu lộ đột nhiên một hồi b i ế n ảo chỉ bất quá cái kia bạch nam thiên dù sao vì thiên kêu b ả n tay rất nhanh hắn chính là khôi phục dĩ vãng khí chất nhẹ gật đầu không tệ chỉ cái này một đao ngươi liền đầy đủ có tư cách khiêu chiến ta khó trách từ đào cùng với ta phái đuổi theo giết ngươi những cái kia vương triều người không phải là đối thủ của ngươi nghe được bạch nam thiên mà nói lý n a n g giống như cười mà không phải cười bạch nam thiên tiếp tục nói lý tiên nhân nghe nói ngươi hạ đẳng vương triều xuất thân Cười cười, chết chết, c ă như vậy đi ngươi đang đệ hai phong trở thành xếp hạng chiến đệ nhị lấy năng lực của ngươi trở thành bất luận cái gì một đại thánh địa thánh tử bất quá chỉ là vấn đề thời gian theo bạch nam thiên tiếng nói rơi xuống toàn bộ t r a n g diện chính là lại lần nữa xôn xao thậm chí ngay cả này bên ngoài tất cả đại thánh địa t r ư ở n g lão cũng là có chút ngoài ý m u ố n bạch nam thiên đây là cúi đầu không đơn giản a quan chiến một đại thánh địa t r ư ở n g lão n g ự a khí c ả m thắn nói bạch nam thiên cỡ nào c ư n g ngạo chính là t ầ n lạc tuyết như vậy tuyệt đại tiểu nữ hắn nói g i ế t l i ê n một kiếm giết bây giờ lý ngang giết hắn dưới cờ hơn hai mươi cái vương triều thiên tiêu hắn vậy mà dự định dừng tay xem ra cái này lý ngang đích thật là không đơn giản a một vị khắc thánh địa trường lão cũng là lắc đầu thở dài là chúng ta xem thường cái này đông hoa ngàn n g vạn thiên tiêu a bạch nam thiên cười lạnh bây giờ ta hư thần cảnh cùng hắn liệu mạng còn không đáng chờ ta tiến n h ậ p thánh m à khổ tu một năm ngưng luyện ra nguyên thần đổ lúc ta liền có thể trực tiếp tìm một cơ hội giết chết hắn chỉ bất quá ngay tại s a u một khắc lý ngang nhưng là nhàn nhạt lắc đầu ta nói qua lý m ỗ hôm nay vượt biển mà đến chính là vì chẳng ngươi nhường thế nhân biết thủ đoạn của ta ngươi cho rằng lý m ỗ là đang cùng ngươi đùa g i n hay sao một lời rơi xuống toàn trường lại lần nữa xôn xao nhất là cái kia bạch nam thiên sắc mặt đột biến không nghĩ tới hắn chủ động lấy lòng lý ngang vậy mà không chấp nhận cái này quả thực là tại ngay trước vô số thiên tiêu thánh địa trước mặt trường lão nhục nhã cùng hắn cái kia liền thấy bạch nam thiên biểu lộ đ ố n g nhiên và mẹo người chết nói xong bạch nam thiên chính là trực tiếp bước ra một bước cơ thể giống như một đạo như lưu quang b ắ n ra sau đó liền thấy cái kia bạch nam thiên tựa hồ có ngập trời t ứ c giận trên trán nổi gân xanh một cỗ huyết khí lại là trong n g á y mắt nổi lên quanh quẩn bạch nam thiên quanh thân lý tiên nhân thuật này vì ta khổ tù bí thuật tên là luyện huyết ma kiếm bước vào nguyên thần cảnh phía trước sử dụng một lần sẽ rút ngắn tự thân t h ó nguyên đã ngươi tự tìm cái chết hôm nay ta liền đem ngươi chém giết đến nước này a bạch nam thiên chân đạp kim ố i trong giọng nói phản phất có ngập trời ngạo khí liền thấy hắn toàn thân huyết khí hội tụ ra bạch nam thiên kinh hô một tiếng hé miệng sau đó một cái phi kiếm màu đỏ ngòm lại là từ trong miệng phun r a cuối cùng hóa thành một đạo vạn trượng huyết kiếm để ngang hư không bên trên vẹn vẹn lưu lại một đạo cực lớn bóng tối một kiếm da thiên địa lay cái kêu một cái huyết kiếm phía trên có một đạo một đạo huyết sắc đường vân lấp lóe phảng phất có được ngàn vạn sát lục chi k h í một khi xuất hiện bang bạc huyết vụ b ộ c phát ra khiến cho cả vùng không gian cũng là huyết vụ tràn ngập phảng phất nhân gian luyện ngục x o t xẹt x o t xẹt mà từ cái này huyết kiếm phía trên mơ hồ trong đó lại có thể nghe được một tiếng một tiếng kêu rên phảng phất chính là cái kêu tán g thân ở đó huyết kiếm ngàn vạn sinh linh rên dị thanh âm vậy mà lấy tự thân nhục thể huyết mạch tinh luyện huyết kiếm lý năng nhìn thấy một màn này cũng là không nhịn được những, những mày cái này bạch nam thiên không lỗ đông châu đỉnh tiêm tiến tiêu lại còn tu luyện bá đạo như vậy thần thông bây giờ toàn bộ tràng diện cũng là yên tĩnh vô cùng cũng là hội tụ tại bạch nam thiên luyện huyết ma kiếm phía trên mà ơi ba cái này bạch nam thiên vẫn còn có khủng bố như thế phát môn dưới một kiếm này đi sợ là nguyên thần cảnh c ơ giả cũng không khả năng không phát hiện chút tổn hao nào a xem ra trận đại chiến này phải kết thúc ngay tại tràng diện trong nghị luận bạch nam thiên rốt cục vung tay lên cái kia để ngang hư không bên trên luyện huyết ma kiếm chính là trực tiếp hướng về trên mặt biển lý ngang chém tới thiên tuyên ta một kiếm này rực rỡ ngươi lại có thể có thể gặp được rất nhanh ta liền có thể gia nhập vào huyền thiên thánh điệp chính thức đứng tại trước mặt của ngươi một kiếm chém ra sau đó b ạ c h nam thiên cũng là biểu lộ hướng tới nghiêng nhìn hư không ẩm ẩm một k h ắ c này thiên phảng phất đều phải sập chỉ có trăm ngàn vạn đạo huyết tanh h chi khí bao phủ thiên điệp vanh ba trong nháy mắt lý ngang chỗ một mảnh kia hải vực chính là bị trực tiếp chém xuống một kiếm vô số nước biển cũng là tại chỗ bốc hơi chừng trăm dặm kinh đảo hải lãng t r i để đem lý n g n g nước hết lý n g n g bại chưng và người nhìn xem một mặt này như vậy ngập trời đại chiến khiến cho đầu của bọn hắn cũng là ông ông tác hưởng thậm chí còn chưa kịp phản ứng ha ha cái này lý ngang dù có thủ đoạn bất quá cuối cùng vẫn là quá mức cuồng vọng đáng tiếc ca ta đông hoang vẫn một vị thiên tiêu bên ngoài tám đại thánh địa t r ư ở n g lão cũng là n h ị n không được c ả m thán thở dài nhưng mà vào thời khắc này xoe x ẹ t xoe x ẹ t đám người chính là nhìn thấy ở đó vạn dặm trên mặt biển nguyên bản huyết khí bồng bột mặt biển c h ậ t tránh ra một đạo một đạo quan mang trong huyết vụ mơ hồ có thể thấy được một thân ảnh từng bước từng bước chậm rãi đã tới cái này không có khả năng ba b ạ c h nam thiên nhìn thấy cái k i a t r o n g huyết vụ thân ả n h c h ế t để điên r ồ i con người thích chặt lý ngang không chết cái này không thể nào ba không có khả năng tuyệt đối không có khả năng sau một khắc vô số người chính là nhìn thấy lý ngang từ cái này trong huyết vụ đi ra dưới chân hắn vạn rằm mặt biển tràn đầy lôi điện bước lên hóa thành vạn rằm lôi hải lý ngang tay cầm trường kiếm đạp lôi hải mà đến nhất là ở đó lý ngang trên thân thể như có vạn đạo lôi điện giả t r thời khắc này lý ngang phản phất một tôn lôi thần hàng lầm thế gian ngập t r ờ i nhục thân chi uy chuyển vang ngàn dặm đó là bạch nam thiên con người thích chặt nội tâm sớm đã kinh hai một nước dùng cơ hồ thanh em run dậy nói thiên thiên thể ba thân thể phạm nhân muốn rèn luyện thiên thể cần trăm năm khổ tu hắn không gì hơn cái này trẻ tuổi làm sao có thể nắm giữ thiên thể không có khả năng không có khả năng nhưng mà thời khắc này lý ngang đã là kéo lấy cái kia trường kiếm đạp lôi hải mà đến trường kiếm n â n ở trên mặt biển vạch ra một đạo trăm dặm kia lôi dẫn bạch nam thiên biết hắn bại ha ha ha ha không nghĩ tới a ta luyện huyết m a kiếm đều không phải là đối thủ của ngươi lý tiên nhân c h u n g quy là ngươi thắng a ta không xém thua hết thảy còn đến lên mạng của mình thống khoái a thống khoái bạch nam thiên trong mắt có vô số tia lôi dẫn lấp lóe bây giờ hắn không chỉ có không sợ ngược lại là ngửa mặt lên trời điên c u ồ n g gào thét lý ngang mặt không biểu tình chết cuối cùng bạch nam thiên đ ộ thân trực tiếp bị nuốt hết tại lý ngang cái tia lôi điện t r o n g kiếm mang phúc một kiếm hay không liền thấy bạch nam thiên đầu người trong nháy mắt bay ra trung tiên suối máu dâng t r o cuối cùng tính cả thi thể rơi vào mặt biển bạch nam thiên chết thiên địa yên tĩnh quỷ dị t ĩ n h mười ba thiên huyền lịch bốn trăm hai mươi chín năm lý n a n g đứng tại vạn dặm lôi hải thượng kéo kiếm mà đi kiếm trạm bạch nam thiên đoạt được xếp hạng chiến đứng đầu bảng q một chương sáu mươi hai vào huyền thiên thành thánh tử phong hoa không có hắn thiên địa yên tĩnh xoẹ xẹt x o a t xẹt chỉ có cái kia trên mặt biển một đạo một đạo đích ạ o đ lôi mang l a lột ken ken váo dội hết thể mọi người cũng là vô cùng kinh ngạc nhìn xem một mặt kia biểu lộ không thể tin chất mắt ố c mồm Quá rung cái mức mức động, đến mức cái kia bạch nam thiên Đã bị Lý Ngang một kiếm chết é m Một thậm đầu đó đoạn đại sau gian phía có thời rất、dài. Toàn trường tử trước Trong người, thậm chí còn không có tử phía trước như chí h dài i vậy c n phản ứng Nam Bạch lại h chết, i ê n bị một kiếm cho trực tiếp chém ta đây sẽ không là đang nằm mơ chứ toàn trường hoàn toàn t í n h mịch không biết qua bao lâu mới có tiếng người âm rung dậy chậm rãi lên tiếng t r ă m g tòa sân phong vô số thiên tiêu ánh mắt đều hội tụ ở lý ngang trên thân đúng là chết một đời thiên tiêu bạch nam thiên bị lý ngang kiếm trảm mà chết một đời thiên tiêu lấy nục thân ngưng luyện ra một cái huyết kiếm không nghĩ tới c ư nhiên bị lý ngang cứng rắn lấy nục thân chi uy cho tiếp tục chống đỡ vô số người lòng sinh cảm thán cái kia bạch nam thiên cỡ nào t ô n g sư một đường quét ngang vô địch một thanh trường kiếm ngang dọc một đời cùng cái kia tần lạc tuyết ba ngày đ ấ u pháp một kiếm chạm đầu lâu phong hoa không hay chỉ bất quá cuối cùng cũng là bị lý ngang một kiếm chém đầu nổ chết cùng lôi hải phía trên hoa anh toàn trường vô số nghị luận trung thiên bộ phát xôn xao nổi lên một phía chừng vào người nhìn xem cái kia lôi hải phía trên lý ngang x u n g bái rung động hướng tới lý ngang muốn trèo núi lúc này đám người cũng là nhìn thấy lý ngang từng bước từng bước hướng về kia đệ nhất phong đi đến ven đường trong quá trình đi ngang qua khác mấy ngọn núi lại là khiến cho vô số thiên tiêu cấp tốc né tránh cứng rắn tránh ra một con đường cái này lý ngang muốn đăng đệ nhất phong thành đứng đầu bảng a khu vực hạch tâm vô số thiên tiêu nhìn xem lý ngang dáng người tại mấy ngày phía trước lý ngang chính là ở nơi này thái cổ chiến giới đều không coi là quá mức nổi danh bây giờ lý ngang nhưng là đã trở thành khóa này thiên tiêu đứng đầu chính là thiên tiêu đứng đầu bảng bạch nam thiên đều không phải là hắn một kiếm đối thủ vô cùng cảm thán chém chết mười mấy cái vương triều thiên tiêu một kiếm lại giết bạch nam thiên lý ngang cái tên này cho dù là tại tám đại thánh địa bên trong cũng là muốn triệt để chuyên r a rung động thế nhân thời khắc này lý ngang biểu lộ bình tĩnh không vui không buồn từng bước từng bước leo lên đệ nhất phong đệ nhất phong tri đ ỉ n h có một cái vương tọa và nóng g n lý ngang tại vô số người chú mục bên trong từng bước từng bước đi đến cuối cùng ngồi ở vương tọa và nóng kia phía trên xếp hạng chiến đứng đầu bảng lý ngang đến nước này xếp hạn g chiến c h i ệ t để kết thúc ông theo lý ngang đang đệ nhất phong sau khi thành công ở đó chiến giới bầu trời chính là trực tiếp vỡ ra một đạo cực lớn truyền thống t r ậ n pháp sau đó một đạo một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống chừng trăm người những thân ảnh kia thân mang màu sắc không đồng nhất t r ừ n g bảo kim sắc đường vân hoa lệ khí chất một đạo một bóng người giống như thiên nhân đồng dạng như vậy khí chất h i ệ n nhiên là quanh năm tại thánh địa tu luyện mới có thể dưỡng thành là tám đại thánh địa người nhìn thấy cái kia giữa không trung vô số bóng người dưới mắt toàn trường tất cả thiên tiêu nhao nhao ưu quyền ngữ khí cung kính gặp qua thánh địa t r ư ở n g lão nhất là ở đó huyền thiên thánh địa đám người phía trước lại là có hai đạo trẻ tuổi dáng người đại thánh tử liễu trường thanh đệ tam thánh tử lý thiền liễu trường thanh một chỗ ngồi kim bảo mà đứng dường như tiên nhân l a n g trần mà ở tại bên cạnh lý thiền tuyên càng là dung mạo như tiên khí chất xuất trần hai người một khi xuất hiện cỡ nào l o a mắt khiến cho huyền thiên thánh địa một đám trường lão cũng là chỉ có thể đi theo ở sau lưng biểu lộ cung kính là huyền thiên thánh địa thánh tử theo hai vị thánh tử xuất hiện toàn trường lại lần nữa xôn xao phải biết một đại thánh địa thánh tử vô cùng t ô n quý cơ hồ mỗi một cái thánh tử sau này đều sẽ trực tiếp tiến vào thái thượng trưởng lao ghế trở thành một đời đông hoàng trí cường như vậy tồn tại đồng dạng cực ít có thể tại ngoại giới nhìn thấy thiền tuyên xem ra là người thua liêu trưởng thanh giống như cười mà không phải cười nhìn xem một bên lý thiền tuyên nói lý thiền tuyên cười nhạt một tiếng t i n h mỹ như tiên thần tử ánh mắt xa không phải thiền tuyên có thể so sánh còn xin thần tử ban thưởng thánh tử ấn a ta huyền thiên thánh địa chờ đợi tân nhiệm thánh tử đã lâu theo thánh địa đá người xuất hiện lần này tất cả cầm tới xếp hạng người cũng là vô cùng kích động hưng phấn gia nhập vào thánh điệu có thể nói là cả đông hoang tất cả thiên tiêu suốt đời m ộ p tưởng mà những cái kia không lấy được xếp hạng cũng chỉ có thể âm thầm cầu nguyện sẽ có một chỗ thánh điệu chọn chúng bọn hắn đem bọn hắn cùng nhau đưa đến thánh điệu nhưng đối với bọn hắn mà nói cũng không có quyền lựa chọn chỉ cần có thể tiến vào một đại thánh điệu coi như là may mắn toàn trường yên tĩnh chỉ bất quá bầu không khí nhưng lại là vô cùng lửa nóng bây giờ liêu trường thanh cũng là ánh mắt nhìn xem đệ nhất phong phía trên lý n a n g sau đó nói ngươi chính là lý n a n g a dựa theo tám đại thánh địa ước định năm nay đứng đầu bảng về ta huyền thiên thánh địa ta huyền tiên h thánh địa t h á n h tử ghế còn thiếu một người đã chậm đợi mấy năm nhìn ngươi gia nhập vào sau đó không có nhục ta huyền thiên đại danh nói xong liêu trưởng thanh chính là búng ngón tay một cái một đạo kim khí chính là trực tiếp hướng về lý ngang bắn ra mà đi lý ngang đưa tay tiếp nhận lại là một bạt thai lớn nhỏ kim ấn cái k i a kim ấn nơi tay một t i ê m một luồng kim khí chậm rãi ba động ở xung quanh huyền diệu lạ thường đó là huyền thiên thánh địa thánh tử ấn ma ơi vô số người nhìn thấy một màn này biểu lộ cũng là biến vô cùng lửa nóng hâm mộ thánh tử ấn thánh tử chứng minh một đại thánh địa có phổ thông đệ tử nội môn đệ tử hạch tâm đệ tử thủ tịch đệ tử thân truyền đệ tử đối với rất nhiều thiên tiêu mà nói có thể cuối cùng trở thành hạch tâm đệ tử đã là thiên đại tạo hóa đến nỗi thánh tử có thể nói đã sớm đã vượt ra đệ tử liệt kê mà là một đại thánh địa ưu tú nhất đỉnh tiêm thiên tiêu địa vị sùng bái nhìn thấy lý ngang tiếp nhận thánh tử ấn bây giờ cái kia giữa không trung vô số huyền thiên thánh địa trưởng lão cũng là hướng về phía phía dưới lý ngang l i ê n ô quyền n ữ khí cung kính g ặ p qua mười thánh tử còn xin mười thánh tử và o huyền thiên thánh địa bây giờ chân trời đã là có một tòa một tòa huyền thiên thánh địa phi thuyền chạy mà đến khí tràng khổng lồ dẫn tới vô số người ngước nhìn đi thôi cuối cùng lý ngang chính là ở đó vô số người ánh mắt ở trong từng bước từng bước đã không mà đi trực tiếp tiến nhập cầm đầu một chiếc kim s ắ t phi thuyền tại vô số thánh địa trưởng lão tùy hành phía dưới hướng lên trời bên cạnh bay đi mà khác mấy đại thánh địa người mỗi cái thở dài bực này thiên tiêu trung kỳ là nhường huyền thiên thánh địa chiếm được huyền thiên thánh địa muốn gia long q u y một chương sáu mươi ba liếc nhìn lại cao ngạo b u ồ n tẻ tương lai huyền thiên thánh địa vì đông hoang cổ lao thánh địa một trong ngàn năm phía trước đông hoang quật khởi mạnh mẽ có bốn vị cường giả đỉnh cao quét ngang vô địch thành thánh sau đó trực tiếp thiết lập bốn đại thánh địa cùng với những cái k h á c tam h o a n g một châu đối kháng đi qua ngàn năm phát triển đông hoang năng nhân bối xuất lại có bốn đại thánh địa thiết lập tám đại thánh địa mà huyền tiên thánh địa liền chính là sớm nhất bốn đại thánh địa một trong đã từng thời kỳ tối cùng trong thánh địa có thánh cảnh cường giả ba vị nguyên thần cảnh đại năng vô số khinh thường đông h o a n g vì tám đại thánh địa đứng đầu hiện nay theo mấy vị cường giả đỉnh cao lần lượt vẫn lạc huyền tiên thánh địa lấy rút đi phong mang chỉ bất quá tại tám đại thánh địa bên trong vẫn có thể xếp tại trung thượng bơi vị trí hôm nay huyền tiên thánh địa nội môn một t o a một t o a s ơ n p h o n g đứng ở trong mây mù mà tại những cái kia sơn phong một nửa eo nhưng là từng cái từng cái bình thường vô số đệ tử dùng để tu luyện quảng trường mà giờ khắc này những cái kia quảng trường hội tụ vô số thiên tiêu nóng nhìn h ơ không nghe nói xếp hạng chiến đã kết thúc tân nhiệm thánh tử hẳn là cái kia bạch nam thiên a bạch nam thiên thiên tiêu bảng đệ nhất cho dù là tại thánh địa cũng là có châu nghe thấy nếu như không có gì bất ngờ xảy ra cái này một nhiệm kỳ thánh tử hẳn là hắn mọi người ở đây trong nghị luận nghiêng nhìn thánh địa p h ầ n c u ố i chính là có vài tòa phi thuyền hướng về thánh địa chạy mà đến chỉ bất quá là một đám thánh địa đệ tử nhìn thấy cái kia đứng tại trên bom thuyền phi thuyền lý ngang thời điểm một đạo kinh hô cũng là trong nháy mắt b ộ c phát ra cái này không phải bạch nam thiên thần tử điện hạ cùng đệ tam thánh tử điện hạ cũng là đứng tại bên cạnh hắn hắn nhất định là mới nhậm chức thánh tử chẳng lẽ nói bạch nam thiên không phải là đối thủ của hắn phi thuyền chạy m ạ qua vô số đệ tử cho dù có nhiều hơn nữa nghi hoặc cũng chỉ có thể hướng về phía hư không âm quyền ngước nhìn gặp qua thần tử điện hạ gặp qua đệ tam thánh tử gặp qua đệ thập thánh tử các đại sơn phong vô số đệ tử nhao nhao hướng về phi thuyền trên lý ngang bọn người âm quyền dù sao thánh tử đối với toàn bộ huyền thiên thánh địa đệ tử mà nói chính là giống như thần nhất là cái kia phi thuyền phía trước nhất lý thiển một chỗ ngồi kim bảo tơ vàng đường vân cho dù là bao k h ỏ a cực kỳ kín đáo nhưng vẫn có thể nhìn thấy như vậy giá người khí chất mỹ rượu lý thiền tuyên vì huyền thiên thánh địa đệ nhất mỹ nữ bây giờ vô số đệ tử đều là biểu lộ sùng bái mà lý ngang thanh y đeo kiếm trên lưng treo lấy một cái kim sắt hồ lô cũng là khiến cho không thiếu nữ đệ tử cũng là có chút thần sắc hướng tới không hổ là tân nhiệm thánh tử đích thật là phong hoa vô sóng a rất đẹp trai a phi thuyền một đường đi về phía đông xuyên qua nội tông sau đó cuối cùng đi tới thánh chủ phong thánh chủ phong vì huyền thiên thánh địa đệ nhất s ơ phong hiện nay huyền thiên thánh chủ cùng với thái thượng trưởng lão châu ngồi chính là tọa lạc tại trên đỉnh thánh chủ đi thôi theo ta đi gặp thánh chủ là lý t h i ề n tuyên phụ trách dẫn dắt lý ngang b à i kiến thánh chủ những nơi đi qua vô số đệ tử trưởng lão cũng là nhao nhao ôm quyền chào hỏi trên đường lý t h i ề n tuyên nói ta là đệ tam thánh tử tên là lý t h i ề n tuyên phía trước ban t h ư ở n g ngươi thánh tử ấn là đại thánh tử liễu trường thanh cũng được xưng là thần tử ta gọi lý n a n g lý n a n g nhẹ gật đầu khiến cho một bên lý thiên tuyên cũng là trong đôi mắt đẹp hơi hơi thoáng qua vẻ ngoài ý mướn người này phía trước chém giết bạch nam thiên cũng là như vậy đ ặ m nhiên phong khinh vân đạo nghe nói hắn t ử cấp thấp vương triệu đi ra một đường quét ngang cuối cùng nhập t h á n h mạ thành thánh tử nếu là đổi lại thường nhân vực này kinh lịch đủ để cho bọn hắn hưng phân m ấ y tháng hắn như thế phong khinh vân đạo là tính cách cho phép vẫn là giả vờ đào mắt đã đến chủ điện chủ điện bên trong vô cùng chống trải rộng rãi vừa vào chủ điện khi tức thiên địa phản phất cũng là phát sinh và biến ở đó chủ điện phân cối có một đạo thân ảnh một c h á ngồi còn dài tráng dáng người là một gã nữ tử tĩnh toại trên bộ đoàn phản phất tại n i ệ m tụng một loại nào đó kinh văn thanh âm trong trèo như tiên phiêu m i ể u hư vô tuy chỉ là bóng lưng lại đủ để nâng đỡ ở cái tia vạn t i ê n p h o n g hoa như thiên tiên lang trần mà ở đó nữ tử chung quanh thân thể lại là có một tia một tia tiên khí màu và nóng g ba động r a vô cùng huyền ảo vẹn vẹn nhìn thẳng bóng lưng lại là khiến cho lý ngang chấn động trong lòng một cỗ nhàn nhạt cảm giác uy áp chuyển đến phải biết lý ngang người mang trí tôn huyết mạch người tầm thường căn bản là không có cách dung chuyển hắn mảy may người này e rằng đã bước vào thành cảnh lý ngang ánh mắt quét mắt một mắt h u y ề n tiên h thánh chủ ngụy thánh đỉnh phong tu vi ẩn tàng tin tức từng vị đông hoang đệ nhất mỹ nữ có đại đế chi tư đột phá đế cảnh thời điểm quá độ sử dụng tự thân huyết mạch kích hoạt hát cám chi nước mắt dung mạo hủy hết v ư ợ n bực cả đời lãng phí đế tư cách trăm năm về sau cao ngạo vẫn lạc ẩn tàng tin tức hai cùng đối phương tu vi tranh lệch quá cao không cách nào xem xét này ẩn tàng tin tức bây giờ nữ tử kia cuối cùng chậm rãi quay đầu đây cũng là lần này xếp hạng đứng đầu bản sao nữ tử trên khuôn mặt che lại một tầng băng gạc không cách nào thấy được chân dung q một chương sáu mươi b ố trèo lên thánh tháp vô cùng kinh khủng thiên tư đây cũng là lần này xếp hạng đứng đầu bản g sao không phải bạch nam thiên huyền tiên h thánh chủ khăn lụa phía dưới duy nhất lộ ra một đôi hai con ngươi nhặt như thu thủy ngữ khí đạm nhiên phiêu nhiên như tiên gặp qua huyền thiên thánh chủ bạch nam thiên phái người vây giết cùng ta chậm giết chết đầu người bị đệ tử nặng cùng thái cổ chiến giới h ả i thực chất lý ngăn g nói huyền tiên h thánh chủ cười cười có ý tứ ngươi tu vi bất quá thiên dương có thể chém giết bạch nam thiên thật có thủ đoạn đi thôi theo ta đi thánh tháp huyền tiên thánh chủ nói xong váy dài bồng bềnh một bước chính là trực tiếp bước ra đại điện tung người nhảy lên hành tẩu tại sơn phong trong mây mù ở tại dưới chân ẩn có kim ô bước lên lý ngang quay người nhìn xem một bên lý thiền vẫn nói thánh tháp là cái gì lý thiền tuyên nói mỗi một cái cầm tới thánh tử vẫn người đều phải đi tới thánh tháp nếu như có thể thông qua khảo nghiệm mới xem như chân chính thánh tử nói xong lý ngang cùng với lý thiền tuyên hai người chính là một đường theo sát huyền thiên thánh chủ mà đi thánh tháp ở vào huyền thiên thánh địa nơi trọng yếu một tòa cô phong có một tòa cổ láo cao lớn t h á p đứng ở đám mây phía dưới thinh vân tràn ngập bây giờ vô số thánh địa thiên tiêu cũng là đã t ụ đến mới thánh tử muốn leo tháp không biết hắn có thể thành công hay không a phía trước huyền thiên thánh địa cũng từng có một chút đỉnh tiêm thiên tiêu cố gắng nhiều năm cuối cùng lấy được thánh tử ấn chỉ bất quá tất cả ngã xuống thánh tháp một bước này thánh tháp tồn tại trăm năm cơ hồ mỗi một đời thánh tử cũng là từ cái này thánh tháp bên trong đi ra cũng chỉ có thông qua được thánh tháp khảo nghiệm mới xem như thực sự trở thành thánh tử đương nhiên cũng không ít người thấy qua vô số thủ tịch đệ tử hạch tâm đệ tử thông qua tự thân cố gắng lấy được thánh tử ấn khoảng cách thánh tử cách xa một bước chỉ bất quá nhưng là thua ở cái này cuối cùng một bước cái này thánh tháp tổng cộng chia làm mười hai tầng ngươi nhập thánh tháp sau đó chỉ cần có thể xông qua sáu tầng l i ê n vì thứ mười thánh tử nếu như có thể xông qua tầng năm giữ lại ngươi thánh tử ấn trong vòng một năm cho ngươi thêm một cơ hội nếu như có thể xông qua tầng bốn lưu ngươi làm hạch tâm đệ tử thứ ba nội tông đệ tử huyền tiên h thánh chủ d ừ n g một chút tiếp tục nói nếu như ngươi chỉ có thể xông qua một tầng hoặc hai tầng chứng minh ngươi cùng huyền tiên thánh địa vô duyên không cách nào hiểu thấu đáo tổ tiên huyền nào chính là lưu tại nơi này cũng khó vào đại đạo lý ngang ngầm đầu liếc mắt nhìn cái kia thánh tháp chất vấn nói cái kia không biết thánh chủ trước đây thánh tử nhóm đều xông qua mấy tầng bên cạnh n g ư y i lý thiên tuyên trước đây đi tới tầng thứ mười đã là bao năm qua cao nhất huyền thiên thánh chủ đạo thoại âm rơi xuống một bên lý thiên tuyên cũng là khoe miệng nhẹ vung lên p h ả n phất có chút đắc ý vậy ta nếu như có thể đi đến tầng cao nhất đâu lý ngang vẫn đạo thần cao nhất nghe được lý ngang mà nói một bên lý thiên tuyên cũng là mỹ mi, mi một đám phía trước đối với lý ngang còn có chút ấn tượng không tồi trong nháy mắt biến mất không thiếu thần cao nhất nghe được lý ngang mà nói một bên lý thiên tuyên cũng là mỹ mi, mi một đám phía trước đối với lý ngang còn có chút ấn tượng không tồi trong nháy mắt biến mất không thiếu thần cao nhất qua nhiều năm như vậy tân nhiệm thánh tử bình thường đều cần sông tháp ba lần thậm chí bốn lần mới có thể thành công nếu như lý ngang có thể lần thứ nhất leo tháp liền có thể đạp vào tầng thứ sáu như vậy thiên phú đã là cực kỳ kinh người không nghĩ tới lý ngang ngay trước huyền thiên thánh chủ mặt mới mở miệng liền trực tiếp đ ă n g đỉnh lý thiên tuyên âm thầm lắc đầu quả thật có chút thiên tư chỉ bất quá quá mức tự ngạo cũng không phải chuyện tốt ta Huyền thậm i ê n t h á chí liền lý thiên tuyên cũng là trong vẻ mặt thoáng qua một vòng hướng tới loại này cấp bậc đồ vật đồng dạng cũng chỉ có tân nhiệm thần tử sinh ra huyền thiên thánh chủ mới có thể ban thưởng chỉ bất quá đám người cũng đều biết lý năng lần thứ nhất sông tháp muốn trèo núi không phải cơ hội xa vời mà là căn bản không có khả năng đệ tử kia liền vào tháp lý ngang nói xong chính là tại toàn trường vô số người ánh mắt ở trong từng bước từng bước hướng về kia trong tháp đi đến lưu lại vô số ánh mắt giống như trong tháp nguyên bản đen như mực thanh tháp trong máy mắt lại là tinh hả lưu chuyển tại lý ngang dưới chân cũng không phải mặt đất mà là từng mảnh từng mảnh tinh thần mà đồng thời một cỗ cực lớn u y áp cũng là hướng về hắn chân áp mà đến tầng thứ nhất mà thôi còn khó không được ta đi lý ngang nói xong thân hình k h a động Chính h là kế tiếp n một vẹt sáng. Trực h tầng thứ ba tầng thứ tư cũng là loại tình huống này chỉ bất quá chính là chàng cảnh đổi một chút có lúc lại lâm vào một chỗ trong mê cung cuối cùng dựa vào lý ngang trí tôn huyết mạch cảm giác lực cũng là nhẹ nhom sông đi qua mà ở bên ngoài vô số người giờ này khắc này nhìn xem cái kia t h à n h tháp tầng thứ nhất đèn sáng lên sau đó là tầng thứ hai tầng thứ ba tầng thứ tư, tầng thứ năm cơ h ộ i trong chốc lát liên tục tầng năm được thắp sáng cái này toàn trường vô số đ ệ tử lập tức có chút một b ớ c không đến nửa c a n h giờ trực tiếp leo lên tầng thứ năm nhưng mà ngay tại hắn tiếng nói vừa mới rơi xuống trong n á y mắt tầng thứ sáu đèn cũng bị đốt sáng lên lần này cho dù là cái kêu huyền thiên thánh chủ biểu lộ cũng là hơi biến hóa đứng lên q một chương sáu mươi lăm đánh vỡ ghi chép đệ tam thánh nữ l ỏ n g có khâm p h ụ thánh t h á p bên trong trước mặt sáu tầng đối với lý ngang mà nói còn tính là đơn giản một đường l e o tháp cơ hội không có lãng phí quá nhiều thời gian gặp phải địch nhân một kiếm c h é m giết chính là nhẹ nhõm xông qua tầng thứ bảy yên tĩnh đến tầng thứ bảy sau đó huyễn cảnh tiêu thất cũng không có xuất hiện phía trước như vậy đủ loại đủ kiểu trầng cảnh chỉ bất quá theo lý ngang vừa mới bước vào tầng thứ bảy đại sảnh trong toàn bộ đại sảnh lờ mở vô cùng t i ế n t ĩ n h im lặng không có bất kỳ cái gì định nhân chỉ có một đạo áp lực cực lớn hướng về hắn chấn áp mà đến trăm cân n g a n g cân vạn cân phảng phất có một toàn núi cao trực tiếp chấn áp tại trên người hắn đồng dạng môi đi một bước cũng là vô cùng gian khổ chẳng thể trách chỉ cần có thể đạt đến tầng thứ sáu liền coi như là thông qua khảo nghiệm tầng thứ sáu sau đó leo tháp độ khó càng ngày sẽ càng lớn lý ngang thì thào nói chỉ bất quá bây giờ hắn nhục thân đại thành cựu thiên lôi thể ra chỉ loại áp lực này đối với hắn mà nói ngược lại là không tính là cái gì bây giờ lý ngang cũng là cười nhạt một tiếng ngược lại là hứng thú không biết trong truyền thuyết tầng cao nhất sẽ có loại nào khảo nghiệm đi lý ngang nói xong chính là trực tiếp thân hình cái động tốc độ cực nhanh trực tiếp hướng về đại s ả n h phần cuối đi đến trực tiếp hướng về đại s ả n h phần cuối đi đến tầng thứ tám tầng thứ chín tầng thứ mười lý ngang mỗi qua một tầng bên cạnh áp lực chính là tăng thêm một phần cái này tầng thứ mười hoàn toàn chính xác kinh khủng chính là bình thường hư thần cảnh e rằng đều không thể đi đến một bước này nếu là ta không có thiên thể gia trì đoán chừng sẽ bị trực tiếp ép thành huyết thủy a đi tới mà mười tầng sau đó lý ngang cũng là những mày kế tiếp chính là tầng thứ mười một trước đây l ý t h i ệ n dừng bước tầng thứ mười xem ra tầng tiếp theo lại là một cái đại khiêu chiến sau đó lý ngang chính là một bước trực tiếp leo lên tầng thứ mười một mà ở bên ngoài huyền thiên t h á n h chủ lý thiên thuyên cùng với một đám chạy tới đ ệ tử trưởng lão bây giờ cũng đều là biểu lộ kinh ngạc vô cùng nhất là khi bọn hắn nhìn thấy tầng thứ mười đèn cũng là bị lý ngang thành công thắp sáng sau đó như vậy biểu lộ cũng là càng thêm có chút trận mắt hốc mồm cái này lý n g n g đã xông qua tầng thứ m ộ mươi một vị trưởng lão ngầm đầu nhìn phía trên kia thánh tháp chậm rãi nói chẳng lẽ cái này lý ngang muốn đánh phá kỷ lục không thành mà một bên lý t h i ê n tuyên nhưng là đôi mắt đẹp lẳng lặng nhìn thánh tháp không nói một lời trước kia nàng đã từng xông qua tầng thứ m ộ ư ơ i chỉ bất quá cuối cùng nhưng là ngã xuống tầng thứ một ư ơ i một tầng thứ m ộ ư ơ i một lý ngang bước vào trong thiên địa áp lực quả nhiên lại tăng lên một chút vẹn vẹn như vậy sao lý n a n g có chút cẩn thận tiếp tục hướng phía trước quả nhiên ngay tại lý n a n g trực tiếp phải xuyên qua tầng thứ m ư ơ i một đạt đến tầng thứ m ư ơ i hai cầu thang lúc Xoát. một cỗ gió lạnh lại là t r ợ t đảo qua sau đó tại lý ngang trước mặt một đạo một đạo thân ảnh hư hảo lại là chậm rãi nổi lên hết t hệ có bốn đạo hư ảnh là vì bốn vị lao giả chỉ bất quá những lao giả k i a m ỗ i cái mặt không biểu tình thậm chí trên thân cũng không có bất luận cái gì một tia sinh khí nhìn dạng như vậy hẳn là vẹn vẹn một đạo từ xa xôi đi qua lưu c h u y ể n xuống hư ảnh mà thôi một giây sau bốn bóng người xuất thủ như gió bốn người cầm trong tay bốn thanh trường kiếm chính là trực tiếp hướng về lý ngang chắn tới một vị trong đó hư ảnh âm thanh hờ hững giống như máy móc đồng dạng c h u y ể n ra hư vô kiếm trận thoại âm rơi xuống bốn đạo hư ảnh giống như quỷ mị trong nháy mắt k h o á c tán ra bốn thanh trường kiếm lăng không vũ động hóa thành một đạo một đạo kiếm khí đâm thủng hư không trực tiếp hướng về lý ngang chém tới tốc độ cực nhanh hào một cái kiếm trận chính là trước đây cái kia bạch nam thiên huy kiếm cũng không đạt được kinh người như vậy tốc độ cùng với lực bộc phát c h ỉ t i ế c ta dưỡng kiếm hồ bên trong lấy thuần nguyên pháp lực rèn luyện hai thanh đế minh tốc độ nhanh chính là kiếm trận này cũng vô pháp nga ta lý n a n g hừ nhẹ một tiếng túng chỉ thanh kiếm hoành không vạch một cái hai thanh đế binh một kiếm một đao quanh quẩn lý ngang quanh thân theo lý ngang một cái trong nháy mắt chính là trực tiếp bắn ra một đạo thuần nguyên kiếm khí hoành không chém tới lý ngang một mình bước vào cái kia bốn đạo hư ảnh trong kiếm trận một cái trong nháy mắt trực tiếp một đạo kiếm khí đánh vào cái kia bên trong một cái hư ảnh phía trên khiến cho hư ảnh kia trong nháy mắt tiêu tan hai cái trong nháy mắt ba cái trong nháy mắt bốn cái trong nháy mắt làm lý ngang bốn cái trong nháy mắt toàn bộ a n h ra lúc đối diện bốn đạo hư ảnh rốt cục triệt để tiêu tan cả vùng không gian lập tức yên tĩnh vô cùng đa tạ tiền bối chỉ giáo lý năng biết phía trước cái kia bốn đạo hư ảnh không có chỗ nào mà không phải là kiếm đạo cao nhân chỉ tiếc vẫn lạc và năm chỉ còn lại một vòng tàn ảnh chỉ bất quá vẹn vẹn giao thủ ngắn ngủi nhưng là khiến cho lý ngang đối với kiếm đạo linh ngộ nâng cao một bước không có cái kia bốn đạo hư ảnh cản đường sau đó lý ngang cuối cùng chính là đi tới mười hai tầng thánh tháp tri đ ỉ n h tầng thứ mười hai t h á p sáng theo tầng thứ mười hai được thắp sáng giờ này k h ắ c này toàn bộ huyền thiên thánh địa vô số người cũng là nhịn không được b ộ phát ra một tiếng kinh hô ngập trời xôn xao lý n g n g nam đỉnh cái này nhất là cái kia lý thiền tuyên mặt mũi tràn đầy không thể tin k h ẽ cắn môi mỏng nàng khổ tu kiếm đạo mà cái kia t ầ n g thứ mười một khảo nghiệm chính là đối với kiếm đạo khảo nghiệm lý thiền tuyên tâm cao khí ngạo nhất là tại phía trên kiếm đạo nàng đã từng cho rằng liền nàng cũng không cách nào thông qua toàn bộ h u y ề n thiên thánh địa tuyệt đối sẽ không có người có thể thành công hán thật thành công q uy một chương sáu mươi sáu tân thánh tử vạn người cùng bái và ở thanh phong thánh tháp đỉnh tháp một vòng ánh đèn chậm rãi sáng lên khiến cho bây giờ vô số hội tụ ở chỗ này đại tử biểu lộ chấn động không gì sánh nổi đồng thời cũng có một vòng sâu đậm kích động phải biết thánh tháp tồn tại trăm năm nhưng là chưa từng có bất kỳ một cái nào thánh tử đang đỉnh thành công qua mà lý ngang vừa mới gia nhập vào huyền thiên thánh địa mà thôi nhưng lại như vậy thiên tư hiện ra có thể nào không kích động dưới mắt vô số trưởng lão cũng là mặt mũi tràn đầy rung động vui mừng trong đó một tên trưởng lão cũng là giọng nói vô cùng vì cảm thán nói chúc mừng thánh chủ ta huyền thiên thánh địa lại thêm một vị đỉnh tiêm tiên tiêu a đã nhiều năm như vậy kẻ này tương lai nói không chừng có thể cùng diệt thần lâm thanh mặc những cái kia khắc thánh địa định tiêm thiên kiêu song bay đang khi nói chuyện từ cái này thánh tháp tri đình một thân ảnh cũng là chậm rãi từ hư không bên trên rơi xuống chính là lý ngang lần này hội tụ tại toàn bộ thánh tháp chung quanh hàng ngàn hàng vạn thánh địa đệ tử đối với lý ngang thái độ cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt vô số người đều không người hướng về phía giữa không trung lý ngang ô quyền chúc mừng lý ngang thánh tử chèo núi thành công chúc mừng thánh tử chèo núi thành công một đạo một ánh mắt tụi đến như vậy ánh mắt như xem thần minh vô cùng sùng bái kích động phải biết cầm tới thánh tử ấn chỉ có thể tác phẩm tiêu biểu vì thánh tử người ứng cử có thể hay không trở thành thánh tử cuối cùng hay là muốn đi qua thánh tháp khảo nghiệm có khả năng khả năng khả năng người cần một năm năm năm mà có khả năng khả năng khả năng người cho dù là cầm tới thánh tử ấn cũng cuối cùng không cách nào trở thành chân chính thánh tử nghèo túng một đời dưới mắt lý ngang nhập môn thánh địa chính là trực tiếp đánh vỡ thánh địa ghi chép như vậy thiên tư trước nay chưa từng có thánh chủ t a thành công lý ngang từ thánh tháp phía trên nhảy xuống hướng về phía cách đó không xa huyền thiên thánh chủ nói huyền thiên thánh chủ cười nhạt một tiếng vùng ngón tay một cái một đạo kim chính là bay thẳng vào lý ngang trong tay đây là chủ ta tu công pháp huyền thiên kiếm quyết bản dập chỉ cái này một phần tu luyện sau đó sẽ tự động tiêu hủy t n g u y ệ n tiên ớ đ thánh chủ nói xong chính là bóng hình xinh đẹp khẽ động hư không dậm chân từng bước từng bước trực tiếp biến mất ở trong đây tới lui vô ảnh chỉ còn lại một đạo phiêu nhiên như tiên âm thanh truyền đến thiền tuyên dẫn hắn vào ở thứ một mươi thành phong lý ngang mọi yêu cầu thanh địa đều phải tận trình độ lớn nhất thỏa mãn huyền tiên thánh chủ rời đi về sau lý thiền bất đắc dĩ hất lên mái tóc đôi mắt đẹp nhìn xem lý ngang có chút không tình nguyện nói đi thôi lý ngang thánh tử nàng bây giờ như thế nào ít nhiều có chút trở thành lý ngang thị nữ cảm giác vẫn là nói phía trước bị lý ngang phá vỡ nàng ghi chép nội tâm của nàng ít nhiều có chút không phục đâu lý thiền tuyên nhẹ nhàng nợ nụ cười hơn phân nửa là mình cũng không biết trên đường đi lý thiền tuyên cũng không có nói thêm cái gì một bộ kim váy b n g bền n ữ không mà đi như vậy mỹ mạo giá người như tiên khiến cho lý ngang đi theo ở lý thiền tuyên sau lưng cũng là n ê n đón phía dưới vô số đệ tử ánh mắt hâm mộ thật hâm mộ lý ngang thánh tử a nếu là đội người bên ngoài thiền tuyên thánh tử đều chưa hẳn con mắt nhìn nhau hắc hắc ngươi nếu là thành thánh tử đệ tam thánh tử cũng sẽ đối với ngươi đối đại khác biệt đừng có nằm n ộ n g dọc đường lý ngang đ ỗ n g nhiên mở miệng nghe nói cái kia bạch nam thiên cùng ngươi có chút quan hệ lý thiền tuyên cũng không có xoay đầu lại như thế nào hy vọng ta với ngươi giảng giải chút gì sao không có chỉ bất quá ta một kiếm chém hắn hy vọng đệ tam thánh tử không muốn sau này vụng trộm cho lý mộ chơi ngáng chân liền hào hừ, hừ nghe được lý ngang mà nói lý thiền tuyên rốt c u c cười khẽ một tiếng đã từng ta xuất hành từng chấn áp một lần nam hoang yêu tộc lúc đó ta thuận tiện cứu được hắn một mạng có lẽ vì thế đối với ta cảm kích trong lòng ai trừ cái đó ra liền không những thứ khác đến đang khi nói chuyện hai người đã đến thứ mười thánh phong đại điện chống trải bên ngoài chỉ có mấy vị nữ người hầu khi dọn dẹp trong đình viện lá rụng gặp gặp qua thánh tử điện hạ nhìn thấy lý thiền tiên dẫn dắt lý ngang đến một đám người hầu cũng là cực kỳ cung kính không người nói thậm chí còn có chút khẩn trương đám người này bởi vì toàn bộ đều là mới gia nhập thị nữ tuổi không lớn lắm mà thứ mười thánh phong chống trải nhiều năm các nàng ngày bình thường sẽ chỉ ở ở đây quét dọn một chút thứ m ư ờ i thánh điện cũng rất ít có thể tận mắt nhìn đến thánh tử lý thiền tuyên cùng với lý ngang nhàn nhạt nhẹ gật đầu hướng về trong đại điện đi đến mà một đám thị nữ nhưng là vụ trộm nhìn xem lý ngang bóng lưng hắn chính là tân nhiệm thánh tử sao quả nhiên là thật có khí c h ấ ta một vị trong đó hình dạng không tệ thị nữ trong ánh mắt tràn đầy hướng tới không muốn mơ mộng h a o huyền một vị khác thị nữ nói thánh tử điện hạ như vậy rực rỡ tương lai định giống như hạ nguyện đồng dạng chúng ta với hắn mà nói bất quá chỉ l ạ như một hạt đùi q một chương sáu mươi bảy không giữ mồm giữ miệm thánh nữ xấu hổ và phần thứ mười thánh điện linh khí vân quanh toàn bộ chống trải huy hoàng đại điện bên trong chỉ có phần cuối trên bộ đoàn tính toạ một người chính là lý ngang mà tại bên ngoài đại điện mặt có mấy vị thị nữ cung kính đứng tại phía trên đình viện trưởng hành lang chỉ bất quá như vậy ánh mắt cũng là ngẫu nhiên vụ n trộm nhìn về phía bên trong đại điện lý ngang thánh tử bế quan đã một tuần a mấy ngày nay cho hắn đưa qua không thiếu đan dược và linh dược thời khắc này lý ngang chung quanh thân thể một tiêu một luồng tiên khí màu và nóng không ngừng bốc lên phảng phất muốn bay thẳng hư không hóa thành thái dương chính là thiên dương chi k h í bây giờ ở đó lý ngang chung quanh thân thể vô số thiên dương chi k h í càng ngày càng mạnh mẽ khiến cho toàn bộ thứ một ư ơ i thánh điện cũng là bị một vòng kim quan g bao trùm ông cuối cùng kèm theo một đạo trầm thấp tiếng nổ đúng đoàn g đại điện bên trong nguyên bản đồng bộ thiên dương chi k h í rốt cục dần dần tiêu trầm xuống chỉ bất quá thay vào đó là lý ngang thể nội càng ngày càng cường đại khí t ứ c thiên dương kính hậu kỳ cái này thánh địa tài nguyên đích thật là xa không phải ngoại giới có thể so sánh cứ như vậy không ra hai tháng ta hẳn là liền có thể chính thức bước vào hư thần cảnh lý ngang mở mắt nắm quên một cái thì thào nói lúc này lý ngang búng ngón tay một cái liền đem phía trước cái kia huyền thiên thánh chủ đưa cho hắn thánh phẩm công pháp lấy ra một đạo kim sắc quan đoàn ở trước mặt hắn hiện lên ra lý ngang điểm ngón tay một cái thánh phẩm công pháp huyền tiên h kiếm quyết ẩn tăng tin tức có thể thông qua quan sát tự động thôi diễn nhanh chóng nắm giữ sau đó cái kia kim sắc quan đoàn lại là giống như một cái bị đâm thủng bọn biển đồng dạng một đạo một đạo tin tức chính là tràn vào tiến trong đầu của hắn lấy tự thân linh khí có thể ngưng luyện ra phối hợp kiếm khí một kiếm phi tiên có thể chạm địch và giảm đại thành lúc nhưng có bảy đạo kiếm khí sau đó lý ngang chính là không đang chăn trở nhắm hai mắt lại bắt đầu nhanh chóng tu luyện tại lý ngang chỗ sâu trong óc theo lý ngang không ngừng quan sát cái k i a huyền thiên kiếm quyết phương pháp tu luyện lại là xuất hiện một cái trong suốt bóng người vẹn vẹn phút chốc dừng lại sau đó cái k i a m ộ t đạo trong suốt bóng người chính là bắt đầu không ngừng tu luyện thôi diễn phản phất như là một cái tốt nhất lao sư đồng dạng mà lý n a n g cũng là dựa theo người trong suốt kia ảnh suy diễn ra phương pháp tu luyện bắt đầu tu luyện không ngừng tuần hoàn hai ngày đi qua lý n a n g chung quanh thân thể đã là bị một vòng linh khí chỗ quanh quẩn cái kia linh khí lộ ra đỏ thành chi sắc rất nhanh theo những cái kia linh khí không ngừng hội tụ cuối cùng lại là tại lý ngang cơ thể một bên trực tiếp ngưng tụ thành một đạo kiếm khí màu xanh v ơ n quanh tại lý ngang quanh thân đạo kiếm khí thứ nhất thành công xoẹt xẹt ngay tại cùng lúc đó lý ngang chỗ thứ mười thánh trên đỉnh khoảng không một đạo kiếm khí màu xanh trong nháy mắt từ đỉnh núi buộc phát ra những đám mây trên trời cũng là bị trực tiếp một kiếm chém ra hướng về hai bên q u y t tán cái này là kiếm、ý. đi ngang qua mấy vị thánh địa trường lão đúng lúc này lý ngang cũng là nhìn thấy bên ngoài đại điện lại là có một bóng người xinh đẹp mà đứng cái t i a bóng hình xinh đẹp váy t r ắ n g phiêu nhiên dáng người như tiên trong ngực ôm một cái thu thủy bảo kiếm đứng tại cửa điện lớn bên ngoài nghiêng nhìn nơi xa như vậy dáng người khiến cho chung quanh không thiếu nữ người hầu cũng là mặt mũi tràn đầy sùng bái thân ảnh kia chính là đệ tam thánh tử lý thiền trước mắt thánh địa mười đại thánh tử thần tử liếu trường thanh bế quan bên trong chính vào tốt đẹp mùa mà khác mấy đại thánh tử liếu trường thanh bế quan bên trong chính vào tốt đẹp mùa mà khác m thánh tử liếu trường đều là ra ngoài du lịch bây i ờ lưu ạ i thánh đ n vẹn, vẹn c lý n a n g đứng dậy mấy bước đi qua đi ngang qua đến xem mà thôi mời đ ạ i t h á n h phong đều không người nào dưới ánh mặt trời lý khanh thiền bên mặt lộ ra tỉnh mỹ vô cùng nàng bỗng nhiên nói bây giờ ngươi đã là huyền thiên thánh tử thánh địa hết thệ tài nguyên chỉ cần ngươi cần cũng có thể vô điều kiện cho ngươi ngươi m ớ i đến nếu là có cái gì chỗ nào không hiểu có thể hỏi ta lý n a n g nghĩ nghĩ chợ ánh mắt chuyển hướng lý thiền tuyên nói ta đích sắc cần một vật muốn cái gì muốn ngươi một lời rơi xuống khiến cho cái kia hai bên mấy vị thị nữ cũng là trong nháy mắt sắc mặt v à bừng ánh mắt không thể tin nhìn về phía lý n a n g mà lý thiền tuyên bây giờ phía trước một giây còn có chút không có phản ứng kịp một giây sau nàng cái k i a cực mỹ trên khuôn mặt đầu tiên là thoáng qua một cái chớp mắt tường đỏ thoáng qua ở giữa chính là đã biến thành tức giận ngọc thủ nắm chặt chua kiếm n g ư ơ i n g ư ơ i đang nói gì đấy q u y một chương sáu mươi tám kiếm đạo quyết đấu t h á n h tử xuất hành muốn n g ư ơ i thật đơn giản hai chữ khiến cho lý thiền t hơi hơi ngây ra một lúc nàng tuyệt đối không có nghĩ đến lý n a n g vậy mà lại như thế ngay thẳng muốn ta chẳng lẽ hắn là ý kia vô xỉ hạ lưu không nghĩ tới hắn là người như vậy lý thiền tuyên biểu lộ phẫn nộ nhiều năm như vậy cho tới bây giờ không có bất kỳ cái gì nam nhân như thế nói với nàng nói chuyện đổi lại người bên ngoài lý thiền tuyên tất nhiên là không có chút nào chần chờ một kiếm trực tiếp vỗ xuống chỉ bất quá bây giờ lý ngang thâm thụ thánh chủ xem trọng thiên tư kinh người dưới mắt lý thiền tuyên cũng là có chút b y khuất cảm thấy có chút chịu đến khuất đ ủ ta đi tìm thánh chủ đi nói xong mấy bước chính là muốn mày đi lúc này lý ngang thấy thế chính là khoát tay áo nghe nói sư tỷ khổ tu kiếm đạo ta chỉ là muốn tìm người bồi luyện mà thôi tất nhiên sư tỷ như thế phản cảm coi như xong nghe được lý ngang mà nói lý thiền tuyên bước chân lúc này mới chậm lại nửa tin nửa ngờ nhìn xem lý ngang bồi bồi luyện lý ngang nhẹ gật đầu không phải vậy sư tỷ nghĩ sao cái này lý thiền tuyên tính cách từ trước đến nay m ở nhạt cơ hồ t ừ ở vào cùng tuổi nam tử từng có cái này thuận tiện chủ đề xâm nhập dưới mắt lý thiền tuyên trên khuôn mặt cũng là cực kỳ hiếm thấy thoáng qua một vòng đường đỏ chật năng c h n g t ắ n răng thừ nhẹ một tiếng tốt muốn ta bồi luyện cũng có thể nói xong lý thiền tuyên tay ngọc vung lên trường kiếm ra khỏi vỏ ngươi phải cùng ta luận bàn một chút mới được lý thiền tuyên biểu lộ có chút nghiêm túc chúng ta chỉ là đơn thuần luận bàn kiếm thuật nếu như ngươi có thể thắng ta ta có thể cho ngươi làm bồi luyện nói xong lý thiền tuyên chính là bóng hình x i n h đẹp từng bước từng bước đặt tới nhanh như tàn ảnh n g ư ơ i chưa tới đã là có từng trận làn gió thơm chuyển đến ở tại trong tay một cái thu thủy bảo kiếm ra khỏi vỏ trực tiếp hướng về lý ngang đâm tới xoẹt x ẹ t lý thiền tuyên một kiếm kia lại là không có chút nào lưu thủ một kiếm chém ra một đạo khổng lồ kiếm khí ước chừng ngang dọc trăm dặm thậm chí ngay cả giữa không t r ú n g đám mây cũng là là chém ra lộ ra một mảnh hư vô bầu trời thanh thế dọa người lý thiền tuyên đệ tam thánh tử kiếm đạo đại thành người mang ngạo khí phía trước chính mình thánh tháp ghi chép bị lý ngang đánh vỡ khiến cho nàng lòng có k h n g phục hôm nay đúng lúc là một cái cùng lý ngang luận bàn một phen cơ hội tốt cái này đệ tam thánh tử sao cùng thứ mười thánh tử đánh nhau chuyện gì xảy ra nơi xa nhìn thấy cái kia thứ mười thánh phong hai tân ảnh giao thủ như vậy thanh thế trực tiếp rung động toàn bộ huyền thiên thánh đ i ệ vô số đệ tử lũ lượt mà ra ánh mắt đều hướng về kia thứ mười thánh phong hội tụ m à đi mắt thấy lý thiền viên một kiếm chém tới bàng bạc kiếm khí cổ phát hào phóng chẳng lẽ mười thánh tử đây là đang cùng đệ tam thánh tử so đấu kiếm đạo đệ tam thánh tử nhưng là toàn bộ đông hoang cao cấp nhất kiếm đạo thiên nữ a đã từng một lần chấn áp trong nhiệm vụ một kiếm hoành không trực tiếp giết hết một đại phản loạn siêu cấp vương triều không thiếu đệ tử nhìn thấy một màn này cũng là t r ầ m rãi mở miệng chỉ bất quá ngay tại sau một khắc lý ngang một bức đạc túng chỉ hóa thành một đạo kiếm khí h ư không vạch một cái một đạo trong nháy mắt chém ra chỉ có thể nhìn thấy một đạo kiếm mang màu trắng chém ngang mà ra quét ngang phía chân trời giống như một đạo đường chân trời đồng dạng lý ngang cái kia một đạo kiếm mang trực tiếp chạm tại cái kia lý thiền tuyên kiếm khí phía trên vây anh trong nháy mắt đem hắn kiếm khí chém thành n á t b ấy cái gì lý thiền tuyên đôi mắt đẹp ngưng lại rất là rung động nàng phía trước một kiếm kia tuy không có sát ý chỉ bất quá cho dù là bình thường hư thần cảnh cũng không dám chính diện tương đối không nghĩ tới cứ nhiên bị lý ngang một cái trong nháy mắt trực tiếp x u y thủng xem ra hắn ngày đó chạm bạch nam t i ê n vẫn có chỗ lưu thủ thật là khủng khiếp kiếm ý lý thiền tuyên thì thào nói hử lý thiền tuyên cỡ nào ngạo khí cắn răng một cái lòng có khâm p h ụ sư tỷ là ta thắng lý ngang c h ầ m rãi mở miệng có ý tứ gì lý thiền tuyên biểu l ộ nghi hoặc ngay tại sau m ộ t khắc lý ngang vỗ bên hông trên lưng dưỡng kiếm hồ chính là run lên bần bật một nhóm kim sắc kiếm quang bay thẳng ra đi phi kiếm màu vàng nóng một khi bay ra trực tiếp hóa thành một tất kim sắc kiếm quang tốc độ cực nhanh trực tiếp đánh vào cái kia lý thiền tuyên trên trường kiếm vang một thành giòn vang chuyển ra lý thiền tuyên trường kiếm trong tay vậy mà đều là bị trong nháy mắt bắn bay bay thẳng đến một bên đâm vào trên một cây đại thụ mắt thấy lý ngang cái kia một đạo kim sắc kiếm quang đánh tới lý thiền t u y ê n thanh lệ tuyệt luân trên gương mặt lại là không có sợ h ã i chút nào nàng nhắm mắt lại tựa hồ đã chuẩn bị kỹ càng lý ngang một kiếm kia thu ngay tại tiếp theo một cái chớp mắt lý ngang búng ngón tay một cái ánh kiếm màu vàng nóng kia chính là trợn dừng lại ậ nhanh chóng thu hồi đến mình dưỡng kiếm hồ bên trong sư tỷ nói về sau có rảnh sẽ bồi ta lượt kiếm cũng đừng quên lý ngang vừa thu lại kiếm khí từng bước từng bước hướng về trong đại điện đi đến ta vậy mà thua lý thiền tuyên nhẹ nhàng cắn một cái môi mỏng kỳ thực nàng ngay từ đầu chỉ là muốn hơi dạy dỗ một chút lý ngang nói cho nàng một chút người tiểu sư đệ này thiên ngoại h ư u thiên đạo lý cho dù là gia nhập vào thánh địa cũng không cần quá mức tự ngạo kết quả ta bị dạy dỗ đợi đến lý thiền tuyên lúc phản ứng lại chỉ còn lại lý ngang đi xa bóng lưng một tuần sau sáng sớm lý n a n g được về đến thánh chủ đại điện gặp qua thánh chủ lý n a n g hướng về phía đại điện phần cuối huyền thiên thánh chủ âm quyền ân huyền thiên thánh chủ chậm rãi mở miệng đi tới huyền thiên thánh địa đã có hai tháng thời gian a có một số việc vừa vặn cho ngươi đi xử lý một chút lý ngang vừa nói sự tình gì huyền thiên thánh chủ ngữ khí lạnh n h ạ t nói đông vòng biên giới chỗ vạn tượng vương triều vì ta thánh địa quy thuộc vương triều bị bác hoang mấy gia tộc lớn vây công vạn tượng vương triều bệ hạ chết trận xa trường hoàng n ữ giống ta thánh địa cầu cứu phi thuyền đã chuẩn bị tốt ngươi hôm nay liền có thể khởi hành dẫn dắt ta thánh địa cầu cứu phi thuyền đã chuẩn bị tốt ngươi hôm nay liền có thể khởi hành dẫn t h á n h địa đệ t n đ ế h ấ n á nói đến đây huyền thiên thá lần này đối phương xuất thủ mấy gia tộc lớn hẳn là bác hoang mấy đại viễn cổ gia tộc tuy không bằng ta tám đại thánh địa cường hành chỉ bất quá cũng là tông sư xuất hiện lớp lớp phải cẩn thận một chút một chút lý ngang nhẹ gật đầu gia nhập vào thánh địa sau đó hắn hưởng thụ vô số tài nguyên tất nhiên thân là thánh tử có một số việc trung quy là đầy không xong huống hồ khổ tu mấy tháng bây giờ ra ngoài du lịch một phen cũng xem là tốt ta đã biết lý ngang nói xong chính là trực tiếp quay người rời đi bây giờ ở đó huyền thiên thánh địa một chỗ quảng trường đã có vô số phi thuyền chuẩn bị đầy đủ thánh tử xuất hành cung thánh i n t tử. Một tòa một tòa thuyền tại mắt trong. thuyền. tại Mà Ngang Ngang sau phi phi chính ánh khi Cuối liên dâng lên. cùng, bên Lý là Lý Bước số vào vô điện Thánh đ i một bên một vị ông lão mặc áo trắng cũng là t r ầ m rãi đi ra thanh nguyên tử trưởng lão cái kia mấy đại viễn cổ gia tộc kẻ đến không thiện n g ư ơ i một đường t ù y hành lý ngang thánh tử âm thầm bảo hộ không phải vạn bất đắc dĩ đừng xuất thủ huyền thiên thánh chủ ngữ khí nhàn nhạt, nhạt cái kia tên là thanh nguyên tử trưởng lão cũng là cười hắc hắc yên tâm thánh chủ ta huyền thiên thánh địa đợi nhiều năm như vậy của c ư n g quý giá chính là lão phú chết cũng sẽ không để lý ngang thánh tử chịu đến chút nào tổn thương q u y một chương sáu mươi chín gặp thánh không bái giết vạn tượng vương triều xem như đông hoang đỉnh tiêm vương triều một trong đã từng trải qua vạn tượng vương triều vô cùng phân hòa chỉ bất quá vẹn vẹn một tuần không tới thời gian vạn tượng vương triều chiến hỏa liên thiên sắt chết khắp nơi vô số vạn tượng vương triều vệ đội binh sĩ tử thủ ở vương đô bên trong mà vương đô cũng là trước mắt vạn tượng vương triều còn sót lại một tòa thành thị chỉ cần vương đô bị phá bây giờ vương đô chung quanh tồn tại một cái cực lớn huyết sắc trận pháp cái kia trận pháp giống như một cái lồng ánh sáng màu đỏ ngòng đồng dạng đem toàn bộ vương đô b a o lại cũng là bởi vì một cái trận pháp này tồn tại mới miễn cưỡng giữ được vương đô chỉ bất quá theo thời gian từng điểm từng điểm trôi qua bây giờ trận pháp này cũng sẽ phải bị công phá đến lúc đó toàn bộ vạn tượng vương triều muốn triệt để không còn sót lại chút gì mà càng thêm kinh ngạc chính là ở đó vương đô một mảnh trên đất trống một vị thân mang kim bảo nam tử toàn thân khô gầy khô quắc vô cùng giống như thây khô đồng dạng cặp mắt hắn tinh hồng nằm trên mặt đất phía trên thân thể của hắn mỗi một chỗ kinh mạch cũng là kết nối lấy huyết sắc kia hộ thành đại trận từng giọt từng giọt huyết dịch từ trong thân thể hắn rút ra để duy trì ở cái kia hộ thành đại trận vận chuyển chính là vạn tượng vương triều bệ hạ tô trần thiên một đời hư thần cảnh cường giả một đời vương triều c h i chủ bây giờ nhưng lại như là cùng cả thi hoàng nữ điện hạ nhanh a vương đô bên trong một chỗ cũ nát đ ỉ n h viện mấy vị hoàng thất trường lão mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng vương đô bị phá thành là vấn đề thời gian hoàng nữ nếu là lại không đi chỉ sợ cũng không có cơ hội hoàng nữ tô tuyết nhiên mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng bọn hắn vạn tượng vương triều từ một cái nhỏ yếu vương triều cuối cùng trở thành đông h o a n g đứng đầu siêu cấp vương triều chỉ dùng mười năm mà thôi là vì đông h o a n g biên giới khu vực bá chủ chỉ bất quá những năm này bởi vì cùng bắc hoang mấy đại viễn cổ gia tộc một mực tại biên giới khu vực có chỗ ma sát phía trước còn vẹn vẹn một chút tiểu đà tiểu nháo chỉ bất quá không nghĩ tới một tuần trước bắc hoang biên giới khu vực tam đại viễn cổ gia tộc đông nhiên liên hợp lại phái ra trăm tên thiên dương kính cường giả ba tên hư thần cảnh cường giả tiến công vạn tượng vương triều khi đó vạn tượng vương triều đã từng đau khổ cầu cứu chung quanh vô số siêu cấp vương triều thậm chí hết thể hữu hảo vương triều chỉ b ấ t quá nhưng là không một người đến đây trợ giúp phu hoàng tô tuyết nhiên thân thể mềm mại run dày mấy bước đi đến vậy không xa xa tô chấn thiên bên cạnh bây giờ tô chấn thiên đã sớm biến thành một bộ thây khô nhưng mà cái k i a hộ thành đại trận vẫn đang quần quận không ngừng cắn nuốt tô chấn thiên huyết mạch giống như một cái hấp huyết quỷ đồng dạo sau đó là tô chấn thiên nội tạng tô chấn thiên sương q u t toàn thân vậy mà toàn bộ đều bị cái tia c h ấ pháp thôn vệ sạch sẽ không phu hoàng tô tuyết nhiên ngửa mặt lên trời c u ồ n g h ố n g b ị thương nàng p h ụ hoàng lại là giống như một cái khô đét khí cầu đồng dạng bị hút sạch tất cả huyết mạch bên trong vẹn vẹn còn dư một bộ da người mấy ngày phía trước vạn tượng vương triều bệ hạ tô trấn thiên vì bảo trụ vạn tượng vương triều không t i ế c vận dụng viễn cổ cầm thuật chỉ bất quá đại giới nhưng là sinh mệnh của mình p h ụ hoàng người liều chết kéo dài thời gian nhưng là không có bất kỳ cái gì một đại vương triều nguyện ý giúp trợ chúng ta lúc này chỉ còn lại mấy vị trưởng lão nhìn thấy tô trấn thiên toàn thân cũng là bị cái kia trận pháp hức khô đã b i ế những t à là là n người. cũng thoáng qua một vòng tinh quang. Xem ra vạn tượng vương triều, là không cứu nổi. hoang điện bên trong, còn n h hai Thử, thất chút h một mắt, mắt một Xem Cầm bộ triều, vật. trực bảo da qua ra địa sau Dưới tiếp đi. cứu có đó năm này vì vạn tượng vương triều chúng ta cũng trả giá không thiếu là thời điểm lấy đi một chút hồi báo đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay nhìn thấy sắp phá thành một đám vương triều trưởng lão lại là không chút nào quản tô tuyết nhiên chết sống trực tiếp hướng về kia địa điện bay đi hoàng thất địa điện vì vạn tượng vương triều bí bảo truyền thừa chỗ có tiền tài đan dược vô số bây giờ một đạo một đạo tham lam thân ảnh bay thẳng xuống đất điện bên trong hiển nhiên là chuẩn bị kiếm bụn sau đó trực tiếp cao chạy xa bay những trưởng lão kia toàn bộ thiên dương k í n h tu vi cho dù là rời đi vạn tượng vương triều tuy tiện gia nhập vào cái khác vương triều vẫn có thể nhẹ nhõm đưa thân trưởng lão chi vị t ô tuyết nhiên cười khổ một tiếng những người này cũng là như thế thế lượt sao phụ thân ta đối bọn hắn giống như thân nhân đồng dạng ha ha kết quả là nghĩ lại là muốn lấy đi ta vạn tượng vương triều bảo vật đào tẩu cuối cùng theo tôi c ấ n thiên huyết mạch bị triệt để thôn vệ sạch sẽ cái kia bảo vệ toàn bộ vương đô đại trận màu đỏ ngòm rốt cục triệt cục đại ể gia tộc, tộc, tộc, tộc. đ vừa vừa trên phá. trăm tên thiên dương kính cường giả chính là trực tiếp hướng về vương đô bên trong bay lượn mà đi lúc này vừa vẫn bắt kịp những cái kia vạn tượng vương triều trưởng lão từ địa điện bên trong lấy r a bảo vật chuẩn bị đào tẩu chỉ bất quá bọn hắn vừa mới vừa ra tới liền triệt để t r ò n váng cái này phá thành những trưởng lão kia biểu lộ vạn phần hoảng sợ nguyên bản bọn hắn cho rằng tối thiểu nhất còn có thể kiên trì mấy canh giờ cái này tha mạng a chúng ta chỉ là vạn tượng vương triều thuê trưởng lão cùng vạn tượng vương triều cũng không liên quan quá nhiều a mấy vị vạn tượng vương triều trưởng lão cánh tay run lên thậm chí ngay cả bảo vật trong tay cũng chưa từng cấm chắc trực tiếp quỳ xuống cầu s i n tha thứ、ừ. triệu vừa bay thiên dương kính đại viên mãn tu vi lười nhác nói nhảm trực tiếp một cái tắt hung hăng phái đi qua ba một đạo ngập trời trưởng lực từ trên trời giáng xuống lại là trực tiếp đem mấy vị kia vạn tượng vương triều trưởng lão bắn cho thành bánh thịt máu thịt bé bét cổ tộc vương nữ cổ hưu nhi cũng là cười n h ạ t cười một bộ bộ dáng n ú n g nghịu ai nha tiểu mội không thích nhất loại này tàn sát c h ẳ n g diện quá huyết tinh đâu nhưng vào lúc này ân triệu nhất phi ánh mắt cũng là gặp được cái kia vương đô phía dưới tô tuyết nhiên tô tuyết nhiên tuổi không lừa lắm và đi tung bay dung mạo cực mỹ khiến cho cái kia triệu nhất phi cũng là nhịn không được cười t a một tiếng trực tiếp nhìn xem phía dưới tô tuyết như nói n ngươi chính là hoàng nữ à? ngươi vạn tượng vương triều có mắt không t r ọ n g d á m đắc tội ta bắc hoang vương tộc hôm nay ta đổ diệt ngươi vương triều ngươi nếu là q u ỳ xuống đất cầu xin tha thứ làm ta tôi tớ có lẽ có thể tha cho ngươi một mạng triệu nhất phi cười n h ạ t nói tô tuyết nhiên thê thảm nợ nụ cười phụ hoàng tuyết nhiên này liền đến b ồ i ngươi nói tô tuyết nhiên cầm trong tay một thanh trường kiếm trực tiếp liền muốn tự vẫn chỉ bất quá vào thời khắc này nghiêng nhìn chân trời lại là có từng chiếc từng chiếc phi thuyền h ư không bay tới chừng mười mấy chiếc phi thuyền bao phủ hư không như vậy khí t r ạ n g vô cùng cường đại đó là tô tuyết nhiên không thể tin nhìn xem hư không phi thuyền đứng đầu có một vị thanh niên một chỗ ngồi thanh sam chấm giái lập biểu lộ hờ hững triệu nhất phi quay đầu đi những mày tựa hồ cảm thấy đối phương bối cảnh kinh người dưới mắt ngựa khí cũng là khách khí không thiếu các hạ là người nào đây là ta bác hoang cổ tộc cùng vạn tượng vương triều chi tranh mong rằng bằng hữu chỉ bất quá còn chưa chờ cái kia triệu nhất phi thoại âm rơi xuống phi thuyền trên lý ngang n h ư ớ n g mày ồn ào x o ẹ xẹt liền thấy một đạo kiếm quang thoáng qua cái k i a t r i ệ u nhất phi thậm chí còn chưa kịp phản ứng xảy ra chuyện gì cổ của hắn lại là một đạo vết máu hiện lên trong n g a y mắt đầu của hắn bay thẳng ra trung tiên suối máu dâng lên một đời b ă c hoang cổ tộc thiếu chủ tại chỗ khí t u y ệ t phi thuyền trên lý ngang biểu lộ không biến nhẹ nhàng v ố t ve một chút ngang hông mình dưỡng kiếm hồ thản nhiên nói gặp thánh không bái